chương hai trăm bảy mươi bốn hôn lễ cùng tổng kết t r í n h quán mười lăm năm khối chu hạo nhiên cùng vo chiếu t u y ế t hôn lễ tại trường an vụ bản phường cử hành lý nhị vợ chồng cùng lý uyên đều tới tham gia hôn lễ có thể nói là cho đủ chu hạo nhiên cùng vo ra mặt m ũ i hôn lễ quá trình coi như thuận lợi quyền quý tụ tập tại quan trung đập người có tên tuổi cơ hồ đều đến liền nhìn chu hạo nhiên cực kỳ khó chịu người thế g i a cùng phật môn cũng p h ả i người tham gia cả đám cơ trình diện nhân viên đẳng cấp độ cao để cho người ta ghém ắ t chu hạo nhiên đối với mấy cái này quý khách căn bản không để trong lòng chỉ cần dưới tay hắn mấy đại tập đoàn còn lại những người này chính là hắn có thể dựa nhất mình có c kết quả là hai hai hàng này thoát ly vân quý vòng tròn quá lâu vừa cũng bệnh tái phát đối với chu hạo nhiên người mội phu này là bắt bẻ trên tiệc cưới say rượu chỉ vào chu hạo nhiên cái mùi mang hắn là nhà giàu mới nổi trèo cành tây cao chu hạo nhiên ngược lại là không có cảm giác có cái gì hắn sẽ không theo hai cái nhị hóa so đo dù sao bách ra cửa cùng võ gia hương hỏa tình đến võ chiếu tuyết nơi này liền gây mất huynh đệ võ gia cùng bách ra cửa không có lui tới hắn mới lười nhác chấp nhận với bọn họ nhưng là bọn hắn chỉ vào cái mũi m ắ n g chu hạo nhiên tình cảnh rơi vào lý nhị trong mắt chính là một chuyện khác nếu như chu hạo nhiên là nhà giàu mới nổi cưới võ chiếu tuyết chính là trèo cành cây cao vậy hắn đem trưởng nữ gà cho xem như chuyện gì xảy ra lấy lại sao lý nhị lúc đó mặt liền đen bất quá cân nhắc đến chu hạo nhiên cùng các vị tân khách mặt n g i không có ngay tại chỗ phát tác nhưng là qua ngày đến huynh đệ võ gia liền bị đẩy đến phục s trải qua chuyện này nguyên bản còn muốn lấy cho trên danh nghĩa hai vị huynh trưởng an bài một chút tiền trình võ chiếu tuyết lập tức bỏ đi ý nghĩa này quay đầu liền để cho người ta đem dương thị nhận được trường ăn ở lại tại trên thực tế cùng võ gia phân rõ giới hạn chu hạo nhiên nhắc nhở nàng tại đại đường mọi người rất chú trọng hiếu đạo người đối với võ gia những người khác thế nào cũng không đáng kể nhưng nhất định phải chiếu cố tốt dương thị miễn cho có người nói ngươi bất hiếu tội danh này ta đều còn không dạy nổi võ chiếu tuyết đồng ý nói hoàn toàn chính xác ta hẳn là chiếu cố tốt ta danh nghĩa này thượng mẫu thân dù sao ta thân thể này là nàng sinh dưỡng lập tức nàng chuyển đề tài nói bất quá người võ ra không đáng tin cậy ta không muốn bọn hắn cho ta thêm phiền ngươi có biện pháp gì hay không để cho ta nhắm mắt làm ngơ chu hạo nhiên khỏe miệng co c p động quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bã võ chiếu tuyết l ư ờ n hắn một cái đậu đen rau muốn nói cũng chính là như ngươi loại này ngang ngược ra hỏa có thể nói ra loại lời này ta chỉ là để cho ngươi đem bọn hắn chi xa một chút. cũng không phải để cho ngươi giết bọn hắn ta không phải t ê n đ i ê n chu hạo nhiên trong lòng biết là chính mình hiểu lầm nàng ý tứ l u n g t u n g nói ngươi tuyệt đối là thời đại mới nữ tính bên trong người nổi bật bội phụ dâu ông nọ cắm cằm b à kia võ chiếu tuyết lại đậu đen rau muốn hắn b à i câu hỏi ngươi nói có biện pháp tăng cường thể chất của ta để cho ta biến thành võ giả cưới cũng kết ngươi có phải hay không nên hành động nói đến đây mặt nàng có chút đỏ dù sao cũng là vợ chồng ngươi không có khả năng tổng ngủ thư phòng đi chu hạo, một một hạo nhiên nghĩ nghĩ nói ra chọn n g à y không bằng đụng này liền hôm nay đi ta đi bàn giao một chút láo hoảng ngươi đi chuẩn bị một chút chúng ta tiến cung tạ ơn đằng sau ngươi liền bế quan vì chờ bọn hắn tiến cung tạ ơn lý huyên đều không có về võ công biệt viện hai người an bài tốt trong nhà sự tỉnh Tiến cung bài kiến kim. Lý tính, chỉ cung Lý cửa cửa, võ chiếu tuyết thân thể võ đạo thiên phú rất tốt chỉ là bắt đầu luyện võ thời gian hơi trễ chu hạo nhiên không dám hứa chắc linh khí đoàn có thể giúp nàng trở thành võ giả cố ý mời tới lý cung phụng đến đây chỉ đạo võ chiếu tuyết ăn vào linh khí đoàn đằng sau một chút phản ứng đều không có chu hạo n h i ê n xin mời lý cung phụng cho nàng bắt mạch nhìn xem là tình huống như thế nào phu nhân ngươi kinh mạch trong cơ thể cực kỳ rộng lớn một cái linh khí đoàn không đủ để hoàn thành tẩy kinh phát thủy ngươi lại cho nàng phục d ụ n g một cái linh khí đoàn thử một chút lý cung phụng tra xét thân thể của nàng tình huống đằng sau kinh động như gặp thiên nhân ra hiệu chu hạo n h i ê n không cần hẹp h ỏ i linh khí đoàn rất chất quý mặc dù lý cung phụng không biết chu hạo n h i ê n là từ đâu lấy được nhưng tuyệt đối còn có không ít hàng tồn chu hạo nhân đối với mình lão bà đương nhiên không t e o kiện một hơi lấy ra ba cái linh khí đoàn cho võ chiếu tuyết ăn vào đại khái là bởi vì võ chiếu tuyết cũng là người xuyên việt đi Cứ việc xuất hiện tẩy kinh chút còn Cũng có cái cảnh hoạch chú cắn hiện kinh hiệu, hiện gian đại nhiên xuất xuất xa xa dấu đều thu tẩy phạt tùy trên một tùy thân bên trong có không ít hàng tồn, đều là từ từng nhưng không không không hàng hạo bẩn, bên may da dơ r bí đủ. là ăn g một cái vừa ngon tâm, lại cho nàng ăn vào ừ a n n tâm, chín à n cái linh khí đoàn tay đằng ể t h ư sau võ chiếu tuyết rốt cục bắt đầu chân chính tẩy kinh phạt tùy nàng x a vào đến trong ngủ say một ngủ chính là bảy ngày bảy đêm d ọ a đến chu hạo nhiên một tấc cũng không rời canh dự ở bên người nàng nàng chỉ là người bình thường bảy ngày bảy đêm không ăn không uống vô cùng nguy hiểm chu hạo nhiên rất lo lắng cho mình tân hôn biến tăng lễ may mắn v õ chiếu tuyết người xuyên việt này cầm không phải phá o hôi kịch bản ngày thứ tám sáng sớm thuận lợi t h ứ c t ỉ n h người xuyên việt luôn luôn có chút hặc ở trên người tẩy kinh phạt tùy đằng sau v õ chiếu tuyết tựa hồ kích hoạt lên mới hặc vừa tỉnh dậy liền cảm thấy khí tồn tại lý cung phụng kiến thức rộng rãi cũng không hiểu rõ vì cái gì vo chiếu tuyết có thể vượt qua võ giả giai đoạn sơ cấp trực tiếp tấn thăng ho suy nghĩ thật lâu hắn cũng không có cái gì đầu mối đành phải đem nguyên nhân quy công cho chu hạo nhiên những cái kia thần kỳ linh k h í đoàn phi phạm công hiệu chu hạo nhiên mới không quan tâm võ chiếu tuyết vì cái gì lập tức liền có thể tiến vào hoàng giai chỉ cần lao bà hắn không có việc gì chính là vạn sự đại cắt kết quả bất quá võ chiếu tuyết hiện tại là chỉ có một thân lực lượng căn bản không biết làm sao sử dụng chu hạo nhiên đề nghị nàng b á i lý cung phụng vị sư từ đầu tu tập võ đạo nàng cũng không có cự tuyệt lý cung phụng càng không quan trọng có thể có một cái thiên phú như vậy dị bẩm đệ tử lý cung phụng cao hứng còn không kịp đâu lúc trước hắn là xem trọng chu hạo nhiên đem t i ể u tử này xem như truyền nhân của mình đối đãi kết quả chu hạo nhiên đi một đầu hoàn toàn mới con đường đồng thời rất nhanh liền vượt qua hắn cái này khiến hắn thương thần thật lâu một lần cảm thấy mình một thân bản sự làm không cẩn thận muốn dẫn tiến trong quan tài bây giờ có thể thu đến võ chiếu tuyết đệ tử như vậy hắn cảm thấy mình trên thân tràn đầy lực lượng võ chiếu tuyết đi theo lý cung phụng bắt đầu võ đạo tu luyện chu hạo nhiên khó được rảnh rỗi trách trong nhà nghiên cứu hoàng phủ đa bảo sửa sang lại tư liệu lúc không có chuyện gì làm đi hoàng cung đi dạo Hậu cần vấn đề tiếp liệu. súng đạn bộ đội là rất c ư ờ n g đại nhưng là tương ứng đối với hậu cần tiếp tế ỉ lại cũng lớn hơn muốn giải quyết triệt để bộ đội vấn đề tiếp liệu biện pháp tốt nhất chính là thành lập một đầu hậu cần tiếp tế động mạch chủ dương quảng tu đại vận hà một cái trọng yếu mục đích đúng là muốn thông qua kênh đảo cường đại vận chuyển năng lực cam đoan mấy triệu đại quân tiếp tế đáng tiếc hắn đặt tiêu chuẩn vượt qua khả năng không thể nhất cổ tác khi đánh dụng câu lý người chủ lực nhất cổ tắc khí lại mà suy ba m à kiệt có thể nói trước tùy tam đại trinh chính, chính là bị đại quân hậu cần cho sinh sinh kéo đổ rơi vào cái đầu voi lôi chuột kết cục lý nhị tại đối với câu lý người trên chiến lược rất là vội vàng chu hạo nhiên lúc này trở lại trường an một chuyện trọng yếu nhất chính là để lại hắn để hắn chờ đợi chiến tranh chuẩn bị hoàn thành đầu tiên chính là trường an đến đu châu đường sắt nhất định phải tu thông muốn cam đoan bắt trinh đại quân hậu cần ổn định chỉ dựa vào đầu kia cần tạo công cùng người kéo thuyền lôi kéo mới có thể cam đoan bình thường thông tàu thuyền canh đảo là xa xa không đủ một khi đến phương bắc mùa khô canh đảo vận tải đường thủy năng lực rất k h ó bảo vận chuyển số lượng nhiều tốc độ nhanh bị khinh bị đợi ảnh hưởng nhỏ chờ chút ưu điểm để chu hạo nhiên càng yên tâm hơn bất quá con đường sắt này muốn thu thông chỉ ít cần ba năm đến thời gian bốn năm trong khoảng thời gian này hắn lúc cần phải thời thuyết phục lý nhị mới được thứ yếu chính là đi đường biển bảo hộ vận chuyển đường biển ưu thế là vận chuyển số lượng nhiều lại đại đường thủy sư có thể nói là hoàn toàn không có đối thủ có thể cam đoan trên biển đường tiếp tế tuyệt đối an toàn nhưng đường biển cũng có đủ loại vấn đề tốc độ chậm cần cố định bến cảng dỡ hàng, hàng hóa hải lục chuyển vận hiệu suất không cao thu địa hình cùng chiến trường giao thông điều kiện hạn chế chờ chút đều là chuyện quan trọng trước tiền nghĩ đến vấn đề nếu như bất cân nhắc những vấn đề này tương lai rất có thể xuất hiện thuyền hàng không cách nào dựa vào c à n g dỡ hàng đến bờ hàng hóa không cách nào kịp thời chuyển vận các loại vấn đề trí mạng lần nữa là công lộ vận chuyển trường an đến u châu đã có sắn đường xi、si、măng nhưng là đầu này đường xi、si、măng chỉ tới ưu châu thành bộ đội sau khi xuất quan tiếp tế còn cần một bộ hiệu suất cao vận chuyển lưới như thế nào cam đoan bộ đội tại ngoài quan tiếp tế là cái vấn đề mấu chốt không phải nói tiếp tế vận đến u châu dọc tuyến liền xong việc cuối cùng muốn cân nhắc chính là bộ đội tại phương bắc ngày đông giá rét bên trong qua đông vấn đề mặc kệ chiến sự có thuận lợi hay không chu hạo nhiên đều không muốn không đối tại mùa đông rút về đến cái này yêu cầu triều đình nhất định phải làm tốt tương ứng chuẩn bị mới được những n à y điều kiện khách quan cùng hạn chế bị hắn tại lý nhị trước mặt lặp đi lặp lại nhất tới lý nhị cũng thời gian dần trôi qua không có như vậy táo bạo bất quá chu hạo nhiên cảm thấy chỉ từ chiến tranh chuẩn bị bản thân đi thuyết phục lý nhị có chút không đủ hắn về đến trong nhà từ trong kho tài liệu tổng kết ra một phần có quan hệ đại đường cùng câu lý người ở giữa chiến tranh tổng kết hắn muốn t r ư ớ c để cho mình đối với cuộc chiến tranh này quá trình cùng ảnh hưởng có một thứ đại khái lý giải mới tốt cẩn thận hơn cùng thận trọng đi cân nhắc tương lai chiến sự tình huống đường t r i ề u tiến đánh câu lý người là trong lịch sử một lần nổi tiếng hành động quân sự phát sinh ở đường thái tông cùng đường cao tông thời kỳ cuối cùng mấy năm lần này chiến dịch chiến thuật được mất cùng ảnh hưởng sâu xa chu hạo nhiên không cần đi cân nhắc trên chiến lược vấn đề đó là lý nhị chuyện nên làm hắn chỉ phân tích đại đường trong trận này chiến thuật được mất cùng chiến tranh ảnh hưởng chiến thuật được mất một c chi hậu cần bảo hộ đường quân đang tấn công câu lý người thời gặp nghiêm trọng hậu cần bảo hộ vấn đề bởi vì chiến tuyến quá dài đường tiếp tế khó mà duy trì dẫn đến đường quân tại chiến tranh hậu kỳ xuất hiện lương thảo thiếu tình huống ngoài ra đường quân đối với câu lý hoàn cảnh địa lý hiểu rõ không đủ không thể đầy đủ lợi dụng nơi đó tài nguyên tiến một bước trầm trọng hơn hậu cần khó khăn ba quân đội hợp tác đường quân đang tấn công câu lý người thời các quân chủng ở giữa hợp tác không đủ chặt chẽ cứ việc đường quân có được cường đại bộ binh cùng kỵ binh lực lượng nhưng ở cùng câu lý người hải chiến mà biểu hiện không được tốt cái này cho thấy đường quân đang liên hiệp tác chiến phương diện tồn tại không đủ không thể phát huy đầy đủ các quân chủng ưu thế đây là đối với mấy lần chiến tranh trên chiến thuật một chút giản lược phân tích hai nước chiến tranh ảnh hưởng một ngoài ra chiến tranh còn đưa đến đường triều cùng xung quanh quốc gia quan hệ khẩn trương hai kinh tế ảnh hưởng chiến tranh đối với đường triều kinh tế tạo thành nghiêm trọng phá hư rất nhiều nhân lực vật lực vùi đầu vào trong chiến tranh dẫn đến nông nghiệp sinh sản chịu ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt trình độ hạ xuống ngoài ra chiến tranh còn đưa đến giao thông gián đoạn cùng hoạt động thương nghiệp giảm bớt tiến một bước trầm trọng hơn kinh tế khốn cảnh ba Quân sự ảnh hưởng, đường sự trong i i ề u t i chiến tranh đối với song phương đều có đại lượng nhân viên bị bắt hoặc đầu hàng những nhân viên này mang theo diên phần mình văn hóa cùng chi thức về tới quốc gia của mình chạm vào văn hóa truyền bá cùng giao lưu ngoài ra chiến tranh cũng chạm vào trung triều bên cạnh địa khu kinh tế văn hóa phát triển vì hai nước có hảo quan hệ đặt cơ sở vững chắc tổng kết một chút đường triều tiến đánh câu lý người chiến thuật được mất cùng ảnh hưởng sâu xa mặc dù chiến tranh ở một mức độ nào đó suy yếu đường triều quốc lực cùng nội bộ ổn định thế cục nhưng cũng vì đường triều quân sự phát triển và văn hóa giao lưu cung cấp thời cơ đồng thời trận chiến tranh này cũng cho hậu nhân lưu lại giáo hấn khắc sâu cùng gợi ý trong chiến tranh ứng đầy đủ giải địch nhân cùng hoàn cảnh địa lý tăng cường hậu cần bảo hộ cùng liên hợp năng lực tác chiến tại thời kỳ hòa bình n n g chú trọng xây dựng kinh tế cùng dân sinh cải thiện lấy tăng cường quốc gia thực lực cùng dân chúng duy trị độ dập quân tử cơ sở dữ liệu đâm đến những n à y tổng kết tính nội dung để chu hạo nhiên càng xem càng cảm thấy không thoải mái dứt khoát đạp đổ làm lại từ tầng thứ cao hơn góc độ đi xem kỹ hai nước ở giữa ân đoán tình cựu câu lý người cùng tùy đường hai triệu ở giữa chiến tranh về căn bản nguyên nhân phức tạp nhiều nguyên liên quan đến chính trị kinh tế duyên chiến lược cùng nhiều phương diện nhân tố câu lý từ kiến quốc đến nay không ngừng khuyết trương phạm vi thế lực nó lãnh thổ một lần mở rộng đến triều tiền bán đảo bắc bộ cùng trung quốc đông bắc địa khu tuy đường thời kỳ trung ương tập quyền dần dần tăng cường yên ổn hy vọng thông qua hành động quân sự thống nhất cả nước thực hiện thiên hạ đại nhất thống bởi vậy câu lý người trở thành đường triệu thống nhất đại nghiệp bên trong một c h ứ a n g ạ i lớn tùy đường thời kỳ trung nguyên địa khu kinh tế phồn ninh đối với tài nguyên nhu cầu ngày càng tăng trưởng mà câu lý nhân địa chỗ đông bắc cá giao thông cứ điểm khống chế phong phu rừng rậm khoáng sản tài nguyên cùng thông hướng bán đảo cùng uy quốc liệt đảo trên biển thông đạo đối với tùy đường tới nói có trọng yếu kinh tế giá trị đồng thời câu lý người tồn tại hạn chế tùy đường cùng với những cái khác quốc gia mậu dịch v ắ n lai ảnh hưởng tới tùy đường phát triển kinh tế câu lý người vị trí địa lý đối với tùy đường tạo thành chiến lược uy hiếp nó ở vào l i u đông bán đảo chiến lược yếu đ i ệ nếu không đem nó đặt vào bản đồ Tùy đ ư ờ ngoài đem khó mà phòng ngự đến mà mục xâm nhập, cũng khó khó phòng phương nhập, thể có ngự dân cũng từ tộc bắc b du ả đảm chia đôi đảo chia cùng c n ảnh hưởng. n g g xa địa khu lực o à ra câu lý người cùng mặt khác biên cương dân tộc thiểu số như khế đan thất vi các loại có liên minh quan hệ đôi này tùy đường tạo thành tiềm ẩn liên hợp uy hiếp đường triều sơ kỳ lý thế dân từng điều động sứ giả cùng câu lý người thương lượng hy vọng hòa bình giải quyết biên giới tranh chấp nhưng đàm phán không có kết quả đường thái tông liền quyết định khai thác hành động quân sự phát động đối với câu lý người lần thứ nhất quy mô lớn chinh phạt đường quân tại an thị Chi chiến trung lấy được thắng lợi nhưng bởi vì thời tiết tác liệt đường tiếp tế quá dài các loại nguyên nhân đường quân bị ép rút lui đằng sau chiến tranh đã đến đường cao tông thời kỳ đường triều lần nữa đối với hàn quốc phát khởi thế công sáu lý tri điều động tô định phương xuất quân bắc trinh công chiếm liêu đông an thị các vùng nhưng bởi vì câu lý người ương ngạnh chống cự cùng trong đại đường bộ đấu tranh đường quân lần nữa không thể triệt để chinh phục câu lý người mấy năm sau câu lý phát sinh nội loạn đường cao tông thừa cơ điều động lý tích xuất đại quân lên phía bắc trải qua một loạt chiến dịch đường quân cuối cùng công phá câu lý người đô thành bình nhưỡng câu lý quốc vương cao bảo tàng đào vong đường triều tại bình nhưỡng thiết lập an đông đô hộ phủ tiêu chí lấy đối với câu lý người chinh phục cơ bản hoàn thành nhưng mà câu lý người thế lực còn sót lại cũng không hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn ở các nơi tiếp tục chống cự thêm nữa đường triệu nội bộ chính trị mục nát cùng quân đội mệnh ngọc không thể củng cố chiến quả sau một khoảng thời gian câu lý người thế lực còn sót lại liên hợp tân la bách tể thế lực còn sót lại khởi xướng phản công một lần thu phục mất đất lúc này đường triệu lần nữa xuất binh cuối cùng đã bình định câu lý người thế lực còn sót lại cũng tại 676 năm chính thức đem toàn bộ phương bắc địa khu địa khu đặt vào bản đồ đến đây tiếp tục mấy chục năm câu lý người cùng tùy đường hai triệu ở giữa chiến tranh tuyên bố kết thúc t ổ n suy tư hai ngày ư i cùng t thời gian hắn đem ý nghĩ của mình viết thành tấu chương đệ trình lý nhị đại đường làm nên chăm chú thảo luận một chút bắt trình tương quan vấn đề chương hai trăm bảy mươi lăm ngoại hiệu hoạt tài thần Chu hạo những i đối với mình sửa sang lại ê n mình sang n h sửa tài l sử vật này lý nhị bọn hắn có lẽ sẽ bản năng đi làm nhưng là tuyệt đối không có chu hạo nhân loại này chạm tại thượng đế thị g i á c xem toàn diện thấy rõ không phải lý nhị những này thổ dân tâm mắc không đủ khoáng đạt mà là bọn hắn tại đối ngoại chiến tranh thượng quan niệm cùng chu hạo nhiên có bản chất khác nhau lý nhị bọn hắn theo đuổi là khởi động máy cương thác thổ tiêu diệt cương địch mà chu hạo nhiên muốn cân nhắc chính là làm sao đem đánh xuống địa bàn triệt để ăn cả hai sở dĩ sẽ coi hoàn toàn khác biệt ý nghĩ nguyên nhân cũng đơn giản bởi vì lý nhị bọn hắn đối địa duyên lý giải cùng lãnh thổ lý giải cùng chu hạo nhiên có khác nhau rất lớn tại lý nhị xem ra tiêu diệt câu lý người là vì tiêu trừ đại đường họa lớn trong lòng phòng n g a phương bắc xuất hiện lần nữa một cái có thể uy hiếp được trung châu cường đại quốc gia tại chu hạo nhiên xem ra câu lý người cũng tốt tân p quan niệm quan khác biệt dẫn đến bọn hắn suy nghĩ vấn đề phương thức cũng không giống với tự nhiên bọn hắn đối đãi cuộc chiến tranh này tâm tính cùng chuẩn bị phương thức cũng khác biệt chu hạo nhiên trở về cân nhắc sau khi chiến đấu sự t ì n h mà lý nhị sẽ không hắn chỉ cần đại đường đánh câu lý người đại địch này mà thôi về phần sau khi chiến đấu nên xử lý như thế nào phương bắc đánh xuống thổ địa hàn t á m thành sẽ dựa theo thói quen thiết t r í một hai cái đều hộ phụ tiến thêm một bước công trình một hai cái đạo cũng liền kết quả là cũng sẽ không cân nhắc chiều sâu khai phát kinh doanh vấn đề chu hạo nhiên lần nữa khởi thảo một phần tấu trương thượng trình lý nhị hạ tại trong tấu trương kỹ càng trình bày trước khi chiến đấu liên quan tới trong đại đường bộ tài nguyên p h i trí kinh tế điều chỉnh các loại vấn đề cũng đối sau khi chiến đấu xử trí phương bắc khu chiếm lĩnh phương thức phương pháp đưa ra đề nghị của mình liên quan tới trong đại đường bộ tài nguyên phối trí hạch tâm chính là trong tương lai hai đến trong thời gian ba năm đại đường công nghiệp sản lượng muốn vì quân công đường sát điện báo tạo thuyền con đường kiến thiết bến cảng kiến thiết làm chủ tại khuyết trương sinh ra đồng thời thiên về vì chiến tranh phục vụ ngành nghề chậm lại dân dụng công nghiệp đầu nhập và tăng gia sản xuất hiện tại đại đường cũng không phải hậu thế cái kia có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống siêu cấp công nghiệp thể chỉ là cái công nghiệp vừa mới cất bước manh tân mạng thôi chỉnh thể sản lượng nhận lấy nhân lực tài nguyên nghiêm trọng hạn chế muốn bác trinh thắng gọi càng cam đoan chiến tranh trái cây hoàn chỉnh liền nhất định tuyển tập trung tuyệt đại bộ phận công nghiệp sản lượng duy trì chiến tranh tiến hành k i tốc tốc chu hạo nhiên ý nghĩ là một khi khai chiến liền muốn triệt để đem câu lý người giải quyết hết sẽ không giống trong lịch sử nhiều lần như vậy xuất binh đại đường hiện tại cần chính là ổn định phát triển mà không phải thỉnh thoảng tới một lần đại quy mô chiến tranh có thể nghĩ muốn nhất cổ tác khí nuốt mất câu lý người lại không quá hiện thực cái này để chu hạo nhiên có chút khó làm suy tư hai ngày thời gian lại cùng hoàng phủ đa bảo cùng võ chiếu tuyết trao đổi một chút chu hạo nhiên cho là trận chiến tranh này nhất định sẽ kéo dài thời gian rất dài mới có thể triệt để đánh câu lý người ý vị này đại đường muốn trường kỳ ở vào trạng thái chiến tranh dù cho không toàn diện động viên chiến tranh đối với đại đường ảnh hưởng cũng sẽ không nhỏ đến đi đâu cái này yêu cầu đại đường nhất định phải làm tốt ổn định trong nước kinh tế chuẩn bị chu hạo nhiên tại trong tấu chương đưa ra tại khai chiến đằng sau đại đường muốn cải biến hiện có kinh tế hình thức tăng cường đại đường chống c ự phong hiểm cùng điều động nội bộ tài nguyên năng lực biện pháp cũng là đơn giản đó chính là cải biến đại đường tại chỗ chế độ thuế nông thuế phương diện đổi thuê dung điều chế vì đơn nhất chế độ thuế triều đình không còn trừng tập lao dịch cải thành triều đình có thủ lao thuê bách tính tham dự chiến tranh tương quan làm việc lương thực sợi gai du liêu các loại nông sản phẩm nộp thuế dựa theo năng suất thống nhất chỉ lấy hai thành dưới thời gian chiến tranh hủy bỏ mặt khác thuế phụ thu thương thuế thượng tướng lúc đầu hai mươi thuế nhắc lên thăng là mười thuế một xuất nhập cảng thuế điều chỉnh là mười lăm thuế hai nhưng cùng lúc hủy bỏ mặt khác tất cả thương nghiệp trong kinh doanh thuế phụ thu địa phương phủ nha thu được thuế cùng triều đình chia ba bảy sổ sách triều đình quốc khố cầm b ệ n thành còn lại ba thành duy trì địa phương quan phụ vận chuyển chu hạo nhiên nói lên thời gian chiến tranh chế độ thuế nhìn như là tăng lên nông hộ cùng thương hộ gánh vác nhưng là bởi vì phế trừ không ràng buộc lao dịch cùng mặt khác thuế phụ thu trên thực tế cùng m u ố n có chế độ thuế thu lấy thuế khoản cơ bản ngang hàng cũng sẽ không gia tăng đại đường bách tính gánh vác mặc dù thực hành thời gian chiến tranh chế độ thuế không sẽ rõ lộ ra gia tăng t r i ề u đình thu nhập nhưng lại có thể cho triều đình tăng cường đối địa phương phủ nha năng lực khống chế cùng đối với các nơi nhân lực tài nguyên tự nhiên tài nguyên các loại điều phối năng lực bách tính có thù lao cho triều đình làm công có thể mức độ lớn nhất suy yếu trong đại đường bộ đội chiến tranh phản đối địa phương phủ nha cùng triều đình chia ba bảy sổ sách có thể tại thời gian chiến tranh cam đoan thu thuế hiệu suất đốc xúc các nơi phủ nha mau chóng nạp thuế đồng thời đơn giản thô bạo chia phương thức có thể ở một mức độ nào đó đà kích lợi dụng siêu cao thuế nặng bóc lột bách tính hành vi triều đình chỉ cần thuế khoản chia đồng thời minh sát thu thuế hạng mục giảm bớt quan viên địa phương trung gian kiếm lời túi tiền riêng khả năng triều đình có thể thông qua thu thuế khống chế địa phương phủ nhà đề cao quản lý hiệu suất còn có thể thông qua thương thuế điều động lên nội bộ số lớn thương nhân tính tích cực có thể nói là một công nhiều việc đương nhiên đây chỉ là chu hạo nhiên cá nhân ý nghĩ cùng suy đoán cụ thể chấp hành thành bộ rắn gì sẽ có kết quả như thế nào còn phải xem lý nhị cùng thế lực khắp nơi đàm phán kết quả như thế nào dù sao động chế độ thuế muốn xúc động quá nhiều người lợi ích hắn cũng không dám cam đoan có thể thành công vì phòng ngừa xuất hiện quá nhiều người phản đối không cách nào thực hành thời gian chiến tranh chế độ thuế tình huống hắn còn muốn thuyết phục lý nhị cùng tập đoàn cổ đông xuất ra những năm này lấy được đại lượng tài phú đến cho trận chiến tranh này lật tẩy cứ như vậy cho dù là thời gian chiến tranh chế độ thuế không cách nào phổ biến chiến tranh cũng có thể kiên trì đánh xuống chỉ bất quá đám bọn hắn những người này đến lật tẩy lời nói đến tiếp sau có một số việc không tốt lắm xử lý nói không chừng sẽ bồi dưỡng được một nhóm mới thế g i a muốn thiệt đây là chu hạo nhiên không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống bất quá phương bắc thổ địa thực sự quá có sức hấp dẫn chu hạo nhiên mạo hiểm cũng muốn biện pháp bước vào tại đưa ra thời gian chiến tranh chế độ thuế bên ngoài chu hạo nhiên còn đưa ra thành lập một cái chuyên môn phụ trách khu chiếm lĩnh quản lý bộ môn dùng để bảo hộ khu chiếm lĩnh yên ổn nhưng là hắn biết rõ chỉ dựa vào võ lực không cách nào giải quyết triệt để trị an vấn đề căn bản phương thức giải quyết vẫn là phải cải biến khu chiếm lĩnh nhân khẩu kết cấu cho nên hắn thuận thế đưa ra một cái khổng lồ nhân khẩu di chuyển kế hoạch hắn dự định vừa đánh cầm bên cạnh đem khu chiếm lĩnh câu lý bách tính bình thường di chuyển đến đại đường nhân khẩu ít hà bắc đạo sơn nam tây đạo lúc có đạo cùng lĩnh nam đạo đi tại chiến tuyến ổn định đằng sau từ nhân kh hà nam đạo hướng quan ngoại khu chiếm lĩnh di chuyển nhân khẩu cả người miệng di chuyển kế hoạch dính đến nhân khẩu số lượng sơ bộ dự đoán không ít hơn bốn triệu lấy đại đường hiện có giao thông điều kiện muốn hoàn thành mấy triệu người đường dài di chuyển không phải một chuyện dễ dàng mà lại như thế nào an trí những n à y di chuyển nhân khẩu cũng là một hạng to lớn công trình lý nhị để hắn nói lên b ả n g đại nhân miệng di chuyển kế hoạch khiếp sợ ban đêm ngủ không yên cũng mặc kệ hắn có ngủ hay không hơn nửa đêm liền đi tới vụ bản phường gó cửa chu hạo nhiên còn đang suy nghĩ nhân khẩu di chuyển kế hoạch chi tiết tác bài cũng không ngủ đâu ngươi đến cùng là nghĩ thế nào lại muốn di chuyển mấy triệu nhân khẩu lý nhị n h ấ t nhìn thấy hắn chính là linh hồn hỏi một chút chu hạo nhiên gặp hắn nửa đêm tới cửa biết do nếu là không giải thích cho hắn rõ ràng tương lai mình trong một đoạn thời gian rất dài đều qua không yên ổn bệ hạ lúc đối chiến chế độ thuế cách nhìn như thế nào chu hạo nhiên cũng không có sốt u ruột giải thích nhân khẩu di chuyển kế hoạch sự t ì n h mà là hỏi hắn lúc đối chiến chế độ thuế ý nghĩ lý nhị ực một hớp nước trà dùng khăn nóng xoa đe mặt đuổi đi người hầu hạ mới mở miệng nói chấm có thể có ý kiến gì không, kiến gì không? chế độ thuế là ngươi nói đổi liền có thể đổi sao chấm đổi quân chế đều là cẩn thận từng ly từng tý ngươi ngược lại tốt mới mở miệng liền muốn đổi chế độ thuế ngươi biết loại chuyện này sẽ có bao lớn lực tại sao chấm hơi cho phòng huyền linh cùng v ụ cơ bọn hắn để lộ một chút ý đới trụ hận không thể lập tức từ quan về nhà đới trụ bọn hắn đều là như vậy có thể nghĩ chấm nếu là công đố ngươi trong tấu chương nội dung sẽ khiến bao lớn phong ba ngươi là không ra tay thì thôi vừa ra tay liền muốn chấm m ệ n h a chu hạo nhiên n h ư mày hắn có nghĩ qua thời gian chiến tranh chế độ thuế sẽ gặp phải mãnh liệt phản đối nhưng là không nghĩ tới ngay cả phòng huyền linh cùng trường tôn vô kỵ bọn hắn đều không ủng hộ hắn hỏi lý nhị b ậ hạ thời gian chiến lý nhị nghĩ nghĩ nói ra cũng không phải hoàn toàn không có khả năng triều đình nắm giữ lấy thị bạc tư cùng biên cảnh các t r ợ n chấm cùng ngươi lại k h ô n g chế phần lớn hút hàng thương phẩm cung cấp tại trên buôn bán chúng ta có đầy đủ quyền nói chuyện đ ổ i thương thuế vấn đề không lớn hủy bỏ lao dịch cũng có thể đi đi qua vài chục năm triều đình rất nhiều công trình đều là thuê bách tính hoàn thành trên triều đình cùng dân gian đối với cái này đánh giá khá cao phổ biến xuống dưới độ khó không lớn bất quá đ ổ i thuê dung điều chế vì đơn nhất thuế còn muốn hủy bỏ thuế phụ thu xúc động quá nhiều người lợi ích chấm có thể khẳng định không cách nào thực hành mặt khác quốc khố cùng đất phương phủ kho thuế khoản chia cũng không làm được dân bộ chuẩn bị không có năng lực đi có lợi các nơi thực tế thu thuế tình huống không nói những cái tia r ử a vào nông thuế vơ vét của cải đồ h ô n trướng còn có những cái tia trí ít thu ba thành ruôi tiền thuê đất địa chủ thân sĩ sẽ không đồng ý đâu này tại chấm nơi này liền làm khó dễ ngươi cũng đừng có suy nghĩ chu hạo nhiên thất vọng lắc đầu vậy hạ đại đường vấn đề không phải bình thường nhiều à muốn làm một ít chuyện thật không dễ dàng lý nhị bất đắc d ì cười khổ ngươi vừa biết a chấm vị hoàng đế này nên được rất khó có đôi khi chấm đều hâm mộ ngươi tại lĩnh nam có thể không nhận cản trở vương tay hành động nhưng chấm là đại đường hoàng đế không có khả năng tùy theo tính tình tùy ý làm vậy đúng vậy a vậy hạ ngài cũng là thật không dễ dàng chu hạo nhiên nói chính là lời thật lòng từ xưa đến nay có bao nhiêu người đều muốn lấy làm hoàng đế có thể lại có bao nhiêu người minh bạch hoàng đế không dễ làm đạo lý mạnh như lý nhị dạng này đến gần vô hạn có được vô hạn u y vọng cùng siêu cường năng lực hoàng đế còn bị quốc sự làm cho chật vật không chịu nổi bó tay bó chân những người k h á c liền có thể so với hắn làm càng tốt sao người có đôi khi lại bởi vì vô lực mà đau bờn hoàng đế cũng có cảm giác vô lực thời điểm nói cho cùng hoàng đế cũng là người bình thường nhân sinh không đắc ý sự t ì n h đồng dạng đếm không hết đồng thời hắn cũng may mắn chính mình không có làm làm hoàng đế ý nghĩ không phải vậy hắn cũng muốn đứng trước cùng lý nhị nhất dạng phiền nao rồi hay là nói một chút nhân khẩu di chuyển sự t ì n h đi lý nhị nói ra thời gian chiến tranh chế độ thuế mặc dù không có khả năng hoàn toàn chấp hành nhưng có thể chấp hành một bộ phận cũng không tệ ngươi nói lên nhân khẩu di chuyển kế hoạch quá to lớn chấm bất biết rõ ràng nguyên do trong đó ngủ không được à. chu hạo nhiên vẫn là không có giải thích vấn đề này mà là hỏi bệ hạ đại pháo một vang hoàng kim vật lượng súng đạn bộ đội là dùng tốt nhưng là tiêu hao là vũ khí lạnh bộ đội gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. ngài hẳn phải biết bắc trinh không có khả năng giống đội quyết chi chiến như thế tốc chiến tốc thắng lấy triều đình hiện tại tài lực thần đoán chừng có thể chống nổi giai đoạn thứ nhất chiến sự còn kém không thấy nhiều đấy đây là tại trong đại đường bộ không gian lớn thiên thai nhân họa dưới trạng thái lý tưởng phỏng đoán nếu là trong lúc chiến tranh chúng ta nội bộ xuất hiện việc đại sự gì chiến tranh khả năng liền sẽ tiến hành không đi xuống trước t ù y thất bại gần ngay trước mắt thần mặc dù đối chiến thắng câu lý người không có bất kỳ cái gì hoài nghi nhưng là đại đường đang đứng ở lên cao kỳ lại không cách nào tiếp nhận dù là một lần thất bại ngài có nghị qua chiến tranh kết quả thất bại sao lý nhị lắc đầu không có chấm chưa từng có cân nhắc qua chiến tranh sẽ thất bại. b ậ y hạ tự tin là chuyện tốt nhưng chúng ta không thể không đem thất bại khả năng cân nhắc đi vào chưa nói t h ắ n g trước nói bại thần hành ngươi cũng coi là mang binh người sao có thể có như thế ý nghĩ thần không phải người như vậy nếu như chiến tranh có thể bất bỏ dở nửa trường kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là đại đường ngươi nói những n à y đến cùng là vì cái gì triều đình hàng năm không đủ chấm liền vận dụng bên trong nô thuế ruộng những năm này chấm hay là để giành được một chút nội tình vì giải quyết triệt để rơi trên đỉnh đầu chúng ta đại địch chấm sẽ không tiếc chu hạo nhiên các loại chính là hắn câu nói này đứng dậy không mình hành lễ nói nếu bệ hạ có dạng này quyết tâm cái kia thần nguyện liệu mình tương đ i lý nhị kích động đỡ d ậ y hắn cười nói có ngươi chấm an tâm b ậ y chu hạo nhiên lúc này cho hắn rót đụng một cái nước lạnh bệ hạ thần có tiền so tiền của ngài lương nhiều hơn nhiều nhưng là đánh trận đánh cũng không chỉ là thuế ruộng chỉ dựa vào ngài cùng thần còn thiếu rất nhiều lý nhị đạo n g ư ơ i muốn nói cái gì thần muốn cho lĩnh nam khai phát tập đoàn cùng đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn cùng đại đường những thương nhân khác đến cho trận chiến này là tẩy cam đoan chiến tranh có thể tiến hành tiếp Chu chỉ là muốn cho hạo nhiên hoàng muốn vốn là trong ộ c cùng các cổ cho đông bắt i lợi n nhưng h thấy chỉ là tẩy, à cảm dựa v b ọ hắn còn chưa đủ, lâm thời h còn n ư đủ, đem lâm t ơ những â n quần thể cho kéo tiền đến. Trong n thể cho h kéo năm này đại đường thương nhân quần thể đã sớm lớn mạnh xuất hiện rất nhiều không phụ thuộc thế g i a m ô n phiệt thực lực hùng hậu thương nhân cùng thương hội mặc dù bọn hắn tại lĩnh nam khai phát tập đoàn các loại lĩnh nam hệ thương nghiệp cự vô phách cùng người thế g i a khống chế đại thương hội trước mặt chính là tôn thép có thể không chịu nổi số lượng của bọn họ nhiều à tập trung lại cũng là một cố lực lượng khổng lồ lý nhị nghe được có chúc ngộng để hắn lại nói một lần chờ hắn nói xong lý nhị thất cờ nói tập đoàn cổ đông đều là châm thần tử bọn hắn xuất lực là b ả n phận sự tình thế nhưng chấm như thế nào đi yêu cầu những người khác đâu thương nhân đều là vô lợi không d ậ y sớm ra hỏa đánh trận có hay không lợi ích có thể hình bọn hắn sẽ không ra lực ngươi muốn cho chấm sử dụng thủ đoạn bức bách bọn hắn sao chu hạo nhiên lắc đầu nghiêm mặt nói bệ hạ cũng đã nói thương nhân vô lợi không d ậ y sớm muốn để bọn hắn duy trì triều đình phát khởi chiến tranh không phải chuyện dễ dàng nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài nói nhưng là bệ hạ có một câu nói không đối chiến tranh cũng không phải là vô lợi có thể hình t h ầ n từ xuất đạo đến nay đánh cầm cũng không ít thần có thể nói cho bệ hạ thần đánh trận cho tới bây giờ chỉ kiếm lời không bồi thường ngài tin sao đánh trận còn có thể kiếm tiền sao lý nhị càng ngậu tại trong ấn tượng của hắn tựa hồ chu hạo nhiên đánh trận cho tới bây giờ đều là một bộ dùng tiền đập chết địch nhân diễn xuất không đem của cải của nhà mình bồi sạch sành xanh cũng không t ệ rồi chỗ nào còn có thể kiếm tiền chu hạo nhiên nhìn ra hắn n g h i hoặc giải thích nói thần đối với chuyện như thế này cũng không dám lừa gạt bệ hạ thần đánh trận s ắ c thực kiếm tiền chỉ bất q u á rất nhiều ích lợi tới đều tương đối chậm nhưng tuyệt đối có thể thu hồi chiến tranh chi phí kiếm lớn hay là kiếm lời nhỏ muốn nhìn đến tiếp sau kinh doanh hắn cho lý nhị nêu ví dụ nói đột q u y ế t chi chiến thần lũng đoạn thảo nguyên các bộ lông cựu mua bán dùng nhà máy d ệ y len sản phẩm kiếm lấy đại lượng t à i phú đồng thời đả thông cùng thảo nguyên các bộ mậu dịch thông đạo rượu muối đường vải vóc dê bỏ ngựa cùng da lông sinh ý đầu to tự nhiên là đến thần trong tay hết hạn triều đỉnh tại đột quất trốn cũ thiết lập đạo phụ thời thần tư thảo nguyên các bộ mậu dịch chúng kiếm lấy chi ít năm triệu sâu mà năm đó tri toán đ ầ u ra đấy bất quá bốn triệu sâu mặt khác thần còn từ lúc trước ước định chiến lợi phẩm trung thu được mấy chục vạn sâu ích lợi tinh tinh hạp chi chiến thần đầu nhập t ắ c chiến phí tổn đại khái là hai trăm bảy mươi súng đạn doanh tiêu hao quân phí b ả n bạc năm mươi đã thông tin tinh hạp đằng sau thần thương đội có thể trực tiếp đem thương phẩm đưa vào thổ phiền nội địa những năm gần đây thần từ thổ phiền thu hoạch được ích lợi không sai biệt l ắ m có năm trăm linh tây đột quyết chi chiến c h i c h u n g hai cái lục chiến quân đoàn cùng binh bộ những bộ đội khác quân phí tốn hao tại ba trăm bốn mươi bạc triệu trên t h ớ i chiến tranh kết thúc năm đó thần từ tây đột quyết thu hoạch được thu nhập liền bộ đủ đệ nhị lục chiến quân đoàn tác chiến tốn hao mà dân bộ cùng binh bộ thông qua các trận cùng chiến tranh bồi thường chiến lợi phẩm tiền mặt các loại thủ đoạn năm đó cũng thu hồi không sai biệt lắm bảy thành chiến tranh đầu nhập hiện tại triều đình kiếm lời bao nhiêu thần không biết nhưng nghĩ đến mấy trăm ngàn sâu vẫn phải có nghe chu hạo nhiên nâng đến từng cái ví dụ lý nhị hổ mắt trở lên mặt mũi tràn đầy không thể tin ngươi nói những này đều là thật đương nhiên bệ hạ nếu là không tin có thể phái người đến tân châu cùng dân bộ kiểm toán chất minh bạch ngươi là muốn dùng sau khi chiến đấu phương bắc thị trường hấp dẫn những thương nhân kia. Có t lý nhị n toàn h n nhân kia sẽ tin g tưởng kia người、sao. Nói câu khoác lác g i g không chỉ có chu hạo nhiên cái kia có thể xưng vô địch kiếm tiền bản sự còn tại toàn chu hạo nhiên tại giới kinh doanh có lực ảnh hưởng cực lớn tại đại đường giới kinh doanh chu hạo nhiên lực ảnh hưởng không gì sánh kịp tất cả mọi người biết đi theo hắn làm ăn có thể phát tài cho nên chu hạo nhiên mới được xưng là hoạt tài thần chỉ cần là hắn xem trọng hạng mục trừ bỏ trước mắt vẫn chưa hết công đường sắt cùng điện báo tương quan năm đại hạng mắt hắn tham dự mặt khác hạng mục không có một cái bất kiếm nhiều tiền giới kinh doanh lưu truyền một câu đơn đà độc đấu ăn cơm no đi theo thế g i a làm đến chết tại thần chỉ đường ra tài bạc triệu ý tứ nói đúng là tại đại đường làm ăn một người dựa vào đầu não cùng cần cù lăn lộn cái ấm no không có vấn đề đi theo người thế ra làm công mặc dù ổn định nhưng cả một đời cũng chính là cái làm công mệnh không ra được、đâu. mà đi theo chu hạo nhiên sau lưng dù là không được chia lầu to chỉ cần đi theo hạ tràng hút miếng canh đều có thể phất nhanh có thể thấy được giới kinh doanh người đối với chu hạo nhiên đánh giá cao bao nhiêu lý nhị mặc dù hâm mộ hắn tại giới kinh doanh lực hiệu triệu nhưng cũng rõ ràng hắn lực hiệu triệu là dùng từng cọc thành công sinh ý tích lũy chính mình một cái hoàng đế căn bản không học được bất quá hắn có chút không rõ ràng cho lắm vương bắc khu chiếm lĩnh đến cùng có cái nào lợi ích có thể cho tinh minh thương nhân nguyện ý cản trở chiến tranh thất bại phong hiểm đi duy trì chiến tranh chu hạo nhiên giải thích cho hắn đằng sau hắn mới hiểu được nguyên lai thương nhân sở dĩ có thể tiếp nhận duy trì một trận quy mô chưa từng có chiến tranh đánh xuống căn bản nguyên nhân không ở chỗ vì quân đội cung cấp bảo hộ có thể đạt được bao lớn lợi ích mà ở chỗ duy trì chiến tranh có thể từ triều đình trong tay đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu chu hạo nhiên nói ra bệ hạ cái gọi là s i nông công thương tứ dân bất quá là một loại hạn chế thương nhân phòng ngừa thương nhân cùng quan phủ cấu kết thuận tiện triều đình thống trị nhân khẩu quản lý phương thức mà thôi chỉ bất quá thương nhân nhận quản chế cường độ càng lớn càng nghiêm ngặt mà thôi thần tin tưởng bệ hạ đối với cái gọi là thần cũng cảm thấy hạn chế thương nhân không phải chuyện gì xấu bất kỳ một cái nào giai tầng cũng không thể thoát ly triều đình q u ả n khống chỉ là thần cảm thấy q u ả n khống không phải là hạn chế thương nhân trên bản chất là một cái trục lợi quần thể không giả nhưng bọn hắn cũng là xã hội vận chuyển bình thường chỗ không thể thiếu một vòng lý nhị hỏi nếu như chấm cho thương nhân ưng thuận quá thật tốt chỗ thương nhân lực lượng vô hạn q u y ế t trường mất đi khống chế nên xử lý như thế nào hắn mặc dù không hiểu nhiều trên buôn bán một ít chuyện nhưng là làm hoàng đế hắn biết rõ một khi thương nhân quần thể lực lượng c u ộ khởi cùng triều đình mà nói cũng không phải là chuyện tốt cho nên hắn có chút bận tâm cho tham dự đại quân tác chiến bảo hộ thương nhân mở trói đằng sau sẽ tạo thành một cái không bị k h ô n g chế tập đoàn lợi ích xuất hiện hắn cần cân nhắc bồi dưỡng thương nhân cùng đại đường ổn định quan hệ trong đó cần chu hạo nhiên giải thích cho hắn trong lúc này điểm thăng bằng ở nơi nào chu hạo nhiên đối với hắn lo lắng lòng dạ biết rõ giải thích nói thương nhân có tiền nữa có thế đó cũng là dân gian sự tình chúng ta nắm thương nhân mệnh môn không sợ bọn họ đảo ngược thiên c ư ơ n g chỉ giáo cho thương nhân mệnh môn ở nơi nào luật pháp kỹ thuật cùng tư liệu sản xuất ba đạo kim cô chú chu hạo nhiên nói ra triều đình tại trên luật pháp nhất định phải minh xác hoạt động thương nghiệp quy tắc đem tất cả thương nghiệp hành vi đặt vào đến một bộ nghiêm mật giám thị hệ thống ở trong bao quát thu thuế phương thức kinh doanh ở bên trong tất cả mọi chuyện đều phải có một cái minh xác giới định tiêu chuẩn đại đường hiện tại tương quan luật pháp quá mức thu phóng đơn sơ lỗ thủng quá nhiều mà đại đường thương nghiệp quy mô càng lúc càng lớn phương thức kinh doanh càng ngày càng phức tạp cho dù là không có trận chiến tranh này triều đình cũng hẳn là sớm đi cân nhắc thương nghiệp kinh doanh tương quan pháp điều sửa chữa chế định mà trên kỹ thuật khống chế muốn đơn giản hơn trực tiếp nói câu không dễ nghe thần xuất hiện trước đó đại đường thương nghiệp trên thực tế chính là một loại đơn giản buôn đi bán lại dính đến thương phẩm hoặc là lương thực loại hình sơ cấp nông sản phẩm hoặc là vải dẹp thủ công t ơ lụa gồm sứ d i ệ u mối đường loại hình sơ cấp thủ công chế phẩm những thương phẩm này căn bản không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng càng chưa nói tới có bao nhiêu kèm theo đăng giá thần cho đại đường mang tới những cái kia càng làm đầu hơn tiến kỹ thuật sẽ triệt để cải biến loại cục diện này b ậ y hạ cùng thần hợp tác nhiều năm nên biết được thần sở dĩ có thể nhanh chóng tích lũy lên rộng lượng tài phú dựa vào là chính là trong tay tiên tiến hiệu suất cao kỹ thuật sản xuất thương phẩm kỹ thuật hàm lượng quyết định thương phẩm kèm theo giá trị so sánh tốn thời gian phí sức lại thiên về tiền vốn đầu nhập sơ cấp nông sản phẩm cùng thủ công chế phẩm đầu cơ trục lợi chứ hàng dựa vào lợi nhuận cao hơn công nghiệp phẩm kiếm tiền sẽ càng thêm dễ dàng thương nhân trục lợi thần có thể cam đoan không dùng đến hai mươi năm đại đường sẽ xuất hiện khắp nơi trên đất là nhà máy cảnh tượng mà nhà máy càng nhiều cạnh tranh càng là kịch liệt có được kỹ thuật ưu thế một phương liền sẽ có được tuyệt đối quyền nói chuyện làm đến người thắng ăn sạch không khéo thần trong tay kỹ thuật dự trữ cùng nhân tài dự trữ sẽ để cho chúng ta có được tuyệt đối ngành nghề địa vị nghe lời thương nhân cùng xí nghiệp chúng ta cho kỹ thuật cho người ta mới cho thiết bị để bọn hắn có được vượt qua đồng hành kỹ thuật cùng sinh sản ưu thế không nghe lời liền đối bọn hắn khai thác kỹ thuật phong tỏa trừng phạt không bao lâu bộ phận này thương nhân sẽ bị ngành nghề đào thải rơi thứ ba là triều đình đối nhau sinh tư liệu k h ô n g chế trước tiêu tinh khiết xã hội nông nghiệp chung nhân khẩu cùng thổ địa chính là trọng yếu nhất tư liệu sản xuất nhưng là công nghiệp hóa phổ biến đằng sau khoáng sản nguyên liệu cùng sinh sản chúng ta chỉ cần khống chế tốt những này liền có thể tùy ý nắm bất kỳ một cái nào muốn tại tương quan ngành nghề tổng sự sinh sản kinh doanh thương nhân cho nên thần cho là đem thương nghiệp tương quan luật pháp tiến hành hoàn thiện khống chế kỹ thuật khuyết t á n tăng thêm đối nhau sinh tư liệu quảng khống đủ để đem thương nhân quần thể biến thành một cái nghe lời quần thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi lý nhị cảm thấy hắn nói đến đây chút có chút không tốt lắm lý giải hắn suy tư rất lâu mới nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối ở nơi nào hắn hỏi chu hạo nhiên thần hành có ý tứ là muốn chấm bồi dưỡng một nhóm mới thương nhân đi dùng thế lực bắt ép người thế ra chu hạo nhiên có chút b lý nhị ở thế gia người vấn đề thượng đã có chút tàu hòa nhập ma thời khắc đều đang nghĩ lấy giết chết bọn hắn đặc biệt là tại đại đường sắp tiến hành một trận quan hệ tương lai chiến lược tồn vòng cỡ lớn chiến tranh thời đại người nhà biểu hiện ra loại kia tâm tình m â u tốt h u thời hắn liền không tự chủ đem chu hạo nhiên tất cả cử động đưa vào đến đối phó người thế gia sự tình ở trong chu hạo nhiên rất là bất đắc dĩ nhưng lý nhị ý n g h ĩ cũng không thể nói là sai dù sao đại đường nếu là xuất hiện một nhóm không nhận người thế gia k h ô n g chế thực lực hùng hậu thương nhân từ một ít góc độ xem chính là đối với thế gia môn p i ệ t tại dân gian lực ảnh hưởng một loại đà kích bệ hạ cho rằng như thế th đại đường nhiệm vụ chủ yếu là nhanh nhanh ổn định phát triển lớn mạnh quốc lực người thế gia cùng hoàng quyền đánh cờ c h i thức trong quá trình này một cái không có ý nghĩa ảnh hưởng nhân tố mà thôi ngài điểm chú ý vẫn là phải phóng tới trên chính thể ngài là ta đại đường người dẫn đầu là hoàng đế không phải âm lưu gia chu hạo nhiên cuối cùng vẫn là nhắc nhở một chút hắn không nên đem l ự c chú ý đều phóng tới đối phó người thế gia trên thân đại đường còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm đâu lý nhị biết nghe lời phải thận hành nói có lý chấm minh bạch ngươi hay là nói một chút nhân khẩu di chuyển sự tình mặt khác đều là việc nhỏ không đáng kể chấm tối nay tới đây chính là tìm ngươi giải hoặc chương hai trăm bảy mươi bảy n g ư ơ i điên rồi có quan hệ nhân khẩu di chuyển chủ đề kỳ thật chu hạo nhiên cũng không muốn giải thích quá nhiều bởi vì có một số việc chỉ có thể làm không thể nói hắn đành phải mịt mở cùng lý nhị nói một lần ý nghĩ của mình lý nhị nghe qua đằng sau v ô vô bờ vai của hắn ánh mắt phức tạp nói thật hành ngươi vì chấm là lớn đường làm những sự tình này chấm khắc trong tâm k h ả m chấm đại biểu đại đường ngàn vạn lê dân bách tính cùng lý thị hoàng tộc trên dưới thực tình cảm tạ ngươi bỏ ra chu hạo nhiên cười nói vậy hạ đ ư n g bảo là làm sao buồn nôn lời nói ta không chỉ có là vì đại đường ta có tư tâm của mình lý nhị đạo bất kể nói thế nào trận chiến này kết thúc về sau ngươi châu ra cùng chi hành học phái sẽ thành ta đại đường công thần lớn nhất chu hạo nhiên n h a n mắt chê c ư ờ i nói vậy hạ lời này nghe không giống như là cái gì tốt nói đâu ta có chút sợ lý nhị thất c ư ờ i nói ngươi đem chấm nghĩ quá đâu gắt hoàng gia mật tàng sự tình n g ư ơ i biết không đủ để bỏ đi sự lo lắng của ngươi sao chu hạo nhiên nhún vai nói ai biết được dù sao ta đối với tạo phản loại hình chuyện ác tình không hứng thú lý nhị không muốn lại bàn luận cái đề tài này cũng không muốn tiếp tục cùng chu hạo nhiên đánh lời nói sắp bén chấm hỏi lại một vấn đề cuối cùng ngươi chừng nào thì chính thức hồi chiều chu hạo nhiên hiện tại mặc dù người tại trường an tham dự lấy có quan hệ bắt trinh cơ hồ tất cả kế hoạch chế định nhưng trên danh nghĩa nhưng vẫn là ngoại phóng hồi kinh báo cáo công tác trạng thái mà lại hắn cam kết rất nhiều thứ cũng không có thực hiện cái này khiến lý nhị có chút không yên lòng mới có lần nữa đốc xúc hắn nhanh chóng hồi chiều lời nói chu hạo nhiên suy nghĩ một chút cấp ra một cái thời gian điểm nửa năm sau trường an đến lạc dương đường sắt khai thông thời điểm chính là ta chính thức hồi chiều này g t ố t chấm chờ ngươi trở về bắt trinh chuẩn bị chấm tới làm lý nhị nhất vung tay háo con thần xác trở nên lạnh lùng kéo lâu như vậy chấm cũng nên để một ít người nhìn thấy chấm quyết đưa tiễn lý nhị chu hạo nhiên cũng không có nghỉ ngơi mà gọi là tỉnh võ chiếu tuyết võ chiếu tuyết những ngày này đi theo lý cung phụng học tập võ đạo thân thể mệt mỏi không được hơn nửa đêm bị đánh thức có chút rời dường khí cái giờ này đánh thức ta ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý lý do chu hạo nhiên không có để ý trên người nàng h o à n khí cười nói ngươi không phải muốn gặp một lần hoàng phụ đ a bảo sao chúng ta bây giờ liền xuất phát võ chiếu tuyết nghe vậy trong nháy mắt tỉnh táo lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ngươi không phải nói muốn chờ chiến tranh kết thúc lại mang ta đi thiên nhai hải rất sao ta thay đổi chủ ý ngươi đi chuyện nơi đây làm sao bây giờ có lý thế dân tại không tới phiên ta quan tâm ngươi cùng hắn lại đã đạt thành thỏa thuận gì ân ta chuẩn bị thay hắn đem một vài công việc bẩn t h ị u làm cái gì công việc bẩn t h ị u ngươi có hứng thú nói một chút thôi chu hạo nhiên đem người miệng di chuyển kế hoạch cho nàng nói một lần dẫn tới nàng kinh hô không thôi ngươi có phải hay không điên rồi loại chuyện này ngươi cũng dám làm ngươi làm u ố n đoạn tử tuyệt tôn sao chu hạo nhiên bất đắc gì nói có một số việc sớm giải quyết muốn so lưu cho hậu nhân đầy đất lông gà tốt hơn thừa dịp hiện tại chúng ta có năng lực như vậy cùng quyền nói chuyện giải quyết triệt để rơi tương lai thai hoàng ngầm ta cảm thấy loại chuyện này nếu muốn làm cũng đừng có có cái gì lo lắng võ chiếu tuyết quát vô luận xuất phát từ mục đích gì đều không phải là người yên tâm thoải mái làm loại sự tình này lấy cớ người đã điên mất rồi hoàn toàn không thể nói lý chu hạo nhiên đ ể lại nàng để nàng tỉnh táo lại ngươi với cái thế giới này cùng nhân tính còn chưa đủ hiểu rõ cho nên ta mới muốn cho ngươi đi nghe một chút hoàng phụ đa bảo lão quái vật kia ý nghĩ hắn sống mây trăm năm trải qua sự tình quá nhiều ngươi có thể hỏi một chút hắn ta việc cần phải làm có thể hay không gây nên hậu quả gì võ chiếu tuyết không muốn phản ứng hắn nhưng lại không cách nào lại lần chìm vào giấm ngủ nhị đến hương đông cùng hắn tiến cung đi cùng lý nhị chào từ biệt lý nhị hỏi hắn gấp gáp như vậy rời đi ngươi có chuyện quan trọng muốn làm chu hạo nhiên gật đầu công chúa cùng xuân hiệu muốn sống ta cái này làm trượng phu không tốt tại bên ngoài ngoài ra ta muốn đi một chuyến thiên nhai hải rác cao su cùng đồng tiêu hao rất lớn cần chuẩn bị một chút liệu lý nhị hiểu rõ nói ra hoàn toàn chính xác lệ thuộc cùng xuân hiệu sinh sản ngươi nên trở về đến các nàng bên người làm bạn ngươi lần này đi phải bao lâu nửa năm đến lúc đó ta sẽ dẫn chiếu tuyết cùng một bước nhân viên thiết bị trở về v ậ hạ ta cần một mảnh đất an trí bọn hắn lý nhị nghĩ, nghĩ. Phân、phó n lý quân ao ước nói nói cho đông cung thái tử ở bên ngoài kính hà bên cạnh mảnh đất kia vạch đến t ư ờ n g d ư ờ n g công chúa danh nghĩa chu hạo nhiên chắp tay một cái đa tạ bệ hạ xin mời đông cung người cùng hoàng tam giao tiếp liền tốt hắn sẽ phụ trách xử lý mảnh đất kia hai người lại hàn huyên một ít chuyện chu hạo nhiên liền cùng vo chiếu tuyết về đến nhà trường tôn hoàng hậu thân thể như thế nào chu hạo nhiên hỏi tới trường tôn hoàng hậu tình huống hắn hiện tại là ngoại thần không t i ệ n lắm về phía sau cung bái kiến hoàng hậu đành phải để vo chiếu tuyết đi thăm dò nhìn một chút lý u y ê n gần nhất thân thể cũng không tệ lắm bất quá người qua c ủ hy võ chiếu tuyết không hiểu hiện tại cũng muốn tháng năm trường tôn hoàng hậu coi như hôm nay liền mang thai cũng muốn đến sang năm sinh sản đi ngươi không hiểu trường tôn hoàng hậu đột nhiên nâng lên chuyện đẻ con tám thành đã đang có mang nàng chỉ là muốn thông qua ngươi hỏi một chút ý kiến của ta người ta muốn hay không sinh con liên quan gì đến ngươi bởi vì ta năm đó nói cho lý nhị vợ chồng trường tôn hoàng hậu mất sớm cũng là bởi vì hải tử sinh quá nhiều bị thương bản nguyên ngươi liền không có phát hiện lý chỉ đằng sau vợ chồng bọn họ liền không có lại muốn mặt khắc đích tử đích nữa sao ngươi quản thật rộng nếu không phải trường tôn hoàng hậu là lý nhị trên cổ dây cương ta mới l ờ i n h ắ c quản bọn họ sinh không sinh hải tử sự t ì n h ngươi có g i n i nhìn xem sách sử liền biết võ chiếu tuyết ở tiền thế đối với lịch sử dài không nhiều, nhiều khi không thể nào hiểu được hắn một chút cách làm chu hạo nhiên tìm đến hoàng tam bàn giao tại hoàng đế cho trên mặt đất tù kiến quan trung chi hành học viện phân hiệu đằng sau liền cùng võ chiếu tuyết c ư ớ i phi thuyền trở về tân châu bác về đằng sau chu hạo nhiên quyết định c h ỉ n h hợp một chút trong tay kỹ thuật lực lượng cùng nhân viên tại tân châu cùng trường an tất cả thành lập một cái nghiên cứu khoa học trung tâm đem khoa học nghiên cứu đẩy hướng quỹ đạo trong tay hắn kỹ thuật nhân tài đại bộ phận đều phân tán tại tân châu trong nhà máy nói một cách khác những cái kia kỹ thuật nhân tài cũng chỉ là kỹ thuật ứng dụng người chấp hành toàn bộ lĩnh nam chuyên chú và khoa học nghiên cứu quá ít người cái này rất bất lợi tại chi hành học phái tương lai phát triển chu hạo nhiên cần bồi dưỡng được một nhóm chơi gây sở lý luận nhân tài chuyên nghiệp trước kia hắn là không có điều kiện này bây giờ thì khác hắn ba vị trí đầu nhóm học sinh đều tốt nghiệp trừ những cái kia trực tiếp tiến vào làm việc cương vị còn có không ít đối với học thuật có thiên phú và hứng thú người hắn tại tân châu cùng trường an thành lập nghiên cứu khoa học trung tâm chính là vì cho nhóm người này cung cấp tốt hơn điều kiện khoa học muốn thành hệ thống khoa học phương pháp luận đưa ra đã nhiều năm như vậy là thời điểm thành lập được một bộ chân chính nghiên cứu khoa học hệ thống đối với nghiên cứu khoa học chu hạo nhiên hiểu rõ không nhiều cuối cùng muốn thế nào áp dụng vẫn là phải thỉnh giáo một chút hoàng phụ đa bảo lần này hắn mang võ chiếu tuyết đi thiên nhai hải rác chính là muốn thuận tiện cùng hoàng phụ đa bảo trao đổi một chút ý kiến thuận tiện để hắn giúp đỡ cải biến một chút võ chiếu tuyết cái kia cố có có niệm rời đi gần ba tháng thời gian chu hạo nhiên rất muốn hai đứa bé cũng rất lo lắng lý lệ t h u c cùng xuân hiệu tình huống nhỏ bất di gần một ư ơ i tuổi an a n cũng sáu tuổi khi chu hạo nhiên đ ố n g nhiên phát hiện năm đó nằm tại trong tạ l ó t nho nhỏ cục thịt lại có bộ ngực của mình cao cảm giác mình giống như bỏ qua rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật ba ba ngươi tại sao muốn cưới vo di n ư ơ n a a nương cùng xuân hiệu di nương không tốt sao châu bất di tại chu hạo nhiên có chút xấu hổ không biết nên làm sao cùng hắn giải thích đành phải hỏi ngươi không thích võ di nương châu bất di nghĩ nghĩ nói ra không biết ta cùng võ di nương không quen ta có loại cảm giác võ di nương không quá ưa thích ta cùng ăn ăn đâu chu hạo nhiên sờ mũi một cái làm sao lại nàng chỉ là cùng các ngươi chưa quen thuộc ở chung thời gian dài liền tốt ngươi võ di nương tính cách rất tốt ba ba ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta có sao ba ba không phải đã nói rồi sao ngươi không có gặp đại nhi tử có chút tức giận chu hạo nhiên có chút chết lặng hắn những năm này hối hả ngược xuôi cho dù là tại tân châu cũng ưa thích chạch tại làm việc trong phòng bên trong cùng trong nhà xưởng hoặc là chính là tại trong quân đội cùng trong trường học trên thực tế cùng hai đứa bé thời gian trung đụng cũng không nhiều chỉ có thể nói hắn cùng hai tử ở giữa không xa lạ gì thật nói tình cảm bây giờ không có bao sâu cái này cùng hắn thời cô nhi xuất thân có rất lớn quan hệ hắn cũng không biết nên như thế nào cùng mình người nhà ở chung hai tử giáo dục là lý lệ thuộc đang phụ trách hắn cơ bản không có hỏi đến q u a hắn cũng biết chính mình vấn đề ở nơi nào có nghĩ qua đến trường ăn dàn xếp lại đằng sau mới hảo hảo cùng bọn nhỏ thân cận nhưng tiểu hài tử tốc độ phát triển để hắn có chút trở tay không kịp bất di tuổi còn nhỏ liền biết quan tâm sự tình trong nhà mà hắn làm nhất ra chi chủ lại còn muốn hài tử chủ động nhắc tới mới có thể phát hiện cái này khiến hắn có chút xấu hổ ba ba cưới võ di nương cũng không phải là ba ba cùng ngươi a nương n giữa các nàng xuất hiện vấn đề tình cảm của chúng ta rất tốt chỉ là có chút sự tình ngươi bây giờ vẫn để ý giải không được ba ba sẽ cùng ngươi võ di nương nói chuyện ngươi cùng ăn ăn có thể tìm thêm nàng tâm sự tăng tiến một chút tình cảm thật vất vả hồ lộ qua chu hạo nhiên đi võ chiếu tuyết gian phòng chương hai trăm bảy mươi tám mừng đến thiên kim ngươi không thích hài tử chu hạo nhiên phát hiện võ chiếu tuyết kỳ thật cùng lý lệ thuộc cùng xuân h i ể u ở giữa trung đụng cũng không tệ lắm chỉ là chẳng biết tại sao đối với hai đứa bé có chút khoảng cách cảm giác võ chiếu tuyết nói tiểu hải t ử cái gì ghét nhất căn bản không có cách nào câu thông huống hồ ta nói chính là nửa sống nửa chín hà đông tiếng phổ thông hai đứa bé nói chính là trường an tiếng phổ thông có đôi khi ta đều nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì bọn hắn cũng nghe không hiểu ta nói chính là có ý tứ gì thật rất khó câu thông chu hạo nhiên cảm thấy nàng đem ngôn ngữ không thông lý do bày ra đến có chút quá mức nói ra tiểu hải từ tôi ngươi chuyên tâm cùng bọn hắn câu thông l i ê n tốt ngươi bây giờ nói thế nào cũng là trong nhà một thành viên nhà hòa thuận vạn sự hưng thôi tiểu hai tử chính là mẫn cảm thời kỳ cũng là dễ dàng tiếp nhận người thời điểm ngươi cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều một chút miễn cho xa lạ võ chiếu tuyết cũng không phải thật không thích tiểu bất di và bình an hai ta đợi đều không có tiếp xúc qua tiểu hài tử thật không biết nên tại sao cùng hài tử ở trung a chu hạo nhiên nói ra chuyện sớm hay muộn trừ phi ngươi đợi này không có ý định sinh con chính mình sinh không giống với đi có cái gì không giống với ngươi được quên ngươi là của ta phu nhân là bình thê không phải thiết thất tại đại đường bất di cùng an an liền là của ngươi hải tử bọn hắn cứ gọi ngươi di đ ư ơ n g c ù n g trong bụng của ngươi sinh ra hải tử tại trên pháp lý là giống nhau ta không phải ý tứ này ta thật không biết làm như thế nào cùng hải tử ở trung a võ chiếu tuyết mặt mũi tràn đầy ủy khuất cùng bất đắc dĩ ta nếu gả cho ngươi liền đại biểu cho ta muốn dung nhập cái nhà này thế nhưng là ta thật không biết tại sao cùng bọn hắn nếu không dạng này ngươi cho ta một chút thời gian thích ứng một chút chu hạo nhiên nhìn nàng ủy khuất bộ dáng trong lòng biết chính mình khả năng thật hiểu lầm nàng thở dài nói ta biết để cho ngươi tiếp nhận dạng này một gia đình không dễ dàng tính toán Các thuộc loại lệ s ân ta đã biết võ chiếu tuyết trong phủ thâm cư không ra ngoài người bên ngoài chỉ biết là phủ quận công tân tiến cửa một cái phu nhân nhưng là ai cũng chưa từng gặp qua chu hạo nhiên cảm thấy nàng tổng không lộ diện không phải chuyện gì liền thừa dịp thời gian ở không mang nàng đi phùng ra tô định phương ra hứa kính tông nhà hòa thuận m ặ t khác quen biết người ta chung bái phỏng không cầu nàng có thể cùng lĩnh nam hệ người hòa mình ít nhất cũng phải lăn lộn cái quên mặt võ chiếu tuyết đối với cái này cũng không bài xích nàng cũng không muốn làm một đại môn không g i a nhị môn bất b ấ c quý phu nhân các loại thích đứng đại đường sinh hoạt nàng còn muốn lấy tìm chút cảm thấy hứng thú sự tình làm đâu p h ù n g án gần g hai năm cơ bản đã thối lui ra khỏi lĩnh nam tầng quản lý đem tinh lực đều bỏ vào buôn bán trên biệt thựa chu hạo nhiên đáp ứng bang phùng gia thành lập hàng hải học viện đơn giản quy mô học viện học sinh số lượng tiếp cận năm trăm có gần nửa là phùng gia tự đệ lão phùng tự mình đảm nhiệm lĩnh nam hàng hải học viện viện trường đối với chỗ này đại đường thứ nhất chỗ chuyên nghiệp hàng hải trường học mười phần đệ bụ hàng hải học viện có ba cái chuyên nghiệp hàng hải tạo thuyền c u n g buôn bán trên biển chu hạo nhiên vốn định tại học viện xây dựng quân sự loại chuyên nghiệp nhưng là bị lao phùng cự tuyệt dùng hết phùng lời nói tới nói nếu ta phùng ra muốn lên mở, liền không thể lại đụng quân đội thủy sư càng không được phùng ra có thể làm cái ông nhà giàu phú quý mấy đ ờ i là đủ rồi mấy đ ờ i đằng sau con cháu sự t ì n h lao phu cũng không còn được cho bọn hắn tìm đầu đường ra chính là lao phu duy nhất có thể làm sự t ì n h cũng đừng có cho bệ hạ cùng ngươi tìm phiền thoái người ta nếu nói như vậy chu hạo nhiên không thật mạnh cầu chỉ có thể đem cái này ý nghĩ trước thu lại đợi đến bắc chính kết thúc sẽ cùng lý nhị trao đổi lý nhị hiện tại đối với hải quân nhận biết còn dừng lại tại thủy sư giai đoạn căn bản không biết hải quyền tầm quan trọng các loại bắt trinh bên trong hải quân biểu hiện ra đầy đủ giá trị đằng sau nhắc lại ra thành lập chuyên môn bồi dưỡng hải quân nhân tại học viện cũng không m u ộ n phùng da lên bờ quá trình rất thuận lợi căn cứ lý nhị những năm gần đây phản ứng đến xem chu hạo nhiên có thể khẳng định phùng da cơ bản đã an toàn còn lại liền phải chờ lý thừa cản kế vị đằng sau t h i để đem phùng da đối với lĩnh nam lực ảnh hưởng tiêu trừ đến lúc đó phùng da mới tính chân chính lên bờ thành công hứa kính tông đến linh nam một đợi chính là hơn mười năm đem người nhà đều nhận được tân châu định cư sớm mấy năm hắn còn ngóng trông hoàng đế có thể đem chính mình triệu hồi trường an hiện tại xem ra là không quá thực tế bất quá theo trên người hắn gánh càng ngày càng nặng trong tay quyền lợi càng lúc càng lớn ngược lại không hy vọng trở lại trường an đi trường an mặc dù là kinh thành là trung tâm tới gần hoàng đế lại càng dễ thăng quan phát tài nhưng hạn chế cũng nhiều đặc biệt là hắn tại trong giới trí thức thanh danh rất kém cỏi khắp nơi nhận xa lánh cho dù là trở lại trung tâm cũng khó có thể đạt được trọng dụng lưu tại chu hạo nhi định đoạt lĩnh nam thì không giống mới chu hạo nhiên dùng người xưa nay không xem phong bình chỉ nhìn năng lực mà lại chu hạo nhiên đã hào phóng lại bỏ được vị quyền cho lĩnh nam các nơi phủ nhà chủ quan rất lớn quyền tự chủ chỉ cần bất tham không chiếm chiếu t r ư ơ n g làm việc liền có thể đạt được phong phú hồi báo không nói những cái khác nếu như là lại trường an đừng nói thống lĩnh một đạo sự vụ chỉ sợ hoàng đế chính là đọc tiếp tình cũng muốn trọng dụng hắn mặt khác trong triều quan viên cũng sẽ không đồng ý chí ít sẽ âm thầm cho hắn hạ ngăn chân mà tại lĩnh nam đi theo chu hạo nhiên làm việc không có nhiều như vậy còn q u n g u ấ n càng không cần lo lắng người khác phía sau g i trò xấu chỉ cần có năng lực liền có thể buông tay hành động nhưng so sánh ở chính giữa trụ cột khắp nơi thụ tiết chế tới thông khoái so sánh trung tâm lục đục với nhau tại lĩnh nam mở ra khát vọng không thể nghi ngờ đối với hứa kính tông người như vậy càng có lực hấp dẫn chu hạo nhiên muốn bắc về trường an phung áng triệt để không quản sự hứa kính tông liền thành thống lĩnh lĩnh nam tổng quản phụ lựa chọn tốt nhất hứa kính tông biết được chu hạo nhiên có mục đích hoàng đế để cử hắn làm xuống một nhiệm kỳ lĩnh nam phó tổng quản vỗ bộ ngực bảo đảm nói nhận được bệ hạ nhìn chúng phụ mã nước đỡ hứa mẫu người không dám nói có thể đem lĩnh nam phát triển tốt hơn nhưng bệ hạ cùng phụ mã nói hướng đông hứa mẫu người tuyệt không hướng tây nghe lời người có rất nhiều người có năng lực cũng có rất nhiều nhưng là đã nghe l hứa kính tông cái này tại sĩ lâm phong bình không được tốt g i a hỏa chính là như vậy một cái khó được nhân tài võ chiếu tuyệt đối với chu hạo nhiên coi trọng như thế hứa kính tông cái này đ ạ i gian thần hành vi biểu thị không hiểu chu hạo nhiên giải thích nói hứa kính tông có phải hay không gian thần c h ỉ là người đời sau căn cứ những cái kia không thích người của hắn lưu lại ghi chép cho ra đánh giá mà thôi không thể làm làm chúng ta đánh giá hắn chân thực năng lực tham khảo trên thực tế có quan hệ hứa kính tông người này m ặ trái t đánh giá chủ yếu là ở tại cá nhân phẩm hành thượng có rất ít người chất vấn năng lực làm việc của hắn hứa kính tông trên người thật có lấy dạng này như thế mà bệnh nhưng hắn tại lĩnh nam hơn m ộ ư ơ i năm thời gian bên trong làm việc chưa từng có xuất ngoại cái soạn càng không có bởi vì cá nhân nguyên nhân ảnh hưởng đến làm việc cho nên a ngươi có thể nói hắn hỏng nhưng tuyệt đối không thể nói hắn đồ ăn hứa kính tông là cái khó được tốt nhân viên là cái cắn lại mà lại cực kỳ trung thành làm việc rất có phân tước đây cũng là hắn trong lịch sử có thể đạt được lý trì trọng dụng nguyên nhân căn bản lý nhị cùng ta chính là nhìn chúng trên người hắn những này ưu tú đặc chất mới dám để hắn trở thành lĩnh nam trên thực tế người đứng thứ hai chiếu thuyết đến chúng ta loại tầm thứ này dùng người không thể chỉ bằng cá nhân yêu ghét c à người k người h chủ quan nhận biết không có nghĩa là chính là chính xác người đại khái không biết ngụy trinh thanh sử lưu danh lưu lại đều là thanh danh tốt nhưng ta nhìn thấy lại là một cái cũng không biết dân gian khó khăn lại không thụ bình dân quân sĩ hoan nghênh cố chấp lao đầu hạn chị ở văn nhân trong quần thể bị tôn sùng mạng thôi tiêu vũ là cái rất có năng lực người điểm này ta không phủ nhận nhưng lý nhị đối với hắn siêu cao đánh giá là xây dựng ở hoàng đế đối với hắn có cần trên cơ sở là cái lung lạc cựu quý tộc vật biểu tượng hắn đối với tầng dưới chót bách tính mà nói chỉ là một cái cao cao tại thượng vân quý chỉ thế thôi cá nhân ta rất ưa thích tần nhị gia cũng tán thành năng lực của hắn nhưng là nhìn chung cuộc đời của hắn hắn cùng c h u n g nghĩa vô song cái từ này cũng không có quá lớn quan hệ chỉ có thể nói hắn c h u n g nghĩa là nhằm vào lý nhị cùng những người khác không quan hệ phong đỗ hai người một cái cơ t r í một cái quả quyết trợ giúp lý nhị mưu đồ rất nhiều tầng muốn sự tình nhưng có thể bị ghi vào xét xử đều là chuyện tốt bởi vì bọn hắn tức là lý nhị thủ hạ trọng yếu nhất lưu thần cũng là sơn đông sĩ tộc thành viên cho nên bọn hắn làm rất nhiều sự tình trên thực tế là bị che giấu rơi nếu như ta đem bọn hắn trong âm thầm làm một ít chuyện tuân gia đến ngươi đại khái sẽ tam quan vỡ vụn cũng tỉ như huyền vũ môn chi biến chung hai người những sự tình kia nói ra thật không thấy ngươi có thể tiếp nhận kim vô túc xích chẳng ai hoà mỹ chúng ta tại ngàn năm đằng sau nhìn thấy lịch sử là thời đại này phụ trách ghi chép người muốn cho chúng ta nhìn thấy sách sử bản thân liền là mang theo chủ quan phán đoán suy luận đồ vật không thể không có tin cũng không thể tin hết võ chiếu tuyết nói lầm ầ m nói hình như trên thế giới này liền người một người tốt giống như chu hạo nhiên cười ha h a ta cũng không phải cái gì người tốt ta cũng không muốn làm người tốt bởi vì trên thế giới này người tốt ăn thiệt thòi ta chỉ có thể cam đoan chạm tại đa số người trên lập trường đi cân nhắc vấn đề người n h ớ kỹ trên thế giới này không tồn tại tuyệt đối người tốt cùng người xấu muốn biện chứng đi đối lãi khổng p u tử còn có chú thiếu chính mão chỗ bẩn đâu húng chi là ta ta chỉ có thể quản tốt chính ta về phần những người khác tốt xấu không phải ta nên quan tâm sự tình võ chiếu tuyết đối với hắn thuyết pháp k h ị t mũi coi thường nói hắn là đẹp đẽ tư tưởng l ích kỷ người thôi lại luôn mồm chạm tại đạo đức trên bãi đất bình phán nhân vật lịch sử quả thực là mũi leo cầm hành tây tráng tượng chu hạo nhiên cười nói ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đối ta dẫn ngươi đi nhìn một chút tùy đường trong lịch sử bị đen thảm nhất giá hỏa có lẽ ngươi liền mất nhìn như vậy ta bọn hắn đi tới tô định phương trong phủ đối với tô định phương cái này ở đời sau tác phẩm văn học trung bị đen ra hoa tới thẳng xui xẻo tại tiếp xúc đằng sau võ chiếu tuyết biểu thị ra thật sâu đồng tình. nếu như nói muốn cho diễn nghĩa trong tiểu thuyết được tạo nên đi ra những anh hùng h ả o hán kia cùng chính nhân quân tử tìm tới vài cái nhân vật nguyên hình tô định phương nhất định là một trong số đó tô định phương là người trung hậu trung thực văn võ song toàn mấu chốt còn rất giảng nghĩa khí đồng thời lại có thể tự hiểu rõ nặng nhẹ còn rất có cái nhìn đại cụ cái này khiến không hiểu rõ lắm lịch sử võ chiếu tuyết h ồ to mắt lửa về đến trong nhà nàng hỏi chu hạo nhiên nói tô liệt rõ ràng rất ưu tú trên thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn vì cái gì tại tùy đường diễn nghĩa bên trong sẽ bị tạo thành một cái âm tản xảo trà tiểu nhân chu hạo nhiên giải thích nói hậu thế văn nhân kính lọc mà thôi Lao thứ cái này người người này p ẩ m hai ô n chọn, g có chỉ lực là càng đột ư ờ quỵt sau chiến đấu đại đường chiến lược hoàn cảnh có cải biến cực lớn nhìn như đối ngoại chiến tranh không có đinh qua trên thực tế chiến tranh độ chấn động cũng không lớn chiến sự chỉnh thể số lượng cũng không nhiều còn chưa đủ lấy tần vương phủ nhất hệ những đại tướng k i a p h â n làm sao có thể rơi xuống tô định phương trên đầu không có cầm thiên nhiên liền không có cơ hội là công cho nên thẳng đến t r i n h quán các lao tướng ra đi lý trì sau khi lên ngôi triều đ ỉ n h thiếu khuyết đã có thể đánh lại hiệu chiến lược nhân tài cao cấp quân sự nhân tài thượng chỉ có một cái ly tích một cây chẳng chống vững nhà thời điểm hắn mới có ra mặt cơ hội hắn tương đương với bị tuyết tàng vài chục năm công tích không hiện rất bình thường thứ ba hắn ra mặt đằng sau rất xui xẻo gặp được ngươi hắn có thể nhất đem ra được mấy lần chiến công trên cơ bản đều là tại ngươi lúc ta cầm quyền lấy được những cái kia viết sách sử r a hỏa không thích ngươi lại không dám công khai đen ngươi lao tô cùng mặc khắc thẳng xuôi sẹo liền nằm t h ư ơ n g tại trong sử sách đánh giá tự nhiên là không cao điểm thứ tư liền rất thú vị lao tô sở dĩ tại tùy đường tiểu thuyết thoại bản bên trong bị đen thành trung cực lớn bụ hay là bởi vì cùng thời đại những ngoan nhân kia bên trong năng lực ép quần hùng người trừ lý tĩnh lý tích lý hiếu c u n g b ọ n người cũng chỉ hắn tô định phương ngươi cũng không thể đi đen những này bối cảnh thâm hậu đại lao đi thế là năng lực siêu cường công tích vô số lại không có bối cảnh gì lao tô liền thành t đình qua hắn giải thích võ chiếu tuyết bừng tỉnh đại ngộ tô định phương là thật thảm xem ra ngươi nói những lời kia còn có chút đạo lý đánh giá một người tốt xấu thật không thể dựa vào chủ quan phán đoán càng không thể mang theo thành kiến xem người bất bất bất ta muốn cùng ngươi nói cũng không phải là những này chu hạo nhiên lắc đầu nói võ chiếu tuyết hỏi ngươi nói nhiều như vậy đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì đâu chu hạo nhiên cười nói chúng ta không nên phán đoán một người tốt xấu vậy sẽ ảnh hưởng phán đoán của chúng ta lực người thiện ác đối với chúng ta tới nói cũng không trọng yếu trọng yếu là người này lớn bao nhiều giá trị tựa như là hứa kính tông giá trị của hắn cũng đủ lớn năng lực đủ mạnh là hắn có thể trở thành lĩnh nam thực tế người quản lý nếu như chúng ta mưu toan dựa vào người tốt thiện nhân đi làm việc lấy được kết quả rất khó đ o á n trước đây là một loại đơn thuần dùng người phương thức cũng không nên trộn lẫn mặt khác bấy kỳ yếu tố nào võ chiếu tuyết nhìn hắn t r ằ m t r ằ m lường này b u ồ n b ã n ó i cái mông quyết định đầu lời nói này một chút cũng đều không có sai ngươi chỉ là một người bình thường ngồi xuống vị trí hiện tại thượng đã bắt đầu bao quát chúng sinh ta rất khó tưởng tượng lý nhị trên vị trí kêu người lại là ý kiến gì thế giới này lại là như thế nào đối đãi người bình thường không có gì khó có thể tưởng tượng chu hạo nhiên khoát tay một cái nói tại vị trí nào làm cái gì dạng sự tình đừng đi phỏng đoán những người khác ý nghĩ không có ích l i gì chúng ta có thể dựa vào chỉ có lực lượng của mình ta hy vọng ngươi có thể minh bạch thế giới này vốn chính là không công bằng chúng ta có thể làm chỉ là tận khả năng để một ít chuyện trở nên công bằng chỉ thế thôi võ chiếu tuyết nói có lẽ là ta còn chưa đủ hiểu rõ thế giới này có lẽ ta quá chủ nghĩa lý tưởng tha thứ ta không cách nào g ậ n bừa ngươi bộ này lý luận không quan trọng dù sao ngươi về sau kinh lịch nhiều chuyện tự nhiên sẽ lý giải ta võ chiếu tuyết tại tân châu thành mới chạm tay có thể bỏng quý phu nhân đi tới chỗ nào đều có thụ chú ý để nàng có chút không quá thích ứng không bao lâu xuân hiệu thuận lợi sinh nợ sinh hạ một nữ hải chu hạo nhiên cho hải t ử này lấy tên như ý cùng an an danh tự hô ứng lấy bình an như ý chi ý xuân hiệu ngay từ đầu còn rất lo lắng chu hạo nhiên không thích nữ hải nhi nhưng nhìn thấy hắn cả ngày canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh cười ngây n ô nỗi lòng lo lắng cuối cùng là bông xuống võ chiếu tuyết thử cùng tiểu bất di cùng an an ở chung mấy ngày cảm thấy hay là khó thích ứng bất quá đối với vừa ra đời như ý nàng ngược lại là mười phần ưa th chu hạo nhiên vấn đề vì cái gì ưa thích như ý có phải hay không chỉ thích nữ hải nàng h ồ i đáp ta cũng ưa thích nam hải ta thích như ý đại khái là bởi vì như ý còn không biết nói chuyện đi chu hạo nhiên bó tay rồi ngươi có phải hay không cảm thấy biết nói chuyện tiểu hài t ử rất đáng ghét võ chiếu tuyết có chút không quá xác định gật đầu nói ân có thể là đi bất di cùng a n a n có đôi khi sẽ hỏi ta một chút rất khó trả lời vấn đề để cho ta thật khó khăn chu hạo nhiên rốt cục có chút lý giải nàng nàng không phải không thích hài tử vẹn vẹn không thích tiểu hài tử nói lên thiên mã hành không vấn đề đại khái là ở tiền thế quân nhân làm lâu Quen chu hạo i cẩn nhiên rất hài ô n g lòng biểu hiện của bọn hắn như ý xuất sinh nửa tháng sau lý lệ thuộc thuận lợi sinh hạ một cái khỏe mạnh bẽ gái chu hạo nhiên mừng rỡ khỏe miệng đều nhanh liệt đến lỗ thai vui vẻ cho nhị nữ nhi đặt tên là như tâm phủ quận công trong một tháng ngay cả đến hai vị thiên kim người bên ngoài cảm thấy chu hạo nhiên có thể là đắc tội cái gì thần minh mới có thể ngay cả đến hai nữ ngay cả lý nhị biết được tin tức đều phát tin c h ấ n an hắn chu hạo nhiên cảm thấy phản ứng của bọn hắn rất b u ồ n c ư ờ i chính mình ước gì đa sinh mấy cái khuê n ữ đâu hắn một mặt đắc ý cho quản gia nói trong phủ ngay cả đến hai thiên kim chính là đại hì sự như ý cùng như tâm tiệc đầy tháng phải làm lớn cho tân châu tất cả là người có mặt mui phát thiết mời lao tử muốn nói cho lĩnh nam tất cả mọi người lao tử có hai kiện thân mật áo bông nhỏ để bọn hắn hâm mộ đi thôi Ngay chương ả Xuân i ệ u hai trăm bảy mươi chín vạn ba chu hạo nhiên đáp ứng lý nhị mau chóng về trường an bất quá hắn lại không thể nào gấp không nhanh không chậm cho hai cái nữ nhi làm tiệc đầy tháng xin mời lão môn chủ mang theo bách lý hưng lộc cùng một nhóm người đi đầu tiến về trường an quay đầu liền lưu luyến không rời leo lên phi thuyền tiến về thiên nhai hải giác trường an thế cục bây giờ có chút hỗn loạn chu hạo nhiên mới không đi tranh vào vũng nước đục lý nhị cơ hồ công khai đối với câu lý người chuẩn bị chiến đấu kế hoạch phản đối tán thành trung lập các phái lẫn lộn cùng nhau đều có các để ý câu lý người phản ứng rất kịch liệt tại trên biên cảnh chữ hàng trọng binh phòng bị đường quân cao kiến võ phái ra một chi quy mô khổng lồ đoàn sứ giả đến đây đại đường biểu trung tâm nội bộ bọn họ đối với đại đường thái độ cũng chia là chủ chiến cùng chủ hòa hai phái tranh luận không l ớ t bọn hắn cho người cảm giác chính là vạn ba rất một bên tích cực chuẩn bị chiến đấu một bên bông xuống tư thái cầu hòa nhưng ai cũng biết trận chiến tranh này đã không thể tránh khỏi câu lý người có thể làm tựa hồ chỉ có cố gắng tránh cho chiến tranh bộc phát có thể hiện thực là bọn hắn loại này vạn ba hành vi sẽ chỉ chọc giận lý nhị đồng thời cũng làm cho đại đường trên triều đình rất nhiều người thấy được bọn hắn suy yếu củng cố làm ra vẻ bọn hắn cho dù tại trên biên cảnh chữ hàng lại nhiều quân đội cũng vô pháp đưa đến đe dọa đại đường tác dụng tất cả mọi người bao quát câu lý người chính mình cũng rõ ràng biên cảnh tăng binh lại nhiều cũng không dám chủ động bước lên sự cố không biết cái nào đại thông minh cho câu lý người chi chiêu nói lần này đại đường đối với câu lý chiến tranh là chu hạo nhiên bước lên để câu lý sứ giả nghĩ biện pháp giải quyết là hắn có thể tránh cho trận chiến tranh này chu hạo nhiên không muốn lập tức trở về đến trường ăn một một nguyên nhân trọng yếu chính là không muốn quáy dày đến hai nước ngoại giao lôi kéo bên trong hắn đối với câu lý người liền một cái thái độ d i ệ t chi căn bản sẽ không đi cân nhắc mặt khác kết quả cùng mục tiêu câu lý người sứ giả không biết đầu góc có phải hay không có hố vậy mà đổi tới tân châu đến bọn hắn cũng không biết hỏi thăm một chút chu hạo nhiên đối ngoại nhất quan thái độ sao đương nhiên càng có thể có thể tình huống là bọn hắn không được chọn cho dù là thành trừ chu hạo nhiên thái độ cũng nghĩ thử một chút có thể hay không bắt lấy cây cỏ cứu mạng này vì thu mua chu hạo nhiên bọn hắn không chỉ có đưa tới cả dương cả dương hoàng kim châu báu còn tại trên tài phú không chút khách khi nói chính hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền nhưng có thể khẳng định hắn hàng năm thu nhập khẳng định so câu lý cả nước thu nhập cao hơn nhiều câu lý người thuộc về là vớt mông ngựa chụp tới trên đụi n g a sẽ chỉ càng thêm kiên định chu hạo n h i ê n triệt để diệt vòng câu lý người quyết tâm mà thôi thời đại này nhân căn vốn không pháp lý hiểu hắn ý nghĩ cho nên hắn mới có thể đối với võ chiếu tuyết cùng hoàng phủ đa bảo có một loại khác tình cảm bởi vì muốn dẫn võ chiếu tuyết đi gặp hoàng phủ đa bảo chu hạo n h i ê n lần này cũng không có trực tiếp để đôi ngắn đại bảng biển mang chính mình đi đường mà là vận dụng một chiếc lính nam mới nhất sản xuất phi thuyền cỡ nhỏ chiếc phi thuyền này sử dụng từ phòng làm việc của hắn bên trong tháo ra động cơ dầu đi h ế e n làm động lực còn gắn thêm một máy, máy phát điện khu động chạy bằng điện trang bị đầy trên phi thuyền cơ hồ tập trung hắn hiện tại còn có thể sử dụng tất cả không gian tùy thân bên trong mang theo hậu thế động lực thiết bị sở dĩ như vậy là hắn nhớ lại đến trường an đằng sau xuân hiệu cùng lý lệ thuộc khả năng cần thường xuyên đi tới đi lui quan trung cùng lĩnh nam có được một cái nhanh chóng phương tiện giao thông nhất định không thể thượng hắn mới bỏ được phải đem động cơ dầu đi hay gen cùng máy phát điện chứa vào trên phi thuyền hiện tại chiếc phi thuyền này tiện nghi võ chiếu tuyết đương nhiên chiếc phi thuyền này bay liên tục không cách nào trực tiếp vượt qua thái bình dương chỉ có thể ở đại đường nam bắc bay vừa bay bất quá chu hạo nhiên có treo có thể tùy thân mang theo t nhiên đầy mang đủ liệu i ế phi tế cùng p ố kiện, để chiếc phi để thuyền này có được gần như vô hạn năng lực bay liên bay có được lực vô tốc ụ c Phi thuyền t độ rất nhanh thăng hạn cũng so côn bằng hệ liệt phi thuyền cao nhiều mấu chốt là phi thuyền điều khiển chỉ cần hai người là đủ rồi chính thích hợp v õ chiếu tuyết cùng hắn lui tới đại đường cùng trời nhai góc biển phi thuyền tại mười ngày sau đạt tới thiên nhai hải rác chỗ hải vực chu hạo nhiên cũng không có trực tiếp điều khiển phi thuyền đáp x u ố n g ở trên đảo mà là tại khoảng cách thiên nhai hải rác ba mươi km trên mặt biển đổi thừa một chiếc tiểu phi kéo thuyền phi thuyền bị hắn thu nhập trong không gian mặc dù trên đảo một số người đã biết đại đường có được có thể mang người bay trên trời đi xa phi thuyền nhưng là bọn hắn cũng không có gặp qua phi thuyền trực tiếp xuất hiện ở trên đảo rất dễ dàng gây nên chú ý của những người khác chu hạo nhiên không muốn trêu chọc trên đảo đám người kia bay kéo thuyền mượn quý phong rất nhanh liền đến chỗ kia vị n h biển hoàng phủ đa bảo đã tại vịnh biển nơi đó chờ bọn hắn ha ha ha không nghĩ tới ở thế giới này còn có thể nhìn thấy một cái khác đồng hương hoan n ê n h o a n n ê n à. hoàng phủ đa bảo rất nhiệt tình cũng rất kích động đi lên muốn ôm võ chiếu t u y ế t chu hạo nhiên ngăn chở hắn mặt đen lại nói ngươi còn biết là đồng hương tới ngươi lễ tiết này có phải hay không không đúng lúc hoàng phủ đa bảo chê cười nói ha ha ha đây không phải quá kích động quên vấn đề này hắn đẩy ra chu hạo nhiên đưa tay ra nói ta là hoàng phủ đa bảo vừa rồi không có ý tư à, ta kích động quá mức võ chiếu tuyết cười cùng hắn nắm tay ta là võ chiếu tuyết chu hạo nhiên phu nhân hoàng phủ tiên sinh ngươi tốt có thể tại dị thế giới cùng ngươi gặp nhau ta cũng rất kích động đâu chu hạo nhiên nghe nàng nói như vậy luôn cảm thấy là lạ, lạ tranh thủ thời gian tách ra hai người nói không sai biệt lắm được khách khí cái gì đa bảo hinh ngươi liền để chúng ta ở chỗ này thổi g i biển sao hoàng phủ đa bảo nói, xem ngươi nói lão tử lúc nào lánh đạm qua tiểu tử ngươi đi ta sớm chuẩn bị xong cố ý lặn xuống nước đánh chỉ điêu ngư chiêu đãi các ngươi nói hắn hướng hai người vây tay một cái nhanh chóng đi lên núi mà đi võ chiếu tuyết c a o mày hỏi chu hạo nhiên hắn cũng không giống như là hơn ba trăm tuổi người quá hai đi chu hạo nhiên cười nói hắn cùng tình huống của ta không giống với hắn không cách nào rời đi thiên thạch phạm vi ảnh hưởng không cần lo lắng ngươi ảnh hưởng đến thế lực của hắn nói như vậy ngươi lúc đó nhìn thấu thân phận của ta có coi ta là thành đị nhân không cần để ý những chi tiết này dù sao chúng ta đều thành hôn nghĩ nhiều như vậy làm gì đi đi đi bên này hải sản cùng lĩnh nam không giống với hương vị rất tốt hôm nay dính hào quàng của ngươi võ chiếu tuyết ngân nha cắn chặt hung hăng tại hắn trên lưng bấm một cái chai thẳng chu hạo nhiên đ i a nghiêm n mặt nghiệp lấy răng chai thẳng lại không cái gì không tốt c h ỉ ít ta không tốn tâm p h i không biết xấu hổ hai người đi theo hoàng phủ đa bảo đi tới đỉnh núi trong phòng nhỏ trong phòng đã bày xong một tòa đồ ăn chu hạo nhiên vợ chồng không có nhiều khách khí khách sáo một chút liền bắt đầu ăn như gió c u ố n ăn uống no đủ ba người đi giữa sườn núi động phủ tiểu tọa các loại võ chiếu tuyết cùng hoàng phủ đa bảo quen thuộc chu hạo nhiên rốt c u c biểu đạt chính mình mang võ chiếu tuyết đến đây mục đích chương hai trăm tám mươi tâm tư của nữ nhân sự thật chứng minh khác biệt xuất thân người ở giữa rất khó có cái gì tiếng nói chung nhất là nhận biết thượng tồn tại hồng câu khác phái ở giữa càng khó có thể hơn câu thông chu hạo nhiên nguyên lai tưởng rằng để v õ chiếu tuyết cùng hoàng phủ đa bảo trao đổi một chút có thể cho nàng càng có thể hiểu được chính mình ném rơi kiếp t r ư ớ c mang tới những cái kia ở thế giới này lộ ra không hợp nhau quan niệm có thể kết quả là một phen nói chuyện lâu hoàng phủ đa bảo ngược lại bị nàng nói bất thức hắn trong âm thầm cùng chu hạo nhiên phàn n à nói n ngươi liền không nên đem ngươi lão bà mang tới nguyên bản ta vững như lão cậu tự cho là khám phá thế t ụ h ổ n g trần nàng ngược lại tốt nói ta cũng bắt đầu bản thân hoài ngh chu hạo n h i ê n tự nhiên muốn hướng về lão bà của mình về đội hắn nói đừng đem sự bất lực của mình hướng trên thân người khác đẩy ngươi thế nhưng là s o lão bà ta còn kém chút chí ít nặng sẽ không hoài nghi nhân sinh ngươi thế nhưng là kém chút hoài nghi mình năng lực ngươi nếu là có năng lực cũng sẽ không ở chỗ này h o á n trách ngươi nói gì vậy ta đường đường nam nhi đỉnh thiên lập địa làm sao có thể hoài nghi mình năng lực hoàng phủ đa bảo t r ừ n g mắt chu hạo n h i ê n đạo chu hạo n h i ê n mỉm cười lơ đễm hắn rõ ràng hoàng phủ đa bảo lòng tự trọng mạnh liền không có ý định ở phương diện này tiếp tục đâm kích hắn ngược lại nói ngươi thế nhưng là xuất thân danh môn vọng tộc từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng tiếp xúc nhân sự vật đều cùng ta bình dân này bách tính khác biệt giữa chúng ta nhận biết đã sớm tồn tại khác biệt coi như ngươi đến ta cái giai tầng này cũng chưa chắc có thể thích hứng cùng lý giải cái giai tầng này nhân sự vật chiếu t u y ế t xuất thân lại cùng chúng ta khác biệt nàng đến từ quân đội ngươi hẳn phải biết bọn hắn có một bộ cùng chúng ta những người bình thường này hoàn toàn khác biệt nhận biết phương thức hoàng phủ đa bảo bị chu hạo nhiên nói có chút sửng sốt hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cùng chu hạo nhiên ở giữa tồn tại ở bao lớn nhận biết khác biệt. mà bây giờ lại thêm một cái cùng bọn hắn nhận biết khác biệt càng lớn võ chiếu tuyết cục diện tựa hồ càng ngày càng phiền thoái hắn trầm mặc một lát mới nói ngươi nói không sai chúng ta xuất thân khác biệt tiếp nhận giáo dục cùng tiếp xúc nhân sự vật đều có rất lớn khác biệt nhưng là cái này cũng không đại biểu năng lực của chúng ta có phân chia cao thấp chỉ là am hiểu lĩnh vực khác biệt thôi chu hạo nhiên nhẹ gật đầu tán thành nói ngươi nói đúng giữa chúng ta không tồn tại năng lực phân chia cao thấp chỉ là am hiểu lĩnh vực khác biệt nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta có thể tùy ý đi đánh giá cùng chất vấn người khác năng lực cùng quan niệm tựa như ngươi cùng chiếu tuyết ở giữa giao lưu một dạng hai người các ngươi xuất thân cùng nhận biết cũng khác nhau nếu như một vị dùng quan niệm của mình đi đánh giá cùng chất vấn đối phương như vậy các ngươi sẽ chỉ trở thành đ ệ c h nhân nhưng nếu như bởi vì nàng một chút nhận biết đi cải biến ngươi hơn ba trăm năm lấy được kinh nghiệm ngươi hay là ngươi sao hoàng phủ đa bảo nghe vậy rơi vào trầm tư hoàng phủ đa bảo với cái thế giới này kinh nghiệm nhiều khi so với hắn sửa sang lại những tài liệu k i a đối với chu hạo nhiên có ích càng lớn hắn không muốn cái này đồng hương bởi vì võ chiếu tuyết tạo thành cái gì trên tâm lý trùng kích cái gọi là nhà có một giả như có một bảo hoàng phủ đa bảo đã sớm bản thổ hóa có lẽ chính hắn cũng không biết còn tưởng rằng chính mình là cái người xuyên biệt chu hạo nhiên nhìn xem lâm vào trầm tư hoàng phủ đa bảo trong lòng hơi động hắn biết mình muốn thuyết phục võ chiếu tuyết chỉ dựa vào lực lượng của mình còn chưa đủ cần phải mượn hoàng phủ đa bảo lực lượng thế là hắn mở miệng nói đa bảo ta biết ngươi cùng chiếu tuyết đều là người thông minh ta cũng tin tưởng ngươi có năng lực thuyết phục nàng nhưng là ta hy vọng ngươi có thể lấy thế giới này nhận biết đi cùng nàng câu thông mà không phải dùng chúng ta thế giới kia quan niệm đi ảnh hưởng nàng hoàng phủ đa bảo sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới chu hạo nhiên sẽ nói như vậy nhưng là hắn rất nhanh minh bạch chu hạo nhiên ý tứ người của thế giới này đối đại chiến tranh cùng chính trị phương thức cùng v õ chiếu tuyết thế giới kia quan niệm hoàn toàn khác biệt nếu như muốn thuyết phục v õ chiếu tuyết nhất định phải dựa theo người của thế giới này phương thức tư duy đi cùng nàng giao lưu nói cho nàng thế giới này cùng bọn hắn thế giới kia khác nhau ở nơi nào hắn nhẹ gật đầu nói ta hiểu được ta sẽ hết sức thuyết phục nàng nhưng là ta cần trước tiên phải hiểu một chút thế giới này chiến tranh cùng phương diện chính trị tri thức để tốt hơn cùng nàng câu thông chu hạo nhiên mỉm cười nói cái này không có vấn đề ta sẽ cho ngươi cung cấp một chút tài liệu và thư tịch ngươi trước tiên có thể nhìn xem bất quá ta cho rằng ngươi ở thế giới này kinh nghiệm chính là chuẩn xác nhất tư liệu ta đưa cho ngươi tư liệu cũng chỉ là trung châu phía quan vương chủ quan ghi chép mà thôi hoàng phủ đa bảo giật mình cười một tiếng ngươi thật đúng là để mắt ta ta không biết ngươi tại sao phải trở nên bất tự tin tuyệt không giống như là ta mới quen ngươi thời điểm liền như thế phiêu giật lại ổn trọng là chuyện gì xảy ra sao chu hạo nhiên hỏi hoàng phủ đa bảo lắc đầu không có đại khái là ta mấy năm gần đây đọc sách có chút nhiều lại thiếu khuyết thích hợp thổ lộ hết đối tượng đi ngươi xuất hiện trước đó ta nhưng không có nhiều sách như vậy như nhìn chu hạo nhiên nghe vậy nhắc nhở hắn nói anh em lúc đi học muốn về phân biệt trong sách nội dung đúng sai không có khả năng một vị đi suy nghĩ sâu xa trong sách nội dung càng không thể học vẹn để trong sách nội dung ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi tin hết sách không bằng không sách đạo lý ngươi hẳn là s o ta h i ể u a hoàng phủ đa bảo cười khổ nói đây đại khái là ta và ngươi một cái k h á c điểm khác biệt ngươi lúc đi học lao sư dạy thói quen l à qua loa đại khái chỉ lấy mấu chốt cha mẹ ta dạy lại là độc lập suy nghĩ không làm đọc sách mà đọc sách ngươi muốn cùng ta tranh luận dự thi giáo dục cùng tố chất giáo dục ưu h u y ế t ta không phải ý tứ này dự thi giáo dục cũng tốt tố chất giáo dục cũng được nói cho cùng chỉ là c h i thức phương thức truyền thụ thượng khác biệt sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng ta là muốn nói chúng ta suy nghĩ cùng nhìn vấn đề phương thức không giống với người ta võ chiếu tuyết ba người chúng ta hoàn toàn là khác biệt xã hội giai tầng đại biểu ta rất lo lắng chúng ta sớm muộn sẽ mỗi người đi một ngả lại người quá đề cao chúng ta cùng trung trí hướng người đỡ nó lộ chính nó đi m i ệ n g ý chí đồng lòng h ợ p sức lấy đặt kế hoạch lớn chúng ta chính là ba cái thời không cô nhi mà thôi chỉ là lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm tìm kiếm an ủi nhóc đáng thương chúng ta lập xuống mục tiêu đi cải biến thế giới có thể cuối cùng vẫn là thế giới cải biến chúng ta chiếu tuyết một ít lời cùng trong sách đạo lý liền có thể để cho ngươi hoài nghi bản thân ngươi cảm thấy chúng ta cải biến không thay đổi thế giới còn có ý nghĩa gì sao hai người hàn huyên một hồi liền riêng phần mình về nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai chu hảo nhiên liền đem một chút từ hoàng gia trong mật tàn g thuận đi ra một chút tài liệu và thư tịch giao cho hoàng phủ đa bảo hoàng phủ đa bảo cầm tài liệu và thư tịch về đến phòng bắt đầu chăm chú đọc hắn biết mình gánh vác t u y ế t phục võ chiếu tuyết trách nhiệm không thể có mảy may qua loa bọn hắn cái này ba cái người xuyên việt có thể hay không sống chung hòa bình liền nhìn hắn có thể hay không thuyết phục võ chiếu tuyết hắn cùng chu hạo nhiên ở giữa lại thế nào xa lánh cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích c h ỉ ít tương lai mấy chục năm cũng sẽ không có có thể võ chiếu tuyết không giống với nàng cầm thế nhưng là võ tắc thiên kịch bản đừng nhìn chu hạo nhiên đã đem cái này không bình thường đại đường trở nên càng không bình thường nhưng chỉ cần lý thừa càng không có thuận lợi cái vị đại đường chỗ lịch sử chiều cường không coi là thật cải biến có trời mới biết võ chiếu tuyết có thể hay không thật đoạt đường v ì chu để trong lịch sử duy nhất nữ đế xuất hiện ở trong thế giới này cho nên hắn cùng chu hạo nhiên ý nghĩ một dạng không thể cho võ chiếu tuyết cơ hội như vậy đáng tiếc chu hạo nhiên ra tay sớm bằng vài ngày sau hoàng phủ đa bảo tìm đến chu hạo nhiên nói huynh đệ ta đã xem hết người cho ta tài liệu và thư tịch cũng trở về chú ý tổng kết ta mấy năm nay một chút tâm đắc ta muốn cùng võ chiếu tuyết hào hào nói chuyện chu hạo nhiên nhẹ gật đầu nói không có vấn đề ta đi cùng nàng nói bất quá ta có chút bận tâm ngươi thật để hắn mang đi trệ không thể yên tâm đi lần này ta chuẩn bị rất sung túc tuyệt đối sẽ không bị nàng nắm mũi dẫn đi chu hạo nhiên đối với hắn lời nói biểu thị hoài nghi bất quá vẫn là cùng võ chiếu tuyết chào hỏi để nàng cũng làm một chút chuẩn bị tâm lý xế chiều hôm đó chu hạo nhiên mang theo hoàng phụ đa bảo đi vào võ chiếu tuyết gian phòng võ chiếu tuyết nhìn thấy chu hạo nhiên cùng hoàng phụ đa bảo cùng đi mà lại biểu lộ nghiêm túc hơi kinh ngạc xảy ra chuyện chu hạo nhiên gạt ra một cái mỉm cười không có không phải nói để cho các ngươi hảo tâm sự sao võ chiếu tuyết nhẹ gật đầu mời bọn họ tòa hạ n hoàng phủ đa bảo nhìn xem võ chiếu tuyết nói chiếu tuyết ngươi đầu tiên phải rõ ràng một cái điều kiện trước tiên đó chính là thế giới này cùng chúng ta thế giới kia khác biệt chúng ta cần dựa theo thế giới này quy tắc cùng phương thức tư duy đi cân nhắc vấn đề võ chiếu tuyết khẽ nhớ mày nói ngươi là muốn nói chúng ta không nên dựa theo mình am hiểu phương thức đi cân nhắc vấn đề sao hoàng phủ đa bảo lắc đầu nói bất ta không phải ý tứ này chúng ta đương nhiên hẳn là phát huy ưu thế của mình cùng năng t h i ế u nhưng là đang suy nghĩ chiến tranh cùng phương diện chính trị vấn đề thời chúng ta cần càng nhiều cân nhắc đến người của thế giới này phương thức tư duy ngươi hay là muốn nói hạo nhiên bắt trinh kế hoạch võ chiếu tuyết hỏi, hoàng phủ đa bảo gật gật đầu ta cảm thấy kế hoạch của hắn không có lỗi gì đó là cái còn không có phát triển đến có thể nói cứu hậu thế những cái kia phổ thế giá trị độ cao đây là cái tràn đầy giã tính thời đại đối với sinh tồn tài nguyên tranh đoạt càng thêm trực tiếp cùng t à n k h ố c cá lớn nuốt cá bé t à n khốc lại hiện thực hoàng phủ đa bảo đi rồi đi rồi nói một chàng chu hạo nhiên tại bên cạnh cha lậu bộ huyết thêm mắm thêm gối giống như là hai cái tàu nhàu lao b à tử võ chiếu tuyết nằm ngoài dự kiến không có tiến hành bất luận cái gì trong lời nói phản bác chỉ là lặng lặng nghe thỉnh thoảng sẽ gật đầu có thể là lắc đầu để diễn tả mình quan điểm Nàng loại biểu hắn i lựa chọn lập tức rút lui tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ hắn vừa rút lui đến phiên chu hạo nhiên lung túng đây chính là các ngươi nghiên cứu vài ngày đồ vật Võ c h i ế tuyết u gặp đ ư ợ c c dễ ơ n ó i hai người các người nam nhân các c ă n bản cũng không có cân nhắc có â qua t m t ư của cả chiếu góc của c nữ nhân, hết thể tất cả đều theo tất đều độ á c n g ư ơ i đi đi đến lại tưởng tượng, đi cân nhắc, lại nghĩ m u ố n t a tiếp cải biến, cười nhận cùng buồn đăng đường n h ậ p thất nam nhân cùng nữ nhân chính là hai loại sinh hoạt tại khác biệt thứ nguyên giống loài rất khó làm đến hiểu nhau đây là chu hạo nhiên cùng hoàng phụ đa bảo tại hai lần ý đồ thuyết phục vì v õ chiếu tuyết thất bại đằng sau hiểu được trọng yếu đạo lý chu hạo nhiên đã bất trông cậy và vo chiếu tuyết có thể hiểu được chính mình hoàng phụ đa bảo đối với nàng cũng không có quá nhiều nhiệt tình Bọn hắn rất không nhiệm chịu trách rất đem võ chiếu tuyết lưu tại trong đối c chuyên dịch phủ, đẹp hai hành chiếu lấy luyện liền xuyên tuyết tên tâm kết tiến đằng người đi. đ sau qua võ, Võ giới giao với kết giới một bên khác thế giới cảm thấy rất hứng thú muốn đi xem nhưng là chu hạo nhiên cùng hoàng p h ủ đa bảo lấy nam nữ khác nhau hoang đường lấy cơ cự tuyệt đến bọn hắn loại tình trạng này trong mắt còn có cái gì nam nữ có khác sao võ chiếu tuyết thầm mắng hai người lòng dạ hãy hỏi cùng là người xuyên việt kết giới phía sau bí mật vì cái gì không thể cho nàng xem cũng bởi vì xuyên qua kết giới thời điểm nhất định phải thân thể trần truồng vượt cười rõ ràng là không tin được chính mình mà chu hạo nhiên cùng hoàng p h ủ đa bảo không muốn để cho nàng xuyên qua kết giới đến một bên khác nguyên nhân có mấy cái trong đó trọng yếu nhất hai đầu là theo thứ tự là trong kết giới vương quốc trật tự hoàn toàn không phù hợp người đời sau giá trị quan trong kết giới thế giới quá có lực hấp dẫn vô luận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc tạm thời không để cho nàng tiến vào kết giới nội bộ đều là lựa chọn tốt nhất khác biệt giới tính người nhìn vấn đề góc độ khác biệt tự nhiên sẽ có một ít khác nhau đây chính là ba người ở giữa lớn nhất ngăn cách chỗ đáng tiếc bọn hắn tại không có thành lập được đầy đủ thâm hậu tín nhiệm cơ sở trước đó tầng này ngăn cách rất khó tiêu trừ lòng đề phòng không chỉ là bởi vì huyết thiếu tín nhiệm hoàng phủ đa bảo lần này chuẩn bị đồ vật có rất nhiều cơ hồ vận dụng vương quốc nội bộ có thể vận dụng tất cả mọi người lực đến chủ bị có thể cung cấp giao dịch hàng hóa cao su cây trồng hạt giống vàng bạc mỏ đồng các loại bản thổ dược liệu đặc sản chờ chút không sai biệt lắm tất cả đối với chu hạo nhiên có nhất định vật giá trị đều bị lấy ra làm trao đổi hắn sở dĩ coi trọng như vậy lần này giao dịch chủ yếu là bởi vì chu hạo nhiên tại nam dương các vùng trồng t r ọ n cây cao su từng bước tiến nhập sinh nhựa cây kỳ đại đường đối với cao su nhu cầu rất nhanh liền có thể tự cấp a âu đại lục cơ hồ cái gì cũng không thiếu h á n vương quốc làm mất đi một hạng trọng yếu nhất mẫu dịch phẩm hắn muốn thừa dịp cơ hội lần này tận khả năng nhiều từ chu hạo nhiên trong t a y đổi được vương quốc vật cần thiết chu hạo nhiên đáp ứng trợ giúp hoàng phủ đa bảo tại trong kết giới thành lập một bộ sơ cấp công nghiệp hệ thống mặc dù bởi vì đại đường chuẩn bị chiến đấu cần không cách nào cung cấp quá nhiều ngoài định mức sản lượng cho hắn nhưng vẫn là tận khả năng gạt ra một nhóm cần thiết thiết bị mặt khác còn đem những này n ằ m giấu diếm lý nhị sản xuất s á t thép mang đến tổng cộng có gần hai trăm tấn hắn cũng biết song phương sau này giao dịch tần suất sẽ hạ thấp một cái rất thấp trình độ có lẽ một năm một lần cũng có thể là hai năm một lần vất vả thời gian mấy năm hắn cũng không muốn đều tại khi công nhân bút vắt trên đường trì hoãn thời gian cho nên hắn tại giao dịch hoàn thành đằng sau đưa ra phải trăng khai thông đại đường cùng trời nhai góc biển trên biển đường thuyền vấn đề đường thuyền này chẳng qua là ban đầu ta a dùng để lừa dối lưu c u n g chủ lấy c ớ cùng mồi nhử ngươi còn tưởng là thật lại nói một mình ngươi liền có thể bù đắp được đại đường tất cả trên b i ể n v ậ n lực đi một chuyến theo kịp đội tàu chạy nhiều năm cần gì phải đội tàu đi bất chấp nguy hiểm ngươi hay là giữ lại những cái kia hàng hải phương diện như tài các loại viễn dương hơi nước tàu thủy tạo ra đến rồi nói sau khi đó ta hẳn là liền không có lý do cự tuyệt hoàng phủ đa bảo đi ngược chiều thông đường thuyền này thái độ là kháng cự hắn vẫn là không cách nào ước định vương quốc của mình tại du nhập g n thế giới bên ngoài đằng sau sẽ có như thế nào phong hiểm chu hạo nhiên không vui nói ta còn muốn cảm ơn ngươi thay ta suy tính ngươi hẳn là rõ ràng nơi này không có khả năng một mực cô lập phát triển sự kiên trì của ngươi rất có thể để trong này triệt để cùng ngoại giới kéo ra trách lệnh nếu có một ngày ngươi cùng ta đều không có ở đây đại đường lại tiến nhập đại pháo cự hạng khuyết trương thời đại chờ đợi nơi này chỉ có càng bi thảm hơn kết cục hoàng phủ đa bảo lắc đầu nói không thể nào ta có thể cảm giác được ta chí ít còn có mấy trăm năm v i ệ c tốt mấy trăm năm thời gian đầy đủ để trong này phát triển lên không lạc hậu tại ngoại giới trình độ kỹ thuật nơi này treo cô độc hải ngoại còn có kết giới bảo hộ ngoại giới phát triển lại nhanh cũng không có khả năng phát triển đến đánh vỡ kết giới trình độ ngươi là đang dối gạt mình khi người chu hạo nhiên nói chúng tim đen nói trong lòng ngươi rất rõ ràng nơi này căn bản không có đủ như thế phát triển điều kiện số người ở nơi đây cơ số quá nhỏ không có ngoại bộ nhân khẩu đưa vào môi trường tự nhiên không thích hợp diện tích lớn lương thực sinh sản nhất định không cách nào nhanh chóng gia tăng nhân khẩu số lượng cũng không đủ sức lao động ngươi lấy cái gì phát triển nơi này thiếu khuyết quạng sắt mấu chốt này khoáng sản ngươi trông cậy vào dùng vàng bạc đồng cùng n ô m hợp kim có thể dọc theo lấy sắt thép làm cơ sở kỹ thuật lộ tuyến phát triển thêm một bước ra cái gì có tiềm lực kỹ thuật hệ thống sao thỉnh đi đừng có nằm động ngươi có thể sống thêm mấy trăm năm lại có thể thế nào ta cũng không phải trường sinh giả sau khi ta chết đại đường những người kia sẽ làm như thế nào đối đãi ngươi những con dân kia ta không cách nào cam đoan huống hồ ngươi cho rằng ngươi thật vô địch thiên hạ sao ngươi coi như có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người ngươi là bù đắp được ba bốn trăm l y hàng pháo hay là bù đắp được thành tấn nặng cao bạo hàng đạn coi như ngươi không e ngại vật lý công kích ngươi một cái bị khóa chết tại một cái cố định khu vực người lại có thể lớn bao nhiêu l ự c uy hiếp kết giới liền có thể cam đoan nơi này tuyệt đối an toàn sao ta nhìn không thấy đến đi hoàng phủ đa bảo nghe vậy tâu mày nói ngươi biết kết giới như thế nào phá giải chu hạo nhiên lắc đầu Ta không biết, nhưng là trên thế không nhưng này giới là cho ó t ể không chế bí cảnh thông bí đ ạ đồ Đạo tồn vật tại, mặt kết thể kết cảnh không này không giới giới khác chế. có có bí bị lý dù o lo Cho gì chúng không cũng không không mình, tìm chỉ chỉ còn có thân như thế phẩm thôi, như thế phẩm là lấy liền ta tới vật vật tồn tại. mà đại biểu d như thế vật phẩm không tồn tại lấy nhân loại tập thể trí tuệ tại thành thể hệ khoa học lý luận chỉ đạo hạ người ngoại giới muốn tìm được ra vào kết giới phương pháp lại cần bao nhiêu thời gian bản thân cô lập là nhất không lựa chọn sáng suốt ta hy vọng ngươi có thể chăm chú khách quan suy tính một chút đề nghị của ta hắn đem c ự đỉnh t hoàng thì các l ạ i có thể cả h k phủ đa bảo để hắn suy luận cùng suy đoán khiếp sợ đến đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như không có khả năng điều đó không có khả năng ta ở chỗ này mấy trăm năm chưa từng có phát hiện qua cái gì văn minh thời thượng cổ vết tích ta có thể tìm tới di tích cổ đại nhiều nhất hướng lên ngược dòng tìm hiểu một hai ngàn năm lại hướng phía trước đây nhân loại nơi này di tích liền đã không tính là văn minh ngươi có phải hay không hàng vỉa hè văn học đã thấy nhiều cái gì thế giới bí ẩn chưa có lời đáp một dạng lung tung nói nhăng nói cội hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đáng tin chứng cứ đến bằng chứng ngươi đây là không có căn cứ suy đoán nói rõ không là cái gì chu hạo nhiên chỉ vào cựu đỉnh cung ấn tỷ vườn bã nói vậy những thứ này đ ồ vật ngươi lại thế nào giải thích hình chiếu ba d ngươi giải thích thế nào bọn chúng mang theo văn tự rõ ràng tự thành hệ thống ngươi thì như thế nào giải thích trọng yếu nhất chính là bọn chúng thật có thể khống chế chúng châu tất cả bí cảnh kết giới thông đạo ngươi lại nên như thế nào giải thích liên tiếp bốn cái vấn đề h ỏ chu hạo nhiên, nhiên là tại nói cho hắn biết thế giới này bản thân liền là không bình thường phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể để hắn không dùng lại lúc đầu phương thức tư duy đi cân nhắc vấn đề nghĩ rõ ràng điểm này hắn g ư ờ i khổ nói ngươi là thật không cho ta lưu một chút tưởng nhập a bất quá ta không có khả năng dùng mấy trăm vạn người tương lai cược một chút chúng ta căn bản là không có cách chứng minh đồ vật ta sẽ một lần nữa cân nhắc vương quốc tương lai con đường nhưng tuyệt sẽ không tùy t i ệ n đem nơi này hết thể biểu hiện ra cho người ngoại giới c h ỉ ít tại ta không nhìn thấy ngươi tuyệt đối thành ý trước đó tại ta không có cảm nhận được đầy đủ tuyệt vọng trước đó kết giới nội bộ hết thể sẽ không công khai hắn đem lời nói ra loại trình độ này chu hạo nhiên còn có thể lại nói cái gì hoàn thành giao dịch đằng sau chu hạo nhiên còn có thể lại nói cái gì hoàn thành giao dịch đằng sau chu hạng trên phi thuyền võ chiếu tuyết gặp hắn không h a n g hài lắm hỏi hắn nói thế nào ngươi cùng hoàng p h ủ đa bảo ở giữa có mâu thuẫn gì ngươi t ừ trong kết giới đi ra đến bây giờ một mực là tâm sự nặng nề chu hạo nhiên bất đắc dĩ cười nói chưa nói tới mâu thuẫn gì ta cùng hắn ở giữa vấn đề cùng ta cùng ngươi ở giữa vấn đề không hề khác gì nhau quan niệm nhận biết lợi ích được mất những vật này là người xuyên việt thân phận không cách nào sai bằng người với người ý nghĩ không giống với nhất là chúng ta người như vậy rất khó bị thuyết phục muốn hoàn toàn đạt thành nhất trí trừ phi là chúng ta muốn đối mặt sinh tử tồn vào nguy cơ đáng tiếc trên thế giới này hẳn không có nguy cơ như vậy tồn tại nếu có chờ đợi chúng ta cũng chỉ có hủy diện võ chiếu tuyết nói nói ra bi quan như vậy lời nói không giống như là tính cách của ngươi chúng ta quen biết mới bao lâu làm sao ngươi biết ta là tính cách gì từ kinh nghiệm của ngươi không khó coi ra ngươi là một tính cách cứng cỏi người không chịu t ừ a không có cứng cỏi tính cách ngươi ngay cả tân thủ kỳ đều nhịn không có đi nói không chừng sớm chạy đến xa xôi địa khu khi sơn đại vương không có khả năng tại đại đường đặt chân lấy được thành tựu hiện tại nếu như ta nói ta bây giờ có được đồ vật cũng không phải là ta muốn ta là bất đắc dĩ may mắn đạt thành thành tựu ngày hôm nay ngươi tin không ngươi thật là biết nói đùa trên thế giới này không có vô duyên vô cớ thành công cũng không có vô duyên vô cớ thất bại đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu ta tính toán nói những này không có ý nghĩa gì hay là nói một chút ngươi tính toán cho sau này đi ngươi là muốn đi theo ta làm cái vọng tộc đại viện nữ chủ nhân hay là muốn làm những chuyện khác mặc kệ ngươi có ý nghĩa gì chỉ cần ngươi không nghĩ khi nữ hoàng ta đều tôn trọng lựa chọn của ngươi chờ về đi đằng sau rồi nói sau ngươi tốt xấu là hải quân xuất thân có hứng thú hay không tổ kiến một tri hải quân chơi đùa ta đối với chỉ huy cánh buồm chiến hạm không có hứng thú thiết giáp chiến hạm đâu Các loại tạo ra đến rồi nói ra sau. đến ha hai h a n g ư người lại là cùng Hoàng Phủ đa bảo tên đa kia bảo giống ư trở lại tân châu chu hạo nhiên lập tức công việc lưu đùi lên bách lý thông thiên đã mang theo một chi năm trăm n g ư ờ i đội ngũ lên phía bắc tân châu bên này kỹ thuật lực lượng cũng bắt đầu điều chỉnh chu hạo nhiên hy vọng có thể một hơi dựng lên hai châu nghiên cứu khoa học trung tâm giàn cung cần hắn ra mặt xử lý sự tình cũng không ít võ chiếu tuyết không có chuyện gì làm tạm thời s u n g làm chu hạo nhiên bí thuật cùng trợ lý xử lý một chút trong kế hoạch sự vụ không thể không nói có được cùng chu hạo nhiên không sai biệt lắm kiến thức căn bản bối cảnh võ chiếu tuyết muốn so lệnh hồ tu mục cùng xuân hiệu càng có thể hiểu được chu hạo nhiên ý đồ nhiều khi còn có thể giúp hắn tra lậu bộ khuyết để hắn làm việc hiệu suất tăng lên rất nhiều chu hạo nhiên dùng thời gian nửa tháng đem sư sơn phía sau núi chi c h í t khắp nơi từng cái phòng thí nghiệm cùng bộ môn từ đầu cắt tiệm một lần dựa theo nghiên cứu phương hướng cùng ngành học đem bọn nó chia làm khoa học ứng dụng bộ cơ sở lý luận bộ cùng kỹ thuật quân sự bộ cái này tam đại thuộc cấp cấu thành nam bắc hai cái nghiên cứu khoa học trung tâm cơ sở g i ả n cung tam đại bộ hạ thuộc phân khoa nghiên hóa học, toán học cùng logic học, trình học, nông nghiệp khoa học, cùng logic công toán nông mặc dù chu hạo nhiên có thể trực tiếp nói cho nhân viên nghiên cứu kết quả nhưng đó là tại tri hành học phái sáng lập giai đoạn một loại bất đắc dĩ lựa chọn muốn chân chính tại đại đường thành lập được một bộ có sinh mệnh lực khoa học hệ thống vẫn là phải từ đầu đem tất cả nên nghiên cứu lý luận nên làm thí nghiệm đều đến thượng một bên để tham dự nghiên cứu nhân viên biết nó như thế cũng biết chuyện gì xảy ra tri hành học phái mới có thể thật tại đại đường cắm d ễ xuống dưới không ngừng mà lớn mạnh theo đại đường công nghiệp quy mô không ngừng mở rộng nhân tài dự trữ cũng đến ra thành quả thời điểm chu hạo nhiên đã sớm qua cái kia chỉ vì cái trước mắt kiểu nhồi vị phát triển giai đoạn tự nhiên muốn để đại đường khoa học chi lộ đi đến quỹ đạo bất quá đối với khoa học hệ thống thành lập chu hạo nhiên cũng、tốt. Hoàng phủ đa bọn ả o cùng võ chiếu tuyết cũng được, võ tuyết b hắn cũng chỉ là lĩnh vực lĩnh nào đó nắm giữ một loại nào giữ là loại đó đó một không ỹ năng cá t ể đối tượng thân chuyên nghiệp đều là thức nửa hết đáy nghiệp kiến với ngồi giếng, tự thân thức hết chuyên h nửa là k nói đến đi tạo dựng lên toàn đi tạo khoa bộ h ọ có đại hạ hắn không nền tảng. Bọn c năng lực như vậy cũng không có tất yếu làm như vậy bọn hắn chỉ cần cho ra một cái phương hướng chính cung cấp hết t h ể có thể cung cấp điều kiện cấm đáp án đi bài thi từng bước một đi xuống khoa học đại hạn ề n tảng tự nhiên sẽ do kẻ đến sau tự động bù đắp Mặc như c hai ỉ có thể bên cạnh hành động bên cạnh thể t hành bên bên động r tư l ệ u h ọ cái tập, thôi gặp gành thôi Động Nam Bắc hai Bắc c nghiên cứu khoa học trung tâm kiến thành i ế t h o lập tại chu hạo nhiên mà nói đại biểu cho hắn đi qua vài chục năm cố gắng rốt cục nợ hoa kết trái hắn rốt cục đem khoa học cái này một mắt chức mới thôi thích hợp nhất phát triển con đường nền đường thành lập xong được bất quá con đường phía trước từ từ hắn cũng không biết chi hành học phái có thể hay không ở thế giới này phục chế nguyên lai thế giới thành công Nhưng khẳng chút thể có có một đồng thời phương bắc nghiên cứu khoa học trung tâm xây thành cũng đại biểu cho chu hạo nhiên rốt cuộc muốn chính thức trở lại trường an hắn không cần lại đi lo lắng chu hạo nhiên tiếp tục lưu lại lĩnh nam tạo thành phong hiểm lý nhị đối với cái này biểu thị hài lòng Cố ý để ngay u n Vương chính Lý Thái t mình h đại biểu m tâm Nam tâm gia đại đường、bắc、Phương khoa nghiên trung tâm treo bảng nghi nghiên trung đại hai cái nghiên cứu khoa khoa tên Bắc Bất Bắc thức. cứu học treo quá â x từ h h thế gia mà nói tuyệt đối không phải à mà n cùng người nói tin tức tốt gì. Ngay đối đại đối tốt với gia gia tam tuyệt tức t gì. đầu bọn hắn cũng không lý giải chu h ả o nhiên đầu nhập to lớn nhân lực vật lực đem chi hành học phái lực lượng một phân thành hai dụng ý bất quá khi bọn hắn được chứng kiến phương bắc nghiên cứu khoa học trung tâm ở trong những cái kia lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành sản phẩm biểu hiện da vật cùng những cái kia hoàn toàn khác với truyền thống người đọc sách tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học thời bọn hắn ý thức được chi hành học phái bắt đầu chân chính đăng đường nhập thất trước đó c h i hành học phái thông qua triều đình mở trường kế hoạch cưỡng ép thu hoạch được ở đất liền truyền bá con đường thời đối ngoại biểu diễn ra vẹn vẹn một loại bồi dưỡng thợ thủ công đê đ o a n địa vị tình huống hiện tại thì không giống với lúc trước c h i hành học phái xuất r a đồ vật đã hoàn toàn để bọn hắn xem không hiểu nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn xem không hiểu lĩnh nam khai phát tập đoàn dưới cờ đại lượng công nghiệp phẩm đưa vào nội địa thị trường rất nhiều người thông minh được chứng kiến đằng sau rất dễ dàng liền có thể đem những thương phẩm này cùng nghiên cứu khoa học trung tâm bên trong biểu hiện ra vật phẩm liên hệ tới n hơi ữ n nhưng công năng cùng tính thực dụng cực kỳ cường đại đồ vật nhằm vào không còn g cái thực cực quái quái kia đại kỳ kỳ kỳ vật đồ đ vào là n g ả nước thợ thủ công bồi d ỡ n nhắm chuẩn trường. n g mà là trực tiếp nhắm thị、trường. Hơi ư động lực máy d ạ c tơ lụa hiệu suất là nhân công máy d ạ c tơ lụa hơn trăm lần máy móc tay cầu hàng hóa dỡ hàng năng lực là nhân công hơn ngàn lần x ú c vật kéo hơn trăm lần hơi nước ô tô vận tải năng lực cùng tốc độ vượt xa trước đó xe ngựa cỡ nhỏ máy hơi nước vì động lực nguyên kéo cơ có thể không biết mệnh mỏi nhanh chóng trồng trọt thổ địa bốn hết thể tất cả đều tại chứng minh tri hành học phái nói lên khoa học là một loại thành thể hệ cường đại đáng sợ học vấn tam đại gia áp lực lớn như núi rất lo lắng chương o hai i hành học h trăm tám mươi hai kỹ thuật cùng hải ngoại lãnh địa khi một người lực lượng đủ cường đại thời điểm địch nhân của ngươi sẽ không còn là của ngươi định nhân bằng có của ngươi sẽ đối với ngươi càng thêm có hảo chu hạo nhiên hiện tại chính là đại đường thế lực khắp nơi ở trong cường đại nhất một cái kêu đổi lại trước kia người thế gia cảm nhận được uy hiếp sẽ ưu tiên cân nhắc đà kích có thể là diệt đi đối thủ nhưng thủ đoạn như vậy phóng tới chu hạo nhiên trên thân cũng không có hiệu quả gì mười năm trước liền không có có thể có hiệu quả biện pháp đối đầu bây giờ chu hạo nhiên càng thêm không dùng cùng tam đại gia mà nói bọn hắn gặp phải tình huống càng thêm không chịu nổi chu hạo nhiên cùng đạo môn trưởng giáo lý thuần phong quan hệ mật thiết chính hắn hay là nho ra thánh địa tắc tan lớp cùng đương nhiệm c u n g chủ bách ra môn môn chủ c h i hành học phái khai sơn tổ sư duy nhất cùng hắn không có xâm nhập gặp nhau phật môn bị đạo môn hoàng đế cùng các phương h ố nguyên khí đại thương có thể nói tại đại đường tư tưởng giới cùng giới giáo dục cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua chu hạo nhiên loại này đem tất cả bờ u f f toàn bộ trồng đầy hiếm t h ế biết rõ c h i hành học phái lần này là mánh hổ hạ sơn chi thế là chạy đại đường học thuật quyền nói chuyện tới tam đại gia t r u n g trừ một chút gần như tuấn đạo giả người tìm tới chu hạo nhiên biểu đạt chính mình lo lắng mời hắn dơ cao đánh khẽ những người còn lại thì là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì âm thanh người thế gia vốn muốn cho tam đại gia người công kích phía trước cùng chu hạo nhiên cùng chết làm sao tam đại gia ngay cả một chút gợn sóng đều không có q u a y đứng lên cái này khiến người thế gia tương đương phiền muộn vụ trộm mắng to tam đại gia người đều là kém cỏi chu hạo nhiên cũng không phải mắc phu hai cái nghiên cứu khoa học trung tâm thành lập tiêu chí lấy c h i hành học phái chính thức cùng tam đại gia bình khởi bình t o ạ n cho dù hắn cùng đạo môn nho ra quan hệ cho dù tốt vậy cũng không thể hoàn toàn không để ý người ta lợi ích vì lấy được nho ra cùng đạo môn ủng hộ và ngầm đồng ý hắn đáp ứng b a n g đạo môn hoàn thiện thần tiên hệ thống gia phả thay nho ra tất cả kinh điện làm thích ứng khoa học yêu cầu chú giải mặt khác hắn còn đáp ứng hướng hai nhà mở ra không thua kém hoàng đế lấy được trình độ kỹ thuật kỹ thuật trao quyền để hai nhà tăng tốc đối với khoa học hấp thu cải tạo chính là bởi vì chu hạo nhiên sớm làm nội bộ nho ra cùng đạo môn phản ứng mới không có quá mức kịch liệt về phần nói phật môn chu hạo nhiên vẹn vẹn cái huyền trang đại sư đã đặt thành hợp tác cùng với những cái khác phật môn bẹ cánh khuyết thiếu câu thông h ứ n g thú hắn xưa nay không gửi hy vọng ở nhân tính bản thiện loại này rõ ràng không phù hợp tình huống thực tế phán đoán suy luận hắn không nghi ngờ phật môn lý niệm tích cực ý nghĩa cũng không nghi ngờ những cái tia chân chính cao tăng đại đức đạo đạo phật môn cũng coi h là có tự mình hiểu lấy sửng sốt kìm nén không rên một tiếng mặc cho người thế ra như thế nào xối rục chính là không có một cái có phân lượng đại sư nguyện ý ra mặt người thế ra không có cách nào đánh lại đánh không lại ép lại ép không được bọn hắn đành phải cùng chu hạo nhiên ôn hòa nhã nhận nói chuyện kỹ thuật trao quyền vấn đề người thế g i a ở trong cũng không khuyết thiếu ánh mắt lâu dài người chi hành học phái kỹ thuật thế tất sẽ cho đại đường mang đến phiên thiên địa phúc cải biến tương lai rất có thể tiến vào kỹ thuật quyết định địa vị cùng mạnh yếu mấu chốt chu hạo nhiên bản thân liền là một cái ví dụ rất tốt cá nhân hắn cũng tính bất cấp cao nhất cường giả nhưng là hắn có thể bằng vào kỹ thuật của mình thành lập được cường đại quân đội khổng lồ công nghiệp sản xuất năng lực lấy linh nam sức một mình chống cự ở thế ra m ô n phiệt vài chục năm chết ép cuối cùng càng là cá chép hóa rồng nhất cử trở thành đại đường chạm tay có thể bỏng nhân hoàng đế đồng dạng là một cái ví dụ rất tốt hoàng đế chính là đang gây dựng súng đạn doanh tiêu diệt kim sói tu sĩ đằng sau mới bắt đầu từ từ nghịch c h u y ể n cùng người thế g i a ở giữa so sánh thực lực để lý thị hoàng tộc có được đối với thế g i a môn phiệt không thể nói trước quyền lợi cùng thực lực kỹ thuật tầm quan trọng tại hoàng đế cùng chu hạo n h i ê n trên người mình liền hiện ra phát huy vô cùng tinh tế thế, thế g i a môn phiệt mặt ngoài là nho ra hệ thống người bảo vệ nhưng là bọn hắn trên thực tế càng giống là đánh lấy nho ra lý niệm cờ hiệu kẻ đầu cơ mà thôi chỉ cần có thể có lợi chỉ cần có thể cam đoan ưu thế của bọn hắn địa vị nho ra cùng chi hành học phái trong mắt bọn hắn căn bản không có khác nhau chút nào cũng chỉ là bọn hắn trong không chế châu một loại công cụ thôi tại phát hiện chu hạo nhiên đã hoàn toàn xin nhờ bọn hắn áp chế chi hành học phái cho thấy đầy đủ tiềm lực cùng thực lực thời người thế ra cảm thấy dùng chi hành học phái kỹ thuật đến thay thế nho ra học thuyết bộ phận công năng cũng không phải không có khả năng không ngừng có người thế ra đến đây thăm dò chu hạo nhiên cho hắn ném ra từng cái bánh nướng thậm chí không e rẽ hướng hắn hứa hẹn nếu như hắn đáp ứng đem chi hành học phái kỹ thuật tất cả đều lấy ra bọn hắn không chu hạo nhiên đối bọn hắn bản tính cùng thủ đoạn có khắc sâu nhận biết hắn cảm thấy những người này đầu góc có hố xử lý các ngươi làm theo có thể chu cùng lý cộng thiên hạ mặc kệ là xuất phát từ cá nhân cảm nhận cùng đại phương hướng cân nhắc chu hạo nhiên cũng sẽ không đối với người thế gia mở ra cái gì cao cấp kỹ thuật những kỹ thuật này tại trong kế hoạch của hắn là cho thế gia môn phiệt lưu lại bửa đòi mạng người thế gia tấp nập tiếp xúc chu hạo nhiên để lý nhị thập chia sẻ lo tìm tới cửa muốn hắn cho một lời giải thích chu hạo nhiên l ờ i nhác nhiều cùng hắn nói r ó cái gì theo tri hành học phái tri thức tại đại đường phổ cập về sau đám thợ thủ công không ngừng đếm thử cùng sáng tạo cái mới kỹ thuật lĩnh vực tất nhiên lấy được càng nặng bao nhiêu hơn đại đột phá tại nông nghiệp thủ công nghiệp quân sự các loại nhiều cái lĩnh vực kỹ thuật mới xuất hiện đều sẽ cực đại để cao sức sản xuất tỷ như phân hóa học cùng thuốc trừ sâu kỹ thuật tiến bộ khiến cho đồng ruộng sản lượng tăng lên trên diện rộng máy móc dệt phổ cập thì khiến cho thủ công nghiệp phẩm hiệu suất sinh sản cùng chất lượng đều chiếm được rõ dệt đề cao đây vẫn chỉ là cỡ nhỏ máy móc phổ cập nếu như là phổ biến đại công nhà máy tập trung sinh sản hình thức hiệu suất sinh sản sẽ cao hơn sinh sản chi phí sẽ thấp hơn sức sản xuất tăng lên sẽ khiến cho xã hội kinh tế kết cấu phát sinh khắc sâu biến hóa đại đường tương lai trong một đoạn thời gian rất dài đều ở lương thực quá thừa t r ả thái nguyên bản ỉ lại ở thế gia môn việt tá điển cùng thủ công nghiệp người lại bởi vì đại lượng nhà máy xuất hiện mà lựa chọn hồi báo cao hơn càng trực tiếp làm công tại lĩnh nam khai phát tập đoàn chủ đạo công nghiệp sản xuất chung những n à y rời đi thổ địa công nhân không dùng đến mấy năm bắt đầu có được chính mình công cụ sản xuất cùng v ộ t liếng bọn hắn sinh sản tính tích cực đạt được kích phát xã hội kinh tế sức sống đạt được tăng cường tương ứng. người thế gia loại kia dựa vào thổ địa cái dân cư sinh tồn hình thức sẽ bị từ từ đào thải lấy thổ địa làm cơ sở thân người phụ thuộc quan hệ đem từng bước tan giã sức sản xuất tăng lên tất nhiên mang đến quan hệ sản xuất cải biến tại có thể tiên đoán tương lai theo kỹ thuật phát triển cùng sức sản xuất tăng lên nguyên bản phụ thuộc vào thế gia môn việt nông hộ cùng thủ công nghiệp người dần dần thoát khỏi thân người phụ thuộc quan hệ trói buộc bị một loại mới quan hệ sản xuất thay thế thuê quan hệ bọn hắn bắt đầu lấy bán chính mình sức lao động mà sống mà không phải như quá khứ như thế phụ thuộc vào thế gia môn việt nay sẽ chân chính cải biến trung châu kéo dài ngàn năm xã hội vận chuyển hình thức loại này quan hệ sản xuất biến đổi sẽ đối với thế gia môn v i ệ t thống trị tạo thành to lớn trùng kích một phương diện theo nông dân cùng thủ công nghiệp người dần dần thoát khỏi trói buộc thế gia môn v i ệ t nguồn kinh tế nhận lấy ảnh hưởng một phương diện khác theo thuê quan hệ cao hứng xã hội giàu nghèo t r ê n l ệ n h bắt đầu tăng lớn mâu thuẫn xã hội cũng theo đó trở nên gây gắt theo quan hệ sản xuất biến đổi cùng mâu thuẫn xã hội trở nên gây gắt thế gia môn v i ệ t thống trị cơ sở bắt đầu dần dần biến mất nương theo lấy nông dân cùng thủ công nghiệp người kinh tế vị đề cao bọn hắn bắt đầu truy cầu quyền lợi nhiều hơn cùng địa vị xã hội đối với thế gia môn p i ệ t thống trị sinh ra khiêu chiến một phương diện khác theo thuê quan hệ cao hứng cùng giàu nghèo trên lệnh tăng lớn xã hội các giai tặng lại bởi vì tài nguyên cùng lợi ích phân phối bất đồng đều sinh ra bén nhọn mâu thuẫn thế ra môn phiệt thống trị cũng biến thành càng ngày càng khó khăn chu hạo niên h nhắc nhở lý nhị nhất định phải nắm chắc tốt trong đó độ phòng ngừa tài nguyên cùng tài phú quá độ tập trung ngoài ra kỹ thuật phát triển cùng sức sản xuất tăng lên cũng r a t ố t tập quyền hình thành theo đại đường triều đình đối với kỹ thuật mới nắm giữ cùng ứng dụng triều đình thực lực sẽ đạt được cực lớn tăng cường để triều đình chân chính bắt đầu có năng lực đối với thế gia môn việt tiến hành chế ước cùng chèn ép thế gia môn việt thống trị địa vị nhất định sẽ giao động ở trong quá trình này tri hành học phái xuất hiện cùng c u ộ t khởi sắp nổi đến trọng yếu thôi động tác dụng chu hạo nhiên lần nữa hướng lý nhị minh sắc một cái khái niệm đó chính là thông qua kỹ thuật sáng tạo cái mới cùng ứng dụng không chỉ có thể để cao sức sản xuất còn có thể thôi động quan hệ sản xuất biến đổi chu hạo nhiên những n à y từ trên sách học chấp và lý luận đem lý nhị hồ sừng sốt một chút t h ẳ n g đến hắn trở lại ngự thư phòng nhìn thấy rời nhà hơn hai năm thái tử trở về cùng thái tử nâng lên chu hạo nhiên nói những lời kết thời thái tử thuyết pháp để hắn hiểu ra lý thừa cắn nói a ra tỷ phu nói nhiều như vậy kỳ thật chỉ là muốn biểu đạt một câu lý nhị hỏi hắn muốn nói cái gì nói nói thẳng chính là cùng chấm cũng muốn quanh coi lòng vòng nói một chút ý nghĩ của ngươi nhi tử cho là tỷ phu là muốn nói cho a ra người thế ra là thu được về châu chấu nhảy n ó t không được mấy ngày chỉ bất quá hắn không tốt nói rõ loại lời này liền đổi phương thức mà thôi hắn lại có như thế lòng tin lý nhị mặc dù cao hứng nhưng cũng không cho là chu hạo nhiên thật sự có năng lực nhanh chóng giải quyết thế g i a môn phiệt đại đường hiện trạng căn bản không cho phép thế g i a môn phiệt đột nhiên nga xuống tại hắn hoàn thành bố cục trước đó thế g i a nếu là đột nhiên nga xuống đại đường thế tất sẽ nên đón nghiêm trọng nội bộ dung chuyển có chút được không bù mất lý thừa càn nói ra nhi tử đối với tỷ phu lòng tin cũng không phải là không có căn cứ ta hai năm này đi khắp hai khối hải ngoại lãnh địa phát hiện tiên tiến kỹ thuật mang tới cải biến cũng không chỉ là có thể sinh sản có thể nhiều lương thực vải vóc mũi thiết kỹ thuật mang tới cải biến là chạm tới đại đường thống trị cơ sở lý nhị đánh gây hắn đem tất cả mọi người hầu hạ người đ trong tấu trương đầu tiên nâng lên thiên trúc hải ngoại lĩnh môi trường tự nhiên cùng tài nguyên tình huống thiên trúc ở vào á châu đại lục đông nam bộ vị trí địa lý ưu việt khí hậu đa dạng thổ địa phì nhiêu thiên trúc đông bộ cùng nam bộ dài đất duyên hải khí hậu ấm áp đất áp thích hợp nông nghiệp sinh sản lý thừa càn tại trong tấu trương nâng lên nơi đó cư dân đã có trồng trọt lúa nước tây bông cây nghĩa các loại cây nông nghiệp truyền thống lại kỹ thuật tương đối tiên tiến sản lượng rất lớn đặc biệt là tại hương liệu bảo thạch các loại đặc sản phương diện thiên trúc có được được trời ưu hái điều kiện những tài nguyên này không chỉ có thỏa mãn nơi đó cư dân nhu cầu cuộc sống cũng vì đại đường mang đến to lớn mậu dịch lợi ích vì tốt hơn khai phát lợi dụng những n à y tự nhiên tài nguyên hắn điều động một nhóm tinh thông nông nghiệp kỹ thuật cùng thủ công nghiệp nhân thủ tiến về thiên trúc ngay tại châu nghiên cứu cùng cải tiến cây trồng trồng trọt kỹ thuật đồng thời hắn còn tại thiên trúc hải ngoại lãnh địa đưa vào đại đường tiên tiến nông cụ cùng tưới tiêu hệ thống đại đề cao nông nghiệp hiệu suất sinh sản đi qua trong thời gian hai năm thiên trúc hải ngoại linh thành lập nên một bộ hoàn thiện nông nghiệp sinh sản hệ thống không chỉ có bảo đảm lương thực tự cấp tự túc còn vì đại đường tại hải ngoại lãnh địa chu quân làm việc cơ cấu cùng qua lại đại đường thương thuyền cung cấp ổn định tiếp tế cung ứng trừ nông nghiệp sinh sản bên ngoài lý thừa càn g còn nặng giới thiệu thiên trúc hải ngoại linh thủ công nghiệp phát triển tấu trương bên trong nâng lên thiên trúc từ xưa đến nay liền có tinh xảo dệt châu đáo gia công các loại thủ công nghệ truyền thống tại đại đường ảnh hưởng cùng chợ giút hạ những n à y truyền thống công nghệ đạt được tốt hơn truyền thừa cùng phát triển đặc biệt là tại tơ lụa bảo thạch gia công các loại lĩnh vực thiên trúc hải ngoại lĩnh sản phẩm chất lượng cùng công nghệ trình độ đều đạt đến khá cao trình độ rất thụ trong ngoài nước thị trường hoan nghênh lý thừa càn tấu chương chia làm hai phần một phần giảng thuật thiên trúc hải ngoại lãnh địa tình huống một phần giảng thuật nam dương hải ngoại lãnh địa tình huống nam dương cùng đông nam á quần đảo tạo thành hải ngoại lãnh địa khí hậu nóng bức mưa đầy đủ hải dương tài nguyên phong phú là trên thế giới sinh vật tính đa dạng phong phú nhất địa khu một trong trên những hòn đảo này sinh trưởng đại lượng chân quý nhiệt đới thực vật cùng động vật như quả dừa hương liệu chân châu các loại những tài nguyên này đối với vì có hiệu khai phát cùng lợi dụng những tài nguyên này lý thừa c à n khai thác một loạt biện pháp hắn đầu tiên tạm dừng hải ngoại lính đánh thuê đoàn hành động điều động một nhóm người viên tiến về nam dương quần đảo tiến hành khảo sát hiểu rõ nơi đó hoàn cảnh sinh thái cùng tài nguyên phân bố ở đây trên cơ sở hắn căn cứ chu hạo nhiên cung cấp càng thêm kỹ càng tài nguyên phân bộ hình chế định kỹ càng khai phát kế hoạch trừ nông nghiệp cùng lâm nghiệp tài nguyên bên ngoài nam dương quần đảo hải dương tài nguyên cũng m ư ơ i phần phong phú nơi này có rộng lớn ngư trường cùng phong phú sinh vật biển tài nguyên như loài cá tôn cua sò hến các loại lý thừa c à n thấy được điểm này liền đại lực cổ vũ phát triển ngư nghiệp cùng hải dương đánh những đại dương này tài nguyên khai phát không chỉ có là lớn đường cung cấp phong phú nơi cung cấp thức ăn còn vì nơi đó cư dân cung cấp càng nhiều vào nghề cơ hội cùng thu nhập nơi phát ra tại quản lý phương diện lý thừa càng ngay tại chỗ thành lập nên một bộ cơ bản thành hình quản lý chế độ cúng pháp luật pháp quy hệ thống thiên trúc hải ngoại lãnh địa môi trường tự nhiên cùng nhân khẩu hoàn cảnh thật là không tệ nhưng là bởi vì thiên trúc bản thổ nguyên sinh văn hóa đã sớm biến mất dòng giống chế thống trị giới người thiên trúc đã từ lâu không có vốn có lực ngưng tụ thiên trúc nhân khẩu tổng số khả năng so đại đường còn nhiều có thể tương đối phong bế khoáng sản tài nguyên phương diện hạn chế rất lớn gia nông nghiệp cùng công nghiệp găng thép cơ hội không có bao nhiêu tiềm lực lý thừa càn trong tấu trương nói có thể thông qua nông nghiệp kinh tế quân sự các phương diện cử động hoàn thành đối thiên trúc hải ngoại trong lãnh địa mấy trăm vạn dân bản xứ cải tạo để bọn hắn biến thành đại đường chỉ hạ con dân thiên trúc hải ngoại lãnh địa tại trải qua kiến thiết đằng sau có thể trở thành đại đường tại hải ngoại trọng yếu nhất điểm c h ố n g đỡ treo chống đại đường phạm vi thế lực tiếp tục hướng tây quyết trương chu hạo nhiên cảm thấy hắn đối thiên trúc hải ngoại lãnh địa định vị không có vấn đề nhưng là quá mức lạc quan một chút người thiên trúc tính cách quyết định nơi đó không thể chỉ dựa vào nơi đó thuận dần còn cần số lớn người bản thổ miệm di chuy tại trong lãnh địa cải biến nơi đó văn hóa tốt nhất là để đại đường văn hóa trở thành dân bản xứ duy nhất văn hóa hệ thống nếu như là dạng này nói không chừng có thể đem nơi đó biến thành đại đường trọng yếu nhất lương thực căn cứ về phần mặt khác kỳ vọng vẫn là thôi đi mà nam dương hải ngoại lãnh địa tình huống so thiên trúc hải ngoại lãnh địa tình huống càng thêm phức tạp nơi đó địa lý cắt đứt nghiêm trọng nhất định quản lý chi phí không cách nào giảm xuống môi trường tự nhiên ắ c liệt nhiệt đới tàn phá bừa bãi khai phát độ khó rất lớn chu hạo nhiên tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định chiều sâu khai phát nằm dương vẹn, vẹn coi nó là làm cây xị đạn cây cọ vật liệu gỗ dầu hỏa. hậu thế, thế thẳng đến thế kỷ mới nam dương khai phát đều là khó khăn trùng điệp húng chi là tại kỹ thuật này trình độ thấp hơn thời đại đâu lý nhị vô cùng rõ ràng thiết lập hai cái hải ngoại lãnh địa mục đích cũng không phải là thật đi làm khai phát kiến thiết vẹn vẹn chiếm địa bàn mà thôi đại đường hiện tại ngay cả xung quanh cùng nội bộ vấn đề đều không có giải quyết từ đâu tới tinh lực hướng hải ngoại quyết chương lý thừa càng tự nhiên cũng biết đại đường hiện tại tình huống thực tế Hắn trình hai phần lên trường, sở dĩ tàu kia chương í n n h là vì g ờ hai á c Thứ nhất là xem hắn là trăm này hai tám mươi ba nhạc phụ đại nhân người nhất định phải đứng vững a Lừa d bất quá những này không phải chu hạo nhiên muốn quan tâm lý thừa càn không phải tiểu hải tử đồ còn dư lại làm như thế nào dạy là hắn lý nhị sự tình huống chứng khoán Chu m ộ n mươi tám năm ba tháng bốn trường an đến tân châu điện báo tuyến đường hoàn thành bắt đầu thử vận hành kỹ thuật điện báo tuyến sớm mấy tháng liền chạy tốt chỉ là bởi vì trên kỹ thuật một chút nguyên nhân cùng nguyên bộ nhân viên vẫn chưa hoàn thành huấn luyện không có vận doanh mà thôi đường dài điện báo có tuyến kỹ thuật hàm lượng vẫn còn rất cao cũng không phải có máy điện báo cùng tuyến đường liền có thể hoàn thành tín hiệu điện truyền tâu nguyên bộ tín hiệu tiếp thu xử lý cùng hệ thống đường điện mới là mấu chốt không có những này điện báo có tuyến cũng chỉ có thể tiến hành cự li ngắn tín hiệu truyền tâu không cách nào đem tín hiệu điện chính xác chuyển đến cách xa nhau quá xa tiếp thu trên thiết bị vì giải quyết những mấu chốt này kỹ thuật cùng tương quan thiết bị sinh sản chu hạo nhiên đem trong không gian có thể lấy ra th bách gia môn cùng chi hành học viện thầy cho bận rộn ba năm giải quyết so dự định hoàn thành thời gian đã chậm nửa năm mà vận duy nhân viên huấn luyện cần tương quan thiết bị tạo ra đến mới có thể đi vào đi tự nhiên trì hoãn thời gian lâu dài càng nhiều mặc dù chậm trễ không ít thời gian nhưng là lĩnh nam cũng đánh tốt điện báo có tuyến liên quan đến tương quan kỹ thuật cơ sở về sau liền không cần đầu nhập quá nhiều nhân lực cùng tiền vốn đi làm nghiên cứu dựa theo chu hạo nhìn i cung cấp tư liệu từng bước một thăng cấp thay đổi chiều đại liền tốt lý nhị thông qua đầu này điện báo tuyên hướng lĩnh nam hạ đặt một phần thẳng tới lĩnh nam c ấ p cấp phủ nha ý c h ỉ ý c h ỉ đại khái nội dung là thăng chức hứa kính tông vì lĩnh nam đạo tổng quản phủ phó tổng quản thụ t ổ n g tam phẩm thượng tại chu hạo nhiên bất tại lĩnh nam thời thay quyền lĩnh nam tất cả địa phương sự vụ lý đạo h u y ề n đảm nhiệm tân châu thứ sử chính t ứ phẩm tổ kiến lĩnh nam hải tuần thuyền đội chủ quản lĩnh nam đạo hải phòng cùng nội hà trị ă n tô định phương thăng nhiệm lĩnh nam đạo binh mã làm thòng tứ phẩm thượng thống lĩnh lĩnh nam tất cả quân vụ triệu tư hạo đảm nhiệm lĩnh nam đạo giám sắt xứ thống tứ phẩm thượng thống l lưu nhân quỹ kiêm nhiệm đăng châu thủy sư phó đô đốc chương lượng đảm nhiệm đăng châu thủy sư đô đốc hai người phụ trách đăng châu thủy sư nhân viên chiêu mộ cùng huấn luyện làm việc ý chỉ cuối cùng trao quyền cho lĩnh nam tổng quản phụ thay đưa ra lĩnh nam đạo các nơi quan viên trên danh sách quan viên biện pháp ví dụ cho những ngày lĩnh nam xuất thân quan viên một cái chính thức thân phận hoàng đế đối với lĩnh nam quan trường đại điều chỉnh cũng không gây nên quá lớn bất nước dù sao ý chỉ ở trong liên quan đến nhân viên lúc trước một đoạn thời gian rất dài ngay tại làm những chuyện kia phong ý chỉ này chỉ là khẳng định công tác của bọn hắn thành tích mà thôi thuận tiện cho chút ban thưởng cùng khen ngợi ý chỉ chân chính gây nên manh động địa phương ở chỗ nó là thẳng tới lĩnh nam đạo các cấp phủ nhà càng là dùng không đến hai ngày thời gian liền thông qua báo chí chuyển đến đại bộ phận lĩnh nam bách tính trong hai loại này kinh khủng tin tức truyền bá tốc độ là kinh người là làm người bất an đương nhiên c ả m thấy bất an đương nhiên sẽ không là lý nhị càng sẽ không là lĩnh nam bách tính cùng quan viên mà là người thế gia chính như chu hạo nhiên năm đó lời nói triều đình chính lệnh trực tiếp truyền đạt tới chỗ cực lớn tăng cường trung tâm đối địa phương lực ảnh hưởng vòng qua người thế gia đằng sau triều đình có thể trực tiếp hướng quan viên địa phương thậm chí bách tính tụ tập thôn chấn truyền đạt mệnh lệnh để người thế gia đã mất đi tất cả thao tác địa phương dân ý cùng ý kiến và thái độ của công chúng không gian tương đương với đem người thế gia đối địa phương dân chúng cùng p h ụ n h a lực ảnh hưởng trực tiếp tước đoạt hơn phân nửa bách tính có thể trực tiếp tiếp xúc đến trung tâm ý kiến người thế gia còn thế nào bẻ con sự thật bắt cóc dân ý đến uy hiếp hoàng đế đây quả thực là trực tiếp muốn người thế gia mệnh a cứ việc loại tình huống này chỉ là xuất hiện ở thế gia thế lực chống g i n g lĩnh năm đạo triều đình nếu muốn ở đất liền bọn hắn lực ảnh hưởng chiếm ưu địa khu hoàn thành thượng tầng tin tức trực tiếp truyền đặt còn xa xa làm không được nhưng không có nghĩa là không có loại khả năng này một khi hoàng đế cùng triều đình nhận thức đến điện báo tuyến đường tác dụng thế tất sẽ ở đất liền các nơi khu thành lập càng nhiều điện báo mạng lưới kết quả của nó chính là thế g i a môn phiệt đem đánh mất ở địa phương tuyệt đối quyền nói chuyện để vốn là tràn ngập nguy hiểm bọn hắn đứng trước càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì x ư ơ n g nguy hiểm cục diện bọn hắn không sợ mới là lạ trường an đến tân châu điện báo tuyến đường vừa mới thử vận hành không có mấy ngày người thế ra liền động thủ điện báo tuyến đường tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền bị phá hư trên trăm chỗ. Thường thường lý à càng là nhân viên chân chân hiện liên tiếp mấy chục giảm cột điện cùng điện báo tuyến trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa tình huống. chữa chữa phá hư. chục thấy vừa Về lại tiếp giảm đêm sửa sửa sau sau trước cột tốt, xuất một mất l bị báo gì mấy nhị bởi vậy nổi giận trên triều đình để hình bộ cùng đại lý tự xuất ra bảo hộ đại đường điện báo thông tin tương quan l u ậ t pháp nghiêm trị phá hư điện báo công trình hành vi cũng yêu cầu trừng phạt cường độ phải lớn tốt nhất là bắt được liền g i ế t cả nhà loại kia không có gì bất ngờ xảy ra mệnh lệnh của hắn bị thế ra quan viên mánh liệt phản đối lần nữa đã dẫn phát triều đình ẩu đả sự kiện mà lại lần này triều đình ẩu đã tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng một trận ẩu đã biến thành bảy người trọng thương hai người tại chỗ tử vong nghiêm trọng hình sự vụ án lý nhị tại chỗ báo nổi điều tới trọng trang thiên ngưu vệ bộ đội đem tham dự ẩu đạ văn võ bá quan toàn bộ bắt vào đại lý tự nhà tù lý đạo tông úy trì cung trình g i á o kim trường tôn vô kỵ các loại một cái không có chạy tất cả đều đến trong đại ngục làm l ậ p đoàn lý nhị liên người một nhà đều không tung tha đối với người thế gia đó càng là hận đến không được mười cái thế gia quan viên cùng đến đây bắt bọn hắn thiên ngư vệ phát sinh xung đột lý nhị trực tiếp mệnh lệnh thiên ngư vệ nổ súng xạ kích bắt nhân viên trang nghiêm túc mục thái cực điện chỉ một thang o biến thành chiến trường huyết nhục văng tung t ó é tràng diện đem làm thật nhiều năm vật biểu tượng hiện lợi cùng tiểu tùng tán dọa đến trốn đến trong thiên điện đánh chết không ra thẳng đến lý nhị xử lý xong chính điện xung đột tự mình hướng hai người cam đoan bọn hắn cùng trên triều đình ẩu đ ã không quan hệ để bọn hắn yên tâm về nhà bọn hắn mới g á m xuất cùng đi tiểu tung tán ở phía sau tới hồi ước lục trung viết t r í n h quán mười tám năm tháng b ố triều đình ậu đà sự kiện không phải lần đầu tiên bởi vì ý kiến không hợp bộc u phát xung đột đ ô m máu cũng sẽ không là đại đường trên triều đình bộc u phát một lần cuối cùng tập thể ậu đà sự kiện nhưng tuyệt đối nghiêm trọng nhất nguy hiểm nhất một lần ậu đà người rất khó tưởng tượng ngay lúc đó thái cực điện thượng là một bộ như thế nào quan cảnh một đám nhìn như tay trói gà không chặt quan văn chủ động hướng những cái kia uy danh h i ể n hách các tướng quân phát động công kích song phương đều lấy ra đối phó tử địch thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào phản p ấ t là hướng về phía muốn những đồng liêu này tính mạnh đi chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ kiệt lực ngăn cản song phương xung đột nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ n h i ệ t huyết s ô n g lên đầu trong c h i ề u văn võ thượng từ tể tướng đại tướng quân cho tới thủ vệ hoàng môn lực sĩ bọn hắn như là thượng nguyên hội đèn lồng sau nửa đ ê m đi ở trên đường say k h ớ t thanh bị người nhà hẳn rỗi một lòng chỉ nghĩ đến nháo sự phát tiết hoàn toàn không thấy người hào tâm kết l ê n giải chỉ có nghiêm nghị họng xung c ó thể giúp bọn hắn khôi phục lý trí làm lần này sự kiện người chứng kiến một trong ta rất đồng ý hoàng đế bệ hạ quyết định chỉ có cường h à n h võ lực chấn áp có thể kết thúc cuộc nháo kịch này để cuộc nháo kịch này không đến mức diễn biến thành bi kịch mất lý trí người là đáng sợ. may mắn hoàng đế của chúng ta bệ hạ có được kết thúc loại này náo kịch trí tuệ cùng quá quyết tính cách hoàng đế bệ hạ là vĩ đại cũng là may mắn hoàng đế bệ hạ có một cái rất tốt người thừa kế có một nhóm trung tâm t h ầ n thuộc đồng thời còn có một cái có can đảm đối với hết thể cản trở đại đường phát triển người nói không thể chiến có bọn hắn lấy không biết sợ tinh thần cùng phích lịch thủ đoạn từ trên xuống dưới giải quyết hết một lần lại một lần nguy cơ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm đem đại đường đưa lên đệ nhất thế giới đế quốc bảo t o ọ n đương nhiên ta lúc đó cũng có cái nghi vấn vì cái gì văn võ bá quan sẽ ở hoàng đế trước mặt tại trang nghiêm túc mục thái cực địa trung lấy một loại gần như quyết t u y ệ t thái độ tiến hành một lần cũng không phù hợp triều đình lễ nghi lại không bị truyền thống tiếp nhận bạo lực cử động ngoài ra ta còn có một cái khiến cho ta khốn hoặc mấy chục năm lại không chiếm được câu trả lời vấn đề vì cái gì đường đ ư ờ n g đại đường đế quốc triều đình sẽ cho phép đương triều hậu đã sự t ì n h tồn tại ta hỏi qua rất nhiều cựu tự đồng liêu cùng tất cả học phái học giả bọn hắn tựa hồ cũng đối với chuyện này giữ kín như mưng ta hy vọng có người có thể chỉ điểm ta một chút phương diện này đồ vật tiểu tung tán hồi ước lục liên quan tới lần này bởi vì điện báo xuất hiện mà đưa tới triều đình đổ máu ẩu đà sự kiện ghi chép tương đối trung lập mặc dù có vớt mông ngựa hiểm nghi nhưng lại đại biểu đại bộ phận không phải lợi ích phương tiện tương quan đối với lần này ác tính sự kiện nhận biết cùng lý giải bất quá tại rất nhiều người thế ra viết sự kiện tương quan văn hiến ở trong miêu tả trọng điểm thì không tại t r i ề u công đường sự kiện đấm máu bản thân bọn hắn thị giác là đặt ở hoàng đế cái kia có can đảm đối với hết thể cản trở đại đường phát triển người nói không thể chiến có trên thân người này chính là chu hạo nhiên lúc đó chu hạo nhiên còn tại tân châu trong nhà làm bạn người nhà làm lấy bắc về chuẩn bị cuối cùng làm việc. khi hắn biết được điện báo tuyến đường lọt vào phá hư trên triều đình phát sinh nghiêm trọng xung đột đâm máu thời lập tức tuyên bố công khai treo giải thưởng truy nã những cái k i a phá hư điện báo tuyến đường tác nhân cũng mở ra tổng cộng cao tới ba trăm không không không sâu treo giải thưởng hoa hồng ngay sau đó hắn mang theo đệ nhị lục chiến quân đoàn cùng thành quân không lâu thứ tư lục chiến quân đoàn tổng cộng hơn bốn vạn người dọc theo điện báo tuyến đường lên phía bắc đối với tất cả phát sinh điện báo tuyến đường hư hao khu vực trong vòng phương viên trăm dặm thổ phỉ ác bá cùng địa phương bảo hộ bất lợi nha môn quân phủ địa phương gia tộc quyền thế phi pháp tư binh có việc xấu võ giả cùng tu sĩ tông cùng lúc đó l i n h nam thủy sư đăng châu thủy sư động đình thủy sư linh nam hải tuấn các loại mặt nước lực lượng lớn nhỏ hơn 400 chiếc thuyền tiến vào nội lục canh đảo cùng tất cả chủ yếu đường sông đem h ạ m pháo cùng pháo hỏa tiễn họng pháo nhắm ngay phạm dương lữ thị lan g i a vương thị cùng huỳnh dương trịnh thị tổ điện do 36 chiếc phi thuyền tạo thành không trung hạm đội từ nam đến bắc ở trung châu các đại bí cảnh trên không bỏ ra mấy trăm tấn tạc đạn lúc có người kịp phản ứng muốn trên triều đình bạch tội chu hạo nhiên ở đất liền địa khu quy mô lớn hành động quân sự có tạo phản hiểm nghi thời điểm nơi g ạ c n n hắn đi qua chùa miếu điền sản ruộng đất bị sung công ẩn ấp nhân khẩu bị lưu vong hải ngoại lãnh địa võ đạo cùng tu sĩ tông môn bị võ đạo ti tiết quản tất cả có can đảm người phản kháng vận khí không tốt biến thành cái sàng cùng tạp bã vận khí tốt đưa đi đào quán khai hoang nơi đó gia tộc quyền thế bị cưỡng chế phân ra di chuyển các nơi đại lựa ẩn hộ trốn hộ một lần nữa đăng ký thân phận bị sắp nhập thôn tính thổ địa x u n g công nô tịch nhân khẩu cưỡng chế khôi phục lương tịch di chuyển hải ngoại lãnh địa gạo phạm hải tặc thổ phỉ ác bá bị bắt sau trực tiếp do thủy sư khoái thuyền vận chuyển về nam dương lãnh địa xui xẻo nhất phải kể tới lang gia vương thị phạm dương lưu thị cùng huỳnh dương trịnh thị ba nhà này đầu tiên là bị thủy sư thuyền bấy quanh, bấy sư sau đó bị đó phi thuyền đem tổ đ ị a n ổ thành một vùng phế tích ngay sau đó là chu hạo nhiên mang theo đại quân xung lại cầm không biết từ nơi nào lấy được cái gọi là chứng cứ đem bọn hắn các mạch trụ cột một chảo lập tức liền có một n ó m cong lớn tính toán tuổi trẻ phòng thu chi kiểm kê b Vi những ạ đoạt m được s cái ô n g kia phong tồn tài sản dán hình bộ cùng dân bộ giấy niêm phong đã vào quốc khố khoản những cái kia bị người đập đi tài sản phía sau là từng cái lĩnh nam khai phát tập đoàn cổ đông mỗi một tấc gây liền ngay cả những cái kia phân cho nông hộ thổ địa cũng muốn không trở lại không có thành đàn tư binh nô bột phô trương thanh thế ngày xưa những cái kia không đúng không dám lên tiếng bách tính từng cái trở nên hung hãn không gì sánh được ngươi dám động nhà hắn độ vật hắn liền dám cùng ngươi liều mạng càng chứng tráng chính là chu hạo nhiên tên này không biết lúc nào đem các nơi phủ nha lại viên toàn đội thành cùng thế ra không có bất kỳ cái gì liên quan người sai dịch cũng thành quan trung cùng tân châu c h ế t sung phủ lui ra tới la o binh những n à y lại viên cùng sai dịch đem từng cái nha môn chủ quan cho giá không người thế ra muốn thông qua địa phương quan phủ lực lượng muốn về chính mình tài sản đều làm không được chu hạo nhiên đại quân lứt qua dân chúng nhảy cấm hoan hô danh gia vọng tộc như cha mẹ chết đợi đến triều đình đ ầ u đã sự kiện văn võ bá quan được thả ra hoàng đế lại xuất hiện tại thái cực điện đã là hai tháng về sau sự t ì n h mà lúc này chu hạo nhiên đã mang theo đại quân vọt tới hà bắc đạo đông võ thành dùng đại pháo súng máy cùng phi thuyền đem thanh hà thôi thị tổ địa vì cái gì chật như nêm tối gia chủ thôi ra nhìn qua bên ngoài đằng đằng sát khí lục chiến quân đoàn ngựa mặt lên trời thét dài lão tổ à, ngươi mau đến xem xem có người khi dễ đến ta thôi thị trên đầu ngươi nếu là lại không đến chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại chúng ta những n à y thôi thị tộc người ngươi nói chính là lão già này sao thôi thị gia chủ bên người đột nhiên xuất hiện một cái cười híp mắt người thanh niên thanh niên trong tay dẫn theo một viên diện mục g i ữ t ậ n thủ cấp chu hạo nhiên ngươi coi thật muốn cùng bọn ta thế ra không chết không thôi sao thôi thị gia chủ nhìn thấy bài kia cấp lập tức muốn rách cả mí mắt chu hạo nhiên quay người đem thủ cấp ném tới dưới thành trận địa sẵn sàng đón quân địch thôi thị tộc người ở trong các ngươi lão tổ tông này lá gan thật là nhỏ quả thực là giấu ở trong bí cảnh không ra không có cách nào ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi vào tìm hắn tâm sự bất quá rất đáng tiếc hắn gái kia hơn một trăm tuổi du mục đầu thấy không rõ hình thức cảm thấy ta không dám giết hắn cảm thấy thế giới này hay là các ngươi những sĩ tộc này m ô n phiền hoành hành không sợ thời đại cho nên ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nguyện vọng của hắn dẫn hắn đến xem bây giờ thế đạo đã không phải là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm niên đại đó hắn lại nói rất bình thản nhưng rơi vào thôi t h ị tộc hai người bên trong đơn giản không khác đùa đòi mạng nguyên bản cũng bởi vì đại quân vây thành khẩn trương không thôi tư binh đội ngũ lập tức l ọ t chạy ê ơ khóc quả nhiên là ứng gà bay cho chạy cái từ này thôi thị gia chủ đưa tay chỉ vào hắn âm thanh run dậy nói ngươi sao dám như vậy sao dám như vậy chu hạo nhiên một mặt không quan trọng nhìn ngươi nói ta vì cái gì không dám n g ư ơ i hôm nay diện ta thế ra ngày khác tất thành hoàng đế lại địch chết không có chỗ trốn a hh ắ c ắ c xem xét n g ư ơ i liền không xem báo giấy trên báo chí nói rất rõ ràng ta chỉ là muốn các n g ư ơ i phân ra cũng không phải giết các n g ư ơ i cả nhà yên tâm đi ta sẽ cho các n g ư ơ i lưu lại đầy đủ sinh hoạt tiền tài sẽ còn cho các n g ư ơ i c á c phòng tìm khối phong thủy bảo địa để cho các n g ư ơ i vừa làm rộn u g vừa đi học ra truyền lệnh bài cùng quần vọng kéo dài tiếp ta không phải đang hại các n g ư ơ i mà là muốn giúp các n g ư ơ i khai chi tán diệp các người hẳn là cảm tạ ta mới là người vô sĩ ha ha mắng chửi người đều không có từ ta xem ngươi là người thượng đẳng làm lâu đem mình làm thành nhân hoàng khẩu tiểu nhi chớ có càn rỡ ngươi cho rằng dựa vào như thế thủ đoạn liền có thể khiến cho ta các loại sĩ tộc môn việt q u ấ t phục ngươi quá vô tri nói thật nếu không phải là các ngươi phá hư điện báo tuyến đường cử động để cho ta khẳng định ngươi suy yếu ta thật không dám đối với các ngươi động thủ đâu ừ ngươi đây là thái độ gì ta đã rất nhân tự đổi lại hoàng đế ở chỗ này ngươi tin hay không tòa pháo đài này sớm đã bị săn bằng hoàng đế không dám mộng còn chưa tình sao ngươi cho rằng không có hoàng đế trao quyền ta dám như thế g i ố chống cứu ở trên hành động không sợ nói cho ngươi hoàng đế cùng ta đã làm xong bắt t r ì n h trì hoan chuẩn bị nếu như các ngươi không phối hợp chúng ta không để ý để thế ra môn phiệt triệt để trừ danh c ò n tưởng là hoàng đế là các ngươi có thể tùy ý nắm nhuyễn đàn a điên rồi điên rồi chu hạo nhiên hủy ta trăm năm cơ nghiệp ngươi nhất định hối hận u ta rất sợ hãi ta chính là muốn hủy đi các ngươi ngươi làm gì được ta vậy ngươi liền cùng lão phu cùng chết đi thôi thị gia chủ nghiến răng nghiến lợi một mặt bi tráng đốt lên sau lưng lít nha lít nhít dây rất nổ không để cho chúng ta sống ngươi cùng thủ hạ của ngươi cũng đừng học sống chu hạo nhiên bay không quan trọng ta rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào cùng ta đồng quy vô tận dây dẫn nổ rất nhanh đốt tới dưới mặt đất thôi thị gia chủ trở nên điên cuồng chết đi đều đi chết đi thế nhưng là sau một hồi lâu sự tình gì đều không có phát sinh hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía chu hạo nhiên chu hạo nhiên vô vô gương mặt của mình đi ở trước mặt ngươi phát tiết một chút cảm xúc là đủ rồi không cần nói nhảm nhiều lời ngươi trôn thuốc nổ thủ đoạn ta đã được chứng kiến đến mấy lần ngươi đại khái không biết luận trôn thuốc nổ kỹ thuật các ngươi kém xa lắc ngay cả cái điện tử thiết bị dẫn nổ đều không có các ngươi làm sao đồng thời dẫn bảo trên trăm tấn thuốc nổ khi bạo phá không có kỹ thuật yêu cầu sao ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là ngoan ngoan phân ra hoặc là ta giúp các ngươi phân ra gia chủ thôi ra hai mắt khé đảo thẳng t ắ p ngã xuống trên t ư ờ n g thành chu hạo nhiên lầm bầm hai câu cái gì n g ả y xuống t ư ờ n g thành một bàn tay đập vào trên cửa thành cửa thành to lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa cầu treo bông u xuống lục chiến quân đoàn cơ hồ không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào liền cầm xuống đông võ thành chu hạo nhiên nhìn về phía trường an phương hướng nhỏ giọng nói lần này chơi lớn rồi nhạc phụ đại nhân ngươi cần phải đứng vững a chương hai trăm tám mươi bốn chia của Chu Hảo Nhiên lý ầ n này vốn có dự định chơi lớn như môn không liền nên phản ứng dây chuyển. vậy. gây dây với đối tốt có chơi Trực độc cái khó dự thế phiệt thủ, hậu tiếp gia liệu l một sẽ quả nhị càng không có đối với người thế g i a hạ nặng tay ý nghĩ chỉ là muốn đả kích một chút thế g i a môn việt phách lối khí diễm cam đoan điện báo bộ môn an toàn vận doanh điện báo đối với địa phương năng lực khống chế đơn giản quá tay triều đình cùng bách tính ở giữa rất nhiều ngăn cách tự nhiên biến mất triều đình có thể nhanh chóng hiểu rõ trên địa phương tình huống bách tính cũng có thể hiểu rõ đến triều đình cử động song phương lẫn nhau tăng tiến hiểu rõ tự nhiên có thể tránh cho lấy trước kia chủng ngươi không biết ta ta không biết ngươi mang tới hiểu lầm đối với địa phương ổn định tác dụng lớn đến khó có thể tưởng tượng đồng thời tin tức nhanh chóng truyền đạt có thể cực lớn giảm xuống c h i ề u đỉnh đối địa phương quản lý chi phí giảm b ấ t quan viên số lượng đối với hiện tại hoàn g quyền cùng thế g i a ở giữa đấu tranh có trợ giúp cực lớn đại đường trước mắt đa số quan viên địa phương đều cùng thế g i a có thiên ti vạn lũ liên hệ d ù n g bọn hắn hoàng đế cảm thấy không thoải mái sẽ còn ảnh hưởng đến trung tâm đối địa phương quản lý không cần bọn hắn hoàng đế trong tay lại không có nhiều người như vậy đến quản lý địa phương chỉ có, thể nắm lô nhận. có điện báo mạng lưới đằng sau hoàng đế liền có thể cắt giảm trên địa phương thế gia quan viên số lượng chờ mình bồi dưỡng tuyển bạt nhân tài đúng chỗ thay thế đi bộ phận thế gia quan viên cứ kéo dài tình huống như thế không dùng đến bao nhiêu năm hoàng đế liền có thể triệt để đá văng ra thế gia quan viên khống chế toàn bộ đại đường địa phương lý nhị ngẫm lại tương lai mỹ hảo tràn g diện liền kích động khó tự kiểm chế như thế khả năng từ bỏ tốt như vậy dùng đồ vật mặt khác trung tâm mệnh lệnh thẳng tới địa phương b á c h tính địa phương bách tính dân ý thẳng tới trung tâm có thể có hiệu đoạn tuyệt người thế gia mang dân tự trọng tình huống phát sinh điện báo chỗ tốt nhiều đến nói không hết nhưng bây giờ điện báo tuyến đường chỉ có một đầu lý nhị thủ lý cũng không có nhiều người như vậy mới có thể dùng đành phải t r ư ớ c phái chu hạo nhiên gõ một chút người thế g i a nhưng thực tế thao tác trong quá trình chu hạo nhiên phát hiện trải qua thời gian mười mấy năm người thế g i a không biết lúc nào đã trở nên miệng cọc ngăn t h ỏ hắn đoán đại khái là thực lực của mình đã vượt qua những cái kia đại thế g i a bất kể nói thế nào hắn vừa động thủ cũng cảm giác được đối thủ suy yếu kìm lòng không được liền hạ xuống nặng tay kết quả chứng minh người thế g i a cũng không phải bền chắc như thép hắn làm lang gia vương thị thời điểm những nhà khác đang xem kịch làm giang âm các nhà thời điểm thế gia khác đang xem kịch một mực chờ đến hắn làm xong huỳnh dương trịnh thị cùng hoàng nông dương thị đằng sau người thế gia mới bắt đầu liên hợp lại phản kích đáng tiếc lúc này chu hạo nhiên thu thập xong mấy cái danh gia vọng tộc đằng sau tất cả lực lượng đều điều đến phương bắc cùng người thế gia lực lượng đối t u y ế n c a n bạn không t h ể t thòi h u ố n hồ còn có lý nhị tại trường an đánh phối hợp đem từ danh gia vọng tộc trên thân lấy được thổ địa phòng ốc xúc vật phân cho nơi đó bách tính hắn còn chiếm được số kê trăm vạn mà tính bách tính duy trì thứ hai cùng đệ tứ lục chiến quân đoàn sở qua chỗ bách tính cơm dọ canh ống hậu cần vật liệu vận chuyển thậm chí đều không cần tự mình làm dọc đường bách tính tự nguyện miễn phí sung làm lao lực ban đại quân làm hậu cần dân tâm sở hướng chu hạo nhiên tự nhiên đánh đâu thằng đó tùy tiện liền đánh xuyên qua hà bắc đạo giết tới thanh hà thôi thị tổ điện lý nhị nhận được tin tức thời điểm cũng không nghĩ tới người thế ra vậy mà như thế suy yếu mặc dù hắn còn có chút không quyết định chắc chắn được muốn hay không nhất cổ tạc khí nhưng là hắn ngăn không được trên phạm vi lớn suy yếu thế ra lực lượng r ụ hoặc n g ầ m cho phép chu hạo nhiên vượt qua kế hoạch hành động chu hạo nhiên tuần tự giải quyết lang gia vương thị huỳnh dương trị giang âm trần thị cùng trương thị hoàng nông dương thị thanh hà thôi thị các loại danh gia vọng tộc thái n nguyên vương thị triệu quận lý thị cùng bắc lăng thôi thị dun lười bảy lý nhị cũng không dám lại để cho chu hạo nhiên làm tiếp thật đem tất cả thế ra chơi đổ đây mới thực sự là đại phiền thái hắn chân trước mệnh lệnh chu hạo nhiên mang binh tiến vào chiếm giữ ưu châu chân sau ngay tại thái cực cung bày hiến hội mở tiệc h chiêu đại thái nguyên vương thị triệu quận lý thị kinh triệu vi thị cùng bác lăng thôi thị gia chủ cho bọn hắn mức độ lớn nhất trần an chu hạo nhiên tại liên tục đà kích danh gia vọng tộc trong quá trình không chỉ có suy yếu thế lực của bọn hắn còn thu được phong phú tài phú những tài phú này bao gồm r ộ n g lượng thổ địa đến không hết bất động sản súc vật nông cụ các loại tư liệu sản xuất cùng chân quý tác phẩm nghệ thuật cùng vàng bạc châu báu thế gia giàu có vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình liền có đủ tiền cũng được chứng kiến mấy cái thế gia m ô n phiệt bạo h ố cảm thấy mình khả năng ngay tại lúc này đại đường nhà giàu nhất nhưng khi hắn chân chính buông tay ra đi vơ vét thế gia môn phiệt tài phú thời mới hiểu được nhà giàu mới nổi cùng chân chính thế gia đại tộc ở giữa khác biệt hắn những tài phú kia phóng tới mấy cái này hào hoa xa xỉ nhà nhiều nhất xem như cái có chút tiền thổ lão mạo mà, mà thôi không nói những cái khác chỉ là từ mấy đại thế gia ẩn tàng trong b ả o khố hắn liền vơ vét đi ra lấy vạn tấn kế từng cái thời đại đồng tiền mấy trăm tấn hoàng kim gần ngàn tấn mạch ngân chân q u ý châu náo vật trang trí tranh chữ bản độc nhất đồ cầu ngọc khí các loại hàng xa xỉ cùng vật sưu tập càng là vô số kệ những thu hoạch này cơ hồ lấp kín nửa cái không gian tùy thân tại vang bạc đồng tiền cùng châu b á o đồ chơi văn hóa loại này t à i vật bên ngoài chu hạo nhiên thu hoạch lớn hơn là nhiều đến hơn ngàn vạn mẫu đất hòa thanh lý dài gần năm trăm h ô n g k h ô nhân g khẩu thế ra muôn việt mấy trăm năm tích lũy kem chút để chu hạo nhiên mắt đỏ hận không thể thuận tay đem triệu quận lý thị bát lăng thôi thị cùng bột hải các nhà làm bất quá hắn cũng biết hậu quả của việc làm như vậy hắn cùng lý nhị đảm đương không nổi thu hồi tâm tư như vậy thanh tra ra thổ địa chu hạo nhiên cũng không phải là toàn bộ phân cho thất địa thiếu đ i ệ bách tính mà là đem tuyệt đại đa số thổ địa vô cùng thấp điền tô thuê ra ngoài thổ địa quyền sở có nhập trướng đến dân bộ bách tính nghe nói là cho ngay từ đầu còn thật không dám đất cho thuê có thể vừa nghe nói triều đình thu tiền thuê đất vậy mà so quy định công lương quốc thuế còn thấp nhiều còn không cần lo lắng người thế ra tìm đến mình phiên phước nhao nhao nô nước tấp nập cùng dân bộ ký kết đất cho thuê hiệp ước về p h ầ n cái kia năm trăm linh các nhà ẩn nấp nhân khẩu chu hạo nhiên t u y ệ t không k h á c h k h í ngay cả cho dân bộ báo cáo chuẩn bị đều không có linh nam tổng quản phủ đại ấn đắp một cái những nhân khẩu này liền thành l i n h nam hộ tịch nhân khẩu trở lấy về sau từ từ hướng l i n h nam chuyển vận liền tốt khi hắn mang theo những chiến lợi phẩm này trở lại trường an thời lý nhị tự nhiên cũng là trông mà thèm không thôi lý nhị tại thái c nhìn xem từng dương bị mở ra chất b ả o trong mắt l ó e lên một tia tham lam hắn biết những tài phú này vốn là thuộc về thế gia nhưng bây giờ lại đều rơi vào chu hạo nhiên trong tay bất quá hắn cũng biết mình không thể trắng trận cướp đoạt những tài phú này dù sao chu hạo nhiên vì triều đình lợi ích bỏ ra to lớn cố gắng cùng đại giới cơ hồ là đem thế g i a môn phiệt cho làm mất lòng những tài phú này bên trong có một bộ phận cũng coi là hắn nên được thù lao thế là lý nhị quyết định cùng chu hạo nhiên tiến hành một lần đàm phán hy vọng có thể kiếm một c h i n canh hắn phái người mời tới chu hạo nhiên hai người tại thái cực cung trong một gian m ậ t thất ngồi xuống thần hành ngươi lần này thế nhưng là vì chấm vì triều đình lập xuống đại công a lý nhị trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi bệ hạ quá khen thần chỉ là lấy hết chức trách của mình mà thôi chu hạo nhiên khiêm tốn đáp lại nói lời tuy như vậy nhưng ngươi cống hiến là không thể phủ nhận những thế gia này ra tộc quyền thế trong tay tài phú đều là mồ hôi nước mắt nhân dân a ngươi thay triều đình đoạt lại những tài phú này cũng coi là vì dân t r ừ hại lý nhị nói ánh mắt lại rơi vào những chân bạo kết thượng chu hạo nhiên đối với hắn mục đích lòng dạ biết rõ lý nhị đây là đang thăm dò miệm của mình gió hắn mỉm cười nói ra bậy hạ những tài phú này mặc dù mê người nhưng thần cũng không dám nớt riêng thần cho là những tài phú này hẳn là dùng để phong phú quốc khố chuẩn bị bất cứ tình huống nào a thần hành lớn như thế công vô tư chấm thật sự là vui mừng a bất quá ngươi dù sao cũng là lập xuống đại công chấm cũng không thể để ngươi không công vất vả một trận không bằng dạng này chấm đem những tài phú này bên trong một nửa t h ư ở n g cho ngươi như thế nào lý nhị hỏi dò chu hạo nhiên trong lòng hơi động nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng hắn biết lý nhị đây là đang thăm dò điểm mấu chốt của mình nếu như mình tùy tiện đáp ứng chỉ sợ sẽ làm cho hắn cảm thấy mình quá tham lam hắn cố ý trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói ra vậy hạ thần đối với tài phú cũng không quá nhiều yêu cầu xa vời chỉ cần có thể duy trì gia tộc sinh hoạt như vậy đủ rồi thần cho là những tài phú này càng hẳn là dùng để tạo phúc b á c h tính lý nhị nghe chu hạo nhiên lời nói trong lòng không khỏi hơi xúc động hắn biết chu hạo nhiên nói đều là lời thật lòng chu ra không thiếu tiền cũng không có bởi vì nhất thời thành công mà trở nên tham lam trong lòng của hắn đối với chu hạo nhiên đánh giá lại cao mấy phần thần hành tâm tư của ngươi chấm minh bạch như vậy đi trâm đem những tài phú này bên trong tam thành thường cho ngươi còn lại bảy thành thị dùng để phong phú quốc h ố binh bộ quân phí chi tiêu cũng từ nơi này ra xem như bọn hắn duy trì triều đình người cảm thấy thế nào lý nhị lần nữa hỏi dò chu hạo nhiên trong lòng âm thầm tính toán một chút tam thành khá nhiều hậu đại chính là gia bại gia đồ chơi cũng đầy đủ bại gia vài đời mà lại cứ như vậy chính mình cũng sẽ không bởi vì quá tham lam mà để lý nhị tâm sinh bất mãn hắn n h ẹ gật đầu nói ra bệ hạ như vậy trọng thưởng thần vô cùng cảm kỹ thần ổn thỏa đem hết khả năng vì bệ hạ cùng bách tính làm ra càng lớn công hiến lý nhị nghe chu hạo nhiên lời nói trong lòng hết sức hài lòng hắn biết lần đàm phán này đã đạt đến mục đích của mình đã chấn an chu hạo nhiên lại để cho hắn vì triều đình cùng bách tính tiếp tục hiệu lực hắn vô vô chu hạo nhiên bạ vai nói ra thân hành chấm tin tưởng ngươi sẽ không để cho chấm thất vọng ngươi đi đi hảo hảo hưởng thụ ngươi nên được vinh quang cùng tài phú chu hạo nhiên rời đi hoàng cung trong lòng cũng cảm thấy hết sức hài lòng hắn biết lần đàm phán này mặc dù nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại tràn đầy khảo nghiệm cùng thăm dò hắn may mắn chính mình không có bởi vì tham nghiệm nhất thời mà làm ra sai lầm quyết sách mà là giữ vững đầu ó c thanh tỉnh cùng kiên định lập trường Mà Lý n hắn ị t tin t r o g ngự tưởng h p h tại đại đường tương lai chung chu hạo nhiên nhất định sẽ phát huy ra càng trọng yếu hơn tác dụng nhưng hắn luôn cảm thấy lần này chu hạo nhiên biểu hiện quái quái chỗ nào trong lòng có chút không nỡ hắn tìm đến lý thừa cản nói vừa rồi cùng chu hạo nhiên phân chia tăng vật quá trình tam minh nguyên cảm thấy thận hành cùng chấm chia tiền cử động phải chăng có chút quá viết máy hắn vậy mà đồng ý đem khổng lồ như thế tài phú giao cho triều đình bình thường c h ấ m từ tập đoàn lãnh chút tiền tài còn muốn xuân hiệu phê giấy nhắn tin đâu hắn hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc hy vọng nhi t ử giúp mình tham khảo một chút lý thừa càn túi đầu suy tư một lát nói ra a ra tỷ phú cũng không phải muốn cho ngài tiền mà là nói rõ ràng muốn cho chính là quốc khố ta dám cam đoan ngài nếu là dám động những tài phú này mảy may tỷ phú nhất định sẽ trở về lĩnh nam tiếp tục tiêu g i a o lý nhị không hiểu ra sao lời này nói như thế nào hắn nhưng là cầm tam thành đâu những tiền tài kêu đủ hắn nửa đời bận rộn hắn có thể cầm chấm vì sao không có khả năng cầm lý thừa càn bó tay rồi rõ ràng như vậy thăm dò ngài cũng nhìn không ra sao hắn xoắn suýt nửa ngày mới chậm rãi mở miệng a ra à ngài thật sự cho rằng tỷ phu sẽ quan tâm những tài phú kia sao hắn những năm này đến cùng kiếm lời bao nhiêu trong lòng ngài hẳn là có vài tiền tài bao nhiêu đối với hắn mà nói chẳng qua là một chuỗi số lượng tài phú cùng hắn tới nói dễ như trở bàn tay nhưng hắn lần này thế mà t ừ đoạt lại tài phú bên trong cầm đi tam thành ngài nghĩ tới nguyên nhân trong đó sao lý nhị nghe vậy s ữ n g sở lắc đầu nói hắn đòi tiền còn cần lý do gì không ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền đi lý thừa càn lấy tay che chán giận g ữ nói ai a ra ngài cùng tỷ p h u cảnh giới hoàn toàn bất tại một cái cấp độ ngươi mới là chúng ta đại đường hoàng đ ế a sao có thể để tài phú mê mắt lý nhị nổi giận đồ hỗ trướng loại l ờ i này là ngươi nên nói chấm đem tiền cho hết dân bộ một cái đồng tiền cũng sẽ không lưu đó là tốt nhất đó là tốt nhất a ra nếu là không có chuyện khác nhi từ trước hết cáo lui đông cung còn có chút sự tình cần ta đi xử lý chờ chút ngươi còn chưa nói thận hành đến cùng tại sao muốn nhiều tiền như vậy đâu đơn giản tỷ phú nếu đòi tiền nói do hắn thiếu tiền ha ha vừa rồi ngươi còn nói hắn là có tiền như thế nào trước sau mâu thuẫn ngươi chớ có qua loa chấm nhi tử làm sao dám qua loa ngại tỷ phu đòi tiền cho tới bây giờ đều là mục đích minh xác ngài không ngại trực tiếp đi hỏi một chút hắn ta cũng không biết hắn đòi tiền cụ thể là dùng làm gì bất quá lớn như vậy một khoản tiền tỷ phu việc cần phải làm chỉ sợ không nhỏ lý nhị trầm tư một lát lại hỏi ngươi b a n g chấm tưởng tượng hắn kế hoạch những sự tình kia cái nào còn không có làm lý thừa càng nghĩ nghĩ đếm trên đầu ngón tay nói giáo dục phổ cập kế hoạch thập tự đường sắt kế hoạch hải quân tổ kiến chế độ thuế điều chỉnh quân chế cải cách đại công nghiệp khu kế hoạch a đúng rồi còn có ngân hàng hệ thống tài chính thành lập a nếu như ta không có đ o á n sai tỷ phu là muốn tại bắc trinh trước đó thành lập được một bộ so tiền trang càng hiệu suất cao hơn hệ thống tài chính ngân hàng sao lý nhị phất phất tay háo để lý thừa càn rời đi lại đ ố i vài cái dương thư tịch ngẩn người ra chu hạo nhiên ở nhà ngủ một giấc lúc nửa đêm rời giường đến tiền viện bày xuống đồ uống trà bắt đầu nấu nước pha trà không bao lâu lý cung phụng đến thận hành bệ hạ tới thăm lao bá có ta ở đây bệ hạ an toàn không cần ngươi hao tâm tổn trí ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi ta cùng bệ hạ có chuyện cần lý cung phụng muốn nói cái gì có thể lời đến khỏe miệm lại nuốt trở vào yên lặng rời đi tiền viện cờ mở lý quân tiện phía trước dẫn lý nhị tiến đến lý nhị gặp hắn tại pha trà trong lòng biết chính mình cùng nhi tử phỏng đoán không sai chu hạo nhiên đích thật là đang thử thăm dò chính mình đêm khuya chưa ngủ thận hành thế nhưng là đang đợi chớm Bệ hạ xin m ờ i ngồi xuống tốt nhất minh tiền t r à sau đó thuận tiện lý nhị cũng không n ó n g n ả y ra hiệu lý quân tiện rút đi phụ cận bách kỵ tư thám tử ngồi tại chu hạo nhiên đối diện an t ĩ n h trở lấy ấm nước bên trong nước sôi bước lên lượn lờ bạch khí b ư c lên t n chu hạo nhiên khuôn mặt có chút mơ hồ thận hành chấm có chút nhìn không thấu được ngươi, ngươi có việc vì sao bất trực tiếp cùng chấm giảng cần gì phải qu lý nhị cầm lấy ấm nước tự mình pha t r à chu hạo nhiên cười nói không có gì ta chính là muốn nhìn một chút chúng ta đại đường hoàng đế bệ hạ cách cục lớn bao nhiêu thật biểu hiện thận hành còn hài lòng bệ hạ nói đùa người ý nghĩ sẽ theo niên kỷ tăng trưởng biến hóa ta có đôi khi sẽ nghĩ tới một chút trước kia căn bản sẽ không suy tính vấn đề thì như đâu tỉ như ta trước kia uống trà sẽ chỉ miệng lớn nốc từ ngực xưa nay sẽ không cân nhắc uống trà ý nghĩa ở nơi nào tại ta mà nói nước trà giải khát mà thôi bây giờ thì khác trà trong lòng ta nhiều rất nhiều kèm theo giá trị lá trà tại m ư ơ i năm trước là lĩnh nam trọng yếu nhất kiếm tiền nông sản phẩm một lần vượt qua đ ổ sứ cùng tơ lụa năm năm trước đường nghĩa trở thành lĩnh nam lối ra nhiều nhất lợi nhuận cao nhất sản phẩm nhưng cùng lá trà so sánh đường nghĩa cũng đã thoát ly nông sản phẩm phạm chủ mà có càng nhiều công nghiệp phẩm trúc tính chu hạo nhiên nói ra lại tỉ như bệ hạ ngồi cái ghế này ta trước kia cảm thấy cái ghế liền nên là gỗ thật tốt về sau phát hiện đầu gỗ cái ghế cho dù tốt cũng kém xa ghế sofa ngồi dễ chịu ta có đôi khi sẽ nghĩ chiếc ghế gỗ từ cây cối đến vật liệu gỗ lại đến thành phẩm sản xuất khâu chủ yếu tiêu hao chính là nhân lực mà không phải vật liệu gỗ bản thân mà bệ hạ ngồi thanh này ống thép cùng lò so gia chu lông c ử u tạo thành cái ghế thì là cần càng nhiều nhân lực đầu nhập mới có thể chế thành có thể nó ra bán cùng ngang nhau quy cách chiếc ghế gỗ không kém bao nhiêu ta sẽ nghĩ đây là vì cái gì lại tỉ như bệ hạ trên người quần áo cùng thần trên người á o lót có cái gì khác biệt loại hình vụn vặt lại không có ly đầu ý nghĩ đây đều là ta trước kia xưa nay sẽ không suy tính vấn đề nhưng ta bây giờ trở về không tự chủ suy nghĩ bệ hạ có biết vì sao lý nhị tiếu nói bởi vì ngươi tâm tư nặng quan tâm sự tình quá nhiều vậy cũng không kịp bệ hạ tâm tư nặng a chu hạo nhiên giận g ữ nói ai Ta sớm nên nằm ngửa hưởng thụ nhân sinh nhưng vẫn là ngồi ở nơi này cùng bệ hạ nghiên cứu những cái kia không ra gì đồ vật bệ hạ ngài nói ta có phải hay không tiện bị tử không làm liền không p h ả i mái nói lên cái này chấm một mực có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi hôm nay vừa vặn nghe một chút câu trả lời của ngươi bệ hạ là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối lại tới chấm nhưng không có tâm tư cùng ngươi cho đùa bệ hạ xin hỏi ngươi khi nào có thể nói cho chấm bí mật của ngươi chân chính bí mật bệ hạ ta hiện tại đã không có bí mật gì tất cả bí mật đều tại đại đường có đúng không chương ấ m không tin, n g i cái cho chấm c h một í h thời xác hai n trăm i ngài tám mươi lăm trường lạc đường sắt chu hạo nhiên cùng lý nhị liêu những ngày mục đích cũng đơn giản từ trinh quán ba năm đến trinh quán mười tám năm thời gian mười lăm năm thoáng qua tức thì chu hạo nhiên đã từ một cái phong nhã hào hoa người thiếu niên biến thành một cái nhìn t u ổ i trẻ trên thực tế hai đời cộng lại sắp năm mươi tuổi chung nhân nhân lý nhị cũng giống vậy thời gian mười lăm năm từ một cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi tráng niên biến thành một cái gần năm mươi tuổi trung niên từ trẻ tuổi nóng tính trở nên khéo đưa đầy loi đời giữa bọn hắn nhìn như chặt chẽ khắc khít có thể bởi vì thời gian duyên cớ bởi vì về mặt thân phận biến hóa trên thực tế đã xuất hiện không ít vấn đề truy cứu căn bản là bởi vì hai người trên thế giới này vai trò nhân vật khác biệt lý nhị là một cái hoàng đế cân nhắc vấn đề là căn cứ đại đường biến hóa tiến hành mà chu hạo nhiên là một cái chủ nghĩa lý tưởng cùng chủ nghĩa thực dụng hợp lại thể có đôi khi hắn nghĩ đến như thế nào đi cải biến thế giới này mà có đôi khi hắn có thể hiện thực đến làm cho người dẫn sôi trình độ hai người từ đuổi theo nói liền bất tại một đầu trên đường đua sở dĩ có thể hợp tác nhiều năm mà không có xuất hiện tính căn bản khác nhau chỉ ở tại bọn hắn đối với lẫn nhau có to lớn giá trị đây là bọn hắn có thể hòa bình trung đụng một cái đại tiền đề có thể theo đại đường quốc lực ngày càng hưng thịnh chu hạo nhiên thế lực cùng lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn song phương xuất hiện đối với lẫn nhau dựa vào trên phạm vi lớn yếu bớt nhất là tại đại lượng danh gia vọng tộc bị thanh lý thế g i a m ô n phiệt cùng hoàng đế mâu thuẫn trở thành triều đỉnh thứ yếu mâu thuẫn thời điểm chu hạo nhiên cùng hoàng đế ở giữa không có cùng trung thực nhân tự nhiên cũng liền đánh mất tin tưởng lẫn nhau cơ sở cái này chu hạo nhiên thăm dò lý nhị chính là muốn nhìn một chút hắn còn có hay không tiếp tục cải biến đại đường quyết tâm cùng phách lực trái lại xem lý nhị phân cho hắn ba thành tài phú sao lại không phải một loại khác loại t h a m dò đâu cũng may kết quả thử nghiệm song phương đều tương đối hài lòng bọn hắn hiện tại muốn làm chỉ là một lần nữa đánh tốt tin tưởng lẫn nhau cơ sở mà thôi thận hành ngươi cảm giác thái tử như thế nào lý nhị nhìn như vô tình nâng lên lý thừa c ả n chu hạo nhiên lòng dạ biết rõ lý thừa c ả n chính là hắn lựa chọn tín nhiệm cơ sở chu hạo nhiên gật gật đầu tán thưởng nói bệ hạ có cái hảo nhi tự a thái tử hẳn là sẽ kế thừa bệ hạ ý chí lý nhị cũng gật đầu cười nói chân cũng là như thế cho là. Thái tử cùng ngươi thân hảo hảo ngươi ngươi mới cùng cận, nên bảo dạy lý à trà thành Ha ha ha ha. Hai thay phải chén, đánh thời chung nhận thức, gắng sức bồi dưỡng thái lai gian người bồi đụng bản tương đoạn gắng dưỡng rượu lấy l một một tử cơ sức thừa càn Lý Thừa Càn mấy năm gần đây biểu hiện có thể nói ổn trọng chính là lý nhị kỳ vọng gìn giữ cái đã có chi quân hạt giống tốt lý thừa càn tâm h thụ chi hành học phái ảnh hưởng biết rõ khoa học kỹ thuật tầm quan trọng do hắn đến kéo dài đại đường hoàng gia đối với chi hành học phái duy trì chính là chu hạo nhiên muốn nhìn nhất đến kết quả mặc dù hai người sớm tại mười lăm năm trước liền xác nhận lý thừa càn sẽ trở thành đại đường vị thứ ba hoàng đế nhưng này thời càng nhiều cân nhắc hay là tại triều đình đánh cờ phía trên khi đó lý thừa càn còn quá nhỏ lý nhị không có khả năng đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp ở trên người hắn cho nên mới có lý thái n u n g triều lý khắc ngoại phóng lý trì thanh quyến mai cho đến hắn thành hôn lý nhị tài chân chính đem hắn làm đại đường người thừa kế duy nhất đến bồi dưỡng chu hạo nhiên đối với lý thừa càn toàn lực ủng hộ cũng không phải là tại lý thừa càn thành hôn sau bắt đầu mà là tại lý thừa càn lại lần nữa châu trở lại trường an đằng sau bởi vì thời điểm đó lý thừa càn đã hoàn toàn tiếp nạp chi hành học phái lý niệm hắn cần phải làm là bảo hộ thái tử này khỏe mạnh lớn lên an ổn ngồi tại thái tử vị trí bên trên cho nên mới có lý khác sớm liền phiền cùng lý nhị đối với lý thái thiên ái thu liễm cùng lý trì bình thường nghe chu hạo nhiên cũng tốt lý nhị cũng được đều là loại kia người vô tình bọn hắn cũng không nguyện ý không từ thủ đoạn đi làm một ít chuyện nhưng hiện thực thường thường cùng mong muốn ở giữa t r ê n lệch rất xa bọn hắn không thể không cân nhắc đến các loại ngoài ý muốn nhân tố xuất hiện chớ nhìn bọn họ hiện tại lần nữa xác nhận lý thừa càn vị trí coi hắn là làm là giữa hai người tín nhiệm cơ s nhưng bọn hắn còn lưu túc chuẩn bị ở sau đến phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn xuất hiện bọn hắn mặc dù cố ý để lý khắc cùng lý thái rời xa tranh vị vòng xoáy nhưng cũng không đại biểu cho hoàn toàn từ bỏ bọn hắn lý khắc tại lĩnh nam tham dự cơ hồ tất cả phía quan phương cùng dân gian quản lý làm việc càng là nắm giữ lấy lĩnh nam khai phát tập đoàn tương đương quyền lợi chỉ luận năng lực l ờ i nói chưa chắc so lý thừa càng kém bao nhiêu lý thái thì là tại đại đường các nơi du học giảng bài đối với các nơi tình huống mười phần hiểu rõ trên thân còn có ung châu mục thân phận có thể nắm giữ quan trung phần lớn lực lượng mặc dù ek thấp một chút nhưng tuy bọn hắn ở một mức độ nào đó hay là chữ con vị trí mạnh mẽ nhất người cạnh tranh chỉ bất quá chỉ cần lý thừa càn không ra vấn đề bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm lốp xe dự phòng mà thôi lý khắc thậm chí biết mình chính là lý thừa càn lốp xe dự phòng là chu hạo nhiên dùng để phòng ngừa ngoài ý muốn sau khi phát sinh chi hành học phái cùng lý thị hoàng tộc sản sinh chia rẽ bảo hiểm công cụ lý thái thông minh như vậy đại khái cũng có thể đoán được lý nhị ý nghĩ chân tướng thường thường rất tàn khốc nhưng là bọn hắn lựa chọn ngầm thừa nhận vừa vào hoàng gia sâu như biển nếu hưởng thụ lấy những người khác không cách nào hưởng thụ được phú quý Cũng chịu trách chính muốn gánh tương ứng nhiệm, đây chính là lý à l nhị mấy đứa bé vận n hỏi Chu cũng cải cơ Hảo Nhiên pháp thành nhiệm hai người lại câu thông nhiên nhiều. Nhị câu biến tín người đứng lên liền lại vô đã đặt tự sở, Lý nhị hỏi chu hạo nhiên thứ hai cùng đệ tứ lục chiến quân đoàn đặt ở ưu châu ngươi không lo lắng lĩnh nam xuất hiện b i ế n cố lĩnh nam hai đại lục chiến quân đoàn phóng tới ưu châu cũng không phải là lý nhị vì hạn chế lĩnh nam lực lượng quân sự làm ra mệnh lệnh mà là chu hạo nhiên chủ động yêu cầu đối với cái này hắn một mực có một ít không hiểu những người khác hận không thể đem trong tay quân đội nắm g ắ t cao chu hạo nhiên ngược lại tốt mấy vạn tinh nhuệ súng đạn bộ đội nói điều đến biên cảnh phòng ngự liền điều tới ha n hổ lĩnh nam binh lực lập tức thiếu một hơn phân nửa hắn thật không lo lắng chính mình thừa dịp lĩnh nam binh lực chống r i n g gây sự sao mặc dù mình cũng sẽ không thật đối với lĩnh nam ra tay nhưng l ấy chu hạo nhiên thủ đoạn cùng tính cách tuyệt đối sẽ không lưu lại to lớn như vậy sơ hở chu hạo nhiên cười nói vậy hạ cho là lực lượng cũng chỉ bao quát quân đội sao đây chính là có chút nhỏ hẹp lý nhị cũng cười ngươi có thể có cái gì lời bàn cao kiến lời bàn cao kiến không dám nhận ngụy biện ngược lại là có một ít chu h đánh trận chính là đánh hậu cần hoặc là nói là thu tiền l i ệ u chính là không chỉ là tiền tuyến quân đội trang bị chiến lược còn có trẹo chống chiến tranh cần sức sản xuất cao tố chất nhân viên chờ chút yếu tố l ĩ n h nam hiện tại không thiếu những này nói câu không khách khí ngài trong tay cái tia chừng hai mươi vạn hỏa khí bộ đội đánh câu lý người không có vấn đề cần phải đánh lĩnh nam liền không đáng chú ý chu hạo nhiên cũng không muốn nói quá nhiều lĩnh nam sự t ì n h giải thích vài câu liền đem cái đề tài này dẫn đi lý nhị cũng không có tiếp tục cái đề tài này bệ hạ đêm khuya đến đây là vì ngân hàng sự tình đi ân c h ẳ n có chút không rõ đã có tiền trang hợp thành thông đại đường các nơi thương mẫu giao dịch Vì sao c ò đầu tiên ngân hàng đạt được quyền đúc tiền sau có thể phát hành tiền giấy những ngày tiền giấy có thể thay thế vàng bạc đồng tiền làm giao dịch môi giới thuận tiện thương mẫu hoạt động cung vang bạc so sánh t i ề ngoài ra ngân t h hàng còn có thể thông qua phát hành công trái vì triều đình cung cấp trên tài lực duy trì để triều đình có càng nhiều tiền vốn đi làm việc tỷ như đối ngoại t h i n h chiến tu kiến cỡ lớn công trình loại hình cần đại lượng tiền bạc sự tỉnh đều có thể thông qua ngân hàng hướng dân gian gom góp tiền vốn vậy hạ thành lập ngân hàng là một quốc gia phát triển kinh tế tới trình độ nhất định tất nhiên lựa chọn đại đường tiền trang đã bình ổn vận hành rất nhiều năm kinh tế của chúng ta quy mô làm lớn ra há lại chỉ có từng đó gấp đôi đã có thành lập ngân hàng điều kiện chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội này đem quyền đúc tiền hoàn toàn thu hồi giải quyết khốn nhiều chúng ta mấy trăm năm tiền tệ số lượng chưa đủ vấn đề thôi động đại đường phát triển kinh tế nâng cao một bước lý nhị nghe được say sương ngon lành thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý hắn biết rõ chu hạo nhiên mới có thể cùng ánh mắt đối với hắn nói lên đề nghị l u ô n l u ô n phi thường trọng thị thật hành ngươi cho là chúng ta phải làm thế nào thành lập ngân hàng này đâu lý nhị hỏi chu hạo nhiên trầm tư một lát nói ra thành lập ngân hàng cần cân nhắc đến rất nhiều nhân tố bao quát ngân hàng quy mô nghiệp vụ phạm vi tổ chức cơ cấu phong h i ể m khống chế chờ chút ta cho là chúng ta hẳn là trước từ trường an cùng lạc dương tân châu tam địa bắt đầu c ấ p thiết lập một nhà tổng hành sau đó từng bước ở các nơi thiết lập chi nhánh ngân hàng tại nhân viên phương diện chúng ta cần tuyển bạc một nhóm co tài hoa người có kinh nghiệm mới đến phụ trách ngân hàng quản lý cùng vận doanh đồng thời chúng ta còn cần thành lập một bộ hoàn thiện phong h i ể m khống chế hệ thống bảo đảm ngân hàng an toàn vững vàng vận hành ngoài ra chúng ta còn cần chế định một bộ hợp lý tồn vay lãi xuất chính sách đã phải bảo đảm ngân hàng đ í c lợi lại phải cân nhắc đến thị trường năng lực chịu đựng đồng thời chúng ta còn cần tăng cường đối với tiền giấy quản lý cùng giám thị phòng ngừa tiền giấy lạm phát cùng bị giảm giá trị lý nhị nghe được liên tục gật đầu đối với chu hạo nhiên đề nghị phi thường đồng ý hắn không h i ể u tài chính thượng sự tỉnh nhưng cũng biết thành lập ngân hàng là một cái khổng lồ công trình cần cân nhắc đến các mặt nhân tố mà chu hạo nhiên nói lên đề nghị phi thường toàn diện cẩn thận để hắn cũng không lo lắng nguy hiểm trong đó chu hạo nhiên nếu dám nhắc tới ra thành lập ngân hàng thế tất đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ đề nghị của người phi thường tốt chắc quyết định ủng hộ người thành lập ngân hàng này lý nhị nói ra đa tạo bệ hạ duy trì chu hạo nhiên không người thi lễ nói bất quá chấp cũng có mấy cái vấn đề cần ngươi giải đáp lý nhị nói ra ngân hàng này do ai đến phụ trách đâu ngươi có thể có nhân tuyển chu hạo nhiên mỉm cười nói ra bậy hạ ta cho là có một người phi thường thích hợp đảm nhiệm ngân hàng này h à n h trưởng À, là ai lý nhị tò mò hỏi người này chính là thái tử chu hạo nhiên nói ra bất quá thái tử còn muốn phụ trách hải ngoại lãnh địa sự vụ khả năng không cách nào chiếu cấu ngân hàng sự vụ cho nên ta đề nghị cho hắn tìm mấy cái giúp đỡ lý nhị hơi xứng sở sau đó nhẹ gật đầu lý nhị nói ra chớ tin tưởng hắn nhất định có thể đảm nhiệm chức vị này ngươi cho thái tử chọn phụ tá là ai việt vương cùng xuân hiểu khắc nhi sợ là không được đi ngươi bỏ được để xuân hiểu đi ra ngoài làm việc chu hạo nhiên cùng lý nhị lại hàn huyên một hồi liên quan tới ngân hàng cụ thể công việc sau đó mới riêng phần mình đi về nghỉ bọn họ cũng đều biết thành lập ngân hàng là một cái khổng lồ công trình không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được ngày thứ hai lý nhị sẽ hạ chỉ bổ nhiệm lý thừa càn là lớn đường ngân được được giải cũng trao quyền hắn toàn quyền phụ trách ngân hàng thành lập cùng vận doanh đồng thời lý nhị còn từ triều đ ỉ n h cùng lĩnh nam tuyển bạc một nhóm có tài hoa người có kinh nghiệm mới đến hiệp trợ lý thừa càn làm việc những người này đều là trải qua nghiêm ngặt khảo hạch cùng tuyển bạc tinh anh ngân hàng dính đến bắt trinh kế hoạch tiền vốn bảo hộ lý nhị tương đương coi trọng căn bản không cho người tâm thuật bất chính lưu cơ hội ở sau đó thời kỳ lý thừa càn cùng đoàn đội của hắn bắt đầu công việc lưu bù lên bọn hắn đầu tiên cần phải làm là chế định ngân hàng điều lệ cùng chế độ minh sắc ngân hàng nghiệp vụ phạm vi tổ chức cơ cấu phong h i ể m khống chế các phương diện quy định đồng thời bọn hắn còn muốn khai triển nghiên cứu thị trường cùng phân tích hiểu rõ nhu cầu thị trường cùng cạnh tranh trạng thái vì ngân hàng nghiệp vụ khai triển cung cấp tham khảo cùng căn cứ trừ cái đó ra lý thừa càng còn tích cực cùng t r i ệ u đ ỉ n h cùng các địa phương quan viên câu thông cân đối tranh thủ ủng hộ của bọn hắn cùng phối hợp hắn biết rõ thành lập ngân hàng không chỉ là một cái vấn đề kinh tế càng là một cái một cái tác động đến nhiều cái phức tạp vấn đề chỉ có đạt được t r i ề u đình cùng các địa phương quan viên ủng hộ và tán thành ngân hàng mới có thể thuận lợi thành lập cùng vận danh vì cam đoan ngân hàng nhất cử thu hồi quyền đúc tiền đồng thời lại không đến mức xuất hiện tiền giấy đại lượng siêu dây cột tóc đến thông chướng vấn đề chu hạo nhiên cho đại đường chế định tiền tệ mới hệ thống dùng vàng bạc hỗn hợp bản vị lấy quốc khố hoàng gia chu gia linh nam khai phát tập đoàn đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn cùng các nơi p h ủ khố vàng bạc làm chuẩn chuẩn bị kim dựa theo một so một tỷ lệ phát hành tiền giấy loại tiền giấy này trên bản chất chỉ là một loại đồng giá vàng bạc tiền tệ ký hiệu tồn tại vẹn vẹn thuận tiện mang theo cùng giao dịch trên thị trường tiền tệ giao dịch trên thực tế sử dụng chính là vàng bạc loại tiền giấy này căn bản không phải chân chính trên ý nghĩa tiền tệ chu hạo nhiên không muốn bước chân bước quá lớn kéo tới chứng uy tín tiền tệ ở thời đại này chơi bất chuyển hắn chỉ là muốn cải biến đại đường trường kỳ khuyết tiếu h đầy đủ tiền tệ khống cảnh tiền thể lấy cho bất trinh kế hoạch cung cấp một cái khổng lồ đầu tư bỏ vốn con đường về phần sự tỉnh phía sau hắn tạm thời không đi cân nhắc tiền tệ phát hành không biết muốn kéo tới lúc nào đi chu hạo nhiên thậm chí không có lấy đi ra kỹ t r ư ớ con t i đường sắt này toàn dài gần chín trăm a linh trạm ven đường sắp đặt nhiều chỗ trạm điểm bao quát trường an trạm hoa âm trạm đồng quan trạm lạc dương trạm chở khách vận trạm điểm cùng vận chuyển hàng hóa trạm điểm mỗi cái trạm điểm đều trang bị tương ứng công trình như phòng đợi hàng hóa dỡ hàng khu các loại vì lữ khách cùng hàng hóa vận chuyển cung cấp tiện lợi con đường sắt này chỉnh thể vì song đạo song hành tuyến đường từ khởi công đến hoàn thành thông xe trước sau trải qua gần ba năm thời gian sở dĩ hao phí thời gian dài như vậy chỉ cần là con đường sắt này tuyến thượng đại bộ phận nhân viên kỹ thuật đều bị đ i ề u đến ưu tiên cấp cao hơn công trình số lượng càng lớn dài ưu t u y ế n kiến thiết hiện trường đi dẫn đến có gần trong một năm rưỡi công trình sửa một chút ngừng ngừng đợi đến mới huấn luyện nhân viên đúng chỗ mới bắt đầu nhanh chóng thi công trên thực tế thi công thời gian cũng chính là khoảng một năm rưỡi bất quá so sánh dài tới 2.000 dặm dài ưu t u y ế n thi công tiến độ trường lạc đường sắt tu kiến tốc độ thật không nhanh đáng nhắc tới chính là con đường sắt này sử dụng hơi nước xe lửa là do linh nam sản xuất kiểu mới nhất xe máy hơi nước cái này xe máy không chỉ có ngoại quan hùng vĩ đồ sộ càng t ạ i tính năng thượng vượt qua vốn có thiết kế yêu cầu nó có thể chứa đầy năm trăm tấn hàng hóa lấy mỗi giờ ba mươi lăm cây số tốc độ phi nhanh tại trên đường dây vô luận là đi lên hay là đường bằng đều cho thấy đáng tin vận tải năng lực cùng tính ổn định không nên xem thường cái này khu khu mỗi giờ ba mươi lăm cây số tốc độ như rùa phóng tới cái này lấy ngựa cùng xe ngựa là nhất nhanh trên lục địa phương tiện giao thông thời đại đây đã là khó có thể tưởng tượng cao tốc mấu chốt là xe lửa liên tục vận hành năng lực là ngựa không có cách nào so đến ở trên trời khí tình huống tốt đẹp tình huống dưới cho dù là cưới ngựa chạy giữa hai thành cao tốc đường xi măng chí ít cũng cần bốn ngày thời gian mới có thể hoàn thành một chuyến lộ trình mà cưới xe lửa nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian mà thôi tại người nhà đường trong mắt đây chính là gần với phi thuyền cực nhanh theo đường sắt thông xe trường an cùng lạc dương ở giữa thương mậu vãng lai càng tấp nập các thương nhân ngao nhau ngồi xe lửa tiến về hai địa phương giao dịch hàng hóa mà bách tính bình thường thì thông qua xe lửa xuất hành rút ngắn thật nhiều đường đi thời gian ngoài ra đường sắt khai thông cũng vì đại đường quân sự vận chuyển cung cấp mạnh có lực duy trì một khi phát sinh chiến tranh hoặc tình huống khẩn cấp quan trung quân đội có thể cấp tốc thông qua đường sắt xuôi nam bảo đảm đồng quan lạc dương hà nam phủ cùng hà nam đạo an toàn ổn định trường lạc đường sắt hoàn thành tác dụng lớn nhất cũng không phải là phía trên những này mà là tại đường sắt thông xe thử vận doanh đằng sau 3.000 tên thập lục vệ quan binh chỉ dùng một ngày liền cùng đồng quan quân coi giữ hoàn thành thay quân nguyên bản tại chu hạo nhiên phá giải mấy đại thế gia môn p i ệ t đằng sau dục dịch lấy bắc lăng thôi thị cầm đầu đồ chu liên minh còn chưa trả chữ cái gì hành động thực tế liền bị thập lục vệ khoa chương hành quân tốc độ dọa cho trở về. người thế gian nơi nào sẽ cam tâm như vậy kết thúc bọn hắn một mực tại âm thầm chuẩn bị phản kích muốn đoạt lại mất đi lợi ích cùng địa vị kết quả thấy được đường sắt so điện báo tuyến đường c à n g kinh khủng tác dụng nhìn nhìn lại sắp thông xe giải u đường sắt đem quang trung hà đông đạo hà bắc đạo cùng hoàng hà đại vận hà ở bên trong nội hà tuyến đường liền cùng một chỗ tạo thành đại đường phương bắc các đạo nhanh chóng điều binh điều lương giao thông mạng lưới chỉ cần không ngốc không mủ người đều có thể minh mạch muốn tại phương bắc các đạo cắm cờ tạo phản chính là tại chết sớm không ai nguyện ý bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm đi khiêu chiến hoàng đế danh giới cuối cùng theo trường a n đến lạc dương đường sắt khai thông chu hạo nhiên bắc quy lấy cơ bản hoàn thành hắn trở lại trường a n cũng không chỉ là mang theo vợ con chuyển cái nhà đơn giản như vậy mà là muốn đem tại lĩnh nam chứng minh hành c h i có hiệu phát triển phương thức cùng phương thức sản xuất mang về đến đại đường phương bắc địa khu tại kinh tế thượng đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn cấp tốc quyết trường quan trung các nơi mấy cái khu công nghiệp cũng lần lượt đầu tư quan trung công nghiệp sản lượng có trên phạm vi lớn tăng trưởng bất quá bởi vì cùng thời kỳ lĩnh nam cũng đang khuyết đại sản nghiệp quy mô đại đường công nhân công nghiệp trên thực tế ở vào một cái nghiêm trọng khuyết t i ế u trạng thái chu hạo nhiên vì cam đoan chiến tranh đến tiếp sau vật tư trang bị cung cấp cùng đối nội bên ngoài thị trường thương phẩm cung ứng cũng không có đại lượng từ lĩnh nam điều công nhân lên phía bắc mà là chỉ đ i ề u một nhóm nhân viên kỹ thuật đối với quan trung từng cái khu công nghiệp kiến thiết sinh sản cung cấp chỉ đạo cùng nhân viên huấn luyện trước mắt mới xây nhà máy mặc dù lần lượt xây thành đầu tư nhưng là sản lượng còn không có đạt được hoàn toàn p h o n g thích nhưng cái này không trọng yếu tại bắc chứng chính thức khai hỏa trước đó bọn hắn có đầy đủ thời gian đi huấn luyện công nhân hoàn thiện sinh sản một khi khai chiến nếu như chỉ dựa vào lĩnh nam một chỗ sản lượng cung ứng chiến tranh rõ ràng không thực tế hải vận phong h i ể m cùng hiệu năng cũng không cao cuối cùng vẫn cần quan trung cái này phương bắc lớn căn cứ đến cam đoan vật liệu chiến tranh ổn định cung ứng đây là công nghiệp phương diện phát triển cục diện tại nông nghiệp phương diện chu hạo nhiên không có để những cái kia đ o ạ t lại thế ra đại lượng thổ địa nhàn rỗi trừ giá thấp thuê một số nhỏ còn lại thổ địa toàn bộ giao cho lĩnh nam khai phát tập đoàn trong tay tiến hành tập trung trồng trọt thành lập mười mấy cái cỡ lớn tổng hợp nông nghiệp vườn đem nơi đó tương đương bộ phận nông hộ thuê chỉ bất quá những thổ địa này q u y ề n tài sản hay là tại dân bộ trong tay mà thôi đang giáo dục tượng có đại lượng được từ danh gia vọng tộc tiền tài đại đường triều đình không còn bởi vì khuyết thiếu tiền vốn mà bó tay bó chân lý nhị nhất cầm tới tiền lập tức cấp phát cho linh nam tổng quản phủ lễ bộ c ù n g quốc tử giám gia tăng cơ sở trường học số lượng trải qua vài chục năm l ắ n g động trường học đã sớm không thiếu giảng dạy cơ sở chương trình học lao sư chỉ cần tiền cùng giáo chức nhân viên đúng chỗ triều đình thậm chí đều không cần chuyên môn đi đại lượng tu kiến trường học phật đạo hai nhà ở các nơi chùa miếu cùng từ danh gia vọng tộc trong tay vật lại bất động sản lập tức có thể cải tạo thành vì học đường triều đình chỉ cần phái người đến mới trường học tiến hành quản lý xây xong nhà ăn ký túc xá phòng đọc sách các loại phụ trợ dạy học công trình liền có thể cam đoan một trường học vận chuyển bình thường lý nhị đem số lớn tạm thời không cách nào an b à i chức vị không phải thế ra hệ nhân viên phái đến các nơi đi phụ trách mới trường học tổ kiến cùng quản lý làm việc không đến ba tháng lễ bộ danh nghĩa cơ sở trường học liền từ trước tới giờ không đến ba nghìn gia tăng đến năm chỗ chu hạo nhiên bên này liên hợp đạo môn cùng tác hạ học cung bắt đầu ở các nơi dựa vào mới tổng hợp nông nghiệp vườn tru hoạch kiến lập đại lượng cao hơn một cấp cơ cấu giáo dục tri hành học phái cũng bắt đầu ở lĩnh nam cùng các nơi thành lập chuyên nghiệp trường dạy nghề đến bồi dưỡng có được thành thạo một nghề nhân tài hết hạn t r i n h quán mười tám năm đ ấ y đại đường bao quát hải ngoại lãnh địa ở bên trong thống trị địa khu chúng có được cơ sở tiểu học hơn v ba chỗ cấp hai cấp trường học hơn bảy trăm chỗ chuyên nghiệp trường học kỹ thuật hơn bảy mươi chỗ bao quát quốc tử giám tri hành học viện dưới cờ cao đẳng nghề nghiệp học viện tri hành học phái cùng tác hạ học cùng hợp tác thư viện tôn tư mạc các loại thầy thuốc cùng thái y địa viện hợp tác mở trường viện y học tin ông tự cùng tri hành học phái ở các nơi thành lập nông học viện các loại cao đẳng viện giáo hơn hai mươi chỗ đại đường giáo dục phổ cập trình độ có thể nói là thiên cổ không có lý nhị vì thế còn chuyên môn làm cái tế thiên nghi thức cầu nguyện liệt tổ liệt tông cùng đầy trời thần phật phù hộ đại đường văn hoa xương thịnh chu hạo nhiên không quan tâm các lao tổ tông cùng đầy trời thần phật có thể hay không phù hộ đại đường văn hoa xương thịnh hắn chỉ coi trọng giáo dục phổ cập có thể hay không kịp thời cho hắn kế hoạch cung cấp đầy đủ cao tố chất nhân tài trước mắt xem ra hắn đang giáo dục thượng đầu nhập và bỏ ra lấy được hiệu quả cũng không t h lắm mười mấy năm qua bồi dưỡng người mới miễn c ư đủ bất quá hắn như thế vẫn còn chưa đủ. giáo dục phổ cập chỉ có thể cho đại đường cung cấp số lớn cao tố chất công nhân không cách nào giải quyết cao cấp nhân tài lỗ hổng vì từ đến trăm vạn mà tính học sinh đang học t r u n g sàng chọn ra có tiềm lực nhân tài cá nhân hắn bỏ vốn tại tân châu cùng trường a n cấp thiết dựng lên một cái sở nghiên cứu tính chất trường học hướng đại đường mấy triệu học sinh mở ra tương đương mê người học đ ồ n g p h à m là thông qua hai cái sở nghiên cứu khảo hạch liền có thể thu hoạch được kết xù học đ ồ n g cùng chi hành học phái danh sư chỉ đạo ban thưởng đáng tiếc cao cấp nhân tài không phải chỉ dựa vào khảo thí cùng trọng kim có thể khám phá ra chu hạo nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ hắn sở dĩ thiết lập kết xù học đồng chẳng qua là vì hấp dẫn càng nhiều người chú ý chi hành học phái mà thôi dù sao học sinh cơ số không nhỏ luôn có thể tìm tới mấy cái coi như không tệ hạt giống tốt là vàng không nhất định sẽ phát sáng bởi vì cho dù là bụi đất bao trùm cũng sẽ che đậy kín vàng q u a n mang nhưng là tại trong đại thời đại này chu hạo nhiên cấp gia mới tiến thân tri giai luôn có người có thể trổ hết tài năng trước hết nhất ra mặt chính là những cái kia từng tại trong lịch sử lưu lại đại danh người địch nhân kiện lạc tân vương chân như trương giảng t i bọn người từng cái đi vào chu hạo nhiên tầm mắt bất quá chu hạo nhiên cũng không có danh nhân thu thập đam mê chứ xem ở địch chi tốn trên mặt mũi cho cùng mình từng có gặp mặt một lần địch nhân kiệt một chút chiếu cố để hắn đi theo chính mình mấy cái đệ tử học tập bên ngoài những người khác cũng không nhận được cái gì đặc thù chiếu cố vẹn vẹn dựa theo bọn hắn năng khiếu đưa đến đối ứng cao đẳng học phủ đi học tập lưu chiếu lân bởi vì phạm dương lưu thị nguyên nhân đối với chu hạo n h i ê n rất có ý kiến tình nguyện chạy tới đăng châu thủy sư tham gia quân ngũ cũng không có không nguyện ý đến cùng hắn có liên quan học phủ học tập hắn cũng không nói cái gì người có chí riêng tiểu lưu đồng học bất làm thơ nói không chừng có thể trở thành một tên không sai quân sự nhân tài đâu tại phương diện quân sự chu hạo nhiên đưa trong tay tinh nhuệ nhất thứ hai cùng đệ tứ lục chiến quân đoàn đ i ề u đến lưu châu nhìn như đã mất đi đối với cái này hai tri bộ đội quyền chỉ huy nhưng hai cái bộ đội đặt ở phương bắc xa so với tại lĩnh nam càng có lực uy hiếp có thể cam đoàn chu hạo nhiên ở chính giữa trụ cột có được tương đương quyền lên tiếng đăng châu thủy sư sơ bộ thành hình có được hơn ba mươi chiếc chiến thuyền cùng hơn năm mươi chiếc các loại thuyền vận tải cứ việc nhân số không nhiều chiến thuyền trọng tải không lớn hỏa lực cũng không được nhưng là cải biên nó dự tính ban đầu cũng không phải vì để cho nó đến sung làm hải chiến chủ lực chủ yếu của nó nhiệm vụ chính là bảo hộ trên biện vận chuyển tuyến an toàn nam thủy sư lĩnh nam thủy sư đại bộ phận chủ lực tại hiệp trợ chu hạo nhiên thu thập xong mấy đại thế ra môn thiệt đằng sau đem trụ sở lâm thời đặt ở đằng châu cảng lấy thích đứng một hải tình hình biển lĩnh nam thủy sư và ở đằng châu cảng không chỉ là tại vì chiến tranh làm chuẩn bị hay là tại trấn nhiếp hà nam đạo một hải các nơi thế lực cho triều đình chuẩn bị chiến đấu cung cấp một hoàn cảnh yên ổn chu hạo nhiên đem trong tay tinh nhuệ đ ề u đến phương bắc trừ là cam đoan ích lợi của mình còn c không i triều trợ đ điểm ấy súng đạn bộ đội nếu là toàn bộ dùng để bắt chứng phá tan câu lý người vấn đề không lớn nhưng là muốn giải quyết triệt đề địch nhân biện còn thiếu rất nhiều mà lại thập lục vệ chức trách cho tới bây giờ đều là hộ vệ kinh kỳ t h i địa cùng hoàng đế an toàn không tất yếu sẽ không tham dự đối ngoại chiến tranh cho nên đại đường trước mắt súng đạn bộ đội số lượng là chưa đủ muốn nhanh chóng mở rộng súng đạn bộ đội quy mô chỉ có vũ khí trang bị còn không được còn cần đại lượng có kinh nghiệm cơ tầng sĩ quan cùng lao binh lý nhị cùng chu hạo nhiên phân biệt từ mấy đại lục chiến quân đoàn cùng thập lục vệ c h u n g chọn lựa một nhóm lao binh cùng ban trung đội t r ư ở n g dựng tốt bộ đội giá đỡ tại q u a n trung hà bắc đạo hà nam đạo hà, đạo hà đông đạo tứ địa chiêu mộ lính tổ kiến hoàn toàn mới bộ đội tác chiến bọn hắn sơ bộ kế hoạch tổ kiến mười cái lục chiến quân đoàn cùng một cái lượng thê tác chiến quân đoàn tổng cộng một trăm hai mươi lăm phẩy không không không người những này bộ đội trang bị cùng thập lục vệ giống nhau đem làm bất trinh tác chiến ở trong lực lượng chúng kiên sử dụng mà trang bị tốt hơn Kinh nghiệm tác chiến phong phú hơn hai n g trăm linh o n g p súng đạn bộ đội tuyệt đối đủ câu lý người uống một bầu bất quá chu hạo nhiên cho là chỉ dựa vào những trang bị này tiên tiến súng đạn bộ đội còn chưa đủ lấy ứng đối phức tạp tình hình chiến đấu câu lý tại người nhà đường trong mắt là cái viên đạn tiểu quốc thế nhưng là tại chu hạo nhiên cùng lý nhị đảng nhân trong mắt nó là một người miệng đông đảo viên bao la tài nguyên phong phú Tiếm l ự cho c i nên t r chu hạo nhiên đề nghị tại chủ lực súng đạn bộ đội bên ngoài còn muốn tổ chức lên một chi không ít hơn ba mươi vạn người nhị tuyến bộ đội dùng cho khu chiếm lĩnh dưới ổn quản lý nhị tuyến bộ đội trang bị không nhất định phải tốt bao nhiêu chút ít súng đạn phối hợp vũ khí lạnh liền đầy đủ đối phó những cái tia tay không tất sắc khu chiếm lĩnh máy tính bất quá lý nhị nhất cắm thẳng có đồng ý chu hạo nhiên ý nghĩ này chủ yếu tinh lực cùng tiền vốn đều đầu nhập vào súng đạn bộ đội tổ kiến thượng không phải hắn không biết sau khi chiến đấu đối với khu chiếm lĩnh quản lý trọng yếu bao nhiêu làm không tốt lời nói cầm liền đánh vô ích đánh xuống địa bàn cũng sẽ khó mà tiêu hóa chủ yếu là triều đình không có tiền thật sự là không chơi nổi loại này gần như toàn diện động viên đấu pháp đừng nhìn những năm này đ ạ i đường hàng năm đều có thể thông qua mậu dịch từ hải ngoại thu hoạch được rộng lượng tại phú quốc phố hàng năm đều có lợi nhuận tình trạng kinh tế chưa từng có tốt nhưng nhìn xem đánh câu lý người làm những cái kia chuẩn bị cái nào không cần rộng lượng tiền vốn cùng tài nguyên, nhân lực đầu nhập. vẹn vẹn hoàn thành bộ đội tổ kiến cùng trang bị ít ra phải mấy trăm vạn sâu đầu nhập không nói m ặ t k h á c súng pháo tái cụ quân phục danh o t r ư ớ n g các loại mua sắm trang bị vẹn vẹn là một cái đăng châu thủy sư liền xài binh bộ hơn trăm vạn sâu dự toán mà trên quân sự đầu nhập hay là đầu nhỏ phương diện khác tiêu xài mới gọi một cái lớn hai đầu đường sắt ba đầu điện báo tuyến đường phương bắc các nơi một mực tại tu đường cái kênh đảo cảng sông hải cảng vật tư cất vào kho trung tâm tùy tiện sách đi ra một cái tốn hao đều tại mấy triệu sâu trở lên mà những năm này đại đường tiến hành đại thủ bút đầu nhập hạng mục cũng không chỉ những này dây đến nhiều hoa càng nhiều đại đường lớn như vậy chỗ tiêu tiền nhiều triều đình vốn liếng chính là dạy nữa cũng có chút không chống nổi húng chi hai năm trước còn có thế g i a môn phiệt cản trở không nói triều đình không có tiền cho dù có tiền lý nhị tưởng muốn lập tức tăng cường quân bị mấy trăm ngàn cũng là chuyện không thể nào nhưng bây giờ tình huống không giống với lúc trước người thế g i a tự thân khó đảm bảo lý nhị lớn nhất lực càn thiếu đi hơn phân nửa tại đại đường có được tuyệt đối quyền nói chuyện chu hạo nhiên lại đang thế g i a môn phiệt trên thân mánh liệt hào một thanh để quốc k hố trở nên chưa từng có dồi dào tổ kiến nhị tuyến bộ đội điều kiện thành thụ chu hạo nhiên lần nữa nhắc lên thời điểm lý nhị tưởng đều không có muốn sẽ đồng ý tăng cường quân bị kế hoạch hừng hực khí thế khai triển mang ý nghĩa đại đường bắc trinh công tác chuẩn bị tiến nhập sau cùng giai đoạn chỉ chờ trường a n đến u châu đường sắt thông xe bộ đội tổ kiến huấn luyện hoàn tất liền có thể khai chiến đại đường bên này điên cuồng quân sự chuẩn bị không gạt được người hai năm này câu lý cùng tân la bách tể sứ giả lui tới vãng lai tại bồn quốc cùng đại đường ở giữa so thăm người thân còn c ậ n câu lý người muốn kiệt lực tránh cho chiến tranh phái tới sứ giả cơ hồ đều là đi cầu tình làm sao đại đường quyết tâm nhất định một mực không hiệu quả gì hiện tại bọn hắn gần như lúc tuyệt vọng chu hạo nhiên tại trong đại đường bộ làm thế ra sự tỉnh lại để cho bọn hắ cùng đại đường liên hệ chặt chẽ câu lý người rất rõ ràng thế g i a môn phiệt tại đại đường phân lượng cùng lực ảnh hưởng bọn hắn tin tưởng chu hạo nhiên cử động điên cuồng tất nhiên sẽ gây nên thế g i a môn phiệt m á n h liệt bắn được nói không chừng bọn hắn chỉ cần thêm một mùi lửa đại đường chính mình trước hết loạn đi lên chỗ nào còn cần lo lắng đại đường đánh chính mình chỉ là chu hạo nhiên cùng người thế g i a xung đột tới cũng nhanh đi cũng nhanh cao kiến v õ phái đến đại đường đến bí mật liên lạc người thế g i a người vừa tiến vào đại đường không bao lâu còn không có tiếp xúc đến người thế g i a thời điểm chu hạo nhiên liền đã qua h o à n hạ thẳng đến đông vo thành mà đến hắn thu thập người thế g i a tốc độ để đi vào đại đường câu lý người có chút phản ứng không kịp bọn hắn vừa tới thanh hà thôi thị liền bị chu hạo nhiên đại quân vây chu hạo nhiên đối với người thế g i a mặc dù đủ hung ác nhưng trên thực tế toàn bộ hành động ở trong cũng không có thế nào giết người nhưng đối với những này đến đổ thêm dầu vào lửa gây sự câu lý người liền không có khách khí như thế mười cái tụ tập đến đông võ thành cao kiến võ mật sứ để hắn cho đưa đến trung nam sơn lý phòng thí nghiệm làm tài liệu đi bất quá cao kiến võ cũng chưa chết tâm lại phái tới rất nhiều người đi liên lạc di chuyển các nơi thế ra chi nhánh chu hạo nhiên đối với cái này làm như không thấy dù sao phân ra người thế ra đối với hắn không có gì uy hi nhưng là lý nhị không thể chịu đựng được cao kiến võ loại này sau lưng tiểu thủ đoạn đầu tiên là hạ t r u n g chỉ cảnh cáo một phen người thế g i a xoay tay lại liền đem hai nước ở giữa bên cạnh các trận cho đóng lại đây cũng không phải lý nhị tưởng muốn hạn chế đối với câu lý cửa ra v à mậu dịch thuật lý là bởi vì buôn lậu kiếm lời càng nhiều mà thôi thanh hà thôi thì các loại thế g i a môn phiệt ngã xuống đằng sau đại đường lớn nhất buôn lậu tập đoàn chính là bán chính thức thân phận lĩnh nam khai phát tập đoàn cùng đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn cấp dưới các loại thương đội đội tàu đoàn ngựa thổ các loại đoàn thể muốn triệt để các đức cùng câu lý người thương lộ không thực tế không bằng dùng buôn lậu cùng chợ đen phương thức từ câu lý trong tay người bộ lấy nhiều tài nguyên hơn cùng tiền vốn dạng này tính là biến tướng suy yếu câu lý người tiềm lực chiến tranh cao kiến võ liên tục gặp khó cũng không có từ bỏ s u ố i giục hoàng đế chu hạo nhiên cùng người thế ra ở giữa quan hệ hắn thậm chí nghĩ đến tại đại đường dân gian tin đồn nói chuyện chu hạo nhiên muốn tạo phản loại hình tin tức ngầm đến ly gián hoàng đế cùng chu hạo nhiên bất quá hắn đánh giá thấp giữa hai người tín nhiệm càng đánh giá thấp hơn chu hạo nhiên tại người nhà đường trong lòng hình tượng là nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa hướng phương hướng tôi nói hạ tại đại đường dân gian chính là đ ư ờ n g đại bồ tát sống là thần nông t á i thế là y tiên rơi phạm trần là một phái học thuật t ô n g sư là sống tài thần là đại t h i ệ n nhân mọi người nhắc lên hắn làm chuyện tốt không ai bất d ơ ngón tay cái lên thật lòng tán thưởng vài câu có thể hướng không tốt phương hướng nói chu hạo nhiên là đại đường truyền thống người khiêu chiến trật tự cũ kẻ phá hoại đã được lợi ích người trong mắt đ á bá, tất cả quy tắc không nhìn người giết người như n g o ạ đ ồ tệ thậm chí còn là phụ mẫu hù dọa tiểu hài từ thời điểm trong miệm đại yêu quái thật tắc ma chu hạo nhiên hạn mức cao nhất là thật cao, giới hạn thấp nhất cũng là thật thấp đối với người nhà đường mà nói vô luận là người thế g i a hay là bình dân bách tính bọn hắn nghe được tất cả có liên quan chu hạo nhiên tin tức thời đều sẽ theo bản năng phân loại với hắn địch nhân mà nói chu hạo nhiên là cái không có điểm mấu chốt ra hỏa bản thân liền không có cái gì chờ mong cảm giác tồn tại cao kiến v õ phái người tạo tin đồn nhảm còn không bằng bọn hắn tạo tin đồn nhảm có lực sát thương đâu tự nhiên không có hứng thú gì đi chú ý tại bách tính bình thường mà nói chu hạo nhiên tự mang quang hoàn đủ để triệt tiêu mất phần lớn lời đồn tạo thành ảnh hưởng bất lợi nếu như lời đồn tạo thành tiền có lẽ tuyệt đại bộ phận người nhà đường bách tính sẽ tin tưởng nhưng nếu như lời đồn nói chu hạo dân gian ý nghĩ đại khái sẽ chia làm hai loại một loại là không tin một loại là ước gì hắn thật tạo phản vô luận là loại nào tình huống phong tôi dám ở đại đường mang theo đại quân từ nam đánh tới bắt chu hạo nhiên trên thân cũng có thể tiếp nhận câu lý người không hiểu chu hạo nhiên tại đại đường địa vị đặc t h ủ chỉ có thể làm chuyện vô ích mà thôi nhiều nhất là cho nhàm chán thời người nhà đường gia tăng một chút đề tài nói chuyện mà thôi liền ngay cả những cái tiêu cựu thị người của hắn cũng sẽ không bởi vì một chút lời đồn đi hoài nghi hắn muốn tạo phản húng chi là lý nhị so sánh cao kiến võ kiên nhận muốn tránh cho chiến tranh chỗ chọn lựa biện pháp tân la cùng bách tể ý nghĩ liền muốn đơn thuần、nhiều. bọn hắn chỉ muốn đại đường tranh thủ thời gian xuất binh xử lý câu lý người câu lý người từ khi mài chết dương quảng đằng sau trong một đoạn thời gian rất dài đều là địa khu tiểu bá vương giống như tồn tại chứ không dám chủ động tìm đại đường gốc dạng xung quanh hàng xóm bị hắn khi dễ một lần đương nhiên đó là bởi vì câu lý người mặt khác hàng xóm đều bất cường đại như vậy thất vi người các loại bộ lạc chế hàng xóm còn tốt một chút không có địa bàn cố định đi đến cái nào đánh tới cái nào ăn vào cái nào đối với ác lân cận từng bước xâm chiếm cũng không thèm để ý có, thể có được hoàn chỉnh quốc gia khái niệm cùng cương thổ khái niệm tân la cùng bách tể thì không phải vậy cầu lý, lý, lý người một lần sẽ cùng hai nước đường biên giới hướng nam cưỡng ép đẩy vào hơn mười dặm thủy quân càng là thỉnh thoảng đến kim thành phụ cận hải vực ăn cướp vé mở trực tiếp uy hiếp bách tể hắn sơn thành kim thành hai tòa này trọng yếu thành thị để bách tể vương cùng tân la vương một ngày ba kinh không hơn trăm tế cùng tân la cũng không phải cái gì trung thực hải tử chỉ chịu đánh không hoàn thụ bách tể người cùng uy quốc người quan hệ chặt chẽ bọn hắn một mặt xin mời đại đường ra mặt gõ câu lý người một mặt từ uy quốc mượn tới số lớn thủy quân cùng bộ tốt tại câu lý người ở trên biển cùng trên lục địa ràng co bọn hắn đánh cược chính là câu lý người không dám ở nơi này cái thời điểm toàn lực tiến đánh chính mình mà tân la gặp phải nguy hiểm muốn so bách tể lớn đối mặt câu lý người uy hiếp bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng bách tể báo đoàn sửa ấm thế nhưng là bách tể người tựa hồ cũng không phải cái gì thuần lương h ạ n g người bọn hắn đoán chắc đại đường khó mà trực tiếp trợ giúp tân la tân la có hay không ngoại lực có thể mượn đang liên hiệp tân la chống cự câu lý người thời điểm trong bóng tối nuốt vào không ít tân la nhân khẩu cùng địa bàn năm ngoái mùa đông câu lý người vượt qua biên cảnh đến tân la cảnh nội cướp giật nhân khẩu cùng tài phú bách tể người khoanh tay đứng nhìn vị thứ nhất nữ vương kim đức mạn tại to lớn ngoại bộ áp lực dưới một bệnh không dạy nổi năm nay vừa mở xuân liền đi thế nàng dưới gối không con nàng đường mội kim thắng mạn bị đẩy lên hoàng vị vị này nữ hoàng vừa tiếp nhận vương vị liền bị thủ hạ đại thân bất thoái vị phản loạn mặc dù kim thắng mạn rất nhanh đã bình định phản loạn nhưng là tân la trong ngoài đều k h ố n đốn thế cục để nàng tâm lực lao lực quá độ nhìn chung ngay sau đó thế cục câu lý người từng bước ép sát bách tể người lòng lan g giả thú nàng minh bạch muốn cam đoan tân la an toàn chỉ có không tiếp đại giới đạt được đại đường trợ giúp cho nên nàng làm ra một cái to gan quyết định thỉnh cầu đại đường hoàng đế phái binh tiến vào tân la đây là một bước tương đương mạo hiểm cử động đối nội sẽ dẫn tới càng nhiều phản đối thanh âm đối ngoại có thể sẽ gây nên câu lý người cùng bách tể người kịch liệt bắn ngược trở thành trên bán đảo công địch nhưng nàng không có lựa chọn khác nếu như nội bộ những quý tộc kia đưa nàng đuổi xuống vương vị các nàng bộ tộc nhất định không có một cái nào kết cục tốt đẹp nếu như tùy ý câu lý người cùng bách tể người tiếp tục từng bước xâm chiếm tân la quốc thổ tân la cách vòng quốc cũng không xa đằng nào cũng chết không bằng đụng một cái đường quân cùng câu lý người khai chiến cơ h ộ i là chuyện chắc như đinh đóng cột đem đường quân dẫn vào tân la đường hoàng nhất định sẽ đồng ý chỉ cần đường quân tới tuyên bố duy trì nàng tân la nội bộ phản đối thế lực thế tất không dám lô mãng mà câu lý người cùng bách tể người cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình không còn dám đánh tân la chủ ý lui m ờ i không không đơn giản liền xem như dẫn vào đường quân sẽ tạo thành bách tể cùng câu lý người ứng kích phản ứng dẫn phát hai nước thậm chí là tam quốc ở giữa đại chiến. tại tân la đường quân cũng có thể cam đoan chính diện chiến trường không có đánh giá kết quả trước đó tân la an toàn v ề phần nói cử động lần này có phải hay không sẽ khiến t hình thần dễ dàng đưa thần nan đến kết quả nàng không cố được nhiều như vậy nàng thiểu tâm tư tự nhiên không gạt được lý nhị cùng đại đường trên triều đình lão hồ ly bọn họ đây là một chiêu xua hồ nước sói nàng chắc chắn đại đường sẽ không bỏ qua tại tân la thành lập căn cứ quân sự khai chiến sau tiền hậu giáp kích câu lý người dụ hoặc bất quá nàng có chút xem thường đại đường khẩu vị càng là xem thường đại đường thực lực bây giờ nàng dám ném ra ngoài mội nhự đại đường đầu này trong nước cự thú liền dám ăn mà lại muốn ăn càng lớn mồi câu lý nhị cho kim thắng mạn hồi âm yêu cầu không chỉ là phái thủy sư đi qua còn muốn đem thứ hai đệ tứ lục chiến quân đoàn cũng phái đi qua tại tân la kim thành các vùng thành lập quân cảng cùng quân doanh rất nhanh kim đức mạn liền hồi âm đồng ý đem kim thành phía bắc ba cái vịnh b i ể n cho thuê đại đường tu kiến quân cảng cũng tại mặt phía bắc tới gần tam quốc bên i c ả n h địa phương vạch ra một mảnh đất làm đường quân lục chiến quân đoàn quân doanh cả hai ăn nhịp với nhau đại đường đạt được tiến vào bán đảo cơ hội tân la mời đến một tấm hộ thân phủ song p ư ơ n g đều rất hài lòng bất quá trong chuyện này bị liên lụy lại là chu h ạ n nhiên hắn rất tán thành tại trên bán đảo thiết lập tuyến đầu trận địa cùng quân cảng kế hoạch chỉ là muốn trong thời gian ngắn đem mấy vạn đại quân cực kỳ trang bị cùng chiến tranh tương lai cần đại lượng vật tư vận đến bán đảo đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng đại đường đến tân la không có trên lục địa thông đạo chỉ có thể đi đường biển cần đem l í n h nam thủy sư cùng đăng châu thủy sư vận lực toàn bộ điều động vận chuyển nhân viên cùng trang bị toàn bộ kế hoạch cần vận lực tương đương khổng lồ mấy vạn người hành động không cách nào ẩn tàng hành t u n g câu lý người cùng bách tể người không phải mù lòa đường quân nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuyện di cùng bố trí tại tân la xây thành vững chắc căn cứ tiền tiêu trong đó dính đến kỹ càng an bài cần phải có người đến chủ tính chung bởi vì muốn vận chuyển đại lượng trang bị cùng vật tư chu hạo nhiên không có khả năng toàn bộ hành trình theo vào tất cả khâu hắn cần giúp đỡ đến chế định cùng chấp hành tất cả kế hoạch an bài rất tự nhiên hắn liền nghĩ đến ở nhà nghẹn luôn luôn c á o kỉnh võ chiếu tuyết cùng mình mấy cái đệ tử bất quá bọn hắn đối với tân la tình huống không hiểu rõ lắm chu hạo nhiên lại tìm tới tân nhiệm hồng lư tự khanh vương huyền sách cùng tại trường quân đội dưỡng lao lý tính cùng lý tích lý cảnh hằng trình sử mạc lý đức tưởng bọn người đổi tới trường an cùng võ chiếu tuyết Vương huyền s á chu Lý cùng Lý Tĩnh Tích hợp thành một cái tham cùng hợp cái đoàn, làm hạo ư ớ n Tân、la、vận binh cùng tu kiến biến cảng, quân doanh g tu La h kế c Chu h h nhiên thì là về trước một chuyến tân châu đem chữ hàng tại lĩnh nam tác chiến vật tư cho mang lên sau đó lại đi u châu mang tới thứ hai cùng đệ tứ quân đoàn trọng trang chuẩn bị để quân đội quần áo nhẹ tiến về cô khẩu cảng chuẩn bị lên thuyền đồng thời chú đóng ở đ ă n g châu thủy sư toàn thể xuất động hứng cô miệng đi thuyền hắn trở lại trường an thời điểm kế hoạch đã chế định đi ra thủy sư thuyền đội vừa đến cô m i ệ n lục chiến quân đoàn lập tức lên thuyền lên đường tiến về tân la kim thành chu hạo nhiên an bài võ chiếu tuyết bọn người cưỡi phi thuyền tiến về kim thành chính hắn thì là trước một bước đi tới tân la hoàng cung hội kiến kim thắng mạn hắn lần này đến trừ phụ trách vận chuyển lục chiến quân đoàn trọng trang chuẩn bị cùng tác chiến vật tư cùng một chút kiến trúc vật liệu một mục đích khác chính là trợ giúp kim thắng mạn thanh lý mất tân la nội bộ phản đối thế lực vì đường quân đăng nhập dọn sạch c h ứ n g lại tân la cũng là có tu sĩ cùng võ giả mà lại chỉnh thể thực lực không tinh yếu nếu không mới la quốc lực cũng khó có thể tại trên bán đảo đặt chân bất quá đối với hiện tại chu hạo nhiên mà nói tân la cũng không có người có thể là đối thủ của hắn kim thắng mạn bắt đầu thấy chu hạo nhiên liền hoài nghi lên thân phận của h ắ n đến không có cách nào chu hạo nhiên tướng m theo nàng biết chu hạo nhiên nghiên c kỷ hẳn là so với chính mình còn lớn hơn không ít nhưng nhìn đi lên chỉ có không đến hai mươi tuổi nàng rất khó tin tưởng thiếu niên này bộ dáng người chính là đại đường đầu ngọn gió nhất kình một đời học tông cùng hùng cứ lĩnh nam thổ hoàng đế làm sao nữ vương bệ hạ là cho là ta là giả chu hạo nhiên chu hạo nhiên những năm này thấy qua b i ể n người đi đã sớm lịch luyện đi ra kim thắng m ạ n tâm tư không gạt được hắn con mắt kim thắng m ạ n đại đường tiếng phổ thông nói đến không quá lưu loát bất quá không trở ngại song phương giao lưu nàng có chút lung tùng nói chu tổng quản hy vọng ngươi có thể hiểu được bản vương cũng không phải là đang nghi n g ờ làm sao việc này quan hệ tân la vương thất hơn ngàn người tính mệnh chấm dứt hồ tân la mấy triệu lê dân bản vương không thể không cẩn thận làm việc chu hạo nhiên thời gian đang gấp không muốn tốn nhiều miệng lưỡi đi chứng minh cái gì gọn gàng dứt khoát nói ta là ai không trọng yếu cho ta tân la cảnh nội bí cảnh vị trí địch nhân của ngươi tin tức lại cho ta phái mấy cái mấy cái quen thuộc tình huống đáng tin nhân thủ ngươi tại vương cung chờ lấy liền có thể kim thắng mạng có chút nhữ mày ngươi tại đại đường cũng là như vậy cùng đường hoàng nói chuyện chu hạo nhiên biểu hiện ra thái độ cũng không giống như là một cái thân tử coi như nàng chỉ là một cái tiểu quốc nữ vương chu hạo người nhà đường thế nhưng là rất coi trọng lễ nghi chu hạo nhiên gật gật đầu trong mắt ta ngươi cùng đường hoàng không có khác nhau ngươi nếu là không tin các loại đại quân đến ngươi có thể hỏi một chút lý tích kim thắng mạn nói lý tích là ai đại đường hoàng đế thân phong anh quốc công hắn trong tương lai một đoạn thời gian sẽ phụ trách đường quân tại tân la sự vụ ngươi có rất nhiều cùng hắn trung đụng cơ hội chu hạo nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái ngẩng đầu lên nói tốt cho ta thứ cần thiết cùng nhân thủ ta còn lại chuyện quan trọng không có quá nhiều thời gian đi giúp ngươi thanh lý đối đầu kim thắng mạn mặc dù trong lòng rất bất mãn chu hạo nhiên thái độ nhưng vẫn là cho hắn phái mười cái đáng tin dẫn đường chu hạo nhiên cũng bất nói nhảm vào lúc ban đêm liền đem kim thành phụ cận hai cái bí cảnh tu sĩ cùng trong thành phản đối kim đức m ạ n người dọn dẹp một lần tốc độ nhanh chóng để kim đức m ạ n một lần cho là mình là đang nằm mơ thằng đến thủ hạ nhắc nhở nàng hẳn là ra mặt ổn định trong thành thế cuộc hỗn loạn thời nàng mới có hơi tin tưởng chu hạo nhiên khả năng thật chính là cái kia tại đại đường văn minh xa gần nam nhân chu hạo nhiên hành động không có chút nào dây dưa dài dòng đối đãi đại đường tu sĩ cùng võ giả hắn là lấy thu phục làm chủ không tất yếu sẽ không hạ n g â thủ nhưng là đối với tân la võ giả cùng tu sĩ hắn khi ra tay không có chút nào gánh nặng trong lòng không đến năm ngày hắn liền đem tân la tất cả chưa kịp chạy tu sĩ cho hết thu thập thuận tiện còn chạy một chuyến bách tể duy nhất tu sĩ bí cảnh đem bên trong tu sĩ cho hết kết quả nếu không phải câu lý bạch đầu sơn bí cảnh chạy đến lao quái vật đem hắn bước lui nói không chừng hắn có thể một hơi đem câu lý tu sĩ cùng bí cảnh cũng cho quét bạch đầu sơn bí cảnh lao quái vật kia khá cường đại cho chu hạo nhiên cảm giác là chỉ so với năm đó lưu cung chủ yếu hơn một đường lại lao quái vật kia không phải đơn đ ạ độc đấu còn nuôi dưỡng một đám xài lang hồ báo làm người giúp đỡ tương đối khó quấn chu hạo nhiên biết mình lại phạm vào khinh thường anh hùng thiên để cho người ta bình sự hắn gọn gàng dọn sạch tân la tu sĩ cùng v õ giả tiện thể tay liền giúp kim thắng mạn diệt trừ lớn nhất mấy cái đối thủ kim thắng mạn lần này cũng không dám lại hoài nghi thân phận của hắn lục chiến quân đoàn đăng nhập tại bến cảng n g h ỉ dưỡng sức hai ngày sau đó liền ngựa không ngừng vó tiến về tam quốc giao giới quân doanh mấy vạn tinh nhuệ đường quân đến tại tân la nội bộ đưa tới rất lớn khủng hoảng bãi tân la thế cuộc hỗn loạn cùng thời đại này cơ hồ tất cả bộ đội hỏng b é t quân kỳ ban tặng tân la bách tính đối với quân đội loạn binh sợ hãi là khắc vào trong lòng đường quân sợ qua chỗ niêm phong cửa đóng cửa một người đều không nhìn thấy may mắn chu hạo nhiên chính là cái di động siêu cấp vật tư nhà kho h ã n cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng mới không có để bộ đội xuất hiện đoạn thủy cạn lương thực tình huống trải qua mấy ngày hành quân lục chiến quân đoàn đạt tới mục đích chu hạo nhiên thả ra bộ đội những cái tia trọng trang chuẩn bị cùng số lớn kiến trúc vật liệu bộ đội hóa thân đội kiến trúc bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự cùng doanh trại chu hạo nhiên mang tới kiến trúc vật liệu đại bộ phận là phong ốc bằng gỗ dự linh kiện gia công lục chiến quân đoàn bên trong công binh đối với mấy cái này dự linh kiện gia công rất quen thuộc chỉ huy không có cảnh giới nhiệm vụ nhân viên chỉ dùng một ngày thời gian liền đem một nửa doanh trại dựng lên đêm đó mấy vạn người liền cáo biệt l ề u vải chen đến trong danh phòng nghỉ ngơi thật tốt một đêm ngoại vi công sự phòng ngự kiến thiết thì càng đơn giản chu hạo nhiên mang đến không ít hơi nước máy xúc mặc dù so ra kém hậu thế những cái kia thành thục động cơ đốt trong khu động máy xúc nhưng dùng để đảo chiến hảo dồn đất tường vẫn là phải so với người lực hiệu suất cao nhiều tăng thêm trên b ạ n người vung lấy sẻn sắt trên cái q u ố c trận cùng ngay liền đem trọng điểm trong phòng tuyến công sự phòng ngự cho xây tốt đương nhiên những n à y công sự phòng ngự chỉ là lâm thời dùng để bảo hộ quân doanh phòng ngựa địch nhân đánh lén đến tiếp sau công binh sẽ dựa theo chính mình kiến thiết tiêu chuẩn đi hoàn thiện tăng cường bởi vì lúc t r ư ớ c chu hạo nhiên đem trên bán đảo tu sĩ võ giả tốt một trận thu thập bách tể cùng câu lý đang khắp nơi lùng bắt hắn bên i c ả n h địa khu quân đội lực chú ý đều đặt ở trong nước chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm đột nhiên phát hiện tại dưới mí mắt của mình vậy mà nhiều hơn một chi mấy vạn người đại quân còn ra hiện một cái cự đại quân doanh l ụ c chiến quân đoàn nhưng không có đánh cờ hiệu thói quen chỉ ở cái đoàn doanh ngay cả thiết lập phiên hiệu cờ sĩ, bách tể người cùng câu lý người còn tưởng rằng đây là tân la người quân đội tân la người trong khoảng thời gian này bị bọn hắn đánh căn bản không dám thò đầu ra táo bạo như vậy đem mấy vạn người bất quá mấy vạn người bộ đội để bọn hắn không coi thường vọng động chỉ là phái gia thám tử đến điều tra tình huống chờ bọn hắn biết rõ ràng chú đóng ở nơi này bộ đội lại là đường quân thời điểm lập tức sủ l ô n g bách tể người phái gia sứ giả đến đây hỏi thăm vì sao đường quân sẽ từ thiên mà hàng xuất hiện tại tam quốc biên cảnh phụ cận c â u lý người phản ứng liền muốn kịch liệt nhiều bọn hắn lập tức đóng lại phụ cận biên cảnh tất cả thông đạo ra roi thúc ngựa hướng vương thành cầu viện bách tể người tốt đổi u chu hạo nhiên tùy tiện tìm cái lý do gì bắt đầu chuẩn bị chiến đấu cao kiến vo biết được đường quân vậy mà tiến nhập bán đảo đi tới câu lý phía sau dọa đến đêm không thể xây dốc liên tục mấy ngày triệu tập tâm phúc thương thảo cách đối phó lấy cao kiến võ cầm đầu một phái chủ trương tạm thời không cần cùng đường quân phát sinh xung đột các loại biết rõ ràng đường quân mục đích lại nói mà lấy suối đóng tô văn cầm đầu phái chủ chiến thì là chủ trương thừa dịp tại tân la đường quân còn không tín h n h i ề u thiên hạ thủ vi cường giải quyết hết phía sau uy hiếp cao kiến võ kiên quyết phản đối hành động như vậy không khác trực tiếp đối với đại đường t u y ê n chiến hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng đại đường khai chiến đâu phái chủ chiến bị sự do dự của hắn không chừng chọc giận suối đóng tô văn cùng cao kiến võ mâu thuẫn vốn là rất sâu bởi vì lần này đường quân đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn phía sau cao kiến võ còn tại cầu hòa c h i t để náo nhiệt suối đóng tô văn suối đóng tô văn hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp phát động cùng biến giết cao kiến võ đề cử cao tàng là vừa lập tức phái binh xuôi nam thể phải tiêu diệt đăng nhập bán đảo đường quân đại đường cùng câu lý tại chính thức trước hai chiến đại quy mô nhất quân sự xung đột như vậy b ộ phát đại đường cùng câu lý tại phương nam bên cạnh quân sự xung đột hết sức căng thẳng tám mươi không không không câu lý đại quân người tại suối đóng tô văn xuất l í n h dưới lấy thế lôi đỉnh vạn quân s u ố i nam ý đồ nhất cử đánh tan đường quân khôi phục bọn hắn tại bán đảo bá quyển nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện đại đường thứ hai cùng đệ tứ lục chiến quân đoàn đường quân lục chiến quân đoàn tại chu hạo nhiên chủ tính trung hạ sớm đã làm xong ứng đối câu lý quân chuẩn bị bọn hắn dựa vào lấy kiên cố công sự phòng ngự lợi dụng tiên tiến súng đạn trang bị đối với xâm phạm hàn quốc quân triển khai mãnh liệt phạt kích câu lý quân mặc dù dũng mãnh nhưng ở đường quân súng đạn trước mặt lại có vẻ lực bất tòng tâm bọn hắn mũi tên cùng trường mâu không cách nào công phá đường quân phòng tuyến ngược lại bị đường quân hỏa pháo cùng súng máy đánh cho quân lính tan giã tại liên tục trong giao phong câu lý quân tổn thất nặng nề không thể không tạm thời triệt thoái phía sau tìm kiếm chiến thuật mới cùng sách lược đường quân cũng không có bông l ò n g cảnh giác bọn hắn biết hàn quốc quân sẽ không đến đây dừng tay bởi vậy tại củng cố phòng tuyến đồng thời cũng tại tích cực tìm cơ hội tiến hành phản kích chu hạo nhiên lợi dụng chính mình những năm này tích lũy kinh nghiệm tác chiến chế định ra một bộ xảo diệu chiến thuật chuẩn bị cho câu lý quân một lần đà kích trí mạng suối đóng tô văn tại tổng kết đường quân tình huống cùng p hắn quyết định dùng dạ tập đến triệt tiêu mất song phương tại vũ khí trên trang bị trên lệnh thật lớn bất quá hắn hiển nhiên đem sự tình n g h ị có chút đơn giản chu hạo nhiên chính là cái ưa thích bố bấy dập đánh dạ tập người làm sao lại không có phòng bị tại một lần dạ tập trung đường quân lợi dụng địa hình cùng súng đạn ưu thế thành công phục kích câu lý quân chủ lực trải qua một trận chiến đấu kịch liệt câu lý quân tổn thất nặng nề bị ép toàn tuyến rút lui đường quân thì thừa thắng xông lên một đường truy kích đến câu lý bên cạnh phụ cận tất nhiệm câu lý vương cao tảng cùng suối đóng tô văn đối mặt đường quân lăng lệ thế công vô kế khả thi bọn hắn biết rõ chính mình không cách nào cùng đường quân chống lại chỉ có thể tìm kiếm hòa đàm chu hạo nhiên cũng không muốn đại chiến như vậy mở ra liền cùng lý nhị thương lượng đằng sau đồng ý đàm phán ngưng chiến tại trải qua một phen cãi cỏ đàm phán sau câu lý người cuối cùng lần nữa đồng ý hướng đại đường x ư n g thần cũng hứa hẹn không còn xâm phạm tân la lãnh thổ đường quân lục chiến quân đoàn tại phương nam biên cảnh trong chiến tranh cho thấy thực lực cường đại cùng chiến thuật trình độ thành công bảo vệ đại đường tôn nghiêm cùng lợi ích sau khi chiến tranh kết thúc chu hạo nhiên cũng không có tại tân la ở lâu mà là lưu lý tích cùng vo chiếu tuyết bọn người ở tại tân la dựa theo kế hoạch kiến Từng chương á i quy mô k ổ n g lồ hai trăm tám h h à n mươi tám phát hành công trái phát sinh ở chinh quán mười chín năm xuân hạ chi giao trận chiến tranh này bị câu lý người tận khả năng che giấu suối đóng tô văn vận dụng cơ hồ tất cả lực lượng đến phong tỏa tin tức Trận c trước trước sau sau hai nước này quân đội sức chiến đấu tranh lệch quá mức cách xa suối đóng tô văn lo lắng đường quân chân thực sức chiến đấu cùng tự thân tổn thất to lớn chuyển đến trong nước sau sẽ khiến bách tính cùng với những cái khác quân đội khủng hoảng ảnh hưởng đến đến tiếp sau chiến tranh hắn lo lắng hơn phái chủ hòa mượn cơ hội cho tàn lại cháy uy hiếp được hắn vừa mới lấy được quyền lợi cho nên hắn nhất định phải phong tỏa lần này chiến bại tin tức hắn có thể quản được tham gia đứng tướng lĩnh quan viên thế nhưng là không quản được những cái kia chưa tình hồn binh sĩ theo rất nhiều thương binh trở lại câu lý các nơi kết quả của cuộc chiến tranh này cũng dần dần tại câu lý nội bộ chuyển ra câu lý thượng tầng đối với chuyện này nói năng thận trọng ở ngoài mặt biểu thị đối với đi suối đóng tô văn duy trì xuất tiền xuất lực trợ giút hắn phát động chiến tranh tổng động viên đại lực tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu có thể sau lưng bọn hắn thông qua các loại quan hệ liên lạc đại đường phương、diện. dùng câu lý quân tại các nơi trên biên cảnh bố trí tình huống cùng điều động tình huống cùng câu lý từng cái thành chỉ phòng ngự bố trí truyền cho đại đường hy vọng chiến tranh chính thức sau khi bắt đầu bảo trụ ích lợi của mình suối đóng tô văn cũng không phải là không biết hai người bọn họ dưới đầu chú tên k h ố n kiếp hành vi nhưng là muốn cùng đại đường đánh một trận quy mô chưa từng có đại chiến không thể thiếu những người này duy trì h ắ n chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở tận khả năng từ trên người bọn họ ép nhiều tài nguyên hơn đến tăng cường câu lý quân lực so sánh suối đóng tô văn liều mạng che cái nắp hành vi đại đường bên này đây là thông qua đ ị báo báo chí biêu dịch phi dịch t đây n các là i phương h t chu trận c i đại đường đại n này đường hạo n tin tức nhiên ký ệ ư i dùng mang binh đánh dụng mấy cái thế i a môn phiệt hành động thực tế nói cho tất cả mọi người đạo lý chu hạo nhiên trở lại đại đường không có mấy ngày trương an đến ũ châu đường sắt thử xe thành công hắn n h ế t kiến lý nhị hỏi thăm một chút quân đội chuẩn bị tình huống biết được binh bộ đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận triều binh cùng huấn luyện làm việc hắn bắt đầu trước khai chiến chuẩn bị cuối cùng đại pháo một dương hoàng kim vạn lượng cũng không phải nói đùa súng đạn bộ đội rất tốt rất c ư ờ n g đại nhưng là tác chiến cần tiền vốn cũng viễn siêu truyền thống vũ khí l ệ n h bộ đội đại đường cùng câu lý người chiến tranh không chỉ là đại đường triều đình cùng câu lý triều đình ở giữa sự t ì n h nó liên quan đến lấy tất cả người nhà đường lợi ích chu hạo nhiên đối với chiến tranh kết quả chưa từng có bất luận cái gì hoài nghi đại đường triệt để tiêu diệt phương bắc tam quốc tất nhiên sẽ mang đến ích lợi thật lớn hắn cho là không có lý do gì hưởng thụ phần này lợi ích người có thể không hề làm gì đánh trận không thể chỉ để triều đình dùng tiền dân gian cũng hẳn là tham dự vào thế là hắn tìm tới lý thừa cản để vừa mới tổ kiến không bao lâu đại đường ngân hành đưa tiền trang trao quyền bắt đầu hướng dân gian phát hành chiến tranh công trái làm hậu tục chiến tranh cung cấp tiền vốn bất quá đối với phát hành chiến tranh công trái lý nhị cùng chu hạo nhiên ở giữa tồn tại nhất định khác nhau lý nhị cảm thấy triều đình đánh trận hướng bách tính vay tiền là một kiện rất mất mặt sự tỉnh cũng sẽ để bách tính đối với triều đình mất đi lòng tin chu hạo nhiên chỉ nói một câu liền để hắn á khẩu không trả lời được chấp nhận việc này chu hạo nhiên nói nếu như chiến tranh bất thuận lợi triều đình cần tăng thuế để duy trì đại quân ở bên ngoài tác chiến thời điểm triều đình mới nghiêm túc mất mặt hắn chi dựa vào một câu liền có thể thuyết phục lý nhị là chắc chắn lý nhị căn bản không rõ ràng phát triển vài chục năm súng đạn bộ đội tiến hành một trận đại quy mô diện quốc chi chiến c h i thời đến cùng cần tiêu hao bao nhiêu tiền lương trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại mà lại một khi chính thức khai chiến nhất định phải đánh tới đáy không có bất kỳ cái gì quay đầu khả năng lý nhị tuyệt đối sẽ không cho phép chiến tranh ngoài ý muốn nổi lên cho nên nhất định sẽ đáp ứng sử dụng chiến tranh công trái loại này tương đối ôn hòa phương thức gom góp chiến tranh cần tiền vốn liền xem như hy sinh một chút triều đình mặt mũi cũng ở đây không tiếc sự thật chứng minh lý nhị lo lắng cũng không phải là không có đạo lý chiến tranh công trái một khi đ ẩ y ra lập tức đưa tới rất nhiều người nghi vấn Số sẽ đối lớn thư, lo lắng lần loại là lo với quan viên huân dân động này sẽ giao động dân tâm, thỉnh、cầu、đình chỉ công trái phát hành. Dân gian đối với chiến tranh công trái loại hình thức này cũng là lo nghĩ trung quý cầu giao trái trái đi thư, chỉ phát thức tâm, cử đại đường ngân hành lập tức bị đẩy ngã trên nơi đầu sóng ngọn gió nhóm đầu tiên phát hành trái quyền liên tiếp mấy ngày chỉ có lĩnh nam khai phát tập đoàn cổ đông mua một nhóm còn lại căn bản không người hỏi tham đối mặt mánh liệt ý kiến và thái độ của công chúng chu hạo nhiên cũng không có sốt ruột giải thích phát hành chiến tranh công trái nguyên nhân cũng không có đi phí sức trào hàng mà là dùng tiền của mình một hơi a n nhóm đầu tiên còn lại tất cả chiến tranh công trái đem giá trị vượt qua hai triệu sâu vàng bạc đồng tiền đưa đến đông cung do lý thừa càn đại biểu đại đường ngân hành chuyển giao quốc p ố lần này nói có người đột nhiên nhớ tới năm đó chu hạo nhiên chân chính lập nghiệp chính là dựa vào ủng hộ vô điều kiện đại đường đối với đột quyết chiến tranh tại sao khi chiến đấu thông qua đầu cơ trục lợi binh bộ gắn nợ chiến lợi phẩm thu được giá trị mấy chục vạn sâu lợi ích từ đó nhất cử trở thành trường an số một cự phú triệt để đặt v ữ n g hắn tại đại đường giới kinh doanh địa vị có người tìm tới chu hạo nhiên hỏi thăm hắn ăn tất cả chiến tranh công trái có phải hay không vì kiếm lợi càng nhiều tiền chu hạo nhiên thẳng thắn đương nhiên là vì kiếm tiền chiến tranh công trái thế nhưng là cho lợi tức ta đối với đại đường có lòng tin tuyệt đối sau khi chiến đấu triều đỉnh vốn và lai hối đoái, Ta cái kia cái h ơ nói thật ta không quá để ý điểm này lợi tức tiền chiến tranh kết thúc về sau đại đường sẽ ở phương bắc mới tăng lớn số lượng thổ địa nhân khẩu khoáng sản các loại tư nguyên nếu như đến lúc đó dân bộ nguyện ý có thể dùng cương thổ mới tài nguyên cùng chiến lợi phẩm đến gắn nợ Ta rất ưa thích ưa đương i triều theo đỉnh sau l nhiên càng nhiều người đem hắn lời nói này xem như thay triều đình che đậy biện pháp đối với chiến tranh công trái bản thân chú ý cũng không nhiều bất quá rất nhanh lực chú ý của mọi người liền bị thành công chuyển rời đến sạch nợ khoán trên thân chu hạo nhiên lời nói kia tại trên báo chí đang không có mấy ngày l ĩ nghiệp nghiệp các tuyên bố, tuyên bố, nói. nói cách khác triều đình có thể cho dù không cần hướng dân gian phát hành công trái cũng có thể lấy triều đình xác nhận phương thức từ các đại thương nghiệp cơ cấu thu hoạch được chiến tranh cần thiết vật tư cái này tương đương với nói cho triều đình tại Đình phát hành phát chiến tranh công trái cùng đến ạ i đ ư kỳ trước đó triều đình cho phép bách tính cùng thương hộ sử dụng chiến tranh công trái để khấu thuế khoản lại để khấu hạn mức dựa theo công trái mệnh giá giá trị cùng lợi tức tổng cộng tính toán thứ hai chiến tranh công trái có thể dùng đến để khấu lao dịch kỳ hạn công trình trị tức sử dụng chiến tranh công trái có thể dùng đến thanh toán đường sắt đường cao tốc vận tải đường thủy hải vận các loại công cộng công trình sử dụng phí t ồ n thứ tư chiến tranh công trái có thể dùng tại đại tông thương phẩm giao dịch kết toán bằng chứng triều đình vì những này liên quan đến lấy chiến tranh công trái vì kết toán bằng chứng hãng giao dịch vì xác nhận những này pháp lệnh vừa ra đại đường cả nước chấn động những cái kia chiến tranh công trái lợi tức tại thực hiện trước đó liền có thể sử dụng điều này đại biểu lấy cái gì triều đình những cử động này tương đương với tại cho tất cả mua sắm cùng sử dụng chiến tranh công trái người phát tiền a triều đình tiền đã nhiều đến loại trình độ này sao nếu triều đình không thiếu tiền vì cái gì lại phải phát hành chiến tranh công trái đâu kích động sau khi vô số trong lòng người đều tràn đầy nghi vấn như vậy cuối cùng là kiêm nhiệm đại đường ngân hành tổng quản thái t ử ra mặt cấp ra giải thích chiến tranh xưa nay không chỉ là chuyện của triều đình triều đình cần tất cả đại đường con dân ủng hộ và tham dự đại đường bắt c r i n h tất thắng hoàng đế bệ hạ bản c u n g trong triều văn võ bá quan cùng quân đội tất cả mọi người đối với cái này chiến thắng lợi ôm lấy lòng tin tuyệt đối nếu đại đường tất thắng sau khi chiến đấu đại đường tất nhiên sẽ chiếm có mảng lớn lãnh thổ mới những này lãnh thổ thượng sinh ra lợi ích nên do tất cả duy trì đại quân chinh chiến người cùng hưởng triều đình chẳng qua là sớm thông qua chiến tranh công trái hình thức đem bộ phận này lợi ích phân cho mọi người mà thôi triều đình thông qua chiến tranh công trái phương thức phân phối lợi ích chủ yếu là cân nhắc đến sau khi chiến đấu lãnh thổ mới xử lý chu kỳ quá dài sự vụ hỗn loạn vụ vặt người bình thường không cách nào tham dự đến lúc đó triều đình đem gánh vác lên lãnh thổ mới quản lý khai thác chức trách không còn cho phép cá nhân tham dự chiến tranh công trái lợi tức thì tương đương với triều đình sớm bán đứt lãnh thổ mới thượng quyền sở có ích công trái lợi tức mặc dù không nhiều nhưng cũng đại biểu cho triều đình cùng hoàng đế b ậ hạ đối với đại đường mấy ngàn bách tính tâm lý t h ừ n càn lời nói nói tương đương quan diện bất quá không ai để ý hắn có phải hay không đang nói lời xa giao dù sao chỉ cần triều đình nhận chiến tranh công trái giá trị nhận pháp lệnh trùng công trái hiệu lực liền đầy đủ tại chu hạo nhiên cùng lý thừa càn bọn người kẻ xướng người hoa trùng người nhà đường đối với công trái thái độ phát sinh biến hóa rất lớn có rất ít người lại đi nói triều đình là đang biến tướng hướng dân gian vay tiền có nhục triều đình uy nghiêm loại hình lời nói tuy nói không phải tất cả mọi người công nhận chiến tranh công trái phát hành nhưng đúng là kích thích không ít người muốn vào tay chiến tranh công trái đại đường ngân hành thuận thế đẩy ra nhóm thứ hai tổng cộng năm triệu sâu chiến tranh công trái chỉ bất quá lần này phát hành nhiều rất nhiều điều kiện hạn chế cùng biến hóa nhóm thứ hai phát hành chiến tranh công trái giá trị danh nghĩa phân làm mấy loại nhóm thứ hai phát hành chiến tranh công trái giá trị danh nghĩa phân làm mấy loại nhỏ nhất mệnh giá là một sâu thấp xuống mua sắm công trái bậc cửa chỉ cần là hơi giàu có một chút gia đình trên hãng cơ bản đều có năm sâu hai mươi sâu cùng năm mươi sâu mệnh giá không giống như là nhóm đầu tiên công trái tất cả đều là một trăm sâu mệnh giá mua sắm công trái thiết kế thêm mấy cái điều kiện đầu tiên là cá nhân đối với nhiều con có thể mua sắm nhất quán cùng năm sâu tiểu ngạch công trái tất cả hai tấm mỗi người nhà mua sắm tổng số không có khả năng vượt qua ba mươi sâu thứ yếu là mua sắm đại diện ngạch công trái nhất định phải là chính thức ở các nơi phủ nha lập hồ sơ vượt qua hai năm còn có q u a chí ít một năm thương thuế ghi chép kinh doanh cơ cấu lại đơn độc một nhà có thể mua sắm đại diện ngạch công trái tổng giá trị không có khả năng vượt qua nó đi qua một năm doanh thu cuối cùng là tất cả chiến tranh công trái cấm chỉ bị dùng cho đối ngoại mậu dịch kế toán t t r i ề u đình chỉ cấp người nhà đường ưu l ã i không phải đại đường nhân viên không có khả năng hưởng thụ lần này phúc lợi cứ việc muốn mua chiến tranh công trái rất nhiều người nhưng là những hạn chế này điều kiện vừa ra tới trực tiếp đưa đến kết quả chính là công trái tiêu thụ tốc độ cùng lượng tiêu thụ một mực không thể đi lên trên t r ă m nhà tiền trang tại nhóm thứ hai công trái phát hành năm ngày trước thời gian bên trong vẹn vẹn bán ra không đến một phần một ư ơ i trái quyền tuyệt đại bộ phận đều là cá nhân mua sắm tiểu ngạch công trái lý nhị đối mặt tình huống như vậy có chút nóng này Tưởng rằng những chu hạo nhiên, nhiên giải thích nói vậy hạ quá lo lắng kỳ thật đại đường bây giờ chuẩn bị vật tư cùng binh lực đã đầy đủ chúng ta trong khoảng thời gian ngăn phá tan câu lý người sở dĩ còn muốn tiếp tục phát hành chiến tranh công trái chủ yếu là vì làm hai chuyện lý nhị nghi ngờ nói ngươi muốn làm chuyện gì không phải dựa vào chiến tranh công trái loại quan hệ này đến chiến tranh thắng bại đồ vật để hoàn thành sao chu hạo nhiên gật đầu b á t trinh muốn điều động đại đường hơn phân nửa tài nguyên là một lần phi thường cơ hội khó được nếu như bỏ lỡ còn muốn tìm tới cơ hội tốt biến không biết phải trở tới lúc nào ngươi rốt cuộc muốn làm gì vì sao không nói trước cùng chấm thương lượng lý nhị có chút không khó phiền chu hạo nhiên ra hiệu hắn đ ư n g nóng nội vậy hạ thần việc cần phải làm rất sớm liền cùng ngài thương nghị qua lý nhị một mặt n ộ n g sớm thương nghị qua chấm làm sao không biết được chu hạo nhiên cười nói vậy hạ thật đúng là quý nhân hay quên sự tỉnh mười năm trước liền đặt trước tốt sự tỉnh tính toán ngài đ ừ n g hao tâm tổn trí suy nghĩ thần nói thẳng chính là thần muốn tiếp lần này bắc điều động động trong đại đường bộ đại lượng tài nguyên cơ hội làm hai chuyện một cái là cải biến đại đường chế độ tiền tệ một cái là đem tất cả thế lực ngăn tại tương lai chúng ta đoạt được tân cương vực bên ngoài thần mặc dù đã chế định ra một bộ vàng bạc hỗn hợp bản vị tiền tệ hệ thống nhưng là đại đường hiện tại cũng không có thực hành điều kiện nguyên nhân chủ yếu là đại đường thương nghiệp giao dịch đã dưỡng thành lấy đồng tiền vì tiền tệ thói quen nhiều khi lấy vật đổi vật cũng đã chiếm rất lớn giao dịch tỷ lệ đông nhiên để thị trường tiếp nhận một bộ hoàn toàn mới tiền tệ hệ thống tán thành triệu đ ỉ n h phát hành tiền tệ mới nhất định rất khó vàng bạc của chúng ta thức ăn dự trữ vĩnh viễn không có khả năng vượt qua xã hội tài phú tăng trưởng tốc độ cũng liền mang ý nghĩa tiền tệ mới trên thực tế một loại nửa tin dùng tiền tệ không cách nào làm đến trăm phần trăm vàng bạc trả tiền mặt đương nhiên chúng ta cũng không thể nào để cho kim loại hiếm đồng tiền mạnh đại lượng hướng chạy thị trường đây là một cái khác vấn đề kinh tế hôm nay chúng ta không nói cái này chỉ nói phát hành chiến tranh công trái mục đích thần nói lên chiến tranh công trái là một loại nhanh chóng rút ra dân gian tài phú làm đại sự thủ đoạn nhưng thần cũng không muốn nó trở thành đơn thuần góp vốn phương thức nó cũng có thể là là một loại lấy triều đình tín dự xác nhận uy tín tiền tệ thần muốn dùng nó đến s u n g làm tương đương bộ phận thương nghiệp giao dịch kế toán t bằng chứng để mọi người thói quen uy tín tiền tệ tồn tại vì về sau phát hành hoàn toàn mới tiền tệ chuẩn bị sẵn sàng muốn so trực tiếp phát hành tiền tệ mới chiến tranh công trái cho dù xảy ra vấn đề chúng ta cũng có năng lực kịp thời khống chế tương quan p h o n g hiểm trực tiếp phát hành tiền tệ mới nếu như trận không nhận triều đình gặp phải uy tín vỡ tan to lớn phóng hiểm bệ hạ là sẽ không muốn nhìn thấy loại tình huống kia cho nên chiến tranh công trái là một lần phát hành tiền tệ mới trước thử nghiệm bán đi công trái tốc độ không trọng yếu trọng yếu là có thể bán ra đi chiến tranh công trái xung làm kết toán bằng chứng còn có một chỗ tốt đó chính là triều đình có thể sớm dùng rất ít lợi ích đem ý đồ nhúng tràm tương lai lãnh thổ mới người ngăn trở bởi vì bọn hắn đã cầm chỗ tốt mà chúng ta thì có thể tại rộng lớn lãnh thổ mới thượng b u ô n g tay hành động vậy hạ đã nhiều năm như vậy ngài cũng đại khái thấy rõ thần một chút ý nghĩ thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy tư liệu sản xuất liền nên nắm giữ tại triều đình trong tay mới có thể duy trì đại đường trường trì tự an v ậ hạ nghĩ như thế nào l ý n h ị để hắn n h ạ y thoát phương thức tư duy quấn có chút choáng bất quá hắn đại khái ý tứ vẫn có thể nghe rõ chấm không muốn thi lo q u á xa chấm không có nhiều thời gian như vậy tương lai là thái tử cùng các người những người trẻ tuổi này chấm chỉ quan tâm chiến tranh công trái có thể hay không bán đi đương nhiên có thể vậy hạ sẽ không coi là đi qua năm ngày thời gian bên trong không có người mua lớn ra trận là bởi vì công trái bán không được đi vậy vì sao đến bây giờ còn không có người đại ngạch thuận mua đơn giản người mua lớn hiện tại cũng đ ộ i vàng chuẩn bị tiền mặt cùng các loại chứng minh đâu không có hiện kim không có thuận mua tư cách bọn hắn so ngày càng sốt r u ộ đâu lý nhị đối với cái này biểu thị hoài nghi phái bách kỵ tư đi kém một chút mới yên tâm chính như chu hạo nhiên lời nói những cái kia thực lực hùng hậu người mua lớn bọn họ hoặc là đang đảo nhà mình hầm hoặc là ở các nơi phủ n h à thuế lại nơi đó xếp hàng lĩnh chứng minh đâu chương hai trăm tám mươi chín bắc trinh khai hỏa t r í n h quán mười chín năm cuối tháng b ố đại đường hoàng đế hướng câu lý cao tàng hạ đạt hỏi tội chiếu thư trách cứ hắn cùng suối đóng tô văn bọn người phạm thượng làm loạn giết chết cao kiến võ chính là phạm vào thí quân tri tội đại đường chính là câu lý vương quốc tông chủ cao kiến võ chính là trải qua đại đường chính thức sắc phong câu lý vương quốc quốc q u â n cao tảng suối đóng tô văn là vì loạn thần Tội đáng đại á n g chu. đ đường đem phái ra thiên quân giữ gìn đại đường thượng quốc v i n g h i ê m vì chết thảm cao kiến võ lấy lại công đạo trợ giúp câu lý trở về chính s ó c hỏi tội trong chiếu thư không nói gì đường hoàng lợi nói chỉ biểu đạt một cái ý tứ ta muốn đánh ngươi đừng nói ta là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước đại đường vì trận chiến này trước trước sau sau thời gian chuẩn bị vượt qua bốn năm hao tốn giá cả to lớn hoàn thiện hậu cần giao thông mạng lưới thu thập câu lý người tin tức tổ kiến mấy chục vạn đại quân t i n huệ chữ hàng rộng lượng vật liệu chiến tranh có thể nói là làm đủ chuẩn bị đã sớm đến tên đã trên dây không phát không được trình độ câu lý người cũng là tận hết sức lực tu kiến phòng tuyến tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu nhiều năm song phương vì trận chiến tranh này chuẩn bị quá nhiều là thời điểm chính thức bắt đầu bất quá đại đường bên này mặc dù hạ tuyên c h i ế n sách nhưng là ưu châu tiền tuyến binh lực cũng không nhiều chỉ có thứ nhất cùng đệ tam lục chiến quân đoàn cùng hơn ba vạn hoàn thành súng đạn hóa thay đổi trang phục huấn luyện biên quân tổng binh lực bất quá sáu bảy vạn người xa không đủ để hướng câu lý người khởi xướng tổng tiến công cho dù là tăng thêm tại tân la thứ hai đệ tứ lục chiến quân đoàn cùng thủy sư chiến thuyền lương thê bộ đội tác chiến có thể trực tiếp hướng câu lý người phát động công kích bộ đội cũng bất quá là một muốn nhất cổ tác khí cầm xuống câu lý rộng rãi địa khu hiển nhiên còn kém xa lắm cần đến tiếp sau nhị tuyến bộ đội đến tiền tuyến đằng sau mới có thể khởi xướng đại quy mô tiến công đây cũng không phải đại đường không có chuẩn bị sẵn sàng mà là cố ý hành động trước hết để cho câu lý người khẩn trương lên hướng đông tây hai tuyến tập trung càng nhiều binh lực lý nhị cùng chu hạo nhiên kế hoạch là tận khả năng tại bên i cạnh trong chiến đấu tiêu hao hết càng nhiều câu lý quân đội sinh lực giảm bớt bộ đội tiền tuyến đến tiếp sau tác chiến độ khó mức độ lớn nhất tiêu hao câu lý nhân lực tài nguyên tan g i bọn hắn tiềm lực chiến tranh mà lại tại chu hạo nhiên trong kế hoạch bắc trinh cũng không phải là một trận tốc chiến tốc thắng chiến tranh mà là một trận so đấu quốc lực trường kỳ đánh răng co chu hạo nhiên phải dùng chiến tranh triệt để tan r ã rơi câu lý tiềm lực của con người nhất cử ăn cái này treo tại đại đường trên đỉnh đầu đại địch không cho địch nhân bất luận cái gì cho tàn lại cháy cơ hội hậu thế trong lịch sử mảnh đất này cho trung châu mang tới phiền phức nhiều lắm hắn muốn triệt để ngăn chặn những phiền phức kia xuất hiện đem vương bắc mảnh này đất đai màu mơ biến thành đại đường chân chính lãnh thổ mà không phải trên danh nghĩa phạm vi thế lực muốn làm đến điểm này chỉ dựa vào chiến tranh thắng lợi còn chưa đủ nhân khẩu di chuyển kế hoạch tài nguyên khai phát quản lý hệ thống thành lợi kinh tế thượng thiết kế chờ chút đều cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành cao tàng cùng suối đóng tô văn mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý biết hai nước ở giữa đại chiến không thể tránh né nhưng khi đại đường hoàng đế hỏi tội chiếu thư đưa đến trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được đại đường không hề có điểm báo trước đột nhiên t u y ê n chiến để bọn hắn trở tay không kịp sau khi trong lòng sợ hãi cũng đạt tới cực điểm cùng đường quân tại bên cạnh của ba nước một trận chiến để bọn hắn minh bạch mình cùng đường quân vũ khí trang bị kém không phải một chút điểm mà là hoàn toàn bị nghiền ép trình độ. cứ việc mấy năm trước bọn hắn từ đại đường trộm được thuốc nổ đen phối phương cùng công nghệ chế tác thậm chí lấy được hạt t r ó n thuốc nổ công nghệ chế tác thuận lợi chế tạo ra đại lượng quân dụng cấp thuốc nổ đen nhưng bị giới hạn vật liệu hóa chất năng lực cùng cơ gia công kỹ thuật r ứ t lại phía sau bọn hắn tạo nên súng đạn chỉ có đúc bằng đồng mức dưới l ệ l o a đờ hỏa pháo còn có chút tác dụng mặt khác các loại loại loại súng đạn uy lực cùng độ tin cậy đáng lo căn bản bất thoa sử dụng bọn hắn thậm chí ngay cả cơ sở nhất kéo phát quản đều làm không được chỉ có thể dùng kíp nổ cùng ngỏi lựa để kích thích hỏa pháo dẫn bạo bao bọn hắn tại súng đạn chế tạo cùng sử dụng thượng không thể nghi ngờ là dẫn chức có thể cùng đại đường thành thể hệ thành thuộc súng đạn so sánh thật không đáng chú ý bọn hắn có thể làm chỉ có một việc đó chính là điên cuồng bạo binh dùng biển người chiến thuật triệt tiêu vũ khí trên trang bị thay mặt kém đem đường quân kéo vào phương bắc cực hàn khủng bố mùa đông dựa vào ác liệt phong tuyết giá lạnh đến kéo đổ đường quân đại đường tại không chút hoang mang đến tiền tuyến đ i ề u binh ngẫu nhiên phái ra đám bộ đội nhỏ tập kích quay r ố i trên bên cảnh câu lý quân coi giữ sử dụng mệnh binh kế sách để trên biên cảnh địch nhân tinh thần cao độ khẩn trương câu lý người thì là tiến hành tổng động viên, sáu mươi tuổi trở xuống nam đ i n h tiếp nhận huấn luyện quân sự chọn lửa cường tráng nam đ i n h gây dựng đại lượng thủ vệ bộ đội phóng tới các nơi chiến lược yếu địa cùng thành trì phòng thủ câu lý người tại ba tháng ngắn ngủi nội bạo binh vượt qua năm trăm linh khiến cho chỉ có mấy triệu nhân khẩu câu lý có tổng binh lực đạt đến kinh người hơn bảy mươi vạn cơ hồ tất cả thanh niên trai tráng nam đ i n h đều bị vũ trang đã vượt xa chương binh tỷ lệ tơ hồng được x ư n g tụng là toàn dân gia i binh cũng chính là bọn hắn đạt được đại đường cao sản cây trồng giống gốc tiến hành diện tích lớn mở rộng mấy năm này câu lý chữ hàng đại lượng lương thực không cần lo lắng không có cơm ăn Nếu không chỉ lý à đại l ư nhị g a tuyên bố ngự giá thân trình thống linh tây tuyến ba trăm h i n h đại quân lý nhị cải biến đại đường cho tới nay hành quân tổng quản cùng giám quân chỉ huy hình thức dùng càng thêm trực tiếp quân đoàn chỉ huy hình thức tây tuyến ba trăm linh đại trận chiến này trong quân bất thiết giam quân nhưng thiết lập các quân đoàn tham mưu đoàn lý tính đảm nhiệm tham mưu đoàn chỉ huy sứ thống lĩnh tất cả tham mưu đoàn phụ trách chế định tây tuyến tất cả bộ đội chiến lược kế hoạch hành động thay tất cả chỉ huy sứ phó chỉ huy sứ cha lậu bộ quyết tất cả tác chiến quân đoàn chỉ huy sứ phó chỉ huy sứ cùng tham mưu đoàn trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách đông tuyến tân la cảnh nội tất cả lục quân tạo thành thứ tư tác chiến quân đoàn chỉ huy sứ chu h ạ o nhiên phó chỉ huy sứ tô định vương tham mưu đoàn chỉ huy sứ trình dạo kim đoàn chí huyền chương lượng xuất đảm nhiệm đăng châu thủy sư chỉ huy sứ phó chỉ huy sứ lý đức tượng lưu nhân quỹ thăng nhiệm đại đường thủy sư tổng chỉ huy kiêm nhiệm lĩnh nam thủy sư chỉ huy sứ phó chỉ huy sứ lý đại lượng mỹ ngọc trức phong triều đình công bố tham chiến tướng lĩnh ở trong xuất hiện rất nhiều đối với người bình thường tới nói rất tên xa lạ nhưng là hiểu công việc người lại là rất rõ ràng lần này b ắ c trinh nhìn như là hoàng đế thủ lĩnh đông đảo xa trường lao tướng thao bản trên thực tế lại là lĩnh nam nhất hệ người trẻ tuổi phụ trách chỉ huy bộ đội đánh trận tạo thành loại tình huống này nguyên nhân tương đối phức tạp đã có hoàng đế muốn cho thái tử trải đường tìm kiếm thay thế già đi tướng lĩnh một đời mới tướng lĩnh nguyên nhân nguyên nhân căn bản nhất là tướng tinh như mây đại đường chân chính hiệu súng đạn bộ đội tác chiến lao tướng trừ lý đạo tông ly h u cung tô định vương các loại giải rác mấy người bên ngoài nhìn chung đại c đường chỉ có lĩnh nam hệ chu hạo nhiên thủ hạ những nhân tài k i n là chân chính quen thuộc hoàn toàn mới hình thức chiến tranh hợp cách quan chỉ huy lý nhị kỳ thật không được chọn chỉ có thể để năm đó ở tây đột quyết chi chiến các loại trong chiến tranh biểu hiện hữu dị l í n h nam hệ sĩ quan làm bắt trinh đại quân chúng cao cấp quan chỉ huy hối hộ những người này bản thân liền là chu hạo nhiên vì thái tử lý thừa càn bồi dưỡng giúp đỡ dù tự nhiên không có cái gì nỗi lo về sau bất quá những n à y bắt trinh tướng lĩnh danh sách hay là tại đại đường dân gian đưa tới to lớn thảo luận liên quan tới cái này tuổi trẻ sĩ quan có thể hay không đảm nhiệm tác chiến yêu cầu thảo luận xôn xao nhất là tại phần danh sách này cái cuối cùng c u n chủng không còn chỉ huy sứ lại là chu hạo nhiên tam phu nhân võ chiếu tuyết thời điểm đưa tới tranh luận càng thêm kịch liệt lại không có hảo rất nhanh liền có người đem trong chuyện này lên tới âm mưu luận độ cao nói võ chiếu tuyết thống lãnh đại đường tất cả không trung lực lượng chính là chu hạo nhiên tại làm việc thi chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết hai cái người trong cuộc đối với những người này thuyết pháp không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có trình dạo kim đứng ra giải thích nói võ chiếu tuyết là tinh thông không c h u n g tác chiến nàng được bổ nhiệm làm không quân chỉ huy sứ hoàn toàn là bởi vì năng lực xuất chúng hắn không giải thích còn tốt một giải thích càng giống là làm thực trên phố những lưu nôn phỉ ngữ kia võ chiếu tuyết một cái tiểu thư khuyết tắc chưa từng có đánh trận có hay không đọc qua binh thư đều khó nói chỗ nào hiểu toàn bộ đại đường đều không có mấy người khiến cho rõ ràng không quân đối diện với mấy cái này thanh em nghi ngờ võ chiếu tuyết nhưng thật ra là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận nàng tốt xấu là quân chính quy xuất thân được chứng kiến chân chính không quân là cái dặn gì g nhưng so sánh trông n g h è o vẽ hổ chu hạo nhiên mạnh đến không biết nơi nào đi dựa vào cái gì nàng liền không thể chỉ huy đ ạ i đường không quân cũng bởi vì chính mình là nữ nhân cũng bởi vì chính mình là chu hạo nhiên lao bà sao đại đường cái kia mấy chục chiếc phi thuyền tạo thành không trung biên đội cũng xứng gọi không quân bọn chúng chỉ là một đám bay ở không trung tạc đạn đưa lên khí mà thôi lao nương nếu là ngay cả bọn chúng đều chơi bất chuyển đều có lỗi với kiếp trước tấm tia trường quân đội chứng nhận tốt nghiệp chu hạo nhiên biết tính cách của nàng hiểu không để nàng đem khẩu k h í này ra không chừng về sau sẽ náo ra yêu thiêu thân gì. hắn liên hệ lý nhị quyết định để không quân khai hỏa bắt chinh thương thứ nhất dùng không quân xé mở t â y tuyến câu lý người thành lập đầu kia sơn trại trường thành lý nhị nhưng thật ra là muốn đem không quân xem như là đòn sát thủ đến dùng liền câu lý người đầu kia sơn trại trường thành còn cần không đến trên phi thuyền đi ném hạng nặng h à n g đạn đại tài tiểu dụng chỉ dựa vào đạn hỏa tiễn thủy sư hạm pháo liền có thể tùy tiện tại địch nhân trên phòng tuyến mở ra đầy đủ rộng lỗ hổng bất quá chu hạo nhiên nếu đưa ra yêu cầu như vậy hắn cũng không tốt tự tuyện hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này đột nhiên bị đẩy lên không quân chỉ huy sứ vị trí nữ tử có hay không chu hạ c h i n h quán 19 n ă m 20 tháng 7 tạng sáng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức gần nửa một tháng tây tuyến đường quân động thứ nhất tác chiến quân đoàn hơn tám vạn đại quân bắc ra ưu châu một đường thế như chẻ tre đem quan ngoại mười cái câu lý người thành chỉ cầm xuống ngay sau đó ba trăm linh đại quân tại đại lăng hà phía nam địa khu tiến hành lưới lọc thức thanh lý nơi đó tất cả người h á n bị đánh trúng nam rời và quan tất cả câu lý người bị hướng bắc xua đổi đến mùng 10 tháng 8, ưu châu phía bắc đại lăng hà phòng tuyến phía nam địa khu chỉ còn lại có đại đường ba trăm linh đại quân càng không ngừng hướng câu lý người ngàn dặm phòng tuyến tiếp cận đại lăng hà phòng tuyến tiếp thu mấy vạn câu lý người nhưng đối mặt b à trăm không không không đường quân phòng tuyến quân coi giữ căn bản không dám chủ động xuất kích suối đóng tô văn cho quân coi giữ mệnh lệnh chính là theo hiểm m ạ thủ tận khả năng trì h o ã n đường quân tốc độ tấn công hắn đối với đầu này cao kiến võ hao tốn vô số nhân lực vật lực xây thành siêu cấp phòng tuyến rất có lòng tin nếu không phải chu hạo nhiên còn tại sau lưng của hắn nhìn chằm chằm hắn hận không thể đem tất cả binh lực đều đều i đến đầu này hiểm trở trên phòng tuyến hắn có lòng tin chỉ bằng đầu phòng tuyến này chí ít có thể lấy ngăn chặn đường quân hai tháng hai tháng sau câu lý liền sẽ tiến vào mùa đông khi đó cho dù là phòng tuyến thất thủ nhiệt độ thấp rét cam cam cũng sẽ nghiêm trọng chỉ trệ đường quân năng lực hành động chỉ cần lại giữ vững an thị thành liêu đông thành cùng hoành sơn thành một đường nghiêm đông liền sẽ thay hắn thu thập hết đường quân đến lúc đó đường hoàng chỉ có hai lựa chọn hoặc là tiếp nhận nghiêm đông mang tới đại lượng giảm quân số cùng tiếp tế chưa đủ phong hiểm hoặc là dứt khoát rút quân mà đi hắn nghĩ rất tốt nhưng cũng không phải là nghĩa việt vông mà là căn cứ vào t r ư ớ c tùy ba lần tiến đánh câu lý lấy được kinh nghiệm tổng kết câu lý quốc lực không bằng đại đường chiến lược thọc sâu cũng không tính lớn chính diện chiến thắng đại đường hoàn toàn không có khả năng chỉ có thể dựa vào một cái chiến lược kéo dài kéo thế ớ là tiền tuyến chín xuất hiện một cái kỳ lạ cảnh quan đường quân chủ lực ở phía trước đại chiến phía sau cái mông đi theo mười mấy vạn sửa đường đội tại sửa đường thứ hai tác chiến quân đoàn đánh hạ thông định đường xi、si、măng liền tu đến thông định mặc dù những đường này đều là đẩy nhanh tốc độ phía dưới sản phẩm cũng không đủ thời gian đi đánh kiên cố nền đường thua xa đại đường địa phương khác đường xi、si、mang chất lượng nhưng là dùng để chạy trốn tải trọng bất quá hai ba tấn xe ngựa bốn bánh hay là không có vấn đề những đường này để tây tuyến ba trăm linh đại quân tùy thời duy trì cùng hậu phương bình thường liên hệ chu hạo nhiên vội vàng cho sửa đường đội cùng bộ đội vận chuyển vật liệu xây dựng máy móc cùng t i ế p t ế làm xong những này các loại lộ liền đến đại lăng hà bờ nam thời điểm đã là đầu tháng chín song phương cách s ô n g rằng có thời gian dài như vậy để suối đóng tô văn rất là không nghĩ ra đáng tiếc phía nam đã không có nhãn tuyến của hắn hắn không cách nào biết được đường quân đến cùng đang chờ cái gì chẳng lẽ đường hoàng không biết câu lý trời đông giá rét khủng bố lý tính cũng không biết sao uổng phí hết thời gian quả thực là cái kia mấy chục vạn đại quân tính mệnh nói đùa thời gian dài rằng có cho câu lý quân coi giữ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý đường quân không có động tác suối đóng tô văn cũng không dám chủ động khiêu khích đành phải đến phòng tuyến các nơi đi dò xét cho thủ hạ động viên phòng ngừa quân đội sĩ khí hạ xuống ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp lý nhị bên này cũng là các loại hơi không kiên nhẫn nếu không phải chu hạo nhiên nhiều lần cường điệu nhất định phải chờ lộ sửa chữa tốt mới có thể phát động tổng tiến công hắn lại để cho lưu nhân q u ý cùng trương lượng phái thủy sư chiến hạm dùng hạm pháo cho suối đóng tô văn đưa ấm áp bất quá hắn cũng không có chờ quá lâu mùng năm tháng chín chạm vào tối hoài viễn thành bên ngoài phi thuyền chỗ khởi hành vừa hoàn thành v õ chiếu tuyết liền dẫn hơn sáu mươi đỡ phi thuyền từ ưu châu căn cứ không quân chuyển trật ớ i hoàn thành kiểm tra tu sửa cùng tiếp tế đằng sau không quân tại mùng bảy trước kia g i a n diện sương mù tiêu tán đằng sau thủy sư hơn hai mươi chiến hạm xuất hiện tại trên sông võ chiếu tuyết liền chỉ huy hơn sáu mươi đỡ phi thuyền tạo thành khổng lồ không trung biên đội bay đến quân địch trên phòng tuyến không gần hai trăm tấn hạng nặng hàng đạn nện ở trên phòng tuyến kỳ thật cao kiến võ tốn sức khí lực xây dựng đầu phòng tuyến này chỉ có vài tòa thành chỉ chỗ đất bình nguyên khu có kiên cố công sự cùng hoàn thiện hệ thống phòng ngự rất nhiều khu vực phòng tuyến làm tương đương lừa gạt đầu phòng tuyến này đối với vũ khí lạnh bộ đội mà nói không thể nghi ngờ là khó mà công phá nhưng là gặp được động một tí năm trăm kg cất bước thiết tạc đạn cùng giấy cũng kém không nhiều hàng đạn rơi xuống bờ bắt những cái tia công sự trong nháy mắt sụp đ hàng đạn tỷ lệ chính xác cao là kỳ mấy trăm miếng cao bạo hàng đạn c h u n g có bảy mươi đều trực tiếp rơi vào phòng tuyến công sự chiến đấu đem những công sự này tính cả bên trong quân địch cùng một chỗ đưa lên thiên trên diện rộng để cao phi thuyền ném bom tỷ lệ chính xác chính là v õ chiếu tuyết có thể đảm nhiệm không quân chỉ huy sứ một một nguyên nhân trọng yếu trước đó phi thuyền tham dự chiến đấu đối địa đưa lên hàng đạn cùng túi thuốc nổ muốn có hiệu sát thương trên mặt đất địch nhân cùng công sự biện pháp chỉ có hai cái một cái là giảm xuống ném bom độ cao lơ lửng nhắm chuẩn ra tăng tỷ lệ chính xác một cái là không cần tiền giống như diện tích lớn bao trùm oanh tạc phi thuyền hạ thấp độ cao phong hiệm c ự lớ bởi vì thế giới này có tu sĩ tồn tại bọn hắn có không ít biện pháp có thể công kích đến tầng trời thấp lơ lửng phi thuyền cho nên không thiếu tiền chu hạo nhiên cho tới bây giờ đều là làm bao trùm oanh tạc bao trùm oanh tạc đối phó phạm vi lớn không sao hộ mục tiêu hiệu quả rất tốt nhưng là dùng để đối phó kiên cố công sự bên trong địch nhân hiệu quả liền muốn kém nhiều bởi vì đại uy lực hàng đạn rất đắt nếu như là chu hạo nhiên dùng phi thuyền đến tác chiến chắc chắn sẽ không cân nhắc vũ khí sử dụng chi phí vấn đề nhưng vấn đề là lần này bắt trinh xuất tiền chính là triều đình có hạn quân phí cùng nặng ký hàng đạn không chịu nổi lãng phí võ chiếu tuyết biết mấy loại tạ i trong kho số liệu không có ghi chép đề cao không chỉ đạo đạn dược tỷ lệ chính xác phương pháp thí nghiệm hiệu quả coi như không tệ chu hạo nhiên đối với lý nhị nói để nàng chỉ huy không quân có thể tiết kiệm rất nhiều tiền lý nhị sẽ đồng ý bổ nhiệm nàng vì không quân chỉ huy sứ không sai không sai chấm không có nhìn lầm người nhìn thấy phi thuyền đánh nổ kết quả lý nhị tương đương hài lòng bất quá chỉ dựa vào một vòng n oanh tạc muốn triệt để mở ra lỗ hổng rõ ràng không quá đủ phi thuyền trở lại chỗ khởi hành tiến hành tiếp tế đằng sau lần nữa lên không lần này phi thuyền sử dụng hàng đạn uy lực càng lớn toàn bộ là nhét vào xì l ị tạo đất thuốc nổ cùng tờ nở tờ vòng thứ hai oanh tạc trực tiếp đem hoài viễn đối diện câu lý phòng tuyến hai đoạn kiên cố t ư ờ n g thành nổ sập mở ra trong phòng tuyến lỗ hổng lý nhị mệnh lệnh thủy sư hạm pháo áp chế phòng tuyến t r u n g còn sót lại quân địch t i ể m hộ đại quân qua sông hơn ngàn chiếc thuyền đáy bằng mang theo trên vạn người bộ đội thuận lợi c á p đoạn than đầu trận địa thủy sư hơn hai mươi chiếc thuyền nhỏ h à n h đến trong lòng sông công binh nhanh chóng trải cầu nổi lúc giữa trưa đã có hơn ba vạn người đến bờ bên kia thủy sư hạm pháo đình chỉ pháo kích dọc theo sông đi ngược dòng nước không quân phi thuyền một phân thành hai đi thông định hiểm k i n h hai địa phương trợ giúp nơi đó bộ đội qua s câu lý người phòng tuyến tại cùng ngày liền bị đánh ra bốn cái lỗ hồng to lớn hơn mười vạn đường quân súng đạn bộ đội xông vào phương hướng bên trong cùng địch nhân đánh giáp lá cả thủy sư trên trăm chiếc lớn nhỏ chiến thuyền dọc theo đường sông triển khai làm công nhập phòng tuyến quân đội bạn cung cấp hỏa lực nặng trợ giúp trong phòng tuyến không gian nhỏ hẹp đường quân vũ khí hạng nặng trên thực tế không có bao nhiêu ra sân cơ hội phần lớn chiến đấu đều là tay súng trường hoàn thành chỉ có gặp được tương đối kiên cố pháo đài mới có thể kêu gọi thủy sư hạm pháo trợ giúp hạm pháo không cách nào bao trùm đến mục tiêu thì là do theo quân tiến vào phòng tuyến đường kính nhỏ bộ binh pháo đến nổ đối mặt trang bị chiếm có ưu thế tuyệt đối đường quân quân coi giữ ngoài ý liệu chưa từng xuất hiện diện tích lớn h á o chạy tình huống song phương binh sĩ tại phòng t u y ế n công sự che chắn cùng phế tích ở trong cơ hội là mặt đối mặt chiến đấu cùng một chỗ ngoan cường câu lý nhân sĩ binh dựa vào trong tay cùng tiến đao thương cùng chút ít lựu đạn nội hóa các loại súng đạn nên chiến đường quân đường quân sĩ binh thì là không nhanh không chậm sử dụng tiểu đội chiến thuật cùng địch nhân đối chiến. song phương binh sĩ cơ hồ là tại dài rằng d ặ c phương hướng ở trong từng t ứ c từng t ứ c lặp đi lặp lại tranh đoạn song phương đều xuất hiện không ít tổn thất đây cũng không phải đường quân đồ ăn cũng không phải câu lý quân mạnh mà là song phương từ trên bản chất mục đích tác chiến liền không g i g v ớ i khai chiến trước đó đường quân tham mưu đoàn chế định giai đoạn thứ nhất kế hoạch tác chiến cũng không phải là nhất cổ tác khí nhanh trong tiến quân mà là dùng tương đối phức tạp phòng tiến tranh đoạt chiến đến l u y ệ n binh mặc dù đường quân tất cả bộ đội đều trải qua hoàn chỉnh chính quy huấn luyện nhưng phần lớn quân đội trên thực tế là không có thực tế kinh nghiệm tác chiến chiến tranh cũng không phải chỉ dựa vào tiên tiến vũ khí liền có thể cam đo chỉ có kinh nghiệm phong phú tác chiến d u n g cảm đoan cường binh sĩ phối hợp tiên tiến vũ khí mới là cam đoan thắng lợi căn bản mới là cam đoan đến tiếp sau năng lực tác chiến căn bản nói cách k h á c chiến tranh khai hỏa sơ kỳ chỉ là đường quân luyện binh giai đoạn cho dù là loại này thực chiến luyện binh phương thức sẽ mang đến một chút ngoài định mức thương vong cũng là đại đường có thể tiếp nhận dù sao để bộ đội thích hướng súng đạn phương thức tác chiến mang tới điểm này thường vòng xa so với sau、so so、bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến mang tới tổn thất không đáng kể chút nào húng chi đại đường có câu lý người vô pháp bằng được một cái cự đại ưu thế đó chính là đại đường chữa bệnh kỹ thuật so câu lý người không biết cao đi nơi nào. cho dù là đường quân sĩ binh ở trên chiến trường thụ thường chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gãy có thể là không may đến chết trận giữa trường đại bộ phận bị cung t i ễ n đ a o thương gây thương tích người là có thể cứu trở về thương binh c h ư a khỏi vết thương đằng sau chính là lại biến thành lao binh mà câu lý người chữa bệnh kỹ thuật thậm chí không bằng hai mươi năm trước đại đường binh lính của bọn hắn đối mặt hay là súng đạn tạo thành thương tích căn bản cũng không có đáng tin có hiệu cứu giúp cùng trị liệu biện pháp chúng đạn binh sĩ có thể hay không còn sống sót toàn bộ nhờ vật khí một câu đường quân hao tổn đổi trái lại câu lý quân một phương thì là một loại khác hoàn toàn khác biệt tâm thái câu lý người cực kỳ coi trọng đầu phòng tuyến này từ suối đóng tô văn đến phía dưới đại đ ầ u binh đều đem đầu phòng tuyến này xem như là duy nhất có thể ngăn t r ở đường quân binh phong dựa vào cùng thủ đoạn bọn hắn rất rõ ràng à một khi mất đi đầu phòng tuyến này bọn hắn liền không có tại rộng lớn trên vùng bình nguyên ngăn cản đường quân tâm c h ắ n thiên nhiên đường quân vượt qua sau phòng tuyến có thể tiến quân thần tốc trực tiếp uy hiếp được hậu phương phòng tuyến câu lý vô cùng trọng yếu an thị thành liêu đông thành cùng huyền t h thành cái này ba tòa thành trì là cấu thành câu lý tại nước biết phía nam trọng yếu nhất chiến lược điểm chống đỡ mất đi ba tòa thành trướng hoan đô thành là câu lý cái nôi đối với câu lý người có ý nghĩa không giống bình thường tuyệt đối không cho sơ thất đồng dạng nếu là bị mất nước biết phía nam những cái tiêm mẩu mỡ c h i địa cùng rất nhiều nhân khẩu câu lý trận chiến này cũng liền thua mất cho nên tại câu lý quân thượng dưới nhận biết chung đầu phòng tuyến này tuyệt đối không có khả năng vừa khai chiến liền vứt bỏ cho dù là không có khả năng hoàn toàn ngăn trở đường quân cũng muốn tại phòng tuyến trước ngăn trở đường quân tận khả năng thời gian dài lấy trì hoán đường quân tốc độ công kích thế là suối đóng tô văn tại đầu phòng tuyến này thượng an bài quân coi giữ tất cả đều là câu lý tinh nhuệ nhất bộ đội cùng tâm phúc của hắn bộ đội những cái t i ế không đáng tin cậy cùng sức chiến đấu kém bộ đội đến đầy đủ sau phòng tuyến từng cái thành trì đi làm phòng thủ đây chính là câu lý quân tại trên phòng tuyến thể hiện ra gương lạnh tác chiến tinh thần nguyên nhân bất quá có đôi khi chỉ bằng mượn ý c h í lực không cách nào triệt tiêu trang bị cùng sức chiến đấu trên lệnh đại đường toàn dân t h ư ợ n võ cũng không phải loại kia chỉ dựa vào tiên tiến trang bị đánh trận ước kê đến trận giáp la cả thời điểm cũng bất sợ b ư n g lưới lê liền dám liều mệnh câu lý quân sĩ binh lại thế nào tinh nhuệ cũng ngăn không được mưa bom báo đạn cùng lưới lê liên hợp dạo sát đường quân tiến vào phòng tuyến tác chiến ngày đầu tiên tiến triển rất chậm thế nhưng là đến ngày thứ hai dần dần thích h n g chiến trường đường quân liền bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Bộ đội hai ấ p thụ hôm q u l chiến tác dần dần có có. Chiến, chiến chiến ngày h g thứ ấ n không ba đứng trước to lớn nhân viên thương vong câu lý quân rốt cục chịu không được tàn khốc phòng tuyến tranh đoạt cùng giáo sát bắt đầu xuất hiện đại lượng đào binh suối đóng tô văn phái gia thủ hạ đốc chiến đội đến chiến trường đốc chiến tạm thời đã ngừng lại quân coi giữ khuynh hướng hư hỏng hắn ý thức đến chỉ dựa vào phòng tuyến hiện có quân coi giữ căn bản là không có cách tiếp tục chấn giữ phòng tuyến lúc này đem hơn sáu vạn làm đội dự bị bộ đội cho lấp đến phòng tuyến bên trong đường quân khai chiến đầu ba ngày tổn thất binh sĩ cùng trang bị cũng không ít c h ứ n g hơn nghìn người chết trận giữa trường người bị thương vượt qua ba nghìn bất quá điểm ấy thương vong nhân số so sánh câu lý quân gần một trăm không không thương vong đơn giản có thể bỏ qua không tính lý nhị thậm chí chủ động đem đã chiến đấu ba ngày bộ đội cho đội xuống tới phái ra những cái kia còn không có thực tế đánh trận súng đạn bộ đội tiến nhập phòng tuyến đường quân chỉ là tại câu lý người đạo thứ nhất phòng tuyến phía trước trở ngại gần nửa tháng trên cơ bản tham dự bắt chinh tây tuyến bộ đội đều lần lượt đầu nhập qua chiến đấu đường quân trong nửa tháng thương vong gần và người bất quá từ trận nhân số tích lũy không đến ba nghìn người thương binh nhân số gần tám ngàn người so sánh xuống suối đóng tô văn hao hết toàn lực tại trên phòng tuyến đầu nhập binh lực đạt đến kinh người hai trăm sáu mươi không không người mặc dù kiên trì nửa tháng đều không có sụp đổ có thể chiến tổn hại đã đạt đến kinh người bảy và người cái này còn không bao gồm mấy vạn mang theo thương tắc chiến binh sĩ ngay cả lý nhị đều dưới tay tướng l ĩ n h trước mặt không chỉ một lần tán thưởng suối đóng tô văn suối đóng tô văn chân chính là một thành viên hạ tướng làm sao hắn không có sinh ở ta đại đường đáng tiếc đáng tiếc ta không thể không nói suối đóng tô văn năng đem cầm đ ạ t tới loại trình độ này nó chỉ huy quân sự năng lực đã vượt qua tuyệt đại đa số đại đường tướng lĩnh lý tích nói thẳng nếu là lao phu ngồi tại suối đóng tô văn vị trí bên trên cũng không có khả năng so với hắn làm tốt hơn t r i n h dào kim nói câu lý quân quân sĩ ư ơ n g ngạnh thiện i ế n năm đó trước t ù bại không lỗ bất quá cũng có người đối với suối đóng tô văn loại này đem tất cả tinh nhuệ đặt cửa đến một đầu trong phòng tuyến an bài tỏ vẻ khinh thường trong đó lấy lý tính làm đại biểu một phái các lao tướng cho là suối đóng tô văn chính là cái chết đầu óc quá mức dựa vào một đầu sơ hở trăm chỗ phòng tuyến ở ngoại sáng biết không địch nổi tình huống dưới còn muốn không ngừng hướng bên trong nhét người quả thực là không thể nói lý các lao tướng vừa nhìn đùa dỡn bên cạnh tranh luận tham mưu đoàn bên trong vô cùng náo nhiệt chẳng qua là khi lý nhị luyện binh sau khi đạt được mục đích bọn hắn tranh luận cũng sẽ không có ý nghĩa đường quân không còn bảo lưu thực lực các quân kéo ra khỏi khai chiến đến nay tại mấy trăm dặm trên phòng tuyến nhiều một chút nợ hoa đạn pháo giống như là không cần tiền một dạng nện vào phòng tuyến ở trong không trung phi thuyền cùng trên mặt sông thủy sư chiến thuyền bất gián đoạn công kích trên phòng tuyến tất cả kiên cố pháo đài đường quân dụng ba ngày thời gian biến đem đầu phòng tuyến này đánh thùng trăm ngàn lỗ câu lý quân ý chí chiến đấu lại ư ơ n g hạnh suối đóng tô văn năng lực chỉ huy cao siêu đến đâu đối mặt đường quân trước nay chưa có hỏa lực ném đưa cũng là không làm nên chuyện gì trên phòng tuyến còn lại không đến một trăm không không không quân coi giữ bị tạc đến chỉ còn không đến một nửa trốn thoát hướng phía sau thành chỉ chạy trốn đường quân cũng rốt cục lộ ra chính mình răng nanh sắc bén Cầm xuống sau p hắn ò n tuyến,、lý、Nhị không quân bên thôn trang thành chấn. g gì chút rất ít tất liêu Lý phái hà hai có cả do dự, đại ra bở cũng không có đi tiến công những thành trì kia mà là nhậm do muốn đi vào thành trì tị nạn câu lý người chạy trốn tới trong thành trì đi đợi đến cuối tháng m ộ ư ơ i phương bắc bắt đầu tuyết rơi thời đường quân c à n g là trực tiếp ngừng tất cả thế công vây quanh an thị thành liêu đông thành huyền thố thành bạch n h â m thành cái mưu thành cùng gia thi thành cái này sáu tòa thành trì vây mà bất công đến tiếp sau đến nơi đường quân kỵ binh cùng vũ khí lạnh bộ đội chuyên tâm làm lên nhân khẩu di chuyển kế hoạch đại đường đột nhiên đình chỉ tiến công để câu lý trên dưới tạm thời thở dải một hơi mùa đông đến đường quân không đánh nổi mặc dù toàn bộ câu lý tây nam m ả n g lớn thổ địa mất đi nơi đó tất cả thành trì còn tại đường quân vây khốn ở trong nhưng bọn hắn đều tin tưởng đường quân tại mùa xuân tiến đến trước sẽ không lại hướng vương b ắ t phát động công kích đại đường thiên quân ở tiền tuyến lấy được huy hoàng chiến quả bị báo chí cả bản cả bản đưa tin khai chiến vẹn vẹn hai tháng đại đường tiên h quân diện địch số lượng vượt qua hai trăm linh chiếm lĩnh thổ địa so hà bắc đạo còn lớn hơn lấy được nhân khẩu vượt qua bốn trăm linh hơn nữa còn vây quanh sáu tòa câu lý trọng yếu thành trì tùy thời có thể lấy mất vào mà đại đường tự thân tổn thất bất quá chỉ là mấy ngàn người huy hoàng chiến quả để đại đường trên dưới hưng ơ phấn dị thường chiến quả như vậy cùng c h ứ c tùy so sánh đơn giản không biết mạnh đến mức nào tại các loại chiến báo ở trong có một đầu chiến báo tương đương dễ thấy không quân chỉ huy sứ võ chiếu tuyết dẫn đầu không quân vì đại quân tại địch nhân ngàn dặm trên phòng tuyến thủ khai thông đạo là lớn đường cấp đ o ạ t quân địch phòng tuyến lập xuống công đầu đầu này chiến báo để những cái kia một mực chất vấn nàng cùng chu hạo nhiên người trong nháy mắt ngầm miệng bất quá cũng có người tại những chiến báo này bên trong nháy mắt ngầm miệng tây tuyến đánh lửa nóng đông tuyến bất thừa cơ đồ vật giáp công câu lý người chu hạo nhiên cùng bộ đội của hắn chẳng lẽ là tại sữa h ả i từ sao hay là nói đông tuyến tình hình chiến đấu bất lợi chu hạo nhiên bại triều đình vì không ảnh hưởng mọi người hảo tâm tình cố ý che giấu đông tuyến chiến báo người luôn luôn đứa thích âm lưu luận nhất là những cái kêu bản thân liền đối với chu hạo nhiên cực kỳ bất mãn người bọn hắn thậm chí hy vọng chu hạo nhiên không chỉ có là đánh đánh bại tốt nhất là chết tại trên chiến trường chu hạo nhiên cho bọn hắn áp lực quá lớn nóng trong hắn người phải chết đúng vậy tại số ít ngay từ đầu vẫn chỉ là những cái kia căm thù chu hạo nhiên người tại truyền đông tuyến chiến sự khả năng xuất hiện thất bại lời đồn về sau dần dần có người phát hiện đến tiếp sau trong chiến báo cũng không có bất luận cái gì một phần chiến báo nâng lên đông tuyến chiến sự thậm chí đều không nhắc tới từng tới chu hạo nhiên cùng thứ tư tác chiến quân đoàn danh tự bắt đầu tin tưởng những lời đồn này người cũng liền nhiều hơn có người chạy đến đại an cung đi hỏi thăm chuyện về trường a n ở lại thái thượng hoàng cũng có người đi thái cực cung hỏi thăm trường tôn hoàng hậu còn có người chạy đến việt vương phủ ngụy vương phủ thục vương phủ lương vương phủ cùng giang hạ vương phủ các loại vương gia phụ đệ đi tìm hiểu tình、huống. h hoàng hoàng lời, lời, lời này g những từ nghe à n liền rất không hợp lý tây tuyến hai nước năm mươi sáu mươi vạn đại quân đang chém giết lẫn nhau l i ề u mạng có được tiên tiến nhất trang bị thứ tư tác chiến quân đoàn lại ngồi s ổ m ở tân la xem kịch cũng không phù hợp lẽ thưởng cũng không phù hợp nhân tình Thế t là r o n cuối đ cùng truyền môn trực tiếp biến vị từ trong đại đường bộ mâu thuẫn hoàng đế cùng chu hạo nhiên ở giữa lợi ích phân phối bất đồng đều biến thành chu hạo nhiên cưới tân la nữ vương muốn tại tân la thành vương tóm lại đông tuyến một mực không có tin tức trong đại đường bộ lợi đồn bay l ầ y trời không ít người chờ lấy ăn dưa xem kịch trong lòng cùng vớt m è o giống như khó chịu đông tuyến thật không có chiến sự sao đáp án là thật không có thứ tư t ắ c chiến quân đoàn cùng về sau mấy vạn đại quân thật liền ngồi xổm ở trong quân doanh ngôi phiêu mỗi ngày nhìn xem đối diện câu lý người tại trên biên cảnh khẩn trương trên nhảy dưới tránh cùng xem giống khỉ làm trò câu lý người là thật sợ phía sau để cho người ta đâm một đao từ khai chiến đến nay ngay tại toàn lực cảnh giới kết quả đường quân mảy may động tĩnh đều không có gần hai tháng bên trong bọn hắn thậm chí đều không có, có thấy mấy cái đường qu chu hạo nhiên đang làm gì ngay cả tốt như vậy đâm câu lý người cái mông cơ hội đều từ bỏ đáp án là hắn cùng chu thắng đang đổi u g i ế t đầu bạc thượng bí cảnh tu sĩ từ khai chiến đến nay chu hạo nhiên một mực mật thiết chú ý bạch đầu sơn bí cảnh động thái hắn biết câu lý người tu sĩ là cuộc chiến tranh này mấu chốt mặc dù bọn hắn ở trên chiến trường trực tiếp tác dụng có hạn nhưng bọn hắn pháp thuật cùng ám sát thường thường có thể đối với cục diện chiến đấu sinh ra sâu xa ảnh hưởng bởi vậy hắn quyết định tự thân xuất mã cùng, chu thắng cùng một chỗ truy sát những n à y giấu ở chỗ tối định nhân hai người dẫn đầu một c h i do võ đạo tư tu sĩ tạo thành tiểu đội tinh nhuệ l ạ g yên không một tiếng động rời đi quân doanh bước lên dài rằng giặc truy sát c h i lộ bọn hắn từ bột hải c h i tân xuất phát dọc theo đường ven biển hướng nam đi nhanh bạch đầu sơn bi cảnh các tu sĩ am hiểu ẩn nấp cùng đột thuật nhưng bọn hắn chạy không khỏi chu hạo nhiên cùng chu thắng truy tung tại gần hai tháng bên trong bọn hắn xuyên qua bắt ngát thảo nguyên vượt qua nguy nga dây núi buôn ba tại mênh mông trong sa mạc bọn hắn từ bạch sơn hát thủy đổi tới tây vực rộng lớn bình nguyên lại từ tây vực đổi tới bắc cực quyền bằng thiên tuyết điệp vô luận tại đoạn này dài rằng giặc truy kích trong quá trình bọn hắn tao nộ g rất nhiều gian nan hiểm trở có khi bọn hắn cần tại trong cuồng phong bạo vũ tiến lên có khi bọn hắn cần tại giá lạnh nóng bước bên trong kiên trì nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cao đấu trí cùng kiên định tín nhiệm không ngừng tới gần địch nhân chỗ ẩn thân truy sát những n à y câu lý tu sĩ có thể là hắn đi vào cái này không bình thường thế giới đằng sau kinh lịch gian nan nhất một lần hành động tại lần lượt truy tung cùng trong chiến đấu bọn hắn dần dần thăm dò những tu sĩ này nội tình những tu sĩ này mặc dù đến từ câu lý khác biệt môn phái cùng gia tộc nhưng bọn hắn đều có một cái cùng chung mục tiêu vì câu lý người tranh thủ cơ hội sinh tồn bọn hắn lợi dụng chính mình pháp thuật cùng nhu trí không ngừng cho đường quân chế tạo phiền phức cùng cống hiếu vì không cho chu hạo nhiên tự mình tham chiến cơ hội bọn hắn thậm chí chủ động tập kích thứ tư tác chiến quân đoàn danh o địa đem chu hạo nhiên cho dẫn tới rời xa chiến trường địa phương đi chu hạo nhiên cùng chu thắng cũng không có bởi vì những tu sĩ này chống c ự mà lòng sinh e ngại tương phản bọn hắn càng thêm kiên định quyết tâm của mình bọn hắn biết chỉ có triệt để tiêu diệt những tu sĩ này mới có thể bảo đảm đường qu bọn hắn tiến vào sơn cấp thời phát hiện một cái bị băng tuyết bao trùm phòng nhỏ bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận phòng nhỏ đột nhiên một đạo hàn quang từ trong nhà bắn ra thẳng đến chu hạo nhiên cổ họng chu hạo nhiên phản ứng cấp tốc nhưng người tránh thoát cái này trí mệnh nhất một kích ngay sau đó có người trong nhà vào ra cùng bọn hắn triển khai một trận chiến đấu kịch liệt cái này bạch đầu sơn tu sĩ người mặc trường bảo màu trắng người y lấy gò, trong mắt mang. mắt tàn thuật tuyết chủ, một theo nhẫn hắn băng mang lệnh làm mỗi lóe ra qua của Pháp chủ, kích đều mang theo thấu x ơ n hàng n g khí. ư này chính là lúc trước đem chu hạo niên h đổi ra đầu bạc thượng cái kia câu lý tu sĩ mạnh nhất chu hạo niên h cùng chu thắng cùng hắn triển khai giao phong kịch liệt bọn hắn lợi dụng chính mình tinh xảo võ nghệ cùng pháp thuật cùng địch nhân đấu trí đấu dũng trải qua một phen kịch chiến bọn hắn rốt cuộc tìm được đối thủ sơ hở nhất cử đem nó đánh bại tu sĩ này tại trước khi chết trong mắt lóe lên một tia hối tiếp cùng không cam lòng hắn biết mình bại bởi đối thủ càng mạnh mẽ hơn nhưng hắn cũng minh bạch trận chiến tranh này đã đã chú định bọn hắn thất bại chu hạo nhiên cùng chu thắng cũng không có bởi vì thắng lợi mà đắc chí bọn hắn biết cuộc chiến tranh này kết thúc chỉ là tạm thời chiến trường bên ngoài còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi bọn hắn nhưng bọn hắn cũng tin tưởng lấy thực lực của bọn hắn tăng thêm đại đường cho bọn hắn làm hậu thuẫn vô luận đối mặt như thế nào đ ị c h nhân đều có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng bọn hắn mang theo chiến lợi phẩm quay trở về quân doanh hướng lý nhị p h ụ c mệnh lý nhị đối bọn hắn biểu hiện đưa cho độ cao đánh giá cũng đưa cho phong phú ban thưởng nhưng chu hạo nhiên cùng chu thắng cũng không có vì vậy mà thỏa mãn bọn hắn biết chân chính khiêu chi lần này trong chiến tranh súng đạn uy lực không có chút nào ẩn tàng biểu hiện ra tại trước mắt người đời vô luận là ai đều có thể nhìn ra đại đường súng đạn đã có thể đối kháng tuyệt đại đa số tu sĩ không có tu sĩ nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện uy hiếp địa vị của mình chu hạo nhiên rất rõ ràng chính mình chiến trường cũng không tại phương bắc tăng quốc mà là tại chính diện chiến trường bên ngoài Trường 291, Thân Xuân Hạ Lễ Thượng.、Bác、Trinh chiến tranh trình trừ đoạn thứ nhất, còn lại chiến tranh trình thật tương đương Xuân chiến đoạn còn chiến muốn khen cũng giai 291, Hạ chẳ quá quá lại Lễ Bắc kỳ câu lý người có sức chiến đấu tinh nhuệ bộ đội trên thực tế tại ngắn ngủi trong vòng hai tháng liền đã mất đi tất cả sức chiến đấu đại đường súng đạn bộ đội trải qua giai đoạn thứ nhất thực chiến luyện binh chiến đấu chân chính lực dần dần phát huy ra quen thuộc súng đạn bộ đội tác chiến chọn bộ quá trình vũ khí trên trang bị ưu thế tuyệt đối để đ ư ờ n g quân hoàn toàn làm được đè ép câu lý q u â n đánh hỏa lực bao trùm trọng pháo công thành phi thuyền ném bom một bộ quá trình xuống tới câu lý người tốn sức khí lực thành lập cao thâm kiên cố thành trì cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự sở dĩ đường quân tại mùa đông tiến đến thời đ ỉ n h chỉ tiến công vẹn vẹn vì đem khu chiếm lĩnh thanh lý đi ra chấp hành chu hạo nhiên tại trước khi chiến đấu chế định người tốt miệng di chuyển kế hoạch thuận tiện đem đường sắt cùng thủy nê lộ từ ưu châu dọc lên bắc phương phương bắc mùa đông cũng không thích hợp tu kiến con đường cho nên phương bắc bắt đầu mùa đông đằng sau những cái kia lưu tại khu chiếm lĩnh câu lý người liền thành miễn phí sức lao động thành đạo lộ tu kiến khai thác vật liệu đá vận chuyển vật liệu xây dựng vì đầu xuân đằng sau kế hoạch sửa đường làm chuẩn bị. mà câu lý người ký thác hy vọng giá lạnh cũng không có cho đường quân mang đến bao lớn kiến thức có khai chiến sơ kỳ tu những cái kia lâm thời thủy nê lộ lại có chu hạo nhiên cái này mang theo h ạ c siêu cấp quan hậu cần xuất thủ bắt đầu mùa đông đằng sau tiền tuyến đường quân rất nhanh đến mức đến súng túc chống lệnh quần áo nhiên liệu vũ khí đạn dược d ư ợ c vật những vật tư này thiết kế có gần tám thành đường quân thậm chí tại lục tọa c ầ u bên trong nhân thành a o chung quanh thành lập nên dùng hoạt động làm bằng gỗ căn phòng xây thành ấm áp danh đ i ệ trái lại trong thành trì tình huống nguyên bản chỉ có thể dung nạp mấy vạn người thành trì tràn vào mấy lần nhẫn k h u qua đông đối với chạ trong thành thị sớm chuẩn bị tốt lương thực có rất nhiều cam đoan trong thành người ăn cơm chưa vấn đề thế nhưng là trong thành cũng không có dự trữ quá nhiều nhiên liệu cùng chống lạnh quần áo những cái kia tại bắt đầu mùa đông trước chạy nạn vào thành người dựa vào đơn bạc quần áo rất khó nhịn qua cái này ngày đông giá rét từ trung tuần tháng m ộ ư ơ i một bắt đầu liêu đông địa khu vài tòa trong thành trị bắt đầu xuất hiện số lớn bị đông cứng người phải chết người đến t u y ệ t cảnh lúc lại buộc phát ra như thế nào lực lượng cổ kim trong ngoài đều như thế bách tính sống không nổi nữa tự nhiên sẽ đem đầu mâu nhắm ngay những cái kia so với chính mình trải qua người tốt thời tiết càng ngày càng lạnh trong thành trị ăn càng ngày càng kém Càng ngày càng c ngày nhiều nạn dân vì không h vì bị ế trong quóng, lựa chọn hướng lựa t thành những cư dân cư kia ra trì a của y cướp đoạt nhà ở của bọn họ, quần áo, t nhà bọn quần nhiên họ, ở liệu. o n thành g t r dân bản địa cùng nạn dân ở giữa xung đột càng ngày càng tấp nập từ từ biến thành đại quy mô dối loạn trong thành câu l y quân phái binh đàn áp nhưng là hiệu quả cũng không tốt ngược lại là trở nên gây gắt quân dân ở giữa mâu thuẫn liêu đông các thành xung đột cùng dối loạn càng ngày càng nghiêm trọng đến tháng chạp trung tuần thời điểm đường quân không có động thủ tình huống dưới câu lý người thành trì cũng là khói lửa nổi lên một phía quân coi giữ cùng nạn dân nhiều nhất liêu đông thành trước hết nhất không chống nổi tràn vào gần ba mươi vạn người liêu đông thành bắt đầu mùa đông gần hai tháng bên trong đã có hơn phân nửa thành phế tích còn lại nhân khẩu đã không đến một trăm h ô n g k h ô n g thủ thành câu lý tướng lĩnh bị chịu không được tự giết lẫn nhau quân sĩ giết chết liêu đông thành tại cuối tháng chạp mở thành đầu hàng bất quá để bọn hắn không nghĩ tới chính là đường quân lấy trời đông giá rét không tiện hành động làm lý do cự tuyệt phái binh vào thành tiếp thu thành phòng liêu đông thành người lùi lại mà cầu việc khác muốn ra khỏi thành đi không có chút nào ngoài ý muốn bị đường quân cự tuyệt bọn hắn lại đưa ra s u ấ t tiền từ đường quân trong tay mua sắm nhiên liệu cùng chống l ệ n h quần áo đường quân chỉ đáp ứng cho bọn hắn chống l ệ n h quần áo sau đó liền dùng hỏa lực đồng loạt đem nhu toan chạy ra thành câu lý người đánh trở về liêu đông thành tình huống tại cái khác mấy cái trong thành trì cũng ở t r ê n diễn suối đóng tô văn cùng câu lý cao tầng làm sao cũng không nghĩ ra phương bắc băng tuyết trời đông giá rét chẳng n h ữ n g không có để đường quân sập bàn mà là chính mình những thành trì kia trước sập bàn mặt khác vài tòa thành trì còn tốt bản thân định vị chính là cho đường quân chế tạo kéo dài chiến thuật nhưng là hắn cũng không dám thật ném đi l i u đông thành cái này toàn bộ l i u đông địa khu chiến lược điểm chống đỡ. t h ừ a dịp đường quân ăn tết trong lúc đó tính cảnh giác không cao thời điểm suối đóng tô văn tổ chức một chi hơn năm vạn người đại quân tiến đến cứu viện liêu đông thành câu lý người từ đại đường học trộm không chỉ có lấy được cao sản giống tốt giống gốc thuốc nổ phối phương cùng công nghệ chế tác cũng học xong chế tạo trượt tuyết cùng xe ngựa bốn bánh bất quá bởi vì xe ngựa bốn bánh chuyển hướng cơ cấu sinh sản độ khó lớn phần lớn linh kiện là từ đại đường buôn lậu tới cho nên câu lý quân trang chuẩn bị xe ngựa cũng không nhiều nhưng là trang bị trượt tuyết xe trượt tuyết cũng rất nhiều năm ư ơ i câu lý quân ngồi trượt tuyết xe trượt tuyết vượt qua lâm hải tuyết nguyên từ đường quân phía sau phát khởi đánh lén suối đóng tô văn ý nghĩ rất tốt a tiết trong lúc đó đường quân hoàn toàn chính xác đã thả lỏng một chút cảnh giác nhưng cái này giới hạn tại bởi vì băng phong không cách nào xuất động thủy sư cùng không có nhiệm vụ tác chiến lục quân võ chiếu tuyết xuất lĩnh không quân nhưng không có vương lòng cảnh giác không quân từ giai đoạn thứ nhất tiến công kết thúc liền cải biến nhiệm vụ phương hướng từ đ ố i địa công kích biến thành cảnh giới cùng đo vẽ bản đồ khu chiếm lĩnh diện tích không nhỏ đến tiếp sau còn muốn đem đường sắt đường cái t u qua đến cam đoan hậu cần thông đạo thông suốt không nói trước thăm dò đất tốt hình số liệu sao có thể đi thời gian qua đi ngàn năm chu hạo nhiên trong tay những cái kia hậu thế số liệu cũng không phải lấy ra liền có thể d suối đóng tô văn hành động cứu viện từ bắt đầu tập kết bộ đội liền bị phi thuyền được biết nó mục đích nhắc nhở liêu đông thành đường quân chuẩn bị k ỹ càng năm mươi câu lý quân vừa tới liêu đông thành mặt phía bắc thạch hà liền một đầu đâm vào đường quân vòng đây sớm trôn thiết mấy vạn cái địa lôi khi món ăn khai vị đạn hỏa tiễn đạn tháo súng máy đưa ấm áp cuối cùng là kỵ binh kéo lấy xoay nòng súng máy thanh lý tàn quân năm mươi câu lý quân còn chưa có tới mục đích liền toàn quân bị d i ệ t năm mươi đại quân hơn ba vạn thương vong hơn một vạn bị bắt còn có mấy ngàn người mất tích viện quân toàn quân bị diện tin tức truyền về câu lý vương thành suối đó trực tiếp xử lý trong thành tất cả phản đối mình người bao quát câu lý quốc vương cao tàng cao tàng bất mãn ba tuổi nhi tử kế thừa vương vị suối đóng tô văn tự phong vì cùng nhau hắn ra lệnh nước biết phía nam nói có bộ đội cùng nhân khẩu hướng hoàn đô sơn thành phương hướng chuyển di hắn đã thấy rõ câu lý căn bản không có khả năng ở trên chiến trường lấy được ưu thế cần chuyển biến một chút đối với đại đường thái độ thế là hắn lấy r á n h nhỏ bên trong vương danh nghĩa cho lý nhị viết một phong thư nói nguyện ý đem nước biết phía nam trừ hoàn đô sơn thành bên ngoài địa bàn đều đưa cho đại đường dùng cái này đem đổi lấy đại đường rút quân hắn ở trong thư còn biểu thị có thể nhận lý nhị làm nghĩa phụ hai nước kết làm phụ tử tri quốc câu lý vĩnh là đại đường phiên thuộc vân vân hắn phong thư này đem lý nhị đều cho cười câu lý người bây giờ còn đang nằm mơ coi là có thể bảo trụ câu lý quốc phúc ngây thơ châm chủ tính mấy năm vì chính là giải quyết triệt để câu lý đại địch này hã có thể bỏ dở nửa r ư ờ n g truyền châm ý chỉ cho trường an các bộ câu lý bất diệt chấm t u y ệ t không n a m quy ai dám nhắc lại nói gì sự tình chấm tất chu chi lý nhị đạo ý chỉ này đối nội đối ngoại đều là đằng đằng sắc khí hắn đã thấy triệt để tiêu diện câu lý ánh d ạ n đông nơi nào sẽ cho phép có người cản trở suối đóng t u văn gặp lý nhị là quyết tâm muốn hủy diện câu lý lúc này mới hết hy vọng từ bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ càng thêm điên cuồng tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu bất quá hắn quên đi một sự kiện đó chính là hắn phía sau còn ngồi sổm một cái manh h ồ đ ầ u chu hạo nhiên cùng chu thắng giải quyết câu lý tu sĩ đằng sau vẫn tại chuẩn bị cho câu lý người trên mông đến truy cập hắn trên danh nghĩa thế nhưng là đông tuyến tổng chỉ huy tổng ngồi sổm ở một bên nhìn lên cũng nói không đi qua Trước Thân、Xuân、Hạ、Lễ、Hạ Xuân Lễ nếu như nói khai chiến mới bắt đầu phòng tuyến tranh đoạt chiến thời điểm suối đóng tô văn chỉ huy quân sự năng lực hay là biết tròn biết méo lời nói tại hắn xử lý cao tàng đằng sau hắn chỉ huy quân sự năng lực tựa như là đỉnh núi lăn xuống tảng đá hạ xuống tốc độ nhanh chóng hoàn toàn h a m không được xe hắn tại còn không có đạt được lý nhị chuẩn s á t thái độ thời điểm vậy mà liền đem cao kiến vò thời kỳ tại lục thủy phía nam bố trí hệ thống phòng ngự lập tức co vào đến hoàn đều một đường đến trăm vạn mà tính nhân khẩu bởi vì hắn mệnh lệnh rời quê hương tại trên cánh đồng tuyết di chuyển bản thân liền là một kiện tương đối nguy hiểm sự tỉnh tại lý nhị minh xác cự tuyệt hòa đàm khả năng đằng sau lần nữa khôi phục cao kiến võ lưu lại hệ thống phòng ngự cùng chiến lược hắn một cử động kia có thể nói là vô nao đến cực điểm nguyên bản câu lý bách tính cùng quân đội cũng bởi vì đường quân quy mô tiến công lo lắng di chuyển mệnh lệnh càng là tại nói cho bọn hắn câu lý đại quân khả năng không chống nổi cần bọn hắn nhanh b ằ o m ệ n h nhưng bọn hắn b ư ớ c lên phong tuyết đi đến nửa đường lại bị chạy trở về trước sau m a u thuẫn mệnh lệnh để lục thủy phía nam câu lý người triệt để hoáng hốt mà xối đóng tô văn vậy mà tại hạ đặt những mệnh lệnh này thời điểm không có cho ra bất kỳ giải thích gì thành công đưa tới một số đông người bất mãn nhất là tại hắn giết chết cao tàng tin tức chuyển đến l Cảm giác m ì n hắn vừa mới xây dựng mười mấy vạn bộ đội vẫn chưa hoàn thành huấn luyện liền bị hắn phái đi lục thủy bờ bắt chân áp sang sông bách tính đi mặc dù thành công ngăn trở mấy triệu người sang sông nhưng là bởi vì hắn không phân tốt xấu chấn áp mệnh lệnh tạo thành bình dân cùng t h ư ờ n g v ò n g của quân đội vượt qua mười vạn người gián tiếp tổn thất nhân khẩu khả năng đạt đến ba trăm linh đến bốn trăm linh từ hắn liên tiếp mê hoặc thao tác đó có thể thấy được hắn ở trên quân sự năng lực thật là không tệ chỉ khi nào dính đến lĩnh vực khác hắn chính là hai mắt đen thui hoàn toàn là dựa theo chính mình lý giải đi chỉ huy một quốc gia hắn là cái k h u y ế t thiếu cái nhìn đại của người Cùng trong lịch sử cái kia bị đại đường coi là đánh bại câu lý t h ư ớ n g ngại lớn nhất suối đóng tô văn hoàn toàn bất tại một cái cấp bậc đương nhiên thế giới này suối đóng tô văn sở di không chịu được như thế chủ yếu là nhận lấy chu hạo niên h hồ điệp này ảnh hưởng chu hạo niên h cho đại đường mang tới biến hóa cực lớn đại đường bắt trinh thời gian tại ảnh hưởng của hắn hạ mặc dù không có biến hóa gì lớn nhưng là xi、si、m a n g các loại mới phát kiến trúc tài liệu xuất hiện để cao kiến võ có thể dùng thành lập đối với đường phòng tuyến làm cớ trường kỳ tại lục thủy phía nam địa khu duy trì đầy đủ lực ảnh hưởng không có cho suối đóng tô văn đầy đủ thi triển không gian hắn không có cơ hội đi tại lục thủy phía nam xếp vào quá nhiều tâm phúc điều này sẽ đưa đến hắn đối với mấy cái này địa khu hiểu rõ không đủ đối với người ở đó tự nhiên khuyết thiếu tín nhiệm đồng thời năng lực của hắn cũng không có như trong lịch sử như thế tại liêu đông đạt được rèn luyện tổng hợp cá nhân cùng nhân tố khách quan cuối cùng đưa đến hắn những cái kia ngốc khuyết hành vi xuất hiện có thể nói tiến tối mất theo suối đóng tô văn tự tay cho lung lay sắp đổ câu lý đặt trước lên viên thứ nhất đinh quan tài trải qua những chuyện này câu lý rất nhiều hơn quý cũng thấy rõ ràng suối đóng tô văn chất lượng chỉ tiếp đại đường đã minh xác cự tuyệt hòa đảm suối đóng tô văn muôn bán mình cầu toàn đều làm không được Câu lý tại h nhân thay thế hắn đều làm không được, chỉ có thể mặc cho hắn tích chống Chu h ư được, lượng đường ợ n tầng muốn đến quân, cùng g ruột. làm mặc làm đều quá đổi cá có xúc lực cự sao dãy Bất o n h ê n cũng không tính cho suối đại ó n văn nhiều g tô t quá hội. cơ đường ạ i đ mà nói câu lý càng là hỗn loạn càng tốt suối đóng tô văn tại lục thủy bên cạnh giết chết mấy trăm ngàn người còn chưa đủ hắn lại thế nào không chịu nổi chỉ cần có hắn tại câu lý cơ sở trật tự vẫn là có thể cam đoan chu hạo nhiên cũng không muốn nhìn thấy nhất là không muốn nhìn thấy câu lý lục thủy bắc bộ địa khu còn có ổn định trật tự cho nên hắn mưu đồ mấy ngày thời gian chuẩn bị cho câu lý người tới một cái hung h c đến hai mươi tháng t r ạ m thứ tư tác chiến quân đoàn hơn mười vạn người toàn tuyến xuất kích vượt qua tân la biên cảnh tiến vào câu lý địa giới chỉ dùng hai ngày thời gian liền đem câu lý đông bộ biên cảnh phòng tuyến cho đánh nổ chu hạo nhiên lưu lại tô định phương chỉ huy nhị tuyến bộ đội tiếp tục hướng bắc tiến công làm ra lao thẳng tới câu lý đông bắt trọng chân suối cảnh tư thế chính mình thì là mang theo thứ hai cùng đệ tứ lục chiến quân đoàn xuyên qua hơn trăm dặm đường núi từ trong lòng trào sông xuyên thẳng bình l ư ỡ n thành hai mươi tám tháng chạp chu hạo nhiên bộ như thần bình trên trời rơi xuống bình thường xuất hiện ở bình lưỡng thanh hạ suối đóng, đóng tô văn là gặp qua chu hạo nhân khi chu hạo nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hãn thời hãn đầu tiên là có chút kinh ngạc đằng sau chính là vô tận phẫn nộ chu hạo n h i ê n ngươi vi phạm với tu sĩ quy củ ngươi xuất hiện tại vương thành chi trung biết điều này có ý vị gì sao ngươi sẽ được tất cả tu sĩ xa lãnh truy sát chính là hôm nay ngươi giết ta ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt chu hạo nhiên đưa tay liền cho hắn hai đoạn đánh nát đầu gối của hắn ngươi là không đốc cầm tu sĩ quy củ hù do ta ta rất sợ hãi a không nói đến ta cho tới bây giờ cũng không phải là tu sĩ gì lần này ta thế nhưng là mang theo mấy vạn quân đội tới hai quân giao chiến ta còn muốn nhìn xem trong thành vương cung có thể hay không vào sao suối đóng tu văn một mặt không thể tin ngươi đang nói láo ngươi rõ ràng chính là tu sĩ bạch đầu sơn những tu sĩ kia đều có thể chứng minh bọn hắn chứng minh không là cái gì chu hạo nhiên cười nói ngươi đại khái còn không biết bạch đầu sơn trong bí cảnh đã không có tu sĩ đi không có khả năng ngươi đang lừa ta hắn cả giận nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì đương nhiên là muốn ngươi chết bất bất ngươi không có khả năng giết ta đường hoàng sẽ không để cho ta chết ta chết đi các ngươi liền không có biện pháp nhanh chóng kết thúc chiến tranh ta là câu lý mạc lý trì không có ta các ngươi ngay cả một cái có thể người đàm phán đều không có ha ha ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào ngồi lên vị trí này đại đường xưa nay không cần gì đàm phán bất quá ngươi yên tâm ta hiện tại sẽ không giết ngươi ngươi còn có chút tác dụng chu hạo nhiên kéo lấy hắn đi tới câu lý trong vương cung trong thành loạn thành hỗn loạn khắp nơi tiếng súng p h á o cùng tiếng chém giết tiểu câu lý vương dọa đến trốn ở mẫu thân trong ngực hoa hoa khóc lớn cao tàng vương hậu gặp chu hạo nhiên kéo lấy máu me khắp người suối đóng tô văn tiến vào tầm điện lớn tiếng hướng ra phía ngoài kêu cứu mau tới người bảo hộ vua ta mà chu hạo nhiên đem suối đóng tô văn ném tới trước mặt nàng không cần ê ơ vương cung thủ vệ tại cùng thủ hạ ta binh sĩ giao chiến người phụ cận chết hết toàn à y trong tầm điện chỉ có chúng ta bốn người người sống hoa, hoa hoa tiểu hài từ tiếng khóc lớn hơn cao vương hậu vội vàng che mi ngươi là ai muốn làm gì chu hạo nhiên cười nói ta là ai không trọng yếu ngươi chỉ cần biết ta có thể cho mẹ con các ngươi sống sót cao vương hậu buồn bã cười một tiếng ngươi là người nhà đường là đường hoàng phái ngươi tới đi đường hoàng lần này chính là hướng về phía diện ta lớn câu lý mà đến mẹ con chúng ta nào có cái gì đường sống chẳng qua là sống lâu mấy ngày hay là thiếu hàng mấy ngày vấn đề hắc hắc ngươi nhưng so sánh t h ằ n g ngu này minh bạch nhiều chu hạo nhiên đ á đá suối đóng tô văn đạo hắn hiện tại còn cảm thấy ta không dám giết hắn đâu Cao có Hoàng Hậu không bất bất bất đó là lời đồn chu hạo nhiên không phải phiên vương hắn chỉ là cái kẻ dạy học một cái phò mã một cái tướng quân bất quá hắn có thể ảnh hưởng đường hoàng đại bộ phận quyết định bảo vệ mẹ con các người một mạng hay là không có vấn đề yên tâm đường hoàng cùng ta mặc dù không phải người tốt nhưng cũng sẽ không đi khi dễ các người cô nhi quảng mẫu ngươi chính là chu hạo nhiên không giống sao có thể n g ư ơ i nhìn qua thật trẻ tuổi tâm ta đã t ă n g thương tốt nhàn thoại nói ít ta hôm nay đến đòi xử lý ba chuyện cần ngươi hỗ trợ làm xong việc ta mang các ngươi mẹ con rời đi câu lý n g ư ơ i muốn ta làm cái gì thứ nhất ta muốn giết người sau đó ngươi lấy câu lý vương danh nghĩa chuyển triệu trong thành tất cả quan viên ta muốn làm lấy bọn hắn mặt g i ế t suối đóng tô văn thứ hai ta muốn xét nhà các ngươi vương tộc ở trong thành tài vật muốn giao cho ta còn có trong thành những quan viên kia thương nhân phú hộ cái gì ta cần con của ngươi hạ kê biên tài sản làm cho thứ ba ta cần ngươi đại biểu con của ngươi ký một chút văn thư ký qua những văn thư này mẹ con các ngươi sẽ có được lĩnh nam tất cả mọi người che chở cho dù là hoàng đế muốn giết ngươi cũng làm không được cao vương hậu hung hăng tại suối đóng tô văn trên mặt đạp một cước mang theo tiếng khóc n ứ c nở nói là hắn giết t i ê n vương giết chết trượng phu của ta ta muốn tự tay giết hắn chu hạo nhiên không có vấn đề nói ngươi nguyện ý giết thế nào đều được chỉ cần trong thành quan viên nhìn xem liền tốt suối đóng tô văn một mặt cho tàn muốn nói chuyện lại là nói không nên lời cao vương hậu một cước kia đã đem hắn một nửa đầu lưới đặc gãy trong thành chiến đấu rất nhanh liền kết thúc dựa theo ước định cao vương hậu ngay trước trong thành tất cả còn sống quan viên mặt đem suối đóng tô văn cho đốt sống chết tươi chương u Hậu liệu sau, Hạo Nhiên làm tròn lời hứa, Hoàng theo tại Cao con tròn tên một đống văn bản tài liệu đằng sau, mang theo mẹ con các nàng cùng số lớn lời tài tài làm l một mẹ vật, các ký số t hai ự c cùng chân Tân bảo rút về l Cảnh n ộ trăm i n quán n h tháng thứ tư t á riêng mùng chín c i đánh hạ Câu lý Đô Thành, mươi đóng tô văn cũng ba cự tuyệt tiếp nhận đầu hàng lý nhị Trinh Tết quán năm Xu khai chiến trước đó còn có rất nhiều người lo lắng đại đường sẽ bước trước tùy theo gót tại câu lý cắm ngã nhào một cái vô ích quốc lực lại không cách nào lấy được kết quả vừa lòng nhưng khai chiến đằng sau đường quân biểu hiện thật sự đánh những người này mặt mấy chục vạn đại quân ở bên ngoài t r i n h chiến hậu phương lại là giống người không việc gì một dạng hoàn toàn không cảm giác được chiến tranh khí tức lúc này mọi người mới phát hiện đại đường quốc lực đã sớm viễn siêu t r ư ớ c tùy một trận diện quốc chi chiến c h i phát động mỗi ngày tiêu hao đều là cái con số trên trời nhưng tiền tuyến đánh hơn tám tháng chẳng những không có kéo đổ đại đường kinh tế ảnh hưởng đến mách tính bình thường sinh hoạt còn cực lớn kích thích trong nước sinh sản hơn trăm vạn câu lý người bị phân tán đến đại đường các nơi quan viên địa phương cười không ngậm mồm vào được mấu chốt là đại đường trong chiến tranh tổn thất binh sĩ cũng không nhiều để hậu phương phản chiến thanh n â m cơ hồ toàn bộ biến mất phía dưới bách tính đối với cái này thư khiêu chiến bày ra hài lòng có thể những người thế g i a k i a lại biểu thị hoàn toàn xem không h i ể u đại đường làm sao càng đánh càng mạnh nếu tiền tuyến đại quân có năng lực nhanh chóng phá tan câu lý người quân đội vì cái gì bất tốc chiến tốc thắng kéo tại liêu đông không có động tĩnh chu hạo nhiên đã đặt xuống câu lý vương thành vì sao lại phải rút lui đơn giản không thể nói lý a không nghĩ ra xem không hiểu chư vị chúng ta là không phải thật sự già Các nếu như không phải có mua sắm điều kiện hạn chế rất nhiều người không có tư cách mua càng nhiều chỉ sợ gom góp quân phí sẽ gấp bội những ngày quân phí cũng đủ lớn đường tổ chức mấy triệu đại quân ở bên ngoài đánh nhiều năm mà lại đại quân chinh chiến trả lại thu được cùng chiến lợi phẩm nhân khẩu các loại bản thân liền là một món tài sản khổng lồ không sai biệt lắm có thể bù đắp được khai chiến đến bây giờ một nửa quân phí chi tiêu nói một cách khác bắt r i n h trừ tiền kỳ chuẩn bị căn bản cũng không có hoa quốc khố một phân tiền đại quân không cần triều đình tiền bọn hắn muốn nhúng tay đều không có cơ hội dân ý phương diện trên báo chí thượng thiên, thiên đưa tin tiền tuyên tin tức thắng lợi bách tính đối với chiến tranh nhận biết là mười phần một m ạ n có thể thắng liền tốt Bọn hắn bởi hắn ngay ắ vậy cả thế cóc cơ dân ý ộ i nhiên, người đều đương không h có t ra c ò nhưng có một đón sát t đón ủ đến quá yêu nhiều bắt trình, để hoàng đế đàn đó nhiêu trình, hoàng vọng ngã xuống thần đàn đó chính quá yêu hy hậu h bắt là ở p ơ bước là ê nên lên n dựng phản vương sự cố, cái l một m cho hoàng đế khi ô không n không mình hoàng vị. Thế nhưng g thể trở Thế h k về vệ vị. bảo là khi bọn hắn muốn tuyển cái thằng xui xẻo lúc đi ra lại là kinh ngạc phát hiện đại đường các nơi hoàng tộc không biết lúc nào tất cả đều về tới trường an liền tại thiên trúc hải ngoại lãnh địa cùng nam dương hải ngoại lãnh địa những hoàng tộc kia thành viên cũng đều về tới trường an lý thị hoàng tộc mấy ngàn người mặc kệ nam nữ cách mỗi mấy ngày liền đến đại an cùng cùng thái cực cung cấp thẻ có chức quan trong người hoàng tộc từ đệ t u y ệ t hơn phần lớn người hoặc là từ chức trạch nhà hoặc là gia nhập trường a n từng cái trường học đào tạo sâu hoặc là thành đoàn đến thượng lâm huyện trường kỳ đi săn chơi cho dù là những cái tiêu bất tranh khí cũng là lưu luyến tại bình khang phường cảnh xuân tươi đẹp dù sao chính là bất dính vào triều đình cùng quân đội sự tỉnh c à n g sẽ không rời đi q u a n t r u n g ngay cả phung áng một nhà mấy trăm lỗ hở người n g cũng chạy đến trường a n tham gia náo nhiệt tại trường a n thành lý cùng phụ cận châu huyện điên còn mua đất mua nhà đem trường ăn phụ cận giá phòng giá đất đều nâng lên không ít người thế ra muốn tìm có phân lượng người khi phản vương đều không có cơ hội không có phạm pháp bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác tìm chút đánh lấy trước tùy cờ hiệu người ở các nơi nâng cờ tạo phản bất quá làm như vậy hiệu quả tương đối có hạn bây giờ đại đường bách tính ăn đủ no mà cấm hai tử còn có đọc sách đầu góc bị hư mới có thể bước lên mất đầu phong hiểm đi tạo phản người thế ra coi là tinh tinh chi hỏa không đốt đứng lên liền bị tưới đến thấu thấu nếu không chính chúng ta phản tính cầu dù sao cũng so các loại hoàng đế trở về thu thập chúng ta mạnh luôn có một chút không nguyện ý làm thịt cá trên thất gỗ ra hỏa nghị đến bí quá hóa liều chỉ là bọn hắn ý nghĩ không đợi áp dụng liền bị người trong nhà dập tắt hoàng đế sẽ không đổi tận giết tuyệt người thế g i a lúc này nếu là tự mình hạ trận tạo phản vậy coi như là đang thử thăm dò hoàng đế làng danh người thế g i a rất bị khuất có thể lại vô năng ra sức hào hán không đề cập tới năm đó dũng nên sợ thời điểm liền phải sợ đại đường quốc nội tổng tới nói một mảnh tường hòa trái lại câu lý người coi như cao hứng không nổi chu hạo nhiên giết suối đóng tô văn mang đi cao vương mẹ kế con câu lý thượng tần g lập tức đã mất đi chủ tâm cốt không có suối đóng tô văn áp chế tăng thêm khai triển đến nay đại bại thua thiệt phái chủ hòa thuận lý thành trương thượng vị phái sứ giả hướng lý nhị đưa đầu hàng sách đối mặt dễ như trở bàn tay công tích lý nhị đứng vững dụ hoặc tự tuyệt câu lý người đầu hàng sách hắn đối với câu lý sứ giả nói hai nước từ xa xưa tới nay chiến tranh thai họa quá nhiều dân chúng vô tội chấm không muốn loại này không có ý nghĩa chiến tranh lặp đi lặp lại trình diễn ngươi trở về nói cho bọn hắn làm dũng sĩ cầm lấy đ a o thương cùng chấm quyết tử một trận chiến chỉ có một trận chiến đánh vỡ hai nước ở giữa rào mới có thể có đến chấm cùng hai nước bách tính hy vọng nhìn thấy lâu dài hòa bình lý nhị rất muốn như vậy kết thúc trận chiến tranh này nhưng là chu hạo nhiên rất sớm đã nói cho hắn biết bất quá hắn chỉ cần trên danh nghĩa chỗ tốt bắc trinh còn không bằng bất đánh một khi đánh chỉ có triệt để diệt vong câu lý tam quốc mới là chiến tranh kết thúc thời khắc so sánh tiếp nhận câu lý người đầu hàng h i ệ n nhiên là lớn đường triệt để thanh trừ hậu hoạn là hắn càng muốn làm hơn sự tình câu lý sứ giả cả người đều là mộng đường hoàng bệ hạ ngài rốt cuộc muốn chúng ta như thế nào mới có thể ngưng chiến rút quân a hắn sắp khóc đường hoàng Y tứ chính là triệt để diệt vong quốc gia của hắn mới bỏ qua đại đường không phải lễ nghi chi ba sao Chúng ta đương ã nhận thua, đại đ hoàng, hoàng, hoàng, hoàng cự tuyệt tiếp nhận câu lý đầu hàng mậu bức muốn khóc không chỉ là sứ giả của bọn hắn còn bao gồm tất cả câu lý thượng tần quyền quý bọn hắn lúc này mới phát hiện lý nhị không phải dương quảng lý nhị là cái chỉ cần lợi ích không cần hư danh văn nhân đáng tiếc bọn hắn phát hiện đã quá muộn không còn kịp suy tư nữa đối sách phái chủ chiến bị lý nhị thái độ làm cho ngóc đầu trở lại công phá vương thành chấn áp tất cả phái chủ hòa bắt đầu so suối đóng tô văn càng thêm điên cuồng tăng cường quân bị chương hai trăm chín mươi bốn giai đoạn thứ hai tác chiến không hiểu lý nhị vì sao cự tuyệt tiếp nhận câu lý người đầu hàng có rất nhiều tự nhiên bao quát trong đại đường bộ một số người dù sao cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận chu hạo nhiên những cái kia quan điểm chu hạo nhiên nói lên chính sách đối ngoại không phải dĩ vang bên trong vương ngoại thánh bởi vì hắn thấy bên trong vương ngoại thánh là một loại tại thực lực không đủ thời thỏa hiệp sản phẩm mềm yếu đối ngoại sách lược sẽ chỉ làm người khác cảm thấy người tốt khi dễ thực lực đạt tới vậy sẽ phải đem thực lực của mình công kích biểu diễn ra cậu thí thượng quốc uy nghiêm cùng lòng dạ tại hắn nơi này đó là đánh phục toàn thế giới đằng sau mới hẳn là bày ra một loại tư thái lại vẹn vẹn một loại tư thái mà thôi kính sợ không phải là sợ hãi nhưng là muốn đối phương kính sợ ngươi ngươi liền muốn trước hết để cho đối phương đối với ngươi cảm thấy sợ hãi chu hạo nhiên đối ngoại sách l ư ợ c chính là đơn giản như vậy bởi kể giản dị tự nhiên phóng tới câu ly tam quốc trên thân vậy thì càng thêm trực tiếp ăn vào trong miệng mới là thịt hắn loại này có chút cực đoan luật dừng giống như đối ngoại thái độ làm cho rất nhiều người lên án nhất là lấy tác hạ học cung cầm đầu nho ra người chớ nhìn hắn chu hạo nhiên chính là tác hạ học c u n g c u n g chủ nhưng mà hắn vô cùng tàn nhẫn nhất hoàn toàn là tác hạ học c u n g các đại nho nếu không phải các đại nho thật sự là không thể t r e o vào hắn lại cân nhắc đến nho ra tương lai tình cảnh đáng lo cần phải mượn chu hạo nhiên đến bình ổn quá độ chỉ sợ hắn cái này tác hạ học c u n g c u n g chủ vị trí sớm bảo người phế đi bất quá cùng hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ người cũng không phải số ít đại biểu trong đó chính là đường kiệm cùng học sinh của hắn vương huyền sách đường kiệm đối ngoại tư tưởng cơ bản kế thừa tại tiên tần tung h à n h ra chỉ là bỏ đi lưu công chủ như thế cực đoan truy cầu bản thân thực hiện ý nghĩ vương huyền sách càng là thâm thụ đối với chu Tại ngoại giao thượng tuân theo nguyên tắc chính là đại đường làm đầu trước mắt xem ra lý nhị lãnh đạo đại đường càng có khuynh hướng đối ngoại cường n g ạ n h nho ra thừa hành bộ kia đối ngoại nguyên tắc cũng không thụ lý nhị hoan nghênh bằng không hắn cũng sẽ không cự tuyệt câu lý người đầu hàng tóm lại trong đại đường bên ngoài đối với lần này bất chính tranh luận đều không ảnh hưởng tới tiền tuyến tác chiến kết quả cùng tác chiến quá trình lý nhị tiền chân cự tuyệt tiếp nhận câu lý người đầu hàng chân sau chu hạo nhiên liền về tới trường an hắn có thật nhiều năm không có cùng người nhà cùng một chỗ cùng chung mùa xuân vừa vặn lần này đem cao vương hậu mẹ con đưa về trường an hắn cũng có thể mượn cơ hội cùng hứa cự không thấy hải tử lao bà đo t i ề n tuyến tình hình chiến đấu cơ bản lâm vào đ ỉ n h trệ câu lý người mặc dù đang điên cuồng tăng cường quân bị nhưng một lát cũng vô pháp tướng bộ đội phái đến tiền tuyến tác chiến đầu xuân về sau nhân khẩu di chuyển kế hoạch đem tiếp tục chấp hành đường quân lần nữa tiến công cũng muốn tại sau này con đường sau khi hoàn thành chu hạo nhiên kế hoạch trận chiến tranh này ít nhất phải đánh lên hai ba năm giai đoạn thứ nhất tác chiến chẳng qua là vì để cho mọi người thích đứng phương bắc tam quốc hoàn cảnh cùng địa hình đại đường cùng câu lý quý thứ hai giai đoạn chiến đấu chí ít hẳn là tại ba tháng về sau mới có thể lần nữa mở ra trước đó chu hạo nhiên trừ có thể bồi bồi người nhà còn cần về lĩnh nam một chuyến sau đó đem bộ đội tiền tuyến tác chiến cần vật tư vận chuyển về tiền tuyến các nơi lý lệ t h u c cùng xuân hiệu thật lâu không có gặp hắn vừa thấy mặt đem hắn gở trách quá sức những năm này chu hạo nhiên với người nhà quan tâm cũng không nhiều hắn tự biết đối lý một mực cười ngây ngô tiếp nhận bốn cái hài tử đối với hắn người phụ thân này cũng bất thân cận chỉ có chu bất di lớn tuổi có thể thông cảm hắn bình an tỉnh tỉnh mê mê chính là mẫn cảm thời điểm nhìn thấy thường xuyên không có nhà lao cha trở về ngay cả cái bắt chuyện đều bất đánh hờn dối tự dám mình ở trong phòng không lộ diện hai cái nhỏ vừa mới biết đi đường bọn hắn càng dứt k á t ngay cả chu hạo nhiên người cha này đều không nhớ rõ lao bà c ử a trách hai tử cùng hắn bất thân cận còn không phải b ế t bắt nhất hắn vừa về đến nhà trường ăn trong nhà không có hai ngày võ chiếu tuyết cũng quay về rồi mà lại nàng vừa về đến liền nói phải nhanh sinh đưa bé chu hạo nhiên hỏi hắn nàng có phải hay không bị cái gì kích thích hai người là thành thân còn không có ý định muốn hài tử đâu trên thực tế bọn hắn cùng phòng số lần một bàn tay đều đếm ra bốn chủ yếu là giữa hai người còn có một số ngăn cách bọn hắn lo lắng có h ả i tử đằng sau sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của song phương các vợ chồng đều là ướp gì tranh thủ thời gian muốn đưa bé đến vững chắc tình cảm cùng gia đình bọn hắn không giống với hai tử sẽ trở thành giữa bọn hắn một đạo khác bình võ chiếu tuyết cũng không phải cái truyền thống đại đường nữ tử nàng là cái người xuyên việt có nhân cách của mình cho dù là gả cho chu hạo nhiên càng nhiều hay là bởi vì không được chọn cũng không biểu thị nàng liền thật nguyện ý cùng chu hạo nhiên sinh con dưỡng cái nàng đột nhiên nói muốn hài tử chu hạo nhiên không cảm thấy kỳ quái mới có quỷ võ chiếu tuyết giải thích nói không phải ta nhất định phải hài tử là mẫu thân của ta lo lắng ta nàng vốn là không hy vọng ta gia nhập quân đội nàng cảm thấy ta nếu là lại không sinh con tại ngươi chu gia ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi địa vị ta biết thời đại này nữ nhân không thể so với hậu sự thế không có nhiều như vậy quyền tự chủ mẫu thân của ta mặc dù nói những lời kia nghe tới rất không có đạo lý nhưng ta không thể không suy tính một chút tình cảnh của mình chúng ta thành thân thời gian cũng không ngắn coi như bất cân nhắc gia đình địa vị vấn đề chúng ta cũng nên muốn đưa bé ta cũng không muốn nghe người ta ở sau lưng nói u y ê n t h u y ê n nói ta sẽ không đẻ t r ứ n g cảm ái chu hạo nhiên cảm thấy nàng câu nói sau cùng mới là mấu chốt là ai ở sau lưng nói u y ê n t h u y ê n ta giúp ngươi xuất khí thôi đi ta trong khoảng thời gian này cũng nghĩ minh bạch n g i trừ ngươi ta cũng chướng mắt người khác xem như tiện nghi ngươi chu hạo nhiên tương đương im lặng bất quá muốn hải tử loại chuyện này cũng không phải nói đến là đến h ư ố n g hồ hiện tại đánh thẳng cầm đ â u bọn hắn một cái là đồng t u y ế n chỉ huy một cái là không quân chỉ huy sứ nơi nào có thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị d ự mà lại loại chuyện này chuyển ra cũng không dễ nghe a người không n g u y ệ n ý võ chiếu tuyết tựa hồ là quyết tâm muốn hải tử căn bản không đi cân nhắc trên chiến trường sự tỉnh nàng bất cân nhắc n h ư n à y chu hạo nhiên đến cân nhắc chu hạo nhiên t r ấ n an rất lâu mới khiến cho nàng tạm thời bỏ đi ý nghĩ này mùng chín tháng hai chu hạo nhiên lần nữa rời đi trường an về tới lĩnh nam võ chiếu tuyết cũng trở về đến tiền tuyến chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai chiến đấu cung cấp không trùng trợ giúp đầu tháng ba câu lý nội bộ hỗn loạn kết thúc hơn hai trăm linh mở ra đại quân hướng đường quân phát động p h ả n kích bất quá hoàn thành vũ khí đạn dược tiếp tế đường quân đuổi tại câu lý đại quân đến trước đó động trước liêu đông ngũ thành bị đường quân tiếp nhận trong thành người bị tập kết phá o hôi bộ đội tiến đến nên chiến câu lý đại quân trung tuần tháng ba câu lý đại quân tiên phong cùng phá o hôi bộ đội đụng vào nhau tổ mới xây câu lý quân mặc dù kém xa suối đóng tô văn thời kỳ bộ đội tinh nhuệ sức chiến đấu cường hãn nhưng là đối đầu một đám ro bình dân tạo thành phá hôi làm theo là nghiền ép kết cục câu lý đại quân tại ma mễ thành cùng bạch nam h thành ở giữa rộng lớn trên vùng bình nguyên như vào chỗ không người rất nhanh liền đem mấy vạn pháo hôi bộ đội tiêu diệt hầu như không còn bất quá bọn hắn tiến công cũng chỉ tới mà thôi khi câu lý đại quân mấy vạn bộ đội vòng qua bạch nam h thành ý đổ vây quanh liêu đông thành phía sau tiến công đường quân thời điểm chính diện đụng phải chuẩn bị đi tiến đánh bạch nam h thành lý hiếu c u n g bộ bình nguyên giã chiến bên trong lý hiếu c u n g bộ hỏa lực không nhận địa hình địa thế hạn chế có thể hoàn toàn phát huy ra vẹn vẹn dùng xếp hàng đẩy ngang thêm hỏa lực kéo dài hai cái chiến thuật liền đem câu lý người bộ đội tiên phong trực tiếp đánh sở lý hiếu công có thể bắt tù binh lại bỏ ra 2 ngày thời binh bỏ lại gian. ngày ra một bên khác lý thừa càn mang binh cầm x u ố n g an thị thành đằng sau phái ra bộ đội hướng tích lợi thành tiến lên nửa đường cùng từ Âu cốt thành phương hướng tới hơn ba vạn câu lý quân gặp phải song phương tại vùng núi bạo phát chiến đấu kịch liệt vùng núi địa hình phức tạp đường quân trọng trang chuẩn bị khó mà triển khai chỉ có thể dùng súng trường cùng chút ít hỏa pháo l ư u đạn nhóm vũ khí nên chiến quân địch trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tiêu diệt được nhân song p ư ơ n g tại vùng núi vừa đi vừa về rằng có năm ngày thời gian cuối cùng là đoàn trí huyền mang theo một tri bộ đội vây quanh câu lý quân phía sau đem quân địch ngăn ở mấy chỗ thung lũng ở trong một trận nổ mới đem cỗ này quân địch giải quyết hết phương hướng tây bắc phụ trách công thành thứ hai lục chiến quân đoàn cầm xuống huyền thố thành đ ằ n g sau lại liên tiếp phá cái mưu thêm thi quý bưng ba thành một bộ đường quân dẹp xong thêm thi mãi mét lương thành đường quân đến đây đối với đáy gỗ thương nam h ca chớ các loại thành tạo thành giáp công chi thế trung tuần tháng b ố đường quân lại cầm xuống ô cốt đại sự các loại thành trì đem liêu đông bán đảo cùng câu lý trên lục địa liên hệ các nước lúc này lý nhị hạ lệnh tạm dừng trên lục địa thế công bởi vì chậm quá mức mà tới câu lý người đã từ bỏ lục thủy phía nam địa khu không còn hướng những địa khu này tăng binh ngược lại là tại hướng lục thủy phía bắc di chuyển nhân khẩu cùng vật tư lục quân tại lục thủy đánh xuống đã không có bao nhiêu ý nghĩa lý nhị mệnh lệnh thủy sư tiến vào lục thủy ngăn cản câu lý người rút lui kế hoạch ngày hai mươi lăm tháng b ố giữa trưa l i n h nam thủy sư chủ lực tại thù ớt ngoại hải gặp phải câu lý thủy quân chủ lực đây là khai chiến đến nay song phương thứ nhất buộc phát chính diện hải chiến làm cho này trên thế giới này không thể nghi ngờ mạnh nhất thủy sư l i n h nam thủy sư đối mặt câu lý thủy sư những cái tia tiểu pha thuyền thời thậm chí đều không muốn lãng phí đạn tháo lưu nhân q u ý mệnh lệnh các hạm thuyền sử dụng xoay nòng súng máy cùng đường kính nhỏ bong thuyền pháo đ ả kích địch nhân thuyền không cho phép sử dụng quân hạm chủ pháo câu lý người chiến thuyền khả năng còn không có lĩnh nam thủy sư đường kính lớn hạm pháo đạn pháo trước đó đánh chúng nó thật sự là không dùng được mạnh cỡ nào hỏa lực có thể cho dù là dạng này lĩnh nam thủy sư đối đầu địch nhân viễn siêu phe mình số lượng chiến thuyền cũng là nhẹ nhõm thêm vui sướng cuối cùng một ngày rưỡi lĩnh nam thủy sư toàn diện câu lý thủy sư đánh chìm địch thuyền hơn hai trăm chiếc tù binh nhân viên hơn một thu được thuyền hơn ba mươi chiếc một ngày này nửa thời gian đúng vậy đều là dùng để đánh trận. trên thực tế lĩnh nam thủy sư chỉ dùng không đến ba giờ liền đem hơn phân nửa địch thuyền cho đánh chìm trong thời gian còn lại bọn hắn chủ yếu là ở trên mặt biển cứu người và truy kích chạy trốn địch thuyền trận hải chiến này đánh xong lưu nhân q u ý hướng lý nhị trở lệnh nói cái gì cũng muốn mang theo lục chiến đội đến trên lục địa tác chiến bởi vì câu lý thủy sư đã là bất trinh trong quá trình địch nhân cường đại nhất trên nước lực lượng không có câu lý thủy sư chủ lực cường đại lục chiến trung thoải mái rét địch lập công lưu nhân quỹ tương đương trông mã thèm bất quá lý nhị cũng không có đáp ứng hắn tình cầu mà là để hắn đem chặn đường câu lý người bắc rút lui nhiệm vụ cho đăng châu thủy sư linh nam thủy sư thì là bị phái đi bách tể duyên hải nguyên nhân rất đơn giản cắt đứt câu lý thượng tầng đường chạy trốn theo chiến tranh thất bại câu lý thượng tầng liền bắt đầu hướng bách tể chuyển di t à i phú chuẩn bị chạy trốn lý nhị cự tuyệt tiếp nhận câu lý đầu hàng đằng sau câu lý thượng tầng càng thêm khủng hoảng tương đương một bộ phận người cảm thấy chạy trốn tới bách tể cũng không an toàn liền nghĩ chạy trốn tới chỗ xa hơn đi tránh cho sau khi chiến đấu bị đại đường tính rõ nhìn chung xung quanh quốc gia trừ đại đường tựa hồ chỉ có một chỗ có thể đi đó chính là rời xa đại đường mỹ quốc hơi có chút đầu góc người đều có thể nhìn ra đại đường khẩu vị tuyệt không chỉ là một cái câu lý câu lý ngã xuống đằng sau bách tể cùng tân la chính là đại đường bên miệng một miếng thịt không có lý do gì không ngăn đi bán đảo không an toàn chỉ có thể hướng hải ngoại trốn mới có thể tránh thoát đại đường miệng to như chậu máu bất á c t ạ quá coi t n trọng những i bắt t đầu ì này thân gia cũng không chỉ là uy quốc nhân còn có lý nhị cùng chu hạng nhiên câu lý giàu nghèo tranh lệch lớn đến phổ thông người nhà đường căn bản là không có cách tưởng tượng ánh sáng tại câu lý trong nước số lượng không đến năm nghìn quý tộc nắm giữ lấy vượt qua tám thành tài phú mà tầng dưới chót bách tính tuyệt đại đa số đều là không có gì cả nông nô nói không khoa trường câu lý rất nhiều đại quý tộc đại địa chủ xa so với câu lý vương thất giàu có đại đường mặc dù chiếm lĩnh m ả n g lớn câu lý thổ địa nhưng là tại những thổ địa này thượng lấy được chiến lợi phần cũ không nhiều khai chiến trước đó câu lý tuyệt đại đa số tài phú liền bị chuyển rời đến bình nhưỡng các vùng suối đóng tô văn sau khi chết những tài phú này lại theo câu lý chạy trốn quý tộc đến bách tể cảnh nội bây giờ lại phải hướng uy quốc rời đi lưu ý Nhị cùng nhiên nhiên c nhân. Chậm chậm nhân, nhân quý mang theo thủy sư vừa tới bách tể nam độ ngoại hải đón đầu liền đụng phải ly cảng trước đây không lâu hướng uy quốc bách tể thương thuyền đội lưu nhân quý cũng mặc kệ chi đội tàu này là bách tể đi uy quốc thuyền cũng có thể tại đánh cắp thuộc về đại đường tài phú cho nên hắn đối với tri đội tàu này không có chút nào k h á c h khí trực tiếp đ o ạ t đỉnh thủy sư quan binh lên thuyền điều tra đem thuyền viên một chói sau đó phái thuyền áp giải đội tàu tiến về đắng châu chuyện sau tra rõ tri đội tàu này là câu lý một cái vương tộc thành viên thuê bách tể thuyền đội mục đích là hướng uy quốc chuyển di tài sản của mình cùng nô bục tại đội tàu ở trong truy tầm nhân khẩu vượt qua 2000, các loại vàng bạc chân bảo giá trị vượt qua 1 8 0 t r ă không không không sâu đây chỉ là lĩnh nam thủy sư truy tầm đệ nhất tông câu lý quý tộc hướng uy quốc chuyển di tài sản sự kiện nhưng này cái câu lý vương tộc cũng không phải cái thứ nhất hướng uy quốc chuyển di tại phú người, cũng sẽ không là cái cuối cùng. thu hoạch khổng lồ để lý nhị mừng rỡ vì tốt hơn bảo hộ trên bán đảo tài phú không dẫn ra ngoài hắn hạ lệnh từ các nơi cận hải tuần la thuyền đội điều thuyền lên phía bắc còn m ệ n h lệnh đăng châu cùng lĩnh nam sưởng đóng tàu khẩn cấp cải tạo mấy chục chiếc thương thuyền cho những thương thuyền này trang bị thêm súng đạn dùng để chuyên môn phong tỏa bách tể cùng Y quốc ở giữa trên biển tuyến đường lĩnh nam thủy sư dù sao cũng là đại đường trên biển chủ lực lâm thời nói đùa một chút trên biển t r a xét vẫn được dùng để trường kỳ phong tỏa bách tể quá mức đại tài tiểu dụng bách tể đối với đại đường tại chính mình gần biển phong tỏa biểu thị bất mãn mã bất quá bọn hắn kháng nghị tại lý nhị xem ra cùng đánh giám không sai bị lắm căn bản cũng không có nhiều để ý tới bách tể người cân nhắc đến sau lưng mình còn ngồi sổ một chi đường quân không dám nói thêm cái gì đành phải đánh nát răng cùng máu n ớt nhưng lại uy quốc nhân lại tương đương đầu thiết đại đường thủy sư liên tiếp cùng bọn hắn chiến thuyền cùng thương thuyền phát sinh mâu thuẫn cản trở bọn hắn hấp thụ câu lý tài phú con đường tự nhiên là khá là khó chịu bọn hắn giận dữ mắng mỏ bách tể người là nhuế đản để cho người ta đến bắt nạt cũng không dám phản kháng cũng là bọn hắn treo cô độc hải ngoại chưa từng có thua thiệt qua không biết đại đường thực lực Vậy vi tập mà từ quốc tập kết quốc số lớn ba ộ đội c ù n tư u muốn y n cùng đại đ ờ n g thiên trúc t ậ n nam dương thổ phiền tây vực bao quát tây đột quỵ mấy ở bên trong địa khu cũng chỉ là tạm thời duy trì nguyên trạng cũng không có quá lớn động tác mà uy quốc hắn càng không có để ở trong lòng bởi vì tại hắn đối ngoại trong kế hoạch uy quốc cùng phương bắc tam quốc một dạng sẽ hoàn toàn biến mất bất quá bởi vì uy quốc treo cô độc hải ngoại lực lượng của hắn rất khó ảnh hưởng đến nơi đó mà lại trước đó linh nam đối với uy quốc mậu dịch còn muốn trải qua người thế ra tay cũng không có tìm tới cái gì cơ hội thích hợp dẫn đến tại uy quốc trôn móc độ khó quá lớn hắn liền không có đối với uy quốc có động tác gì hắn là tuyệt đối không nghĩ tới uy quốc lại dám ở thời điểm này nhảy ra cho hắn một ngặt đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi hắn càng nghĩ càng giận chuyện cũ trước kia vượt qua thời không cựu hận cùng một chỗ sông lên đầu để trong lòng của hắn sát y dâng lên phát điện cho lưu nhân quy cùng chương lượng để đăng châu thủy sư đi n ê n chiến uy quốc những cái kia thuyền rách dưới đội linh nam thủy sư theo ta tiến về uy quốc hắn rất tức giận vậy mà muốn trực tiếp cho thủy sư hạ đạt mệnh lệnh tác chiến may mắn có tô định phương ngăn đón thận hành giờ phút này là thời gian chiến tranh ngươi nếu muốn g i á o huấn uy quốc nhân ít nhất phải được bệ hạ đồng ý tự tiện điều binh thế nhưng là tối kỵ à. tô định p ư ơ n g sợ tự mình một người không khuyên nổi hắn còn thông chi võ chiếu tuyết phóng di ê u bọn người để bọn hắn giút đỡ quyết n ủ đừng để ch võ chiếu tuyết nghe nói chu hạo nhiên muốn đi đánh uy quốc biểu hiện so với hắn còn kích động trực tiếp lấy không quân chỉ h uy sứ danh nghĩa hướng lý nhị x i n chiến lý nhị thu đến nàng xin chiến sách thời điểm cả người đều làm động biết được đầu đôi sự tình hắn đầu tiên là hạ chỉ đem chu hạo nhiên cho mắng một trận sau đó liền cho lĩnh nam thủy sư cùng đăng châu thủy sư hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh hắn đối với chu hạo nhiên muốn một mình điều động thủy sư cử động rất là nổi giận nhưng lại không có nghĩa là hắn có thể chịu được uy quốc nhân hành vi uy quốc nhân ở trên biện tụ tập đại lượng binh lực cử động tại lý nhị trong mắt chính là uy quốc đối với đại đường sáng khiêu khích xó xình nào đi ra t h lùn cũng dám ở đại đường trước mặt trang. đánh ngươi không có thương lượng dù sao bắc trinh giai đoạn thứ hai chiến sự dị thường thuận lợi rút ra bộ phận lực lượng đi giáo hấn một chút không biết trời cao đất rộng uy quốc nhân cũng bất chậm trễ sự tình lý nhị mệnh lệnh này đưa tới bao quát phòng huyền linh cùng ngụy trinh ở bên trong không ít trọng thần phản đối đại đường thế nhưng là đánh thẳng cầm đâu lúc này không những không khỏi gây chuyện còn muốn chạy tới hải ngoại đánh một cái treo cô độc hải ngoại quốc gia đây không phải làm loại sao có đánh uy quốc phần kia khí lực để thủy sư giúp đỡ nhiều vận một số người không tốt sao uy quốc nhân không biết trời cao đất rộng cố nhiên để cho người ta khó chịu phái thủy sư đem bọn hắn uy quốc là địa phương nào tại người nhà đường trong mắt bất quá là cái cùng khổ nơi chật hẹp nhỏ bé thôi đánh nó hoàn toàn nhìn không ra có chỗ tốt gì bất quá lý nhị cùng chu hạo nhiên thế nhưng là rất rõ ràng uy quốc có đại đường cần thiết đồ vật dù là tạm thời lấy không được cũng phải trước tiên đem bọn hắn cho thu phục mới được không để ý t r i ề u thần phản đối chu hạo nhiên mang theo năm nghìn lục chiến đội leo lên tiến về uy quốc vận binh thuyền chương lượng thật vất vả mò được một cái cơ hội lập công lớn sợ có người đến đ o ạ t công vừa được đến hoàng đế mệnh lệnh lập tức tập hợp đăng châu thủy sư tất cả chiến thuyền hướng uy quốc nhân tập kết hải vượt xuất phát bất quá hắn gắng sức đuổi theo hay là tới chậm một bước đăng châu thủy sư đạt tới dự định hải vực thời điểm lưu nhân quy dẫn đầu l í n h nam thủy sư đã vào xem qua nơi này l í n h nam thủy sư chính tốc độ cao nhất hướng đông chuẩn bị cùng chu hạo nhiên tụ hợp nửa đường liền gặp tại quần đảo phụ cận tập kết uy quốc thuyền đội không nói hai lời hỏa lực hạm đội toàn bộ triển khai đem uy quốc nhân tất cả thuyền đều cho đánh chìm sáu bảy vạn rơi xuống nước uy quốc nhân bị buộc đến các nơi trên hòn đảo chen lấn cùng cá hộp giống như lưu nhân quy lừa nhắc lãng phí nữa đạn dược lưu lại những n à y uy quốc nhân ở trên đảo tự sinh tự diệt mang theo lĩnh nam thủy sư tiếp tục đi tới, cùng chương lượng mang theo đăng châu thủy sư hứng thú bừng bừng chạy đến thời điểm đối mặt chính là đầy áp người đ ả o san hô trong lòng đ ừ n g để cập nhiều phiên m u ộ n không đến đều tới nếu là không mất điểm quân công sau khi trở về hắn chỉ sợ cũng muốn trở thành các đồng liêu chê cười không có chiến thuyền địch nhân hay là địch nhân thôi địch nhân đầu chính là quân công bốn kết quả là trên tạ i đá san hô bản trước liền lung lay sắp đổ ý quốc nhân gặp xui xẻo đăng châu thủy sư trên chiến thuyền hỏa lực mặc dù so ra kém đăng châu thủy sư vậy cũng so lục quân bộ đội mạnh không biết đi nơi nào bình thường đạn dược đánh đi ra sáu bảy vạn ướt x u n g liền chỉ còn lại không tới một trăm người sở dĩ lưu lại những người này khi tù binh. hay là trương lượng cân nhắc đến cho hoàng đế báo cáo chiến quả thời điểm cần phải có cái chứng kiến nếu không lấy dưới tay hắn những cái kia từ lĩnh nam thủy sư điều tới binh sĩ ý nghĩ không phải đem bọn hắn giết đến không còn một n g ố n g không thể uy quốc nhân làm sao cũng không nghĩ ra chính mình móc sạch vốn liếng tổ chức đại quân còn chưa tới mục đích liền bị đại đường thủy sư tiện tay tiêu d i ệ t trước thực lực tuyệt đối vô c h i thường thường là trí mạng nhất uy quốc nhân chính là không có bị đẻ xuống đất ma sắc qua quá tung bay khi chu hạo nhiên cùng lĩnh nam thủy sư hối hợp đằng sau xuất hiện tại đại tân phổ ngoại hải thời điểm uy quốc nhân còn làm lấy chính mình vô địch đại quân chiến thắng đại lợi ích m cho dù là nhìn thấy chống đỡ gần biển bờ đại đường thủy sư hạm đội đại tân phổ người cũng không có cảm thấy có cái gì bọn hắn phái người đi thuyền cho lĩnh nam thủy sư chuyển lời tuyên bố chỉ cần đường quân giám đăng nhập liền muốn cho đường quân đẹp mắt chu hạo nhiên lúc đó liền tức giận cười trực tiếp đem người chuyển lời ném xuống biển lập tức mệnh lệnh hạm đội pháo ranh đại tân phổ mấy vạn mai đạn pháo cùng hơn ngàn mai đạn hỏa t i ễ n rơi vào trong thành đem cả tòa thành thị nhóm lửa thời điểm uy quốc nhân mới từ chính mình h u y tưởng mộng đẹp trung tỉnh táo lại đáng tiếc chờ bọn hắn minh mạch đường quân hạm đội lại tới đây chính là làm bằng gỗ nhà lá tại trong gió biển biến thành từng cái bó đuốc rất nhanh nối thành một mảnh đường nói là tổ chức bộ đội chống cự đường quân đăng nhập bọn hắn ngay cả tự cứu đều làm không được chu hạo nhiên mệnh lệnh lục chiến đội đoạt bãi đăng nhập rất nhanh tại bên bờ chiếm cứ than đầu trận địa các loại trong thành hỏa thiêu không sai bị lắm lục chiến đội lập tức bắt đầu công thành nói là công thành kỳ thật đại tân phổ tường thành chỉ là một bức không đến cao ba mét đất đá xếp thành tường thấp mà thôi lục chiến đội bộ binh pháo tùy tiện liền đem tường thành cho đánh ra mấy cái lỗ h ư n g lớn chu hạo nhiên mệnh lệnh l ụ c chiến đội sau khi vào thành chỉ cần gặp được có có có có can đ đều chu ó t ể hạo nhiên có rất xem thường loại người này tùy tiện bắt mấy cái sẽ đại đường tiếng phổ thông người hỏi ra thành chủ vị trí mang binh rết tới đại tân phổ thành chủ vận khí kém đến không có bằng có tại vòng thứ nhất hạm pháo danh kích thời điểm công bằng bị một viên tám mươi ly cao bạo đạn đánh trúng tại chỗ biến đông một khối tây một khối chu hạo nhiên đành phải từ hắn may mắn còn sống sót thủ hạ trong miệng ép hỏi tình báo rất nhanh t h à n h chủ thủ hạ liền đem chu hạo nhiên dẫn tới thành chủ tư khố cùng trong thành kho lương tiền khố đại tân phổ thành chủ cũng không phải là bản địa l ã n h chúa chu hạo nhiên lấy được tài vật lương thực căn bản không có nhiều đ e m trong thành cùng trên bến cảng tất cả thứ đáng giá đóng gói bỏ vào không gian tùy thân hắn mang theo lục chiến đội một đường v ọ t tới bản địa l ã n h chúa trang viên bản địa l ã n h chúa là uy quốc một hoàng tộc thân thích có được đại lượng thổ địa còn một mực làm lấy xuất nhập cảng sinh ý thân gia cực kỳ phong phú chu hạo nhiên từ hắn trong trang viên xét ra vàng bạc tài vật lương thực chân bảo đầy đủ bù đắp được lần này lĩnh nam thủy sư xuất binh tiêu hao hắn cũng không nghĩ tới uy quốc những lãnh chúa này vậy mà như thế giàu có nguyên bản hắn cho là lần này đánh uy quốc chỉ định là lô vốn không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn đã như vậy hắn liền không k h á c h khí l ụ c chiến đội tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ là hai ngày thời gian toàn bộ đại tân phổ địa khu liền không có một tòa hoàn chỉnh p h o n g úc nơi này tất cả lương thực tài vật bị chu hạo nhiên đóng gói mang đi đợi đến phụ cận lãnh chúa nghe nói có đường quân đăng nhập đến chợ chiến thời điểm bọn hắn nhìn thấy chỉ còn lại có đổ nát thê lương cùng thi thể chu hạo nhiên mục tiêu kế tiếp là phủ đại tể một dạng quá trình một dạng nguyên tắc hắn dẫn đầu bộ đội những nơi đi qua một mảnh hỗn độn sau đó lĩnh nam hạm đội quay đầu trên lưng liên tục đăng nhập bình thành nhiều chút mùa thu có thể l ợ i các loại thành thị duyên hải tốn thời gian hai tháng căn bản là vây quanh uy quốc đánh một vòng thuyền kiên pháo lợi trang bị tinh lương lĩnh nam thủy sư cùng lục chiến đội tại những địa phương này như vào chỗ không người đem uy quốc nhân hoàn toàn cho, đánh cho hồ đồ đợi đến chu hạo nhiên rời đi uy quốc uy quốc thiên hoàng mới đến tiến về bách tể mười mấy vạn đại quân toàn quân bị diện tin tức ngay sau đó là các nơi bị đường quân thủy sư tập kích tin tức theo nhau mà đến. u chu t hạo nhiên đối với uy quốc phát động đà kích trực tiếp phá tan tự tin của bọn hắn cùng tự tôn bọn hắn lấy hèn bọn nhất tư thái muốn đại đường khẩn cầu tha thứ cũng đem tinh thần trực tiếp kéo căng khi chu hạo nhiên đem đến không hết tài vật lương thực đưa đến liêu đông thành thời điểm trước đó phản đối xuất binh uy quốc người tất cả đều ngập miệng đây cũng là một trận to lớn thắng lợi kiếm lời máu bất quá chu hạo nhiên sau khi trở về đối với lần này xuất binh phục bàn kết quả lại làm cho hắn cao hứng không nổi trong lịch sử bạch giang khẩu sau chiến đấu uy quốc đối với đại đường thái độ phát sinh rõ rệt chuyển biến tràng chiến dịch này không chỉ có là hai nước quân sự xung đột đỉnh điểm cũng khác sâu phản ứng uy quốc nhân tính cách đặc điểm bạch giang khẩu chi chiến là đường t r i ề u liên hợp tân la đối kháng uy quốc cùng bách tể liên quân một trận trọng yếu hải chiến tại trong tràng chiến dịch này đường quân lấy ưu thế áp đảo đại bại uy quốc liên quân làm uy quốc lần đầu cảm nhận được đến từ đại lục cường quốc cường đại quân sự áp lực sau khi chiến đấu Nguyên tại chiến bại đằng sau bọn hắn cấp tốc nhận thức đến cùng đại đường tranh lệch cũng bắt đầu tích cực điều động sứ giả đến trường ăn học tập đường triều chế độ chính trị văn hóa nghệ thuật kiến thức khoa học kỹ thuật các loại loại học tập này thái độ thể hiện tại bọn hắn văn hóa giao lưu chung thì như bọn hắn tiếp thu chữ hắn làm viết công cụ dẫn vào đường triều chế độ pháp luật thậm chí bắt chước đường triều cung đình lễ nghi thứ yếu uy quốc nhân có khá mạnh năng lực thích ứng cùng biến đổi tinh thần tại nhận thức đến tự thân không đủ sau bọn hắn cũng không bảo thủ mà là dũng cảm biến đổi cố gắng đuổi theo văn minh tiên tiến bộ pháp loại này tinh thần tại uy quốc trong lịch sử có đã lâu truyền thống từ cổ đại độ người tới thời đại bắt đầu bọn hắn liền không ngừng hấp thu từ bên ngoài đến văn hóa dung hợp sáng tạo c á i mới dần dần tạo thành đặc biệt uy văn hóa còn nữa uy quốc nhân trong tính cách còn bao hàm một loại kiên cường tinh thần cứ việc tại bạch giang khẩu chi chiến trung bị trọng thương nhưng uy quốc cũng không từ bỏ mà là tại thời kỳ dưỡng bệnh tích cực chung kiến quốc lực một lần nữa tổ chức quân đội cuối cùng, Uy quốc nhân tóm ạ i lại cùng bạch giang khẩu sau chiến đấu uy quốc đối với đại đường thái độ chuyển biến là u i quốc nhân trong tính cách rất nhiều đặc điểm thể hiện bọn hắn giỏi về học tập thích ứng biến đổi kiên cường đồng thời có chủ nghĩa thực dụng tinh thần những tính cách này đặc điểm không chỉ có trợ giúp uy quốc tại sau khi chiến bại nhanh chóng c ô i phục cũng vì phía sau tới phát triển đặt cơ sở vững chắc uy quốc nhân tính cách tốt xấu tạm thời bất luận chu hạo nhiên từ đó nhìn thấy lại là to lớn uy hiếp hắn cùng võ chiếu tuyết nói lên lo lắng của mình võ chiếu tuyết cho ra trả lời hết sức đơn giản trực tiếp không cần lo lắng bọn hắn trực tiếp diệt liền tốt chu hạo nhiên nghe được s ạ mặt lại sự tình nếu là thật đơn giản như vậy liền tốt đây chính là cái không bình thường thế giới a chương hai trăm chín mươi sáu nhân khẩu cùng thời gian không thể nghi ngờ đại đường tất nhiên sẽ trở thành thế giới này bá chủ nhưng trở thành thế giới bá chủ quá trình khả năng cùng v õ chiếu tuyết cho là không giống nhau lắm ngay từ đầu thời điểm k ỹ thật u chu hạo nhiên ý nghĩ cùng v õ chiếu tuyết một dạng đơn giản t h u bạo cho là dựa vào dẫn c h ứ c quốc gia khác mấy trăm hơn ngàn năm kỹ thuật ưu thế liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới nhưng hiện thực cùng vài chục năm tự mình kinh lịch nói cho h ắ n biết chỉ dựa vào một cái đại đường liền muốn khống chế toàn bộ thế giới căn bản chính là chuyện không thể nào đầu tiên kỹ thuật ưu thế không có khả năng đền bù nhân khẩu số lượng không đủ đại đường nghỉ ngơi lấy lại sức hai mươi năm cao sản cây trồng mở rộng cũng có mười năm ra mặt đại đường nhân khẩu bất quá là vừa mới khôi phục lại không đến năm mươi triệu trình độ đối chiếu trước tùy thời kỳ cường thịnh còn kém không ít chỉ dựa vào chỉ là mấy chục triệu nhân khẩu thống trị hậu thế như thế một cái viên bắt ngát quốc gia đều m ư ờ i phần miễn cưỡng làm sao có thể đi thống trị thế giới đâu chu hạo nhiên biết rõ dù cho đại đường kỹ thuật xa xa dẫn trước nhưng ở nhân khẩu về số lượng không đủ là một cái cự đại chế ước nhân tố năm mươi triệu nhân khẩu tại lúc này thế giới phạm vi bên trong cũng không tính thiếu nhưng t u y ệ t không tính cả nhiều nhất là ba tư đại thực la mã cũng là có ngàn vạn cấp nhân khẩu cơ số ngoài ra còn có pháp l a n khác ai cập các quốc gia cũng có gần ngàn vạn nhân khẩu liền ngay cả không đáng chú ý uy quốc cũng có được gần năm triệu nhân khẩu đại đường chỉ là năm mươi triệu người đối đầu người của toàn thế giới miệng càng là lộ ra giật gấu va vai nhân khẩu nhiều ít trực tiếp quan hệ đến một quốc gia sức lao động cung cấp bên trong cần thị trường quy mô cùng nguồn mộ lính phong phú trình độ tại không có đầy đủ nhân khẩu trèo chống tình hồ dưới đại đường rất khó tại trong phạm vi toàn cầu duy trì lâu dài thống trị thứ yếu là phương diện kinh tế đại đường mặc dù tại nông nghiệp thủ công nghiệp cùng trên buôn bán đều có nhảy vọt phát triển nhưng trong phạm vi toàn cầu kinh tế cách cục xa so với đại đường tưởng tượng muốn phức tạp giữa các nước kinh tế liên hệ ngày càng chặt chẽ mậu dịch mạng lưới trải rộng các nơi trên thế giới đại đường m u ố n khống chế thế giới kinh tế nhất định phải thành lập được một cái bao trùm toàn cầu mậu dịch mạng lưới cũng bảo đảm nó tại quốc tế mậu dịch bên trong ưu thế tuyệt đối địa vị cái này cần to lớn vốn liếng đầu nhập và lâu dài chiến lược bố cục cũng không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần nữa là phương diện quân sự đại đường mặc dù có được lúc này mạnh nhất trên thế giới lớn lục quân cùng hải quân nhưng hải quân lực lượng lộ vẻ yếu kém tại trong phạm vi toàn cầu đại đường cần một cái cường đại hải quân đến bảo vệ mình thương tuyển đả kích đối địch quốc gia trên biển mậu dịch cùng tại khi tất yếu ti nhưng mà thành lập một cái cường đại hải quân không chỉ cần phải kết x ổ kinh phí đầu nhập còn cần lâu dài kỹ thuật tích lũy cùng kinh nghiệm thực chiến đây đối với công nghiệp vừa mới cất bước đại đường tới nói là một cái cự đại khiêu chiến thứ tư là duyên phương diện đại đường chung quanh cường địch vây quanh đông có câu lý bách tể tân l à tây có lô quyết thụ phiền nam có an nam lâm ấp các loại những quốc gia này đều đối với đại đường nhìn chằm chằm tùy thời chuẩn bị thừa dịp đại đường suy yếu thời điểm phát động tiến công đại đường nếu muốn trở thành thế giới bá chủ đầu tiên nhất định phải bảo đảm an toàn của mình tiêu chử xung quanh uy hiếp cái này cần đại đường tại ngoại giao bên trên tiến hành xảo diệu cân bằng đồng thời ở trên quân sự tiến hành kín đến bố trí cứ việc những năm này đại đường đã báo đem những n à y địch nhân đánh vong quốc vong quốc nửa tàn nửa tàn trong thời gian ngắn sẽ không lại uy hiếp được đại đường nhưng muốn triệt để ăn những địa khu này quận cũng không chỉ là binh phong cường thịnh có thể làm được Tựa như là đang tiến bắt trinh, trí ít thời nhất đang gian địa như hành Nhiên muốn đánh năm. Còn không phải bởi vì khối này khoảng cách đại đường gần nhất màu mờ chi địa không Chu Hảo hoạch phải khối cách chi cách là màu đại gì cái bởi kế vì vì mờ tựa như là chu hạo nhiên mang theo thủy sư lại tại uy quốc đánh một vòng đồ vật đoạt rất nhiều thậm chí có thể bù đắp được bắt trinh bắt đầu đến bây giờ một phần ba quân phí chi tiêu có thể chu hạo nhiên cũng không có chiếm lĩnh một t ấ c uy quốc địa bàn là bởi vì hắn không muốn sao dĩ nhiên không phải nếu như đại đường hiện tại có một trăm triệu nhân khẩu hắn dám trực tiếp đem tất cả uy quốc người đổi tới trong biển vấn đề là đại đường không có nhiều nhân khẩu như vậy hiện tại đánh xuống uy quốc tồn tí là hưởng phí sức lực mặt khác địa khu cũng giống vậy đừng nhìn đại đường tại hải ngoại có hai khối không nhỏ hải ngoại lãnh địa lý nhị thậm chỉ còn đem bàn tay đến thổ hỏa la đi có thể những này đã là lấy đại đường quốc lực có thể tại rời xa đại đường bản thụ cực hạn làm được lại có đánh xuống phương bắc tam quốc đằng sau lại phải ngăn chặn đại đường tương đương bộ phận lực lượng quân sự thật sự là vô lực lại đối ngoại quyết trương cuối cùng là tại trên kỹ thuật đại đường mặc dù tại rất nhiều lĩnh vực đều ở vào dẫn trước địa vị nhưng khoa học kỹ thuật phát triển ngày hôm đó trăng non dị kỹ thuật quyết tán không thể tránh né nếu như đại đường không có khả năng bảo trì kéo dài sáng tạo cái mới cùng kỹ thuật đổi mới không dám nói sẽ bị vượt qua nhưng chẳng mấy chốc sẽ bị quốc gia khác vượt qua cho dù là có quốc gia hoàn thành thủ công nghiệp to lớn hình đột phá đại đường cũng sẽ đứng trước nghiêm trọng k i ê u chiến bởi vậy đại đường cần không ngừng đầu nhập món tiền khổng lồ tiến hành nghiên cứu khoa học cùng kỹ thuật nghiên cứu phát minh lấy bảo đảm mình tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực dẫn trước địa vị nhưng dù cho như thế đại đường cũng không có khả năng cam đoan mình tại trên kỹ thuật có được vĩnh viễn không đổi ưu thế tuyệt đối địa vị cổ nhân không có người đời sau tưởng tượng như thế ngu mội vô tri tương phản bọn hắn rất thông minh chỉ cần đạt được đại đường chuyển đi một chút cơ sở khoa học tri thức liền có khả năng nhanh chóng hoàn thành tiêu hóa sáng tạo cái mới chu hạo nhiên vì tại đại đường nhanh chóng thôi động công nghiệp hóa cùng khoa học hệ thống thành lập nhưng không có hạn chế cơ sở khoa học tri thức truyền bá ngoài ra đại đường còn muốn đối mặt văn hóa cùng tôn giáo khác biệt vấn đề khác biệt quốc gia cùng địa khu có riêng phần mình đặc biệt văn hóa cùng tôn giáo tín ngưỡng những này khác biệt có thể sẽ trở thành đại đường thống trị thế giới c h ứ n g n g ạ i đại đường cần tôn trọng cùng bao dung những văn hóa này cùng tôn giáo khác biệt thông qua văn hóa giao lưu cùng tôn giáo đối thoại đến tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ cùng tín nhiệm mặc dù đại đường có được dẫn trước quốc gia khác kỹ thuật ưu thế nhưng nếu muốn trở thành thế giới bá chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng chu hạo nhiên ý thức được muốn thực hiện mục tiêu này đại đường cần tạo nhân khẩu kinh tế quân sự duyên cùng kỹ thuật các loại nhiều cái phương diện tiến hành lâu dài cố gắng một câu Đại đường chu ò n c ư a t hạo nhiên g t g ý kiến cùng nàng có chút sai lệch bởi vì hắn còn muốn cân nhắc thế giới này tồn tại tu sĩ cùng đám võ giả thể sự thật chứng minh lợi hại hơn nữa võ giả cùng tu sĩ cũng sợ xứng pháo võ chiếu tuyết đối với lượng khí thời đại trung tu sĩ cùng địa vị của võ giả cũng không xem trọng chu hạo nhiên lắc đầu phản bác nàng ngươi đem sự tình nghị quá đơn giản trừ phi chúng ta có thể hủy đi những bí cảnh kia không n g ờ i căn bản là không có cách triệt để ngăn cản tu sĩ xuất hiện vấn đề là chúng ta có năng lực như vậy sao ta cảm thấy ngươi hẳn là một lần nữa xem kỹ một chút thế giới này lại tại cái này không bình thường trong thế giới chúng ta cũng không có cái gọi là thượng đế thị giác chỉ có kỹ thuật ưu thế võ chiếu tuyết phản bác hoàng phủ đa bảo vương quốc kia lại thế nào nói nó hoàn toàn không cần lo lắng kỹ thuật vấn đề chúng ta cũng hoàn toàn có năng lực đề cao kỹ thuật bắc cửa cho đại đường tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian ngươi nói đến mấu chốt chúng ta chân chính k u y ế t thiếu không phải là nhân khẩu mà là thời gian chu hạo nhiên thở dài đến nói tu sĩ động một chút lại có thể sống hơn một trăm tuổi n h i ệ m m ẫ n cùng đa bảo lưu c u n g chủ chu thắng bọn người càng là sống mấy trăm năm l á o cổ đồng thế giới lớn như vậy một cái đại đường liền có nhiều như vậy thực lực cường đại lại có thể sống cường giả địa phương khác sẽ không có đồng dạng tồn tại dù sao ta là không tin ngươi nhìn bọn ta chính là ta có hắc ngươi niên kỷ còn nhỏ nhưng ta có thể khẳng định chúng ta sống không quá những lao quái vật kia ngươi có nghĩ tới hay không một khi chúng ta không có ở đây chúng ta cố gắng làm ra những cái kia thôi động kỹ thuật tiến bộ sự t ì n h còn có thể hay không tồn tại chúng ta hậu nhân lại gặp phải như thế nào cục diện võ chiếu tuyết cũng không đồng ý hắn loại này có chút bi quan ý nghĩ ngươi cho là những cái kia cường g i ả đứng đầu là cái uy hiếp là bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu rõ chân chính vũ khí nóng là dạng gì ngươi tiếp xúc không đến những cái kia chiến tranh chân chính đại sắc khí có thể giải được vũ khổng í c lồ cơ sở dữ liệu bên trong cũng sẽ không ghi chép chân chính vũ khí nóng chiến tranh là dạng gì ta đơn cử đơn giản ví dụ cũng tỉ như đạn nhiệt áp 100 kg cấp cùng 5.000 kg cấp hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn không ngừng đồ vật mặc dù đều là lợi dụng không khí nhiên liệu cháy bùng sinh ra sát thương nhưng 100 kg cấp đạn nhiệt á p chỉ có tại phong bế hoặc là nửa trong không gian kín mới có hiệu mà 5.000 kg cấp đạn nhiệt á p cho dù là tại giã ngoại bạo tạc cũng sẽ đem bạo tâm phương viên 500 m é t biến thành một cái khu vực chân không mà lại nó bạo tạc thời sinh ra nhiệt độ cao không chút nào kém cỏi hơn chiến thuật vũ khí hạt nhân bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao có thể đem xe bọc thép tùy tiện biến thành quan tài sát nhân thể càng là có thể trong nháy mắt hoa khí ngay cả nổ đều không thừa đây là vũ khí thông thường nếu như là phi thường quy vũ khí đặc thù coi như không cần vũ khí hạt nhân cũng có rất nhiều đồ vật có thể tùy tiện hủy đi một cái thành nhỏ tu sĩ cường đại tới đâu cũng là người ngươi cảm thấy n h i ệ m mẫn cùng hoàng phụ đa bảo bọn hắn thật có thể kháng trụ đường kính lớn pháo hỏa tiễn dạy đặc hỏa lực bao trùm sao ta xem ngươi chính là chính mình dọa chính mình đợi đến chúng ta trước khi chết đại đường nhất định sẽ có áp chế tất cả cường giả biện pháp lo lắng của ngươi là dư thừa mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng chu hạo nhiên không cách nào phản bác nàng thời gian, thời gian. không biết ta có thể sống bao lâu ngươi cũng nhanh bốn mươi còn cùng không đến hai mươi giống như nói không chừng ngươi hoặc còn có để cho ngươi trường thọ công năng đây này ha ha trường thọ vẫn được cũng đừng là trường sinh ta cũng không muốn học n h i ệ m mẫn bọn hắn sinh không thể luyến chương hai trăm chín mươi bảy trên giấy học được trung cảm rất cạn cả. có lẽ rất nhiều người đều muốn trường sinh bất lao nhưng chu hạo nhiên cũng không có ý nghĩ như vậy bên cạnh hắn liền có mấy cái sống mấy trăm năm ngon nhân n h i ệ m mẫn hoàng phủ đạo bảo lưu c u n g chủ chu thắng bọn hắn cái nào không phải cao tuổi rồi viễn siêu nhân loại bình thường t ự c h ạ n tuổi thọ bọn hắn sống được lâu thực lực mạnh nhưng bọn hắn sinh hoạt trạng thái tại chu hạo nhiên xem ra rất không bình thường nhưng vẫn một lòng chỉ cầu đột phá đối với bên người tuyệt đại bộ phận người cùng sự vật thờ ơ thậm chí khuyết thiếu rất nhiều làm ộ t cái người tình cảm hoàng phủ đoạt bảo từ một cái khám phá hồng trần hành vi phong tung thế ngoại cao nhân biến thành một cái cố c h ấ p cuồng vẹn vẹn bởi vì hắn cần cho mình tìm tới một cái tiếp tục tồn tại đi xuống mục tiêu liền không để ý tình huống thực tế cưỡng ép tại một cái tự nhiên ngăn cách thế ngoại lại thiếu khuyết tiềm lực phát triển địa phương làm xã hội học thí nghiệm đơn giản không thể nói lý chu thắng làm đạo môn hộ pháp mấy trăm năm qua đã sớm thoát ly thế tục tình nguyện cùng sơn tiêu làm bạn cũng không nguyện ý cùng nhiều người có tiếp xúc quái g ợ đến để cho người ta nổi nóng nhất thao đạn phải kể tới lưu cung chủ trèo c h ố n g hắn sống mấy trăm năm lại là một bụng âm lưu quy kế nếu không phải hắn thời khắc nhớ đem đ ạ i đường bừa bãi chu hạo nhiên cũng sẽ không liên hợp hoàng phủ đa bảo cùng chu t h ắ n g d i ệ t đi hắn tóm lại từ mấy người kia trên thân chu hạo nhiên cảm nhận được là t u ế nguyện vô tình bởi vì siêu trường sinh mệnh lưu trình để bọn hắn đã hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm lý không bình thường hắn rất lo lắng có một ngày sẽ trở nên giống như bọn họ hắn không muốn xem lấy bên cạnh mình thân nhân bằng có từng cái chết đi cuối cùng chỉ còn chính mình một người sống chui lùi ở thế gian dài như vậy sinh đối với hắn mà nói không phải khen thưởng mà là một loại trừng phạt võ chiếu tuyết nói hắn sẽ không già đi chuyện này để hắn mười phần để ý thừa dịp bắt c h i n h giai đoạn thứ hai kết thúc trên chiến trường không có chuyện gì cần hắn tham dự hắn dành thời gian đi một chuyến trường an tìm sư phụ cùng chu thắng hỏi một chút liên quan tới chính mình một mực khuôn mặt không thay đổi sự tình bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng vô pháp lý giải trên người hắn chỗ đặc thù nhưng hắn biểu đạt ra chính mình s ợ sẻ sống thời gian q u á dài một mức không thay đổi già sẽ cảm giác chu thắng nói người bên ngoài không khỏi là ngóng trông dung nhan không giả thọ vô tận ngươi ngược lại tốt thân ở trong phúc không biết phúc ngươi tốt nhất có thể sống thêm cái mấy trăm năm để cho chúng ta cũng nhiều cái người nói chuyện nhẫm mẫn càng trực tiếp một bàn tay bắt hắn cho đánh bay ra ngoài lan việc này dừng ở đây đừng muốn nhắc lại chu hạo nhiên lý giải chu thắng cười trên nỗi đau của người khác cũng lý giải sư phụ trong lời nói cảnh cáo ý vị hắn không muốn trường sinh bất lao dung nhan thường trú nhưng người khác muốn a nếu là khắp nơi nói mình muốn tranh thủ thời gian g i đi không thể nói trước sẽ dẫn tới bao nhiều phiền phức nhất là lý nhị bốn tả có là trở về đại đường chu hạo nhiên liền định về lĩnh nam lại là một m lần công nhân b ú c vác võ chiếu tuyết nâng lên vũ khí đối với tu sĩ sát thương hắn cũng đúng lúc trở về nhìn xem lĩnh nam ba chua hai tẩy rửa làm thế nào hắn từ hoàng phủ đa bảo nơi đó đạt được trợ giúp đằng sau ngay tại lĩnh nam tổ chức nhân thủ tiến hành nghiên cứu thí nghiệm nhiều như vậy đi qua xem như tại lĩnh nam thành lập nên một bộ tương đối hoàn chỉnh ba chua hai tẩy rửa sinh sản nguyên bộ hệ thống ba chua hai tẩy rửa là công nghiệp hóa học cơ sở lại là quân sự công nghiệp tiến bộ nhất định nguyên bộ sản nghiệp tầm quan trọng tự nhiên không thể nghi ngờ chu hạo nhiên một mực rất xem trọng đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực bất quá đại đường công nghiệp hóa học cơ hồ là không bắt đầu từ số 03 chua h tẩy rửa sinh sản một mực tiến hành không quá thuận lợi sản lượng chậm chạp không thể đi lên nếu không lần này bắt trinh thứ hai cùng thứ tư lục chiến quân đoàn còn có lĩnh nam thủy sư sử dụng cũng không phải là thuốc nổ đen vũ khí hắn ở trong nhà bồi người nhà hai ngày liền khởi hành về tới tân châu chu hạo nhiên c h ạ m tại lĩnh nam nhà máy hóa chất khu bên cạnh trên sườn núi ngắm nhìn cái kia bước lên hơi nước tháp khí cùng bận rộn nhà máy trong lòng thất vọng sau khi có tràn đầy tự hào cùng chờ mong hắn biết đại đường công nghiệp hóa học ngay tại trong tay của hắn có khởi mà ba chua hai tẩy rửa sinh sản chỉ là bắt đầu. tương t còn có vô hạn khả năng chờ đợi bọn hắn lai đợi đi có chờ vô khả h ă một cái tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật đi lên phía trước hưng phấn mà hướng chu hạo nhiên báo cáo mới nhất tiến triển chu hạo nhiên nhẹ gật đầu thỏa mãn nói rất tốt Các nhân g ư được i làm rất tốt. Là, là n ư lượng cùng chất lượng, n chúng không sản cùng càng quan trọng hơn là muốn thực hiện quy mô hóa sinh sinh, giảm xuống chi phí, để cao sức cạnh tranh. n g giảm là, là là mục mô của chỉ cao chất thực chi cao sức tiêu ta quy hóa phí, h để để viên kỹ thuật nghe xong chấm tư một lát sau đó hỏi viện trưởng vậy chúng ta phải làm thế nào mở rộng sinh sản quy mô đâu phải chăng cần đưa vào càng nhiều thiết bị cùng kỹ thuật chu hạo nhiên mỉm cười lắc đầu đưa vào thiết bị cùng kỹ thuật cố nhiên trọng yếu nhưng càng quan trọng hơn là muốn ưu hóa quá trình sản xuất để cao hiệu suất sinh sản chúng ta phải sâu nhập nghiên cứu phản ứng hóa học cơ chế tìm ra tốt nhất phản ứng điều kiện cùng chất xúc tác từ đó thực hiện hiệu suất cao năng lực kém hao tổn sinh sản lại nói đưa vào thiết bị cùng kỹ thuật chúng ta đi nơi nào đưa vào chúng ta thiết bị cùng kỹ thuật chính là tiên tiến nhất cho nên nhà máy hóa chất muốn mở rộng sinh sản quy mô giảm xuống sinh sản chi phí vẫn là phải dựa vào các nơi g ư những nhân viên kỹ thuật này không ngừng đi tìm tòi cố lên nha minh bạch viện trưởng nhân viên kỹ thuật nghiêm túc nhớ kỹ chu hạo nhiên lời nói chúng ta sẽ lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành xâm nhập nghiên cứu tranh thủ mau chóng tìm tới tối ưu sinh sản phương án chu hạo nhiên lại nói tiếp trừ quá trình sản xuất ưu hóa chúng ta còn muốn chú trọng bảo vệ môi trường c ũ n g có thể tiếp tục phát triển đang khuyết đại sinh sản quy mô đồng thời chúng ta phải nghiêm khắc khống chế ô nhiễm bài phóng bảo đảm nước thải khí thải đạt tiêu chuẩn bài phóng đồng thời chúng ta còn muốn tích cực thăm dò phế khí vật thu về lợi dụng đường tắt thực hiện tài nguyên tuần hoàn lợi dụng hắn yêu cầu này cũng có chút quá mức bất quá hắn cũng không muốn cầu hạ mặt người hiện tại liền chấp hành quyền đương sớm cho bọn hắn để tỉnh một câu đi đ ư n g đến lúc đó thật xảy ra đại vấn đề lại hối hận viện trưởng chúng ta đã chế định kỹ càng bảo vệ môi trường biện pháp cùng tài nguyên thu về lợi dụng phương án nhân viên kỹ thuật nói bổ sung chúng ta sẽ bảo đảm đáng khuyết đại sinh sản quy mô trong quá trình sẽ không đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng xấu chu hạo nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu rất tốt rất tốt đại đường công nghiệp hóa học muốn lâu dài phát triển nhất định phải chú trọng bảo vệ môi trường cùng có thể tiếp tục phát triển chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thắng xã hội tán thành cùng duy trì thực hiện kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng xã hội hiệu quả và lợi ích cả hai cùng có lợi bất quá hiện giai đoạn chúng ta vẫn là phải mau chóng đem sản lượng nâng lên mới được bảo vệ môi trường cái gì có thể chiếu cố liền chiếu cố chiếu cố không được liền nghĩ biện pháp giảm bớt tổn hại về sau quản lý thời điểm cũng nhẹ nhõm chút nói xong những n à y chu hạo nhiên lại chuyển hướng xa xa nhà máy hóa chất khu đại đường công nghiệp hóa học có rộng lớn phát triển tiên cảnh ba chua hai tẩy rửa chỉ là cơ sở chúng ta còn muốn tiến một bước phát triển sản phẩm tuyến khai phát càng nhiều cao kèm theo giá trị hóa học phẩm đồng thời chúng ta còn muốn tích cực thăm dò mới ứng dụng lĩnh vực ta sẽ cho các ngươi một nhóm tư liệu các ngươi tổ chức người học tập một chút nhưng là trên giấy học được trung cảm rất cạn các ngươi vẫn là phải đem lý luận cùng thí nghiệm cùng sinh sản kết hợp lại mới tốt nhân viên kỹ thuật n g h e xong trong mắt cũng tràn đầy kích động cùng chờ mong viện trưởng xin yên tâm chúng ta nhất định ghi nhớ ngày dạy bảo tại ánh nắng c h i ề u trung chu hạo nhiên cùng nhân viên kỹ thuật thân ả n h bị kéo rất dài chương hai trăm chín mươi tám hủy bỏ nô tịch bắc trinh trong kế hoạch khó khăn nhất bộ phận bất ở trên chiến trường mà tại khổng lồ nhân khẩu di chuyển kế hoạch cùng đến tiếp sau khai phát quản lý thượng trên chiến trường đại đường có thể tùy tiện lấy được thắng lợi dễ như t r ở bàn tay không nói chơi nhưng là bên ngoài chiến trường nhiệm vụ chủ yếu là gần mấy triệu câu lý nhân khẩu hướng trong đại đường lục các nơi di chuyển đồng thời có cần sắp tới ít hơn mấy triệu người nhà đường hướng phương bắc di、chuyển. khu chiếm lĩnh câu lý trong đám người rời dễ nói đại đường các địa châu huyện nước dị r a tăng chỉ hạ nhân khẩu số lượng mấy trăm châu huyện phân một phần không có quá lớn an trí áp lực cần phải hướng p h ư ơ n g bắc di chuyển nhân khẩu độ khó cũng không phải là bên trong rời nhân khẩu có thể so bây giờ đại đường có thể nói là quốc thái dân an mặc dù hay là tồn tại không ít ăn no mặc ấm trên giới nghèo khó nhân khẩu nhưng cũng so thời gian trước tốt quá nhiều chí ít sẽ không xuất hiện ăn không no người chết đói tình huống tăng thêm chu hạo nhiên từ thế g i a m ô n phiệt trong tay giành được trên thổ địa an trí đại lượng không cùng mất đất nhân khẩu thổ đ i ệ năng suất đang không ngừng đề cao tuyệt đại đa số người nhà đường cũng không có quá lớn sinh tồn áp lực. dưới loại tình huống này muốn chiêu một r ă m vạn nhân khẩu di chuyển đến khai phát trình độ không cao lãnh thổ mới đi độ khó có thể nghĩ trung châu bách tính từ xưa ấm c h â u ngại rời muốn dựa vào một chút chính sách ưu đãi liền hấp dẫn người ta đến môi trường tự nhiên không tính là tốt lạ lâm địa khu chỉ sợ là không thể thực hiện được chu hạo nhiên có nghĩ qua lưu thêm một chút câu lý người tại lãnh thổ mới nhưng là cân nhắc đến lãnh thổ mới trường trì cửu an hắn đầu tiên liền từ bỏ tuyển hạng này ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi xuống đại đường các nơi ngục dám dám giữ phạm nhân trên đầu thế nhưng là cha một cái đại đường cảnh nội tại bị tù nhân số trực tiếp trợn mắt đại đường mấy chục triệu người các nơi trong phòng giám nặng nhẹ tội phạm bất quá chỉ là hai người h n tìm tôn phục già hỏi thăm một chút mới biết được từ khi lĩnh nam đại khai phát cùng hai khối hải ngoại lãnh địa chính thức thành lập triều đình đối với phạm nhân xử phạt liền chủ yếu tập trung vào lưu vong cùng khổ dịch thượng tội nhẹ đưa đi đào quán khai hoang không phải ác tính phạm tội trường kỳ lao dịch đưa đến các nơi công trường sửa đường đ à o đất ác tính phạm tội lại tội không đáng chết lưu vong hải ngoại lãnh địa ngay cả tử hình phạm nhân tại trải qua hạch chuẩn đằng sau đều có thể đi hải ngoại lãnh địa gia nhập lính đánh thuê bàn làm lao động tay chân Điều này sẽ đưa đến đại đường này n sẽ chỉ chỉ các một, một tin tức khác là dân bộ kiểm tra đối chiếu sự thật các nơi hộ tịch thời điểm phát hiện đại đường nô tịch nhân khẩu vậy mà cao tới hơn ba trăm năm mươi vạn Trung c hắn, hắn, hắn, hắn đối với chu hạo nhiên nói nô tịch tồn tại đã có hơn ngàn năm liên lụy rất rộng không phải n g ư ơ i một câu nói hủy bỏ liền có thể hủy bỏ chu hạo nhiên nói thần tự nhiên biết nô tịch tồn tại ngàn năm chỉ có đạo lý của hắn nhưng một mực tồn tại đồ vật chính là đúng sao chính là hợp lý sao n g a i hẳn là minh bạch đại đường chính diện gặp ngàn năm trước không có to lớn tình thế hỗn loạn kỹ thuật tiến bộ phát triển kinh tế giáo dục phổ cập mang cho đại đường không chỉ là kinh ngộ còn có khiêu chiến có nhiều thứ đã ảnh hưởng đến đại đường tương lai chúng ta không nên bảo thủ cần dùng phát triển ánh mắt xem sự tình thần đến cho ngài phân tích một chút đại đường tại sao muốn hủy bỏ nô tịch Lý lại luận nhị bản không muốn lại bàn luận cái đề theo à này, i n ư được n không nhịn được nghĩ n g g lại h một một chút hắn một chút tiết Trung t chi Châu hắn hiệu hắn kiến liền nói rõ chi tiết nói giải, ra rõ r ở n rằng, rằng, nô g lịch sử dài thời ị c chế độ khởi nguyên có chế khởi hắn thể đến độ độ nguyên nô truy tố t lệ thời kỳ. Theo thời gian trôi qua cứ việc chế độ xã hội cùng kinh tế kết cấu phát sinh biến hóa cực lớn nhưng nô tịch chế độ lại một mực có thể giữ lại cũng thật sâu cắm d ễ tại đại đường xã hội các ngõ ngách nô tịch nhân khẩu thường thường bị coi là chủ nhà sinh ra một bộ phận thân phận của bọn hắn cùng địa vị bị nghiêm ngặt hạn chế khuyết thiếu cơ bản quyền lợi cùng bảo hộ tại thủy đường hai đời tương quan luật pháp chung nô tịch bị coi là t i ệ n tịch một khi vào nô tịch nó làm người địa vị sẽ bị tức đ o ạ n nhiều khi là cùng gia súc đồng giá không chỉ có thể tại người trên chợ mua bán giao dịch thậm chí tại chủ nhân nhà giết chết nô bục đằng sau chỉ cần bồi thường một chút tiền tài căn bản bất liên quan đến trái với luật pháp phải biết tại đại đường giết chu cậy đều thuộc về trọng tội nô tịch nhân khẩu tại nhiều khi địa vị cũng không bằng chung nữa nhưng mà theo đại đường kinh tế nhanh chóng phát triển cùng xã hội không ngừng tiến bộ nô tịch chế độ tai hại bắt đầu dần dần hiện hiện đại lượng nô tịch nhân khẩu không giới hạn chế xã hội lưu động tính ngoài ra nô tịch chế độ còn đối với đại đường xã hội công bằng cùng chính nghĩa tạo thành nghiêm trọng tổn hại nô tịch nhân khẩu thường thường gặp lấy tàn khốc bóc lột cùng áp bách bọn hắn cơ bản quyền lợi cùng tôn nghiêm bị tước đoạt không cách nào hưởng thụ được xã hội công bằng đáy ngộ loại này không công chính hiện tượng đang giáo dục ngày càng phổ cập đại đường nếu như thời gian dài tiếp tục tồn tại xuống dưới không chỉ có đã dẫn phát xã hội bất mãn cùng dung chuyển còn trở ngại xã hội ổn định chu hạo nhiên biết rõ nô tịch chế độ đối với đại đường sự phát triển của tương lai tạo thành uy hiếp nghiêm trọng hắn hướng lý nhị trình bày hủy bỏ nô tịch sự tất yếu cùng gấp g á p tính hắn vạch ra hủy bỏ nô tịch không chỉ có thể giải phóng mấy trăm vạn nô tịch nhân khẩu để bọn hắn được hưởng cơ bản quyền lợi còn có thể đẩy mạnh xã hội lưu động tính cùng tính công bình kích phát đại đường dân gian sức sáng tạo cùng sức sống đồng thời hủy bỏ nô tịch cũng có lợi cho đại đường phát triển kinh tế cùng hải ngoại k u y ế t chương là lớn đường tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. hắn quyết định triệu tập triều đình trọng thần tiến hành xâm nhập thảo luận cùng nghiên cứu lấy chế định ra một hợp lý phương án đến từng bước hủy bỏ nô tịch chế độ đương nhiên chu hạo nhiên không có khả năng chỉ dựa vào mấy câu liền có thể cải biến lý nhị vị hoàng đến này ý nghĩ lý nhị sở dĩ nguyện ý để triều đình đến đòi luận hủy bỏ nô tịch vấn đề nó bản ý cũng không phải muốn thật hủy bỏ nô tịch hắn là muốn mượn chuyện này đến so xét một chút trong đại đường bộ đội hủy bỏ nô tịch phản ứng sau đó lại cân nhắc muốn hay không nô hay hủy bỏ trong ị c Chu cũng minh bạch hắn loại ý nghĩ này, cũng không có thúc giục, chỉ h Hạo Nhiên minh hắn nghĩ không tĩnh vấn này, an đề. loại là ý t lấy. s a vòng mười tháng trong triều đình triển khai kịch liệt thảo luận cùng biện luận một chút phái bảo thủ đại thần kiên quyết phản đối hủy bỏ nô tịch bọn hắn cho là đây là giao động đại đường thống trị căn cơ hành vi khả năng dẫn phát xã hội dung chuyển cùng bất an mà một chút khai sáng đại thần thì duy trì hủy bỏ nô tịch bất quá đồng ý hủy bỏ nô tịch quan viên đại bộ phận là chính mình không có bao nhiêu nô b u ộ c những cái kia trong nhà có đại lượng nô b u ộ c h â n quý hoàng thân mặc dù ngoài miệng hô hào đồng ý nhưng trong lòng lại rất xem t h ư ờ n g nô b u ộ c đối đầu tầng vân quý quan viên cùng sĩ tộc mà nói không chỉ là tài sản riêng cùng sức lao động đơn giản như vậy hay là thân phận tượng trưng không có nô b u ộ c tiền hô hậu h n g làm sao biểu hiện bọn hắn người trên người địa vị bất quá ai cũng không nghĩ tới chính là trải qua thời gian dài thảo luận cùng nghiên cứu triều đình cuối cùng vẫn chế định một phần hủy bỏ nô tịch phương án nên phương án quy định hủy bỏ nô tịch trình tự cùng bảng giờ giấc đồng thời đưa ra một loạt bảo hộ biện pháp lấy bảo đảm hủy bỏ nô tịch thuận lợi tiến hành cùng xã hội ổn định quá độ tại phương án chung triều đình hứa hẹn vì giải trừ nô tịch nhân khẩu cung cấp thổ địa cùng tư liệu sản xuất trợ giúp bọn hắn du nhập g n xã hội cũng thực hiện tự cấp tự túc đồng thời triều đình còn tăng cường đối với người khẩu giao dễ giám thị và giàn g buộc ngăn chặn trước đó loại kia tùy ý nhân khẩu mua bán hành vi theo hủy bỏ nô tịch áp dụng rất nhanh liền có hơn hai trăm linh nô tịch nhân khẩu lấy được lương tịch được đưa đến l i u đông các nơi bọn hắn đối với lý nhị là cảm động đến rơi nước m những ngày cầm tới lương tịch nô tịch nhân khẩu vừa đến liêu đông lập tức trở thành triều đình ở chỗ này thiết lập các đại nông trường cùng nông trường công nhân làm thuê rất nhanh liền trở thành đại đường khai phát phương bắc quân chủ lực tại xã hội p h ư n g diện hủy bỏ nô tịch áp dụng chạm vào đại đường xã hội công bằng mấy trăm vạn nô tịch nhân khẩu sẽ thu hoạch được bình đẳng quyền lợi cùng cơ hội bọn hắn có thể tự do lựa chọn nghề nghiệp cùng nơi ở t hưởng thụ giáo dục cùng chữa bệnh các loại công cộng phục vụ các nơi đều tăng lên không ít sức lao động nói tóm lại hủy bỏ nô tịch là đại đường trong lịch sử một lần có sự kiện quan trọng ý nghĩa sự kiện nhưng chu hạo nhiên đối với lần này triều đ nguyên nhân là lần này hủy bỏ nô tịch cử động sở dĩ tại triều đình bị thông qua hoàn toàn chính là một lần ngoài ý muốn mà thôi đầu tiên hủy bỏ nô tịch cũng không phải là đại bộ phận đại đường thượng tầng chủ quan ý nguyện mà là bởi vì việc này chiếm cứ lấy đạo đức bãi đất tán thành hủy bỏ nô tịch những người kia đại bộ phận là vì hình một cái tiếng tốt mà cũng không phải là xuất từ là lớn đường thực tế lợi ích cùng nhu cầu đến cân nhắc vấn đề chẳng qua là dư luận đem bọn hắn đẩy lên đầu do bọn hắn không tán thành đều không được thứ yếu là lần này triều đình ban bố hủy bỏ nô tịch pháp lệnh là từ trên xuống dưới cũng không có đạt được dân gian những cái kia chính thức có được số lớn nô tịch nhân khẩu người cùng thế lực đồng ý cùng duy trì trong đại đường bộ đội nơi này sự thật tế thượng phân thành hai thái cực một cái là đã được lợi ích đại địa chủ cùng sĩ tộc muốn t h i ệ t bọn hắn là mãnh liệt phản đối hủy bỏ nô tịch một cái là t ầ n g dưới chốt đại đường b á c h tính hắn mười phần đồng ý hủy bỏ nô tịch nhưng hắn điểm xuất phát là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hoặc là nói là một loại thù g i u tâm lý tại quậy phá tóm lại đại đường lần này hủy bỏ nô tịch cử động cũng không được lòng người cuối cùng chính là triều đình ban bố hủy bỏ nô tịch pháp lệnh cũng không có người sẽ đi cưỡng chế chấp hành tất cả mọi người biết những n à y pháp lệnh ban bố là cái ngoài ý m u ố n chấp hành dạng này pháp lệnh sẽ đắc tội quá nhiều người kết quả của nó tất nhiên dẫn đến những n à y pháp lệnh tại ban sơ quán tính tác dụng dưới phóng xuất ra một bộ phận sức lao động đằng sau biến thành dốc thuyết chu hạo nhiên không hài lòng quy không hài lòng hắn biết những n à y pháp lệnh nếu có thể ban bố vậy đã nói rõ đại đường nhưng thật ra là có hủy bỏ nô tịch hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng lần này hắn tương đương với tại nô tịch nhân khẩu vấn đề thượng xé mở một cái lỗ hổng dù sao ăn một miếng không thành một tích h p lần này tri hoàn toàn chính xác phóng xuất ra số lớn sức lao động tăng thêm những cái kia ẩn hộ cơ bản có thể thỏa mãn liêu đông địa khu khai phát c ẩ n có thể những nhân khẩu này xa xa không cách nào thỏa mãn phương bắc tam quốc tiêu hóa cùng khai phát c ẩ n chu hạo nhiên tin tưởng đợi đến đại đường trên dưới phát hiện cái vấn đề này thời điểm chính là nô tịch hủy bỏ làm cho chân chính đạt được chấp hành thời điểm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chu hạo nhiên phát hiện tự mình làm sự tình một mực chân tay có c ó n g căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ đại đường nhân khẩu không đủ hắn hiểu được chỉ dựa vào tự nhiên nhân khẩu tăng trưởng cùng nửa cưỡng chế tính nhân khẩu chưa đủ khống cảnh Càng nghĩ, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài địa phương l i n h nam trước đây ít năm không ít từ trên t r ờ i trúc an nam ba tư cùng đại thực các vùng dẫn vào nhân khẩu mặc dù chỉnh thể số lượng không nhiều nhưng là chiêu tới rất nhiều là có thành thạo một nghề nhân viên tố chất cũng không thể lắm đối với l i n h nam khai phát làm ra tác dụng không nhỏ nếu như đại đường có thể tại từ hải ngoại mở ra một đầu có thể đại lượng hấp thu sức lao động thông đạo bao nhiêu cũng có thể hóa giải một chút trước mắt k h ở n cục chu hạo nhiên cho a ba tư bọn người viết thư hy vọng có thể từ trong tay bọn họ mua sắm số lớn tù binh cùng nô bục tốt nhất là có thể cho bọn hắn đưa chút biết chữ người tới đại đường chính sự đang lên cao thời kỳ Quốc lực kịch liệt bành trướng, không gần như chỉ liệt không bành như trướng, gần ở chính có cùng cũng lúc cùng kinh tế, văn hóa thời thế nhất văn bên trên có địa vị vô cùng quan trọng, đồng thời cũng là lúc đó trên trị, tế, ra địa vị giới vô đó bao là mở dưới u quốc n trong những g gia. một Ở d bối cảnh như vậy đại đường từ hải ngoại đưa vào sức lao động nhân khẩu khả thi tương đối cao đại đường cùng ba tư đại thực bái chiêm đình đế quốc cùng thiên trúc các quốc gia cùng địa khu có tương đối có hảo quan hệ ba tư là đại đường tại hải ngoại trọng yếu nhất mậu dịch đối tượng đại đường đối với ba tư có vượt quá tưởng tượng lực ảnh hưởng thiên trúc càng là có đại đường mạng lớn hải ngoại lãnh địa muốn từ những địa phương này đưa vào nhân lực độ khó không lớn tại con đường t ơ lụa mậu dịch vãng lai trung Những đ hóa hóa cao, cao cấp n g đại đ nhân g h tài v văn hóa g a o đưa n g vào sức l đem mang đến các nơi khác biệt lý niệm lý niệm va chạm có thể tăng tốc chi hành học phái quyết tán dẫn vào sức lao động có thể bổ khuyết đại đường quốc bên trong sức lao động lỗ hồng đẩy mạnh nông nghiệp thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển thông qua đưa vào người ngoại quốc mới đ ạ ý nhị ngồi tại trên lao nghỉ thân sắc ngưng trọng nhìn xem phía dưới đứng đấy chu hạng nhiên trong ánh mắt của hắn để lộ ra chính mình một loại nào đó suy nghĩ sâu xa ý nhị thân hành người đưa ra từ hải ngoại đưa vào nhân khẩu chuyện này chấm lặp đi lặp lại suy tính quả thật có thể ở một mức độ nào đó làm dịu chúng ta lao lực thiếu vấn đề nhưng cùng lúc chấm cũng lo lắng này sẽ mang đến một loạt vấn đề người đối với cái này thấy thế nào chu hạo nhiên cung kính trả lời vậy hạ đưa vào hải ngoại nhân khẩu hoàn toàn chính xác có nó p h o n g hiểm nhưng nó mang tới chỗ tốt cũng là không thể coi thường đầu tiên chúng ta đại đường bây giờ kinh tế phồn đinh nhưng sức lao động không đủ đã trở thành chế ước chúng ta phát triển thêm một bước bình cảnh hải ngoại nhân khẩu rất b ả o nhất là những cái kia có kỹ năng đặc thù cùng tri thức nhân tài có thể cấp tốc bổ sung cái này không còn thiếu đẩy mạnh kinh tế nhanh chóng phát triển lý nhị v i v i gật đầu ân điểm ấy chấm tán đồng nhưng chấm lo lắng chính là khác biệt bối cảnh nhân khẩu hỗn hợp cùng một chỗ sẽ dẫn phát mâu thuẫn tỉ như ngôn ngự không thông phong tục tập quán khác biệt thậm chí khả năng mang đến phạm tội cùng mặt khác không thể biết trước phong hiểm ngươi có thể có cái gì đối sách chu hạo nhiên trầm tư một chút bệ hạ những vấn đề này hoàn toàn chính xác tồn tại nhưng cũng không phải là không thể giải quyết chúng ta có thể thông qua thiết lập chuyên môn huấn luyện cơ cấu giảng dạy người ngoại quốc miệng tiếng hán cùng đại đường lễ nghi tập tục đồng thời cũng có thể thông qua pháp luật pháp quy đến quy phạm hành vi của bọn hắn cam đoan trật tự xã hội lý nhị n h ữ mày luật pháp cố nhiên trọng yếu nhưng lòng người khó g i nước khác cùng đại đường luật pháp khác biệt cực lớn vạn nhất có người không tuân thủ làm sao bây giờ chu hạo nhiên kiên định nói v ậ hạ bất kỳ một quốc gia nào quản lý đều khó có khả năng làm đến hoàn mỹ vô khuyết mấu chốt ở chỗ chúng ta như thế nào đi dự phòng và giải quyết vấn đề chúng ta có thể tăng cường đối ngoại người trong nước miệng quản lý đồng thời cũng muốn tăng cường đối với trong nước bách tính tuyên truyền giáo dục để mọi người lý giải đưa vào hải ngoại nhân khẩu sự tất yếu cùng gấp cá tính phải có nhân chủng không phải có người làm chúng ta thiếu người a lý nhị điểm một chút đầu nói ngươi nói có đạo lý như vậy ngươi cho là chúng ta phải làm thế nào cân bằng đưa vào hải ngoại nhân khẩu mang tới lợi ích cùng nguy hiểm đâu chu hạo nhiên hồi đáp b ệ hạ thần cho là chúng ta hẳn là khai thác tiến hành theo chất lượng phương thức trước từ nhỏ quy mô thí nghiệm bắt đầu quan sát cùng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn từng bước hoàn thiện tương quan chính sách cùng biện pháp đồng thời chúng ta cũng muốn mật thiết chú ý xã hội động thái một khi phát hiện vấn đề kịp thời khai thác biện pháp giúp cho giải quyết điểm này linh nam đã tích lũy không ít kinh nghiệm trường an lạc dương các vùng cũng có số lớn người ngoại quốc trường kỳ ở lại quản lý thượng đối với chúng ta tới nói cũng không có quá lớn khó khăn lý nhị trầm mặc một hồi sau đó chậm rãi nói ra thân hành đề nghị của ngươi rất đúng trọng tâm trâm sẽ chăm chú cân nhắc ý kiến của ngươi cũng cùng triều đình đám đại thần thương thảo việc này vô luận như thế nào chúng ta đều muốn bảo đảm đại đường yên ổn chu hạo nhiên thật sâu bái bậy hạ thánh minh thần chắc chắn dốc hết toàn lực là lớn đường phồn vinh ổn định cống hiến chính mình sức ngọt chương hai trăm chín mươi chín bắt c h i n h kết thúc chu hạo nhiên năm gần đây thái độ biến hóa để lý nhị cảm thấy lạ l ắ m trước kia chu hạo nhiên tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn nói cái gì hơi tận sức m ọ n loại hình lời nói chấm không có quá nhiều thời gian lý nhị tại chu hạo nhiên trước khi rời đi nói một câu như vậy chu hạo nhiên dừng bước quay đầu cẩn thận nhìn hắn chằm chằm chì chốc lát chậm rãi mở miệm nói b ậ hạ là con chút ngài hiện tại đã làm, có thể làm hết thể. ngài công tích chuyện cũ bất d i ệ t thần không muốn nhìn thấy ngài tại thời khắc cuối cùng phạm sai lầm người đáp ứng chấm sự tình còn làm số sao đương nhiên giữ lời chỉ cần thần còn tại đại đường hay là cái kia đại đường chiến tranh nên kết thúc thần sẽ mau chóng ăn bài chinh quán hai mươi một năm tam quốc diệt t h á n h hoàng khải hoàn thái tử cũng nên về trường an bất các loại câu lý di ệ t quốc thái tử mới có thể còn hướng vậy hạ ngài lại kiên trì kiên trì đi chu hạo nhiên tâm tình hết sức phức tạp hắn có thể cảm nhận được lý nhị trên người sinh cơ đang yếu bớt lý nhị hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác tựa như năm đó bắt đầu thấy lý cương thời lao tiên sinh cho hắn loại kia dáng vẻ nặng nề gần đất xa trời hắn không biết lý nhị vì cái gì chạy không khỏi lịch sử số mệnh lý huyên cũng còn không có đến mức đèn c à n dầu lý nhị làm sao lại trước muốn không được đâu hắn cũng không có hỏi qua lý nhị vì sao lại sẽ thành d ạ n g này hắn chỉ là cảm nhận được một loại tiếp hận một vị có thể gọi là thiên cổ nhất đế đế vương cứ như vậy ở trước mặt của hắn đi từ từ hướng vấn lạc để trong lòng của hắn vắng vẻ từ bác trinh trước đó lý nhị liền nghĩ cho mình một cái thể diện kết cục chu hạo nhiên lúc đầu không nguyện ý ở thời điểm này đối với vương bắc tam quốc Hạ Thủ. bất quá hắn thật sự là tìm không thấy lý do gì đến ngăn cản lý nhị hoàn thành tâm nguyện của mình lý nhị cần chứng minh chính mình là tốt hoàng đế hắn đồng d ạ n g muốn chứng minh chính mình đối với đại đường giá trị tả có là thu thập không đủ bắt rời nhân khẩu nếu lý nhị cố ý sớm một chút kết thúc bắt trình cái k i a chu hạo n h i ê n liền không có lý do lại đem chiến tranh mang xuống hắn trở lại tân la gặp mặt tân la nữ vương câu lý chiến tranh sẽ tại năm nay kết thúc ngươi bây giờ có ba đầu được ra chu hạo nhân đi thẳng vào vấn đề trực tiếp cấp ra tự mình xử lý tân la biện pháp con đường thứ nhất từ bỏ tân la vô vị Đại đường con ù n Tân la ở giữa sự tình g giữa g La a ở i sự cho g ư ơ i kẻ kế tục đường ế n n xử lý, g ơ rơi i việc cái không không thanh nhản, có đó, ở đây đại đ lo ư sẽ cho ngươi đại, nhưng chỉ nhưng hạn ngươi giới ưu đại, thứ r o n ngươi cùng g t â nhân n ngươi. Con đường h của t hai ngươi tiếp tục làm ngươi nữ vương con đường này có hai cái phương hướng một là ngươi mang theo tân la trăm vạn nhân khẩu cùng đại đường đánh đến cuối cùng kết quả ta không có khả năng cam đoan tân la sau khi chiến đấu sẽ còn lại cái gì một phương hướng khác là ngươi mang theo tân la trực tiếp nhập vào đại đường đại đường sẽ đem tân la từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần con đường thứ ba ngươi gả cho đại đường lý thị hoàng tộc nam đinh làm vợ n g ư ơ i yên tâm ta có thể cho n g ư ơ i tìm một cái tài tuấn cam đoan ngươi sau khi cưới sẽ không nhận khắc khe khe khát tân la đem làm ngươi đổ cưới nhập vào đại đường đại đường sẽ cho ngươi cùng con dân của n g ư ơ i lớn nhất ưu đãi ba con đường ngươi tuyển một đầu đi chu hạo nhiên không tình cảm chút nào ba động lời nói để kim thắng mạng thân thể run lên cầm cập vì cái gì ta đã cho các ngươi lớn nhất thành ý các ngươi vì cái gì còn muốn đổi tận giết tuyệt nàng răng ngà cắn m ô i run r à y hai tay không chỗ sắp đặt không có vì cái gì ngươi là quốc vương hỏi ra loại vấn đề này bản thân liền là không thành t h u c biểu hiện chu hạo nhiên từ t ô nói nhiều khi giữa quốc gia và quốc gia sự tỉnh không có bất kỳ cái gì đạo lý nếu như ngươi nhất định phải một cái lý do đó chính là một câu kim thắng mạn hỏi lời gì mãnh hổ trước giường không có người khác ngủ y ê n chỗ các ngươi đây là cường đạo hành vi tuy ngươi nói thế nào dù sao tân la vận mệnh là nhất định không có các ngươi đối với đại đường rất trọng yếu hiểu chưa chu hạo nhiên cho kim thắng mạn thời gian ba tháng cân nhắc ngẫu nhiên phái bình b ả o v ệ kim thành tháng sáu đường quân lại tây tuyến toàn tuyến xuất kích bất tháng tám liền công chiếm lục thủy phía nam tất cả địa khu đồng thời cuối h Hạo n tháng tám lý thừa can dẫn đầu thứ ba tác chiến quân đoàn tại bách tể toàn tuyến đăng nhập cuối tháng chín bách tể quốc vương vương tử cùng vương hậu công chủ bị đường quân tù binh bách tể trở thành p h ư ơ n g bắc tam quốc t r u n g trước hết nhất vòng quốc quốc gia trung tuần tháng m ộ ư ơ i đại đường hoàng đế hạ đạt diệt vòng câu lý mệnh lệnh ba trăm linh đường quân thủy lục đồng tiến từ bốn phương tám hướng hướng câu lý phát khởi toàn diện tiến công bắc trinh giai đoạn thứ ba chính thức khai hỏa lần này đường quân không có bất kỳ cái gì lưu thủ hải lục không tam quân đối với câu lý sau cùng địa khu phát khởi công kích mạnh liệt nhất trung tuần tháng m ộ ư ơ i hai câu lý toàn cảnh lại không lực lượng đề kháng cao vương hậu tại trường an ký tên kém vị chiếu thư câu lý trăm năm quốc phúc như vậy kết thúc lý nhị tuyên bố bắt trinh kết thúc đại đường lấy được trước nay chưa có thắng lợi huy hoàng cả nước vui mừng hoàng đế dẫn đầu thái tử cùng thứ nhất thứ ba lục chiến quân đoàn trở lại trường an nhưng đại quân chủ lực nhưng lại chưa rút về lý nhị tuyên bố bắt trinh lấy được tất cả tân cương vực thượng thổ địa vì triều đình tất cả tham dự bắt trinh tướng sĩ sẽ tại tân cương v ư ợ t đạt được hai trăm mẫu đất tám mươi năm quyền sử dụng triều đình là các tướng sĩ đồng ruộng miễn thuế mười lăm năm mọi thứ đem người nhà di chuyển đến phương bắc tướng sĩ mỗi nhà có thể thu hoạch được một bộ triều đình miễn phí phát ra nông cụ súc vật các loại nông tư đến t r í n h quán hai mươi mốt năm tháng hai mạn xác định lưu tại phương bắc lãnh thổ mới ước t r ừ n g bảy mươi tà có bọn hắn là lãnh thổ mới cung cấp gần ba trăm nhân khẩu t r í n h quán hai mươi mốt năm tháng b ố tân là nữ vương kim thắng mạn hạ chiếu sách xưng chính mình sẽ cùng đại đường trịnh vương lý nguyên lê thanh hôn tân la là đem làm nàng đồ cưới nhập vào đại đường l tại đại đường trong hoàng thất cho nàng tìm thích hợp trượng phu thật đúng là không quá dễ dàng địa vị thấp không được còn nhất định phải để nàng làm chính hiệu v ư ơ n g phi nhân tuyển quả thực không nhiều lý nhị tìm kiếm một vòng xuống tới chỉ có hắn cái kia tang vợ còn chưa tái giá đệ đệ lý nguyên lễ thích hợp nhất thế là liền thúc đẩy việc hôn sự này đối với việc hôn sự này lý nguyên lễ ngay từ đầu là không nguyện ý thẳng đến hắn bị chu hạo nhiên sách tới k i m thành cùng kim thắng mạng gặp mặt đằng sau ở chung được một đoạn thời gian hắn mới nguyện ý tiếp nhận kim thắng m ạ n cơ hồ là nhìn tận mắt đại đường lấy thế dễ như chở bàn tay tiêu diệt hai cái hàng xóm nàng có chút có thể hiểu được chu hạo sẽ không ở bên cạnh mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào tân la tất nhiên sẽ bị thổ tính thế là nàng lựa chọn một đầu có thể mức độ lớn nhất bảo tồn tân la lộ nói đến đại đường tại chiếm đoạt tân la sự t ì n h thượng là rất c ư ờ n g thế nhưng cũng không toàn bộ nhờ một vị võ lực chấn áp trên thực tế đường quân căn bản không có tại tân la cảnh nội động đậy l a o binh tương phản mấy vạn đường quân cùng đại đường thủy sư hai năm này cho nơi đó mang đến một đợt kinh tế thượng phồn v i n h tân la người tầng dưới chót đối với đường quân cũng không ác cảm song phương trung đụng rất hòa hợp điều này sẽ đưa đến nữ vương tại tuyên bố nhập vào đại đường thời điểm tân la tầng dưới chót bách tính cũng không có bao nhiêu người phản đối ngược lại là tân la nguyên bản những cái tia đương quyền giai tầng đối với nhập vào đại đường ôm lấy địch dí mách liệt chu hạo nhiên sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy kim thắng mạn một chút chiếu thư hắn lập tức đối với tân la thượng tầng triển khai thành tẩy mặc dù hắn đã đáp ứng kim thắng mạn không đối tân la khai thác thủ đoạn cực đoan nhưng là vì tương lai an bình cái tên xấu xa này nhất định phải hắn tới làm Trình tháng quán năm đại đ Kim Thành đạo phương ầ h khẩu n muốn bắc ba đạo, đạo, đạo bách tính r giảm miễn thuế má năm năm lấy nghỉ ngơi lấy lại sức triều đình sẽ ở các nơi nông trường cùng nông trường thành lập trường học y quán thị trường các loại cơ sở công trình đồng thời triều đình tuyên bố khởi công vũ châu đến kim thành đường sắt kiến thiết kế hoạch kế hoạch tại trong mười lăm năm tại phương bắc ba đạo tu kiến một bộ thập tự hình đường sắt lưới tháng tám đường hoàng chiêu thất vi bộ lạc tù trưởng nhập trường an tháng mười cùng năm thất vi các bộ tuyên bố tiếp nhận đại đường triều đình quản lý phân tán tại trong núi rừng bộ lạc đến triều đình xác định khu vực định cư bất quá cũng không phải là tất cả thất vi người đều muốn rời đi sơn lâm đại đường thái độ của triều đình cực kỳ kiên quyết lúc này phái g a đại quân tiến vào thất vi người lãnh địa bình loạn hắn trở về tiêu chí lấy b ắ c trinh kế hoạch toàn diện kết thúc chương ba trăm đại triều hội b ắ c trinh kết thúc chu hạo nhiên rốt cuộc có thời gian ở nhà bồi người nhà trường kỳ rời nhà để hắn cùng mấy đứa bé ở giữa rất là xa lạ n g hắn quyết định hảo hảo bồi thường một chút bốn cái em bé bất quá lý nhị cùng võ chiếu tuyết không cho hắn nghỉ ngơi cơ hội võ chiếu tuyết muốn hải t ử kế hoạch đã chậm trễ nhanh thời gian hai năm nàng trở lại trường an đằng sau vẫn đang chờ chu hạo nhiên thậm chí đều đem đến vụ bạn p ư ờ n g đến ở lý nhị cũng đang chờ hắn bắt trinh kết thúc hắn cái này công thần lớn nhất không có trở về triều đình ngay cả phong thưởng đại hội đều không có ý tứ mở. lần này bắc trinh ở trong công lao của người nào lớn nhất không thể nghi ngờ mặt n g o à i xem chu hạo nhiên bất quá là cùng lý đạo tông bọn người cùng cấp chỉ huy sứ nhưng tất cả mọi người thanh trừ đại đường sở dĩ có thể tại không thương tổn gân động xương tình huống dưới thuận lợi tiêu diệt câu lý đại địch này cũng triệt để tiêu trừ đại đường phương bắc uy hiếp trên cơ bản là dựa vào hoàng đế cùng chu hạo nhiên sớm nhiều năm l ư u đồ cùng điều hành hoàng đế công tích là một chuyện khác nhưng nếu luận công cực khổ những người khác cột vào một khối khả năng cũng không sánh bằng hắn không ngại cực khổ hợp lý di động nhà kho đại quân đừng nói ở tiền tuyến đánh một chút ngừng ngừng cùng n g h ỉ phép giống như khả năng ngay cả hậu cần tiếp tế đều là cái vấn đề không có chu hạo nhiên sớm làm công tác chuẩn bị đại đường mấy chục vạn đại quân rất có thể ngay cả mùa đông thứ nhất đều nhịn không quá đến liền muốn rút về đến không có hắn cung cấp tất cả các loại tiên tiến vũ khí đại đường tuyệt đối không có khả năng lấy nhỏ bé thương vong hoàn thành hủy diện phương bắc tam quốc hành động vĩ đại không có hắn sớm tại tân la đăng nhập kiềm chế lại câu lý đại lượng binh lực tây tuyến đường quân cũng không có khả năng thuận lợi như vậy đánh tới lục thủy không có hắn tại bách tể bên cạnh nhìn không có hắn mang theo lĩnh nam t h ủ y sư đem v y quốc người đánh không dám dính vào bách tể chiến sự bách tể cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị d i ệ t đi không có hắn tại tân la bố cục tân la cũng không có khả năng hòa bình nhập vào đại đường không có hắn sớm đem phương bắc tam quốc tu sĩ thanh lý không còn đại quân càng không khả năng lấy y ê u ớt đại giới lấy được bắc trinh thắng lợi không có hắn đưa ra phát hành chiến tranh công trái cho đại quân cung cấp kết x ù quân phí đại quân cũng không có khả năng đánh thời gian dài như vậy không có hắn vô tư xuất ra lĩnh nam phi thuyền tăng cường đại đường không quân lực lượng đại đường công thành tác chiến cũng không có khả năng thuận lợi như vậy không có hắn xuất r a lĩnh nam thủy sư vốn liếng bảo hộ đại đường hải lộ an toàn nhân khẩu di chuyển kế hoạch cùng đại quân tiếp tế cũng không có khả năng đạt được bảo hộ nhìn chung cả trang bắt trinh quá trình khắp nơi đều có chu hạo nhiên bóng dáng cho dù là quân công lớn nhất những cái này tướng lĩnh cũng không mặt mũi tại đại đường công thần lớn nhất trở về trước đó tiếp nhận triều đình phong thưởng lý h u ê nhị c ũ trước đó hoàng đế mở đại triều hội thời điểm nhưng không có đem vấn đề này phóng tới trước mặt lý nhị không phải một cái thích nghe các tường nói hoàng đế hắn rất thực tế thực tế đến triều đình các bộ làm việc vĩnh viễn là xếp tại triều hội bước đầu tiên đại triều hội cũng không ngoại lệ đương nhiên trên đại triều hội cho dù là báo cáo làm việc hồi báo người cũng sẽ nhặt tốt nói thuận tiện vỗ vỗ hoàng đế mơ ngựa n g p h o n g huyền linh lớn tuổi hai năm này đại triều hội tổ chức giao cho trường tôn vô kỵ trong tay hắn đầu tiên là làm một phần thối giải thối d á n g dấp tổng kết báo cáo đằng sau để các bộ người lần lượt báo cáo làm việc lý nhị tập trung tinh thần nghe bất kể người khác có nguyện ý hay không có nghe hay không đạt được đều giả bộ như tại chăm chú lắng nghe bất quá cũng có người không cho lý nhị mặt mũi tỷ như thái thượng hoàng lý u y ê n lại tỷ như chu hạo nhiên cùng bên cạnh hắn ngồi võ chiếu tuyết lý u y ê n khỏ k h đánh vang đ ộ trời một lần che đậy kín báo cáo công tác thanh âm chu hạo nhiên cặp vợ chồng dựa chung một chỗ đầu đội lên đầu ngủ nước b ọ t tứ lưu cũng không biết tử bất quá không ai dám đứng ra chỉ trích ba người bọn họ liên đối tại trên xe l ă n vẫn r ấ t thẳng lưng tấm ngụy t r i n h cũng làm làm không thấy được không có cách nào thái thượng hoàng bọn hắn không thể trêu vào chu hạo nhiên cặp vợ chồng đó cũng là bọn hắn hiện tại không thể đắc tội tồn tại tối h dài tối h d á n g dấp báo cáo còn chưa làm xong chu hạo nhiên cặp vợ chồng đều ngủ tỉnh bọn hắn l i ế y nhau nhìn thấy đối phương còn buồn ngủ dáng vẻ tranh thủ thời gian lại quay đầu xem nơi khác chu hạo nhiên trong lòng thầm mắng bà nương này rất có thể nghiến ép người dù là tối hôm qua hai người dậy v ò liền không có làm sao nghỉ ngơi hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp lại ngủ thiết đi tìm ai nói rõ lý lẽ đi võ chiếu tuyết sắc mặt tường đỏ nhìn thấy người chung quanh đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình khó được thẹn thùng túi đầu khó khăn đợi đến khâu thứ nhất kết thúc nhục hí mở màn bất quá khiến người ngoại ý chính là hoàng đế ban bố đạo thứ nhất ý c h ỉ cũng không phải là phong thượng công thần mà là phong thái tử trưởng tử lý tượng vi hoàng thái tôn trước đó lý tượng liền có hoàng thái tôn thân phận nhưng cũng không có chính thức xác nhận lý nhị lần này tại trên đại triều hội nhắc lại việc này lấy chính thức thánh trị phương thức xác nhận lý tượng hoàng thái tử thân phận mang ý nghĩa hoàng đế đã không có bất luận cái gì dịch chữ ý tứ phần này ý chỉ để trên triều đình tất cả mọi người ngoài ý muốn đồng thời lại thật dài thở ra một cái đám người cảm thấy ngoài ý muốn chính là bởi vì không thể nào hiểu được hoàng đế tại sao muốn tại chính mình tuổi xuân đang độ thời điểm sau đó dạng này một đạo chính thức thánh trị phải biết lập hoàng thái tôn cơ hồ giống như là lập chức quân thái tử nếu như không có khả năng thuận lợi kế vị hoàng thái tôn tồn tại có thể sẽ gây nên hoàng vị kế thừa trong quá trình rất đại biến cho nên lấy hoàng đế thủ đoạn cùng ánh mắt mà nói không nên phạm phải cấp thấp như vậy sa mà để mọi người buông lỏng một hơi nguyên nhân ở chỗ chỉ cần thái tử tự thân không đủ đại đường lần thứ hai hoàng vị giao tiếp chính là thuận lợi sẽ không lại xuất hiện huyền vũ môn trì biến như thế t h a i h o ạ tất cả mọi người là an toàn lại nói lý thừa càn những năm này biểu hiện có thể nói là chữ q u â n làm gương mẫu cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn trí thông minh online tính cách t r ầ m ổn năng lực chắc tuyệt đại đường thực sự cũng tìm không ra so với hắn tốt hơn hoàng đế thí sinh nhưng chuyện này hay là lộ ra cổ q á i bất quá không đợi đám người lấy lại tinh thần hoàng đế phần thứ hai thánh chỉ lại bị nội thị tuyên đọc đi ra đại đường hoàng đế chiếu viết thái tử thừa càn nhân hậu thông minh rất được chấm t â m chấm nghĩ thái tử vì trước quân khi sớm ngày nhận trách nhiệm mới là tốt nhất nay trong thân thể có bệnh quốc sự khó miễn từ hôm nay trở đi chấm thụ thái tử thừa cản vì thượng tư h lệnh xem thỏa thích trong triều chính vụ khắc lấy thái tử thừa cản vi thiên sách thượng tướng mở lại thiên sách phủ thống linh các nơi biên quân thủy sư tuần phòng nhìn thái tử tận tâm tận lực vì ta đại đường thịnh thế cúc c u n g tận tụy khâm thử đại đường trinh quán hai mươi mốt năm tháng m ộ mươi một mùng m ư ơ i nội thị thoại âm rơi xuống lớn như vậy thái cực điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người ngơi d i liền ngay cả lý u y ê n chu hạo nhiên cùng lý thừa cả người trong cuộc này cũng là một mặt mộng bức hoàng đế đây là ý gì đầu góc mơ hồ võ chiếu tuyết kéo kéo chu hạo nhiên ống tay háo hỏi ta làm sao biết bậy hạ không có sớm nói à chu hạo nhiên biểu thị chính mình cũng rất khiếp sợ võ chiếu tuyết cao m ạ y nói ta nghe cái này hai đạo thánh chỉ ý tứ còn kém đem nhường ngôi cho viết ra ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu r i ê m ta chu hạo nhiên một mặt ngơ ngơ nhường ngôi nghĩ đến gần nhất hai năm lý nhị biểu hiện nói không chừng thật có loại khả năng này trở về lại nói cho ngươi đừng nói chuyện những người khác làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó hiểu chưa hắn lo lắng võ chiếu tuyết làm ra yêu thiêu thân gì tranh thủ thời gian cảnh cáo nàng đừng nói lung tung trong đại điện yên tĩnh tình huống kéo dài một lát sau đó chính là từng trận châu đầu ghé hai thanh nhâm bệ hạ cử động lần này đến tột cùng ra sao lấy xem không hiểu a ai biết được bệ hạ không phải nói thân thể bệnh nhẹ có lẽ là thật tinh lực không tốt muốn cho thái tử phụ tá đâu việc này kỳ quặc bệ hạ sớm đã là thiên giai võ giả làm sao lại tinh lực không tốt chẳng lẽ là bệ hạ ở trên chiến trường tụ thương không có khả năng bệ hạ có hay không mang binh xuống trận làm sao lại thủ thương cái kia bệ hạ đây là trong đại điện rộn rộn r ằ n g r à n g lý nhị lại là rất bình tĩnh lý huyên cũng tỉnh hỏi nhị lang người đây là ý gì t r ư ơ n g ba trăm linh một cưỡng chế vào cương vị a ra nên để thời điểm liền phải để ngài nói có đúng hay không cái này để ý lý nhị một câu hai ý nghĩa lý huyên mặc dù sắc mặt không tốt nhưng cũng không có hỏi lại cái gì bất quá người trong cuộc lý thừa càn liền tương đương ngộng bức chạm tại ngự a dưới đại không biết làm sao tại tất cả mọi người đắm chìm tại phòng bên trong thời điểm còn phải là không biết r a mặt là vật gì chỉnh g i o kim ý mắt linh hoạt lấy ra trong tay hao dấu bánh ngọt đập một cái lý thừa càn lý thừa càn lúc này mới chợt hiểu tranh thủ thời gian quỷ xuống tiếp chỉ thái tử tiếp chỉ đại điện một lần nữa an tính lại không ai còn dám tự mình nghị luận tất cả mọi người biết bây giờ không phải là tiếp tục truy đến cùng thời điểm quả thực là đem đoạn này cho chịu nổi tiếp xuống đại triều hội chương trình cùng dĩ vãng quá trình cũng không giống với từ triều hội bắt đầu vẫn không nói gì phòng huyền linh đứng ra hắn lấy ra một phần tấu trương đương t r i ề u t h ư ợ n g tấu tất cả mọi người để cử động của hắn cho làm mơ hồ dĩ vãng tại trên đại triều hội dám lên tấu trương người chỉ có ưa thích cho hoàng đế một ngạt ngụy trinh hôm nay ngụy trinh không có động tĩnh luôn luôn ổn trọng phòng cũ làm sao đột nhiên chữ ra lý nhị tiếp nhận nội thị trình lên tấu trương cũng không có xem mà là để qua một bên hỏi huyền linh có chuyện gì nói thẳng chính là phong huyền linh trở lại hướng các vị đồng liêu làm b à i trào mới trở lại đối với hoàng đế hành lễ nói bệ hạ thần tuổi g i a bước đã gần đến cổ hy sợ lại làm khó bệ hạ phân ưu thần mượn hôm nay thịnh sự d â n thư thứ nhất là hướng bệ hạ cùng chư vị đồng liêu trào từ biệt thứ hai là vì quốc triều cử tài hắn lại gây nên một trận tiếng nghị luận phong huyền linh mặc dù niên kỷ không nhỏ nhưng là thân thể luôn luôn rất tốt năm trước còn chuyển ra tiếng g hắn có thể muốn làm thái tử thái sư làm sao hôm nay đột nhiên liền muốn cáo la hồi hương nghe người chung quanh nghị luận chu hạo nhiên mí mắt phải cuốn loạn phảng phất n g ư ờ i thấy mùi vị âm mưu hắn kéo kéo võ chiếu tuyết đi nhanh lên muốn hỏng đồ ăn võ chiếu tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra hoàng đế muốn cho ta tiến lên này việc này ta không thể làm chu hạo nhiên lôi kéo nàng liền hướng trong đám người c h e n bất quá hắn trước mặt cản trở người đúng vậy cho hắn chuẩn mất cơ hội mã chu cùng ý chỉ cùng hướng hắn c h ắ p tay cười làm lành nói chu công chớ trách bệ hạ phân phó ngài hay là lưu lại tốt chu hạo nhiên lúc này sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cừng rắn ta nếu là tiến Ví chỉ cung một mặt không quan trọng h ắ c h ắ c mộ không cần ngươi thu thập tháng sau mỗ liền đi cựu trọng thiên làm hộ pháp ngươi có thể không quản được mỗ ta không quản được không phải còn có lý thuần phong sao chu hạo nhiên nghiến răng nghiến lợi nói còn có ngươi là mã ngươi đây coi như là lời toàn trả ơn mã chu nhất mặt bất đắc gì nói ngài cũng đừng nói như vậy bậy hạ cũng là không được chọn bác trinh đằng sau đại đường cục diện cũng liền ngài c h ấ n được các ngươi thật là để mắt ta trường tôn vô kỵ tôn phục g i ả bọn hắn còn chưa có chết đâu mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn hay là ngồi trở lại đến trên vị trí của mình hắn rất không muốn chính thức đi đến triều đình ở tại vị mưu nó chính Chính hắn còn có có có Coi cũng hắn tình không có làm, nào có lòng dạ thanh thản Nhị hậu như hắn Nhị hà đống lớn nào lòng muốn băng đó một làm, tay đi đỡ, giúp giúp Lý lý là Lý sự sự. dạ ra xử vất ề liền liền sau sự sớm. ra gian tình tại thời hiện hắn gắn còn đi với để v vả nhiều năm như vậy hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút lý nhị chân mẹ nó không có nhân tình vị hắn ở trong lòng thầm mắng lý nhị không coi trọng bất quá cũng biết mã chu nói chính là sự tình hiện tại đại đường một sạp hàng lớn sự tình đại bộ phận là hắn làm ra đến hắn không xuất thủ người khác thật đúng là khả năng xử lý không được bất quá đắp lên cương vị cảm giác hay là để hắn tương đương không tính võ chiếu tuyết lúc này cũng hiểu được an ủi hắn nói chuyện sớm hay muộn thừa dịp hoàng đế còn tại ngươi sớm một chút đem sự tình l à m về sau cũng tiết kiệm cùng người đánh chu hạo nhiên cảm thấy nương môn này thông minh có chút quá mức quyết định sau khi về nhà hào hào giáo hơn một chút quả nhiên phòng cũ ngay trước hoàng đế cùng cả triều văn võ cùng các quốc gia s ứ giả mặt trực tiếp tiến cử chu hạo nhiên đảm nhiệm thượng thư có phó s ạ nên g n được trong đại điện lại là một mảnh xôn xao tất cả mọi người không phải người ngu phòng cũ nhắc lên tiến cử chu hạo nhiên cơ bản đều kịp phản ứng thì ra phòng cũ cáo lao là giả phối hợp hoàng đế diết kịch đem chu hạo nhiên đ chu ứ việc tất cả mọi người cả c tất làm xong hạo nhiên chính thế ứ c t i nhưng vào triều đ n tâm lý c h u năm là điển hình địa phương phái đại biểu vừa lên đến liền để hắn đảm nhiệm thống lãm toàn cục pha sóng thật có thể đảm nhiệm sao lấy công lao của hắn hoàng đế liền xem như muốn lấy pha sóng tạ ơn ít nhất cũng phải trước cho hắn một đoạn quá độ thời gian đi lý nhị giống như là không có nghe được đám người tiếng nghị luận lãng thanh đạo thân hành huyền linh tiến cử ngươi vì thượng thư có phó s ạ n g việc này ngươi thấy thế nào chu hạo nhiên nửa ngồi phịch ở trên đế có khí vô lực nói thần nói không n g u y ệ n ý ngài có thể đồng ý không không có khả năng cái kia thần liền cảm ơn bệ hạ ân điển cũng cảm ơn phòng cùng nhau tiến cử bất quá thần đảm nhiệm cùng nhau trước có mấy cái yêu cầu bệ hạ nếu là đáp ứng năm sau thần liền lên đảm nhiệm ngài không đáp ứng thần năm trước liền chạy trốn ngươi có yêu cầu gì nói ngay một chút không quá phận chấm liền chuẩn đám người trợn mắt hốc mồm ta thấy được cái gì thân tử vậy mà tại cùng hoàng đế bàn điều kiện tựa như là hoàng đế đang cầu xin lấy chu hạo nhiên đảm nhiệm thượng thư có phó s ạ không đối nhất định là ta sáng sớm lên q u á sớm xuất hiện ảo giác đương kim hoàng đế là bực nào thủ đoạn u y vọng vậy mà đối với chu hạo nhiên có loại thấp kém cảm giác nhất định cảm giác ta bị sai nhất định là như vậy bất quá chu hạo nhiên lời kế tiếp mới gọi chân chính để cho người ta khai nhàn giới hắn dựng thẳng lên ba ngón tay thần yêu cầu không nhiều liền ba đầu thứ nhất không tất yếu thần không lên tạo triều lý nhị điểm đầu có thể Chu h lần, lần này đ lý nhị không có trực tiếp đáp ứng mà là hỏi trường an đã là lúc đó đệ nhất hùng thành vì sao còn muốn cải tạo chu hạo nhiên lời biếng nói trường an thành quá bẩn hoàn toàn không xứng với ta đại đường địa vị bây giờ lý nhị lại hỏi cải tạo trường an dự toán ngươi có thể có tinh quá không nhiều bốn triệu sâu mà thôi triều đình cho thần nhóm tiền ba năm sau thần cho đ ạ i đường một cái kỳ tích có thể không quá lớn an thành cải tạo cần thiết phí tổn hoàng gia bên trong nô gia năm trăm h ô n h sâu dân bộ trích cấp năm trăm h ô n h sâu còn lại chính ngươi nghĩ biện pháp không có vấn đề thần cám ơn bệ hạ long ân phòng cùng nhau hạ triều chúng ta hảo hảo tâm sự lão hủ sinh lợi trên đại triều hội phát sinh những chuyện này thật sự là ra ngoài dự liệu của người ta ai có thể nghĩ tới hoàng đế sẽ chính thức xác lập hoàng thái tôn mở lại thiên sách phủ để thái tử đảm nhiệm thượng thư lệnh lại để cho chu hạo nhiên đảm nhiệm thượng thư có phó sản h ế t t h a tới quá nhanh để cho người ta trở tay không kịp so sánh ba chuyện này phía sau đối với bắc t r i n h công thần phong thưởng liền muốn lộ ra có như vậy một chút không có chút rung động nào đầu tiên tiếp nhận phong thưởng tự nhiên là lý t ĩ n h vị này đại đường quân thần cứ việc bắc t r i n h bên trong hắn cũng không có trực tiếp chỉ huy quân đội tác chiến nhưng là đường quân tại tây tuyến tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều là hắn lãnh đạo tham mưu đoàn chế định kế hoạch trong quân tướng l ĩ n h trẻ tuổi căn bản là tại hắn chế định giàn khung giới có hạn phát huy mà thôi tăng thêm địa vị của hắn còn tại đó hoàng đế không có lý do gì không cho hắn đến một đợt thật to vinh dự lý tính lúc này kỳ thật đã đến phong không thể phong tình tr hoàng đế nhất định phải bàn thưởng lý nhị hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem quân thần xưng hào lấy chính thức thánh chỉ cho lý t ĩ n h làm có lại từ nay về sau đại đường liền có lại chỉ có một cái quân thần đó chính là vệ quốc công lý t ĩ n h đương nhiên lý nhị trừ mạnh mẽ đem hắn phong thần trả lại cho không ít thực tế chỗ tốt lý t ĩ n h thứ tử lý đức tưởng trang bịa ba nguyên huyền h ậ u lý nhị còn đem lý ra trưởng tử lý đức kiện để thăng làm môn hạ tiết kiệm thị lang cho lý n h c đ t ư ở n g t ứ c thăng hạ t l ý tính rốt cuộc không cần lo lắng tiểu nhi từ tương lai mỗi cái tin tức manh mối cái thứ hai thủ phong thượng chính là lý đạo tông làm thứ nhất tác chiến quân đoàn chỉ huy sứ lý đạo tông chỉ huy bộ đội đánh qua mấy chục lần trận công k i ê n tuyệt đối được xưng tụng là chiến công hiển hách bốn chữ bất quá hắn cùng lý tính tình huống một dạng phong không thể phong lý nhị đành phải từ địa phương khác cho hắn n ủ để hắn đảm nhiệm binh bộ thượng thư ngân thanh quang lộc đại phu trực tiếp đứng hàng tam công thuận tiện còn cho hắn ban thưởng hoàng kim một nạn lượng ở vào lạc dương trang viên một tòa cái thứ ba thu phong thưởng chính là lý h i cung vấn đề giống như trước hắn cũng là phong không thể phong lý nhị cho hắn thống linh thập lục vệ q u y lợi mặc dù không có quá nhiều vinh dự thượng tăng lên nhưng là có thể khống chế thập lục vệ đủ để sau đó lý nhị phong thưởng tô địa phương để hắn một bước đúng chỗ thành quốc công lưu nhân q u ý đoàn trí huyền chữ lượng lý đại lượng trình dạo kim bọn người r i ê n g phần mình chống đỡ một cái trước xuông tiền thưởng nắm bắt tới tay mềm lần này phong thưởng tiết mục gáp t r ả o nhưng thật ra là xếp tại phía sau lao tướng cùng các lao thần phong thưởng hoàn tất sau đó thụ phong thưởng chính là đợi mới một nhóm tướng lĩnh cùng quan viên lĩnh nam nhất hệ người trẻ tuổi tại bắc trinh trung có thể nói là xuất tấn đầu ngọn gió t r i n h sử mặc bành cựu lý trấn mỹ ngọc c h ứ phong lý đức tưởng tiết nhân quý tịch quân mua bọn người ở tại trên chiến trường lập công không ít lý cảnh hằng phong tuấn lệnh hồ tu mục bọn người ở tại chợ giúp đại quân vũ khí lương thảo tiền vốn các phương diện cũng làm ra không nhỏ cống hiến đại đường cao tầng tầng lớp quyết sách chính xử tại một cái không người kế tục thời điểm chính cần đ ể bạt một nhóm tinh lực rồi rào đầu não linh hoạt người trẻ tuổi linh nam nhất hệ những người nay lại là thái tử đáng tin người ủng hộ lý nhị không có lý do gì bạc đãi bọn hắn chư bỏ lý cảnh hằng lý t r ấ n cùng trình sử mặc bên ngoài những người khác đạt được hầu tức cùng tử tức tất vị trình sử mặc thay thế cha hắn trình giao kim trở thành tả võ vệ đại tướng quân lý đức tưởng thay thế chất lượng đảm nhiệm đăng châu thủy sư chỉ huy sứ t í ế h nhân quý tịch quân mua đảm nhiệm binh bộ chủ sự phụ trách chỉnh biên quan trung cùng hà nam đạo hàng hai súng đạn bộ đội tổ kiến đệ ngũ hòa đệ lục lục chiến quân đoàn banh cựu đảm nhiệm vương bắc ba đạo phó chỉ huy sứ phụ trách tại phương bắc ba đạo tổ kiến thứ bảy lục chiến quân đoàn mỹ ngọc trước phong đảm nhiệm lũng có o đạo phó chỉ huy sứ phụ trách tại lũng có o tổ kiến thứ tám lục chiến quân đoàn lý trấn đảm nhiệm tây vực tia lộ chỉ huy làm phụ trách tại tây vực tổ kiến đệ cựu lục chiến quân đoàn việt vương lý khắc đảm nhiệm dân bộ thượng thư tiếp quản đại đường ngân hành nghiệp vụ lý cảnh hằng đảm nhiệm dân bộ thị lang, tuấn nhậm đem làm giám chủ sự lệnh hồ tu mục mạnh nhất trực tiếp đảm nhiệm trung thư tỉnh trung thư xá nhân phải biết cái trước giống hắn cái tuổi này liền đảm nhiệm trung thư xá nhân hay là mã chu lý nhị để hắn tiến vào trung thư tỉnh chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra hắn tương lai tất thành đại đường một đời mới tê chấp lệnh hồ đức phân hưng phấn mà kém chút cho lý nhị quỳ xuống trừ l i n h nam n h ấ t hệ người trẻ tuổi lý nhị còn tại b ắ t trinh trong quá trình khám phá không trẻ mang khi không sai người trẻ tuổi cũng tỷ như địch nhân kiệt trương giàn chi lạc tân vương mọi người còn có không ít xuất thân hơi thấp người trẻ tuổi bọn hắn được để bạn đứng lên cấp tốc thay thế bộ phận thế gia quan viên cùng trong quân lao tướng nói tóm lại nhóm này người trẻ tuổi đạt được trọng dụng là tại trong dự liệu của tất cả mọi người bắc trinh không chỉ là một trận d i ệ n quốc chi chiến hay là một trận là lớn đường chọn lựa nhân tài khảo thí phàm là tại bắc trinh mấy năm này triển lộ tài hoa tuổi trẻ quan viên sĩ quan cơ bản cũng chờ đến tương ứng đề bạt những người trẻ tuổi này địa vị tăng lên không chỉ có mang ý nghĩa đại đường nhiều một nhóm tinh anh nhân tài cũng mang ý nghĩa quan trường cùng quân đội mới cũ giao thế chính thức bắt đầu bất quá những này còn không phải trên triều hội nhất làm cho người quan tâm dù sao bắc trinh công thần bên trong còn có hai cái không có phong thường đâu chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết vợ chồng phong thưởng chu hạo nhiên không có chút nào khó dù sao đã nhiều năm như vậy hắn tước vị một mực chưa từng thay đổi thăng một cấp đến quốc công là được mà lại hắn sắp đảm nhiệm thượng thư có phó s ạ n g mặt khác phong thưởng với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao chỉ bất quá hắn xuất hiện tại trên đại triều hội tiếp nhận phong thưởng những người khác phong thưởng mới cầm yên tâm thoải mái kết quả cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì lý nhị phong chu hạo nhiên vì chu quốc công xem như đem cho tới nay thiếu hắn tước vị cho bộ đủ bất quá chỉ để thăng cấp một tước vị hiển nhiên không cách nào khen ngợi chiến công của hắn lý nhị còn tiện thể lấy cho hắn ba đứa hải từ được phong tước vị ngay cả h ắ n khu tuyệt đối xem như cho đủ hắn mặt mũi chu bất di không cần phong tước được hai đầu cá và mang cuối cùng còn lại một cái không có phong thưởng chính là võ chiếu tuyết có quan hệ võ chiếu tuyết nên như thế nào phong thưởng triều đình tranh luận một mực rất lớn đơn thuần chiến trường công tích lời nói võ chiếu tuyết công lao thế nhưng là tương đối lớn hoàn toàn không thua tại lý hiếu cung cùng lý đạo tông đồng thời nàng cũng làm cho thế nhân nhìn thấy chân chính không quân là cái bộ rắn g gì vấn đề là nàng là nữ tử Từ vừa m lễ bộ đề nghị dựa theo áp dụng nữ tử phương thức tiến hành phong thưởng thì như phong cái cao phẩm cấp phu nhân cái gì là được nhưng là binh bộ không làm Nguyên bởi ả n nữ tử thống binh liền để binh bộ rất nhiều người khó chịu. Theo bọn hắn nghĩ, võ chiếu tuyết nếu là lấy tướng lĩnh thân phận thống binh, vậy liền nên dựa theo đối với tướng lĩnh phong tử rất theo tuyết theo thường khó chịu, chiếu đối bộ với là lấy để võ vậy dựa vì cái vấn đề này lễ bộ cùng binh bộ ở giữa liền bạo phát nhiều lần đại quy mô c á i l ộ t cuối cùng vẫn là chu hạo nhiên sau khi trở về lý nhị hỏi thăm ý kiến của hắn mới định ra đến chu hạo n h i ê n ý kiến cùng binh bộ một dạng quân công chính là quân công bảo ra vệ quốc còn phân cái gì nam nữ đây không phải chê cười sao cuối cùng lý nhị quyết định cho võ chiếu tuyết có k ê u vệ đại tướng quân hư t r ư ớ c để nàng tiếp tục thống xoáy đại đường không quân lực lượng đảm nhiệm không quân chỉ huy sứ mặt khác lý nhị phong nàng vì lợi châu hầu để nàng trở thành đại đường trong lịch sử cái thứ nhất lấy chiến công phong hầu nữ từ đại triều hội vẫn còn tiếp tục chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết cảm thấy tương đương không có ý nghĩa thừa cơ muốn t r ư ở n g lần này không ai cản bọn hắn đại triều hội lúc kết thúc đã làm m à n đêm bông xuống t r ư ờ n g an tối nay rất náo nhiệt để tỏ lòng cùng dân đồng khánh lý nhị cố ý hủy bỏ hôm nay trong thành trường an cấm đi lại ban đêm các nhà được phong thưởng người ta khát ông tiệc diệu triển kh bất quá vụ bản vườn chu quốc công phụ liền không có náo nhiệt như vậy chu hạo nhiên đem tới cửa đạo hạ người toàn đội đi chỉ để lại phòng huyền linh cùng trường tôn vô kỵ hai người hắn trong phòng khách bày ra hiến các loại người nhà tán đi hắn để cho người ta ở tiền đường mang lên nước trà hoa quả khô cùng hai vị quen biết đã lâu nói chuyện phiếm đứng lên phòng cùng nhau bệ hạ cùng ngươi làm sao nghĩ để cho ta khi thượng thư có phó s ạ các ngươi tâm thật là lớn chu hạo nhiên cho hai người rót nước trà một mặt toán giận nói còn có phụ cơ lão ca cũng là ta xem ngươi lúc đó cứ thế ngay tại chỗ bệ hạ làm sao ngay cả trọng yếu như vậy sự tình cũng không cho ngươi chào hỏi ngươi nói bệ hạ đây không phải để cho chúng ta cũng khó khăn có thể sao p h o n g huyền linh túi đầu u ố n g trà c ư ờ i không nói trường tôn vô kỵ một mặt tà bón bệ hạ tự do hắn suy tính t h ậ t hành ngươi chớ có ở sau lưng nói bệ hạ nói xấu mới tốt phu cơ minh lời này của ngươi nói liền không chính cống chu hạo nhiên cho hắn trong chén trà tăng thêm khối đường ô n g hỏi ngươi nói bệ hạ đến cùng là nơi nào tới tự tin bỏ qua cho ngươi trực tiếp đem ta nâng lên trường tôn vô kỵ dùng mũi chân đá đá phòng huyền linh phòng huyền linh bình chân như vậy giả bộ như cái gì đều không có phát sinh tiếp tục uống trà huyền linh à bệ hạ hay là tin ngươi à mộ coi là thật â m mộ ngươi trường tôn vô kỵ gặp hắn không đáp g ố c dạng âm dương quái khí đứng lên p h o n g huyền linh ngẩng đầu nhìn một chút hắn lại nhìn xem chu hạo nhiên thận hành người đến nói một chút bệ hạ vì sao nói với ta cùng tân vương nói cùng ý c h ỉ cùng nói lại không cùng phụ cơ nói sao chu hạo nhiên thầm mắng phòng cũ r à o hoạt muốn nói hắn không rõ lý nhị cố ý lách qua trường tôn vô kỵ nguyên nhân đó là vô nghĩa không cần nghĩ đều biết lý nhị là lo lắng lý thừa cản đấu không lại hắn người cậu này cho nên dứt khoát đem chính mình cái con to trực tiếp đội lên phía trước đến nói một cách khác sở dĩ có hôm nay ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện h i ế m chính là lý nhị cho một cơ hội một lần để chu hạo nhiên đắc tội với người một lần để t r ư ờ n g tôn vô kỵ toàn thân trở ra cục phòng cũ không nói rõ còn đem lời đầu hướng t r ư ờ n g tôn vô kỵ trên thân hướng dẫn chu hạo nhiên cực kỳ khó chịu phòng cũ ngươi để cho ta nói cái gì chuyện này bản thân liền không nên để ta làm các ngươi không muốn đắc tội người ta liền muốn t r ư ờ n g tôn vô kỵ nghe vậy lại gặp hai người ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi nếu là còn không biết chính mình gặp phải tình cảnh liền có lỗi với hắn lao hổ ly tia ngoại hiệu h ữ các ngươi ai cũng không cần làm người xấu mỗ tự sẽ đi tìm hoàng hậu hắn đứng dậy liền muốn cáo tử chu hạo nhiên ngăn lại hắn ha ngươi đi tìm ta mẹ nuôi làm cái gì còn lại không đủ mất mặt năm đó trường tôn xung sự tình sau khi phát sinh ngươi liền nên biết bệ hạ đang lo lắng cái gì thế nhưng là đã nhiều năm như vậy ngươi có nghĩ qua đổi sao ngươi không có đổi ngược lại là làm trầm trọng thêm ngươi những năm này tay cầm lại bộ để bạt bao nhiêu quan viên trong đó chí ít có một nửa là ngươi tiến cử ta hiện tại có thể nói cho ngươi bệ hạ ngày giờ không nhiều nhiều nhất còn có thời gian hai ba năm bệ hạ hiện tại là cho ngươi cái lối thoát ngươi xuống không được chính mình quyết định nhưng là ta có thể căn đoan chỉ cần ngươi dám tiếp tục đùa bỡn quân yêu ta sẽ từ lên tới hạ đem triều đình thanh lý một lần trường tôn vô kỵ giật mình ngươi nói cái gì hôn trường nói vậy hạ hắn phụ cơ thận hành lời nói không giả ai t r ư ờ n g ba trăm linh hai muốn quá nhiều trường tôn vô kỵ là cái ưa thích đùa bỡn quyền n u ô người mà lại cổ tay rất cao siêu lý nhị lo lắng lý thừa cản tương lai không cách nào không chế hắn là tất nhiên nhưng là lý nhị sớm liền muốn đem hắn đá ra khỏi cục đi quả thực có chút không chính cống trường tôn vô kỵ khuyết điểm lại nhiều đó cũng là vì lý nhị lập hạ công lao hãn mã người mặc dù hắn là muốn trường tôn vô kỵ bình an rơi xuống đất có thể thấy thế nào làm sao giống như là tá ma giết lựa chí ít trường tôn vô kỵ là như thế này cho là chu hạo nhiên thuyết pháp càng làm cho hắn khó mà chịu đựng cái gì gọi là trường tôn sung xảy ra chuyện thời điểm hắn liền nên rời đi triều đình những năm này triều đình nếu là rời đi hắn còn có thể vận chuyển bình thường người khác nói lời này hắn nhiều nhất là xem như cho cười cùng ghét ghét nhưng là chu hạo nhiên nói lời này cũng có chút tăng lương tâm những năm này trong đại đường bộ tranh đấu chỉ ít có một nửa là người chu hạo nhiên bước lên tới cuối cùng lau cho ngươi cái mông lại là lao tử không có lao tử chỉ là một cái thế gia quan viên đại lượng rời t r ư c liền có thể để đại đường vận chuyển bình thường tê liệt rơi người chu hạo nhiên loại hành vi này không phải bơm xuống bắt m ắ n g đầu bếp sao bất quá hắn trông cậy vào chu hạo nhiên có thể ý thức được điểm này h i ệ n nhiên là tự mình đa tình chu hạo nhiên có một bộ hành vi của mình l o d i p cùng đối đãi sự vật phương thức trường tôn vô kỵ năng lực là rất mạnh những năm này đại đường có thể không đại l o ạ n hắn có thể nói là cư công trí vĩ bất quá tại chu hạo nhiên xem ra hắn cùng mình cũng không phải là người một đường ở thế g i a m ô n p h i ệ t ngày càng suy sụp thời điểm hắn lại tại lợi dụng trong tay mình quyền lợi tại chính mình trận doanh muốn lấy thế g i a mà thay vào trở thành mới lũng đoạn trên xã hội thăng con đường đã được lợi ích người chu hạo nhiên thật vất vả ở thế ra m ô n việt kinh doanh trăm năm hệ thống thượng kéo ra một cái lỗ hầm lớn cho chi hành học phái phát triển sáng chế một con đường tuyệt đối sẽ không lại để cho đại đường xuất hiện mới thế g i a muôn thiện lý nhị chính là thấy được điểm này mới đem làm người xấu cơ hội nhường cho hắn mặc dù rất không tình nguyện làm người xấu thế nhưng là đem trường tôn vô kỵ đá ra triều đ ỉ n h rất phù hợp lợi ích của hắn hắn không có lý do gì cự tuyệt bất quá hắn không hy vọng bởi vì việc này dẫn phát triều đ ỉ n h to lớn dung chuyển muốn nhìn một chút trường tôn vô kỵ có nhìn hay không thấu trường tôn vô kỵ chủ động rời khỏi đối với tất cả mọi người có chỗ tốt phụ cơ lao ca ngươi về trước đi lánh tính một chút bệ hạ sầu lo ngươi hẳn là tâm lý năm chắc vua nào triều thần ấy phòng cùng nhau liền nhìn rất、thoáng. vất vả hơn nửa cuộc đời lâm láo hưởng thụ một chút nhân sinh cũng không hưởng công tới này hồng trần một lần chu hạo nhiên cảm thấy có mấy lời không cần phải nói quá ngay thẳng không quá lớn tôn vô kỵ quan tâm cũng không phải là những n à y thận hành bệ hạ đến tột cùng vì sao muốn như vậy đối với ta lại vì sao tại trên đại triều hội cho thái tử mở lại thiên sách phủ hắn vô lực dựa vào ghế trong n g á y mắt giống như là g i à n mua thêm mười tuổi chu hạo nhiên trong lời nói cùng hôm nay trên đại triều hội phát sinh sự t ì n h để trong lòng của hắn g ầ n ẩn cảm thấy bất an bệ hạ nên xảy ra vấn đề chu hạo nhiên cũng không có che giấu gật đầu nói bệ hạ tại vì thái tử trải đường lao ca ta chỉ có thể nói những thứ này cứ việc không có nói rõ lý nhị thân thể xuất hiện vấn đề nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng trường tôn vô kỵ trầm mặc nửa n g à y ánh mắt nhìn về phía phòng huyền linh phòng huyền linh khẽ vất cảm phụ cơ à lão phu giả khắc minh lâu ố m đau dường sinh lão bệnh tử người chi bất đắc dĩ đã là như thế bệ hạ có bệ hạ khó xử thái tử có thái tử khó xử bệ hạ vẫn là hy vọng ngươi có thể đẩy thái tử một thanh trường tôn vô kỵ đứng dậy cáo tử trong đêm tiến cung đi chu hạo nhiên nhìn xem hắn tiêu điều bằng lưng hỏi phòng huyền linh phòng cũ ngươi nói hắn sẽ làm như thế nào tuyển phong huyền linh lắc đầu nói lão phu không biết nhưng bệ hạ tự mình cùng lao phu nói đại đường còn rất trẻ hẳn là các ngươi những người trẻ tuổi này phong cũ chúng ta mặc dù làm nhiều năm hàng xóm ta còn thực sự chưa từng đi nhà ngươi không biết nhà ngươi là tình huống gì nghe nói tôn phu nhân tính cách có chút hung hẳn a ha ha đó là sớm mấy năm sự tỉnh phu nhân năm gần đây tính n ế t ôn hòa rất nhiều ước chừng là nhìn đấu trong mỗi ngày đều làm một chút tô nhi tự tại rất đâu vậy là tốt rồi ngươi cùng phu nhân an tâm ta dự định để di ái phụ trách đại đường các nơi trường học kỹ thuật ngươi cho rằng như thế nào nhị lang không thích hợp làm quan hắn quá mức chân chất chút phong cũ ngươi bao lâu không có quan tâm qua di h á i nhưng ư ơ i loại này đại gia trưởng giống như phương thức giáo dục rất dễ dàng để hải tử d ả i lệnh ra may mắn hắn đi theo ta ngươi nên hỏi một chút ý nghĩ của hắn mà không phải thay hắn làm quyết định tựa như những n à y các ngươi đột nhiên đem ta đẩy lên cao vị các ngươi cho là ta thật nguyện ý đi làm t ể tướng sao ngoại trừ ngươi lão phu không cảm thấy còn có người nào có thể vì thái tử điện hạ hộ giá hộ tống ha ha các ngươi luôn luôn xem thường thái tử cùng đông cùng nói câu nói khoác mà không biết ngượng lời nói nếu như triều đình các bộ trong vòng một đêm tất cả đều biến mất chỉ cần đông cung không không có nhận trí mạng thương hại đại đường y nguyên có thể vững như bàn thạch chu hạo nhiên cho hắn lần nữa châm t r à lại lui mười không không không k h ô bức giảng đông cung cũng tại trong vòng một đêm bị phá hủy chỉ cần lĩnh nam đại đại đường vẫn như cũng là cái tia đại đường bệ hạ cùng các ngươi luôn luôn đem sự tình hướng cực đoan phương hướng cân nhắc đương nhiên cách làm của các ngươi không có sai chỉ là có chút không đúng lúc thôi nên lệ phong hành thời điểm lề mà lề mề nên chậm dần bước chân thời điểm chỉ vì cái trước mắt cuối cùng khó tránh khỏi đầy đất lông gà tựa như bắc trinh sự tình nếu dựa theo lúc đầu bảng giờ giấc sang năm mới là câu lý hủy diện thời điểm nhất thống vương bắc tam quốc càng là muốn tới năm sau mới là thời điểm tốt bắc trinh qua loa kết thúc còn sót lại vấn đề chí ít cần hai mươi năm đến ba mươi năm mới có thể giải quyết phong huyền linh đánh gây hắn nói đến cùng là ai cực đoan dựa theo kế hoạch của ngươi phương bắc tam quốc có thể còn lại mấy người ta đó là lấy thấp nhất chi phí giải quyết vấn đề đổi lấy phương bắc trường chỉ cựu an cùng các ngươi lý giải cực đoan không phải một chuyện ngươi đây là rào biện phong cũ ngươi cho là ta kế hoạch có vấn đề sao phong huyền linh rất muốn nói có vấn đề nhưng từ thực tế hiệu quả đến xem hắn lại mở không nổi lại i mở m bất quá phương bắc ba đạo cục diện cũng không ổn định điển hình nhất chính là đại đường trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài muốn tại trên bán đảo bảo trì tương đương quy mô lực lượng quân sự mới được bán đảo thế tất yếu kiềm chế triều đình tương đương bộ phận tinh lực đây cũng là bắt trinh châu không hòa mỹ không có so sánh liền không có tổn thương chí ít tại đối ngoại vấn đề thượng chu hạo nhiên chưa từng có sai lầm chu hạo nhiên cũng không có tiếp tục cùng hắn tranh luận ai đúng ai sai mà là nói sang chuyện khác phòng cũ ngươi nói bệ hạ là thế nào đối đãi lĩnh nam nhất hệ bệ hạ để cho ta học sinh đến các nơi cải tổ lục chiến quân đoàn tương đương với đem binh bộ tại địa phương binh quyền cho đến trong tay ta cái này khiến ta có chút không nợ a muốn nói lý nhị tại trên đại triều hội nhất làm cho hắn xem không h i ể u cử động chính là bổ nhiệm bành cựu bọn người vì các nơi lục chiến quân đoàn chủ quan bác trinh đằng sau lý nhị đối với đại đường quân sự an bài làm ra trọng đại điều chỉnh hạch tâm là đổi phủ binh chế vì quân thường trực chế chết sung phủ biến thành nghĩa vụ quân sự điểm c h i ê u mộ vì quân thường trực cung cấp ổn định lính quân thường trực bao quát ba bộ phận một cái là bảo vệ kinh sư thập lục vệ hệ thống một cái là các nơi mới cải tổ m ộ ư ơ i cái lục chiến quân đoàn đăng châu thủy sư lĩnh nam thủy sư không quân làm chủ thể tạo thành chủ lực bộ đội tác chiến hệ thống một cái khác là lấy biên quân các nơi trị an lực lượng tuần phòng tạo thành bộ trị an đội hệ thống tam đại quân đội trong hệ thống hoàng đế trực thuộc thập lục vệ binh bộ trực thuộc bộ trị an đội là chủ lực tồn tại bộ đội tác chiến thì là toàn bộ giao cho lĩnh nam hệ trong tay loại này lực lượng quân sự phân phối nhìn như hợp lý trên thực tế là tương đương đem đại đường quân sự mạnh mạnh giao cho chu hạo nhiên tay của một người bên trong an b à i như thế sẽ dẫn đến đại đường lực lượng quân sự xuất hiện rất nhiều vấn đề t ỷ như vạn nhất chu hạo nhiên xảy ra chuyện đại đường chủ lực bộ đội tác chiến liền sẽ lâm vào rắn mất đầu tình huống lại t ỷ như chu hạo nhiên muốn tạo phản cơ h ộ i có thể tại trong thời gian cực ngắn cướp đoạt đại đường tuyệt đại bộ phận địa khu để quan trung khu hạch o tâm sa vào đến trong vòng lây chu hạo nhiên tự nhận là chính mình còn không đáng đến lý nhị như vậy tín nhiệm đem cán thương con đưa tới trong tay của mình nghĩ như thế nào đều cảm thấy khó chịu hắn có chút nghĩ không thông lý nhị vì sao muốn an b à i như vậy hắn có thể trực tiếp đi tìm lý nhị tâm sự vấn đề này nhưng ở này trước đó hắn muốn trước nghe một chút phòng huyền linh ý kiến muốn nói đối với hoàng đế hiểu rõ trên thế giới này chỉ sợ không có người nào có thể cùng hắn so sánh với phòng huyền linh trầm m ặ t thật lâu có chút không biết nên trả lời như thế nào chu hạo nhiên vấn đề bất quá chu hạo nhiên hỏi hắn cũng nên cho cái đáp án hắn uống liền hai chén t r à mới mở miệng thần hành b ệ hạ đối với linh nam nhất hệ thái độ chính là đối với thái tử điện hạ thái độ điểm này ngươi chắc hẳn rất rõ ràng lao phu liền không lắm miệm ngươi khả năng hiểu lầm một sự、kiện. đó chính là bệ hạ cũng không phải là đem đại đường chủ lực bộ đội tác chiến giao cho ngươi mà là để cho n g ư ơ i c a i quản dùng binh bộ những năm gần đây hay là những cái k i a lao tướng đứng ra bây giờ chiến trường không giống với trước kia muốn cho người trẻ tuổi rèn luyện cơ hội ngươi những học sinh kia tác dụng những người khác rất khó thay thế cho nên bệ hạ hy vọng ngươi có thể hoàn toàn thay đổi đại đường thiếu khuyết hợp cách tướng lĩnh tình huống mặt khác thái tử điện hạ kế vị sơ kỳ thế tất yếu đứng trước rất nhiều phong hiểm ngươi muốn thay thái tử điện hạ ổn định cục diện mới là về phần trong tay binh quyền nên xử lý như thế nào đó chính là ngươi cùng thái tử ở giữa sự tỉnh bệ hạ không còn được cũng không muốn quản lão phu có mấy câu muốn cùng ngươi nói chu hạo nhiên gật gật đầu ngươi cứ việc nói có làm hay không là của ta sự t ì n h p h o n g huyền linh thở dài ai ngươi nhà nhiều năm như vậy vẫn là không có biến lão phu cùng khắc minh từng nói qua liên quan tới ngươi sự t ì n h khắc minh cùng lão phu cũng không coi trọng ngươi ngươi qua thuần túy thuần túy không giống như là một cái bình thường ném ở trong mắt ngươi đó là cái hư hào thế giới lão phu không biết ngươi những bí mật k ì a nhưng có thể nhìn ra ngươi với cái thế giới này cũng không về thuộc cảm giác bao quát ngươi tam phu nhân cũng là như thế các ngươi đều là tại dựa theo ý nguyện của mình làm việc có thể lại yêu thích sống chết mặc bây ngươi phải hiểu được thế giới này nhiều khi cùng chúng ta con mắt nhìn thấy hoàn toàn khác biệt ngươi không có khả năng lấy ý nghĩ của mình đi cưỡng cầu tất cả mọi người đi theo ngươi đi cái này rất nguy hiểm cũng rất không hợp lý lao phu hy vọng ngươi ngày sau làm việc có thể túi đầu nhìn xem ngươi cho là nên đồ vật ở trong mắt những người khác khả năng hoàn toàn không cần thiết ngươi cho là không trọng yếu đồ đổ vật đổi được trên thân những người khác khả năng nặng như thái sơn lao phu không muốn nói dạy ngươi cũng không có tư cách thuyết giáo ngươi lao phu chỉ là hy vọng ngươi có thể dừng lại xem thật kỹ một chút chúng ta cái này đại đường nó có lẽ không hoà mỹ có lẽ để cho ngươi cảm thấy phiền chán nhưng mà nó quả thật gánh chịu lấy chúng châu mấy ngàn năm văn hoa p h o n g huyền linh nói là mấy câu một mực nói đến sau nửa đêm thẳng đến phòng phu nhân phái người đến t h u ố c mới về nhà chu hạo nhiên một người ngồi tại nóc nhà thôn vân thổ vụ nhìn xuống náo nhiệt lại tĩnh mịch thành trường an trong miệng lẩm bẩm nói quả nhiên vẫn là không cách nào dung nhập thế giới này sao cũng không biết mặt khác xuyên qua tiền bối là thế nào làm đến đem thế giới khác xem như nhà mình thật hâm mộ a nhiều khi người ý chí không lấy hiện thực vì chuyện gì người một khi tạo thành thành t h ụ nhận biết phương thức lại nhìn bất luận cái gì sự vật mới thời đều sẽ lấy mắt g i ánh sáng đi xem kỹ hoặc là nói là lấy chính mình thói quen phương thức đi đối đại sự vật mới chu hạo n h i ê n xem như cho bọn hắn những người xuyên v ị hệ này tìm được một cái không cùng thế giới tương dung lý do bất quá võ chiếu tuyết đối với hắn t u y ế t pháp này khịt mũi coi thường người là sẽ thay đổi từ ngươi bắt đầu suy nghĩ một vài vấn đề thời điểm ngươi liền đã trong tiềm thức thừa nhận bọn chúng khách quan tồn tại chỉ bất quá ngươi không n g u y ệ n ý thừa nhận thôi võ chiếu tuyết tính cách có chút cường thế nhưng sống rất thông thấu đại khái là bởi vì giới tính nguyên nhân nàng đối với nhập gia tùy tục lý giải muốn so chu hạo nhân cùng hoàng phụ đa bảo dễ dàng hơn nhiều nàng cho chu hạo nhân đánh giá là tám chữ muốn được qu không ốm mà g ê n chu hạo nhiên đối với nàng đánh giá cũng là tám chữ đà đ i ề u c h ố n cát c ậ u thả võ chiếu tuyết tử trên chiến trường sau khi trở về biểu hiện liền không giống như là nữ nhân toàn thân quân nhân tác phong chu hạo nhiên có đôi khi thậm chí hoài nghi nàng và mình cùng một chỗ thuần túy chính là muốn đưa bé giải sầu cô độc hai người dày vò đến h ư ở n g đông cũng không có phân ra cái thắng bại sáng sớm hôm sau chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết định lấy mắt quần thâm tiến c u n g tạ ơn hoàng đế phong thưởng thần tử tạ ơn nhất định phải có quá trình chu hạo nhiên thụ phong chu quốc công sự tình để trương công cần có chút không thoải mái hắn làm vài chục năm chu quốc công đột nhiên liền biến thành yên quốc công luôn cảm thấy hoàng đế là tại cho mình làm truy phong tại ngự thư phòng bên ngoài xếp hàng chờ lấy diện thánh thời điểm lão trương đối với chu hạo nhiên phản n à nói n trước đó vài ngày thầy bói nói lao phu sớm đáng chết để lao phu đánh một trận hiện tại ngược lại tốt lao phu không chết đâu trước được truy phong chu hạo nhiên là ca a đối với hắn nói ra ngươi không nên đánh thầy bói kia người ta nói đúng ngươi mười năm trước liền nên hồn quy địa phủ bất quá ngươi v ậ n khí tốt gặp ta mới có thể nhìn xem voi lớn bọn hắn thành hôn sinh con ngươi nên cao hứng mới lạ ta nếu là ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay cái mấy chục cân vàng tìm vị kia thầy bói bồi tội cắt nói nhẹ nhàng linh hoạt lao phu có chết hay không liên quan gì đến ngươi trương công cần đậu đen rau muống hai câu hắn miệng quả đen đột nhiên thần thần bí bí nói thật hành nghe nói tối hôm qua ngụy huyền thành chính cùng từ mậu công uống trà đánh cờ đột nhiên được khí tật suýt nữa tại chỗ t h ă n g thiên nếu không phải từ mậu công cũng có khí tật tùy thân mang theo thuốc đặc hiệu hôm nay chúng ta sợ muốn đi ngụy huyền thành trong phủ p h ư n g viếng lao phu trên đường tới nghe nói ngụy ra đại lãng đem hắn nhiều năm qua sáng tác bản thảo đưa đi nhan ra xem ra hắm chu hạo nhiên không có quá nhiều ấn tượng tốt dựa theo lịch sử lão ngụy trinh quán mười bảy năm liền nên không có gắng gượng cho tới bây giờ xem như kiếm lớn không có gì tốt đáng tiếc bất quá ngụy trinh cho nhan ra đưa bản thảo sự tình lại là thật đây cũng là đưa tới hắn hiếu kỳ lao trương ngụy thương ngọc thật đi nhan ra ân lão phu là nghe khổng d ĩ n h đạt thứ tử l ờ i nói cũng không kém làm sao ngươi đối với ngụy huyền thành bản thảo có hứng thú không có chi hồ giả giá đồ chơi ta lại xem không hiểu vậy là ngươi ta là vì lão ngụy mộ bia lo lắng không đến mức đi ai dám l ệ n hắn mộ bia ngươi cứ nói đi chờ chút ngươi không phải là nói tay hắn bản thảo bên trong viết không nên viết đồ vật đi không thể nói không thể nói bất quá nể tình đồng liêu một trận ngươi có thể đem những bản thảo kia muốn trở về s a o quan láo phu thí sự n g ư ơ i đi muốn đi mặt mũi ngươi lớn nhan ra bao nhiêu sẽ cho mặt mũi ngươi người bên ngoài đi m u ố n ha ha hai người đang nói chuyện nội thị đi ra tuyên láo trương đi vào võ chiếu tuyết hỏi ngươi quan tâm ngụy trinh làm gì không có gì chỉ là muốn để chúng ta hoàng đế b ệ hạ thiếu một đầu hát liệu mà thôi ngươi chờ một chút ra đi tìm từ mậu công tâm sự lý tích cùng chu hạo nhiên không có nhiều gặp nhau trừ lý trấn quan hệ bọn hắn cơ hồ không có giao tình gì rất kỳ quái hắn vì cái gì chủ động tới tìm chính mình thận hành có việc nghe nói lao ngụy đem bản thảo đưa cho nhan ra ta năm tính toán phát hiện việc này cùng anh quốc công liên lụy quá lớn nếu không đưa tay bản thảo m u ố n về sợ liên lụy đến nhà ngươi tôn nhi nhà ngươi tôn nhi gọi là từ kính nghiệp đi lý tích mãn đầu góc hát tuyến lao phu nhớ không lầm chuyên nghiệp tên chính là người lấy ngươi hỏi tới lao phu ra sao l ấ y ý chu hạo nhiên xấu hổ vào đầu suýt nữa quên mất lúc trước lý trấn cho hải tử lấy tên cầm ấy cái hậu t u y n tìm tới hắn hắn tùy tiện chỉ một cái chính là chuyên nghiệp lý tích nên kiếm sống mà bị hắn làm bây giờ lại đang người ta trước mặt nói lên quả thực là dán mặt chuyện vận a bất quá ai bảo hắn ra mặt l y n ô xấu hổ đằng sau sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nhỏ giọng nói không cần để ý những chi tiết này ta vừa rồi cho ngươi lớn tôn tính m ộ t quẻ hắn nhân duyên tọa lạc tại ngụy gia lão ngụy muốn tìm chết sau khi chết còn muốn liên lụy hậu nhân ngươi nếu là vì nhà mình tôn nhi nghĩ tới hạnh phúc liền đem lão ngụy bản thảo đốt vậy hạ cùng ngụy gia đều thiếu nợ ân tình của ngươi mua bán này có lời bất lý tích ngay vậy mắt d à nhau lại việc này coi là thật b ó toán chi thuật lao phu cũng là hiểu chu hạo nhiên nhấc chân đi có tin hay không là tùy ngươi hỏi một chút lý trấn ngươi sẽ biết chu hạo nhiên cùng võ chiếu tuyết tạ ơn đằng sau lại đi xem xem thái thượng hoàng cùng trường tôn hoàng hậu liền về nhà tiếp tục tạo ra con người đêm đó nhan gia ở vào ngoài thành vườn đột nhiên lửa cháy đại hỏa đốt đi nhan gia coi là chân bảo đại lượng thư tịch bài viết tổn thất nặng nề chu hạo nhiên nghe nói chuyện này mắng to lý tích tay đen bất quá lý nhị nghe được việc này lại là tương đương cao hứng ngũ nương t ử xác định ngụy hát tử cái tia điển xá ông bản thảo đều bị đốt đi bẩm bệ hạ chu quốc công lên đầu anh quốc công tự mình độc thủ bách kỵ ha ha thận hành tên hôn chướng này rốt cuộc biết giữ gìn trong thể diện khó được khó được ga xem ra đem hắn đẩy ra đích thật là nước cờ hay